chương hai trăm tám mươi ba hợp lực đánh g i ế t đường hiếu lại được ba khối hồn cốt chương hai trăm tám mươi ba hợp lực đánh g i ế t đường hiếu lại được ba khối hồn cốt hảo thiên thành cùng vang một tiếng nghe nói như thế hạo thiên tông ba vị này hồn đấu la khuôn mặt đều tái rồi ba người bọn hắn đối phó đột phá chín mươi cấp thiên thành đã rất miết cưỡng chiếm giữ không được thượng phòng bây giờ nhiều hơn nữa mấy cái hồn đấu la được nhân cái này còn nào có một điểm đường sống trên không trung đường thần phát giác được đường khiếu cùng hạo thiên tông những người khác hiểm cảnh lòng nóng như lửa đốt trong tay tu la ma kiếm thế công đột nhiên lăng lệ mấy phần thiên đạo lưu kim nạc g đấu la nhưng như cũ sắc mặt thản nhiên u n g dung ứng đối đường thần công kích bởi do kim nạc g đấu la lực phòng ngự mạnh mẽ quá đáng cho dù đường thần đem hết toàn lực đã ngay cả nổ mấy cái hồn hoàn cũng không đả thương được hắn chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la v õ hồn tiến hóa làm hoàng kim nạc g lòng v ư ơ n g kim nạc g đấu la thần cấp phía dưới công kích cho dù là cực kỳ tiếp cận thần cấp cũng khó có thể chân chính làm bị thương hắn đang chết đường thần gầm thét các ngươi dám đả thương hắn hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi tiếng gầm quân quận phách lôi minh chấn động đến mức phía dưới mảng nhĩ mọi người đau nhức kim nạc đấu la lại là ngươi vẫn là trước tiên qua lão phu cửa này rồi nói sau thiên đạo lưu không nói một lời đưa tay liền chém ra một nói kim sắc kiếm quang đường thần lần nữa bị hai người c u lấy không cách nào thoát thân kim ngạc đấu la lực phòng ngự cùng thiên đạo lưu tốc độ đều để hắn mười phần đau đầu muốn ngạnh s ô n g đi qua có kim ngạc đấu la ngăn tại trước mặt hắn muốn hất ra kim ngạc đấu la lại sẽ bị tốc độ cực nhanh thiên đạo lưu ngăn lại tiếp đó lại bị kim ngạc đấu la c u ố n lấy đường thần càng nghĩ càng sinh khí trực tiếp tức đỏ mặt kim ngạc ta cam đại ra ngươi làm càn lão phu nói thế nào cũng là trưởng bối của ngươi đường thần ngươi cái này hơn một trăm năm cũng là sống vô dụng kim nạc đấu la quát lạnh một tiếng càng ngày càng ra sức công kích đường thần thiên đạo lưu thản như nói đường thần hôm nay ta muốn ngươi xem hạo thiên tông hướng đi diệt vong phía dưới đường khiếu hít sâu một hơi kiên quyết nổ tung một quả cuối cùng vạn năm hồn hoàn trong chốc lát truy thân tia s á n g trói mắt giống như thu nạp liệt nhật q u a n huy sức mạnh sôi trào mãnh liệt tràn vào trong thân thể cho dù bản thân chịu phản p h ệ chi lực ta cũng muốn liều mạng đánh một trận tử chiến đường khiếu thân hình bạo khởi như là cỗ sao trổi đụng vào bốn người vòng đây đại tu di chủ y cuốn lấy h ủ thiên diệt địa chi lực vùng ra truy gió gạo thét phản phất muốn đem trước mắt hết thể hắn đã ngay cả nổ cửu h o ạ n thực lực tự nhiên tăng v ọ t một mạng lớn nhưng tương ứng phản vệ chi lực cũng tại kéo lên đường khiếu mặc dù là chín mươi bảy cấp phong hào đấu la nhưng hắn nhưng không có đường hạo đầy hồn cốt phối trí thể chất vẫn là hơi yếu một chút cửu ưu thông huyền ngự huyết ma thủ hộ l a n g dạ bốn người sắc mặt đột đ ổ i thành riêng phần mình dốc hết hồn lực thi triển ra phòng ngự mạnh nhất hai phe sức mạnh ẩm vang chạm vào nhau p h ả n phất hai ngôi sao đục nhau tia sáng trói mắt chấn thiên động địa tiếng oanh minh chuyển khắp chiến trường mỗi một góc trong lúc nhất thời đất đá bay mù trời thiên địa đổi thành sắc lam dạ thanh loan đấu la nguyễn đối diện đường khiếu cũng là như thế bay ngược ra ngoài xa mười trượng lại đến đường khiếu hét lớn một tiếng lần nữa cơ hạo thiên chủ y vào tới tạc hoàn mang tới sức mạnh không thể bền bỉ hơn nữa kéo càng lâu thân thể của hắn phản vệ càng nghiêm trọng hơn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng đệ bát hồn kỹ thiên quân nhất trịch đệ bát hồn kỹ hàng ma phục long quyển đúng lúc này sớm đã giải quyết đối thủ thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la đã gia nhập chiến trường cùng nhau hướng về phía đường khiếu phát động hồn h ữ kỹ băng long tường tiên viêm long nộ kích lăng dạ toàn thân băng làm cùng hỏa hồng song sắc tia sáng giao thế lập l ò tia sáng có thể đạt được chỗ không khí trong nháy mắt bị băng hỏa chi lực x é rách v n mèo băng hỏa long v ư ơ n g hồn cốt lập lõe q u a n huy hai đầu huy phong lấm lấm quanh thân c u ố n quanh lấy cực hạt băng hỏa chi lực cự long gào thét mà ra băng long lướt qua hơi nước cấp tốc ngưng kết thành sắc bén băng lang giang r ắ c vang r ộ i hỏa long trải qua sóng nhiệt cuốn cuộn không gian một hồi v n mèo hai đầu cự long dương nhẹo rồng phun ra băng hỏa dòng lũ ven đường tiếng nổ tung bên thai không r ư ớ thế công bài sơn đạo hải xanh thâm thần long chi quang lan cùng thấy thế ngựa đầu buộc phát ra một tiếng đít thai cầm thét đỉnh đầu lan quang đột nhiên n h a một khối ôn nhuận lam quang đầu hồn cốt chậm r ã i hiện lên trong chốc lát một nói thanh lam chùm sáng phóng lên trời trên không trung ốn lượn và mẹo phi tốc ngưng thực thành một đầu uy phong bắt diện xanh tâm h thần long thần long quanh thân lân phiến hàn quang nhấp n g á y dâu rồng phiêu động long nhãn trận chừng ở giữa kim mang bắn ra mang theo cường hãn tinh thần uy áp đ ặ p xuống miệng r ồ n g mở lớn cắn về phía đường khiếu đệ cửu hồn kỹ thần điệu nhất hồn phong bạo đệ bắt hồn kỹ lưu quang văn trượng thanh loan đấu la cùng nguyễn quân cũng đồng loạt ra tay không chút nào lưu thủ tấn công về phía đường khiếu anh một tiếng lực núi xa xa thể đều bị chấn động đến mức sụp đổ đường khiếu chỉ cảm thấy quanh thân hồn lực bị vài luồng lực lượng cường đại xe rách thân thể tựa như muốn bị nghiền nát một ngụm máu tơi ư cũng lại không nín được c ù n phún mà ra nhưng hắn trong đôi mắt chiến ý thiếu đốt không chút nào chưa giảm muốn diệt hạo thiên tông trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đường khiếu cắn răng gắn ngượng lung lay sắp đổ thân thể hai tay nắm chặt hạo thiên chủ y quanh thân khí thế càng l à lại lần nữa kéo lên một cỗ cổ cồn bạo hồn lực từ trong cơ thể của hắn tuân ra giống như là không cách nào khống chế thấy cảnh này lam dạ bọn người là đội thanh sắc hàng ma đấu la càng là lên tiế vậy mà muốn tự bạo lão quỷ nguyễn quan phản ứng rất nhanh lúc này nhìn về phía cách đó không xa quỷ mị hai người đối mặt một cái c h ư ớ c mắt tâm ý tương thông đồng thời hét lớn một tiếng lưỡng cực đứng im lĩnh vực chỉ thấy một đen một trắng hai nói quang mang từ hai người trong tay phi tóc xoay tròn giao dung hóa thành một mảnh kỳ dị đứng im không gian hào quang bao phủ chỗ thời gian phảng phất đ ỉ n h trệ đường khiếu trong nháy mắt bị nhốt trong đó không thể động đậy trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng không tấm lòng tự bạo cùng im bặt mà dừng lam dạ bọn người thấy thế vội vàng ra tay chúng sinh vượt qua hết chứng nhận bồ đề thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la cùng kêu lên hô to trong tay bản lòng côn dơ lên cao cao côn thân hào quan g tỏa sáng lẫn nhau xen lẫn hội tụ một đỏ một lam hai nói vô cùng to lớn bản lòng côn từ trên phía dưới hai bên đánh về phía đường khiếu lăng dạ quanh thân hồn lực c u ầ n bạo c u ầ n c u ộ n d i ễ m băng long vương phá gầm lên giận dữ băng cùng hỏa đan vào cự long lại lần nữa hiện thế hình thể bành trướng mấy lần long đầu hội tụ thành một điểm mang theo cực hạn băng hỏa chi lực d i ệ t thế chi huy xông ra lăng c u ầ n cũng lại lần nữa thi triển thiên thanh thần long chi quan thanh quan rực rỡ thần long gào ghét sức mạnh càng lớn lúc trước đệ cửu h ộ kỹ thần điệu hồn phong bạo thanh loan đấu la vô cánh bay cao quanh thân hồn lực tia sáng chói l o a mắt phong bảo c u ố n lấy vạn thiên sắc bén hồn lực vũ nhận còn ngầm nhiếp hồn chi lực có thể xoắn nát người thần hồn bốn nói công kích cùng nhau k h ó a chặt đường khiếu đường khiếu mặc dù ra sức dãy ruộng lại không tránh thoát cái này lưỡng cực đứng im lĩnh vực chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem công kích tới gần ầm ầm cực kỳ cường han uy năng b ộ c phát uy lực này mạnh trong nháy mắt đem đường khiếu thân thể phá hủy ma diện xương cốt đều không còn lại bao nhiêu ngược lại là có ba khối hồn cốt rơi xuống tại đường khiếu trước kia vị trí chương hai trăm tám mươi bốn đường thần tạc liền cửu hoàn hải thần đấu lazit gào nhi đường thần mắt thấy đường khiếu thân thể bị miền át hồn cốt g i ả i rác hai mắt trong nháy mắt sung huyết phảng phất một đầu g i ã thú k h á t máu phẫn nộ gào thét tiếng g ầ m chấn động đến mức bầu trời t ầ n g mây quần quận lung lay sắp đổ vậy cố điên cuồng thậm chí cùng hắn trước đây bị huyết hồng cựu đầu biên bức vương thời điểm có chút tương tự Thiên Trong tay tu hồn hôm hắn kim điện việc kiếm điên đậu, kiếm lương, ngạc, nay ứng. cuồng rung đạo báo lưu, là mà gặp ác, ác vũ t r o nói g sáng thế công xảo trá tàn nhẫn, không ngừng đường ngạc quang ngạc rắn chắc như thần thiết, vướng vàng chống đỡ đường thần cường công. tay thế trá tàn thần. thân thể, thần thiết, thần quay la quanh kiếm Kim kim ánh nhẫn, nhêu rắn như hộ chắc xảo đấu đỡ rắp thật kim ngạc đấu la một người liền có thể miễn cưỡng ngăn chặn đường thần ít nhất trong thời gian ngắn không có vấn đề chỉ công không phòng cho dù đường thần nắm giữ chuẩn thần chiến l ự c cũng phải bị c u ố n lấy đường thần lần lượt toàn lực xung kích đổi lấy chỉ có một lần lần bị ngăn lại không thoát thân nổi trong lòng tuyệt vọng cùng p ẫ n nộ sen lẫn tiêu đốt lúc này trong hạo thiên tông tiếng la g i t yếu dần phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi là hạo thiên tông đệ tử cùng cường giả thi thể ngày xưa nguy nga tôm môn bây giờ đổ nát thê lương m á u chạy thành sông may mắn còn sống s ó t mấy cái đệ tử cũng là thân chịu trọng t h ư ơ n g hấp hối bất lực t á i chiến cuối cùng bị thiên sứ quân đoàn từng cái chém giết mấy ca nhìn ta một chút tìm được h a i quỷ báo đấu la đột nhiên từ một tòa trong đại điện x u n g ra trong tay còn kết một cái nam tử mái tóc dài màu xanh lam chính là đường tam đường tam ra sức d â y r u a hồn lực khuấy động lại khó khăn dung chuyển quỷ báo đấu la một chút đây là đường tam hàng ma đấu la nhãn tỉnh sáng lên cười nói lão cựu ngươi có thể a thanh loan đấu la lăn của mấy người cũng là hai mắt sáng lên đường tam vẫn là rất trọng yếu hắn nhưng là tu la thần truyền t h ư ờ n g người nếu để cho hắn chạy cái k i ê u hủy diệt hạo tiên h tông cũng không có ý nghĩa quá lớn thả ra đường tam đường thần dư quang liếc xem con mắt trong nháy mắt chừng lớn lập tức không do dự nữa trực tiếp nổ b à n h còn lại hai cái hồn hoàn trong chốc lát hồn hoàn nổ lên tia sáng trói mắt đến cực hạn hồn lực phong bạo bao phủ bột phía tiếp cận mười vạn năm h ắ t hồng cùng thuần khiết mười vạn năm huyết hồng tia sáng t ư n g dùng uy thế dọa người đến nước này đường thần cũng đã ngay cả nổ cử hoàn đường thần khí tức tăng vọt một mạng lớn gân xanh nổi lên mỗi một tấc làn ra đều chạy xuôi cồn bạo hồn đường thần cuốn theo cái này siêu việt chuẩn thần lực lượng một kiếm đem thiên đạo lưu chém bay tiếp đó toàn lực vung lên tu la ma kiếm chém về phía kim ngạc đấu la kiếm chưa kịp thân kiếm khi đã ở mặt đất cày ra thật sâu khe ranh không gian bị lôi xé phá thành mảnh nhỏ hoàng kim đ ộ u giáp cái này một hồn hồn kỹ có thể cực lớn tăng cường kim ngạc đấu la lực phòng ngự nhưng chỉ có thể duy trì một phút kim ngạc đấu la không dám kinh thường ngưng thần t ụ khí song trào hoa long quanh thân hoàng kim quang mang rực rỡ đến gần như trói mắt trọi cứng một kích này q a n h một tiếng vang thật lớn chấn động đến mức trong thai mọi người vụ vụ kích này quanh lân phiến pha thoái nhưng cuối cùng vẫn là đỡ được cái này một đòn mãnh liệt thương thế không nhẹ nhưng cùng vết thương trí mạng cũng không liên quan đến nhau tí nào hào t i ể u tử uy lực một kích này đều đạt đến thần cấp kim nạc g đấu l a một đôi n g ạ c l o n g trào run r à y nhìn về phía trước sát khí kia trùng tiêu đường thần trong đôi mắt thoáng qua v ẻ n g ư n g trọng đường thần nhất kích không có kết quả khí tức rơi xuống một chút nhưng cũng so cực kỳ tiếp cận thần cấp đúng lúc này một c ỗ minh ông ôn h u ậ n hồn lực ba động từ phương xa quấn tới đường thần thiên đạo lưu kim nạc đấu là đồng thời chấn động trong lòng cùng nhau quay đầu nhìn lại chỉ thấy đường chân trời hải thần đấu là ba tắc tây một bộ xanh trắ phong thái hiểu điệu nhưng lại lộ ra không thể xâm phạm nguy nghiêm sau lưng mấy vị h ả i thần đạo phong hào đấu la đi theo khi thế hùng hổ mà đến đường thần đôi mắt đột nhiên hiện ra thần sắc đại hỷ khản cả giọng hô to ba tắc tây nhanh cứu đường tam ta thiếu ngươi một cái nhân tình đó là hy vọng cuối cùng của hắn liên quan đến hạo thiên tông tương lai cùng đường tam tính mệnh h ắ n tiếng nói đều bởi do lo lắng mà khan k h à n thiên đạo lưu cho mày lớn tiếng quên n h ba tắc tây đây là vũ hồn điện cùng hạo thiên tông văn đoán hy vọng ngươi không nên n h n g tay hắn biết do ba tắc tây thực lực nếu nàng tham gia thế cục có khả năng mất khống chế mặc dù đây là đại lục ba t ắ c tây thực lực kém xa tại hải dương thực lực còn không bằng thiên đạo lưu nhưng trung quy là một vị chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la ba t ắ c tây nếu là ngăn lại thiên đạo lưu cái t i ê u kim ngạc đấu la một người liền khó mà ngăn chặn đường thần đến n ỗ i hải long đấu la c h ờ bảy vị phong hào đấu la nhưng là không có vào thiên đạo lưu mắt bọn họ đều là phổ thông phong hào đấu la thực lực quá yếu ba t ắ c tây phản phất không nghe thấy bước liên tục nhẹ nhàng trong nháy mắt vượt qua trăm trượng khoảng cách mục tiêu thẳng b ư ớ c quỷ báo đấu la mà đi quỷ báo đấu la cực kỳ hoảng sợ vô ý thức nắm chặt cánh tay đường tam chỗ cổ máu hứ động n h ĩ a lên ba tác tây lông mày dựng thẳng đôi mắt đẹp hàm sương bàn tay trắng non vung lên một nói xanh thảm hồn lực như linh động t r ư ờ n g tiên tinh chuẩn quất hướng quỷ báo đấu la cổ tay quỷ báo đấu la né tránh không kịp cổ tay bị đau bị thúc ép vùng ra đường tam l a n g dạ bọn người thấy thế cấp tốc tụ tập tương trợ quỷ báo đấu la thanh loan đấu la v u cánh bay cao quanh thân hồn lực cánh chim bay tán loạn thần điệu nhất hồn phong bạo trong nháy mắt bao phủ vạn thiên hồn lực vũ nhận quân lấy nhất hồn trí lực phô thiên cái điệu tấn công về phía ba tắc tây nguyện quân hai tay vũ động cánh hoa lưới dao tạo thành một nói che chắn tính toán ngăn cản ba tắc tây cấp bộ thi đập về phía ba tắc tây bên cạnh thân phong tỏa nàng con đường phía trước ba tắc tây mặt sắt lạnh lùng không chút hoang mang sau lưng hải thần hư ảnh hiện lên hào quang tỏa sáng nàng tay ngọc nhẹ giơ lên hải thần hư ảnh trong tay tam xoa kích đ g ọ qua trực tiếp nghiền nát che chắn đánh tan phong bạo đem đánh tới bản lòng côn đánh bay đệ c ử u h ồ n kỹ hải thần giam c ầ m trong tay ba tắc tây quyền trượng một điểm hư không hải thần hư ảnh phóng xuất ra một hồi mắt trần có thể thấy vận sóng trong nháy mắt phong cấm trăm trượng bên trong không gian chỉ có đường thần thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la còn có thể chuyển đậu Nhưng bọn hắn động lam dạ vừa định thi triển không gian khiêu dược vượt lên trước một bước bắt đi đường tam động tác cùng im bặt mà dừng thừa dịp đám người kinh ngạc nàng thân hình nói lên nắm ở đường tam thuấn di trở lại hải long đấu la bọn người trước người đường tam ngươi yên tâm v ị đại hải thần sẽ phù hộ chúng ta cứu đường tam ba tác tây nhẹ giọng chấn an vài câu liền đem hắn giao cho phía sau hải long đấu la bọn người hải long đấu la bọn người đem đường tam bảo hộ ở ở giữa cái sau trong lòng tràn đầy sống s ó t sau hai nạn nghĩ lại mà sợ cảm tạ ngươi ba tác tây phần ân tình này h ạ n thiên tông ta đường thần nhớ kỹ đường thần trịnh trọng nói ba tác tây khẽ gật đầu ánh mắt l i ế c nhìn chiến trường nhìn thấy hạo thiên tông t h n g trạng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại vũ hồn điện làm việc càng như thế tàn nhẫn cơ hồ g i ế t sạch hạo thiên tông môn nhân ba tác tây quay đầu nhìn về phía thiên đạo lưu thiên đạo lưu ngươi dung túng thủ hạ tàn sát tô n g môn không sợ bị thế nhân phỉ nhổ sao hừ thiên đạo lưu thần sắc khẽ đổi thành hừ lạnh nói quả nhiên là nực cười ba tác tây ta vũ hồn điện cùng hạo thiên tông oán hận chất chứa đã lâu hôm nay bất quá là làm kết thúc ngươi chớ xen vào việc của người khác chương hai lăng dạ độc chiến bảy thánh trụ đấu la giết một người trọng thương ba người chương hai lăng dạ độc chiến b ả y thánh trụ đấu la giết một người trọng thương ba người đem đường tam giao ra đừng có lại pha trộn chuyến hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra thiên đạo lưu nhìn về phía ba tác tây trầm giọng nói không có khả năng ba tác tây khẽ gật đầu một cái đường tam không thể xảy ra chuyện đây là hải thần đại nhân thần dụ ta hải thần đảo sẽ vì đường tam hộ nói lời nói rơi xuống sau lưng hải thần đảo phong hào đấu la cùng nhau tiến lên hiện lên hình quạt tảng ra cùng vũ hồn điện đám người g i à n g co bầu không khí dương cùng bạc kiếm lăng dạ thanh loan đấu la bọn người ánh mắt lạnh lẽo đi tới thiên đạo lưu cùng kim n g ạ đấu la bên cạnh thần nhìn chằm chằm đối diện hải thần đạo mọi người và đường thần đáy mắt sát ý không che giấu chút nào đường thần cùng ba tắc tây là mạnh nhưng hải thần đạo khắc phong hào đấu la cũng quá yếu đi hải long đấu la đám người cùng vũ hồn điện một phương căn bản không cách nào so không chút nào khoa trương mà nói lăng dạo một người liền có tương đương lớn chắc chắn đánh bại thậm chí đánh giết hải long đấu la hải mã đấu la mấy người bảy thánh trụ đấu la thiên đạo lưu nhìn về phía ba tắc tây trước kia những cái kia mong mà không được tình cảm tại đáy mắt trợt lói lên nhưng thoáng qua liền bị băng lanh thay thế đại sự trước mắt hắm chỉ có thể dứt bỏ tư tỉnh thiên đạo lưu bỗ Vũ hồn điện sở trong h nghe lệnh, cho ta toàn lực xuất kích, tuyệt đối không thể để cho đường tam đào thoát. Tiếng gầm cuộn, như hồng u xuất tuyệt cuộn cuộn, ộ c lực toàn đường Tiếng gầm đào ta tam t đối để u n vang g rội. r t chốc lát vũ hồn điện đám người quanh thân hồn lực c u ầ n c u ộ n sắc ý như nước thủy triều hướng về đối thủ phóng đi thiên đạo lưu dẫn đầu làm khó dễ thiên sứ chi dược chấn động thân hình nhanh như sấm xét kim sắc tàn ảnh giữa không t r u n g x ả t qua trong tay kiếm ánh sáng rung động ầm ầm thân hình hắn loay lên liền đã đến ba tắc tây trước người kiếm ánh sáng quấn lấy kim sắc hồn lực đâm thẳng nặng cổ họng yếu hại tốc độ nhanh đến t ự c h ạ n ba tắc tây trong lúc vội vã nghiêng người né tránh đầu vai sợi tóc bị kiếm khí chặt đứt đếm sợi thiên đạo lưu ngươi quả thực không niệm tình xưa hôm nay ta chỉ đem đường tam đi ba tác tây đôi mắt đẹp nén giận lên tiếng dày thiên đạo lưu hừ lạnh đắt lại trên chiến trường nói thế nào tư t ỉ n h ba tác tây ngươi như bây giờ thối lui ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh bằng không đừng trách ta kiếm hạ vô tình đang khi nói chuyện quanh người hắn hồn l ự c cầm v a n g nổ t u n g thiên sứ hư ảnh quan g mang đại thịnh thân hình c ấ t cao thế công càng cùng bạo kiếm ánh sáng mang theo lực lượng thần thánh liên tiếp chém xuống ba tác tây bị bức phải liên tiếp lui về phía sau một bên khác đường thần t h n hãng t r n g tây thanh loan đấu la vô cánh bay cao quanh thân hồn lực cánh chim bay tán loạn mỗi một mảnh vũ nhận đều c u ố n lấy quỷ dị nhiếp hồn chi lực phô thiên cái địa bắn về phía đường thần quỷ báo đấu la ẩn nấp thân hình tốc độ cực nhanh báo ảnh nhấp nháy thỉnh thoảng đưa ra l ợ i chào chuyên công đường thần yếu hại n g u y ệ t quan hai tay vũ động đầy trời cánh hoa lưới dao vô căn cứ hiện lên t ầ n g tầng lớp lớp tạo thành sáng l ạ hoa lưới đao c h í lòng ngăn cản vây khốn đường thần phá vây quỷ mị quanh thân khói đen tràn ngập thân hình lúc gần lúc hiện thỉnh thoảng từ trong bóng tối rôi ra quỷ thủ phóng thích màu đen hồn lực quấy nhiều đường thần thiên quân đ quanh thân kim quang hộ thể ngạt giáp rắn chắc như t h ầ n thiết chính diện cùng đường thần đối kháng đem hắn kéo chặt lấy đệ bắt hồ n kỹ hoàng kim cự lực phá kim ngạt đấu lan ngưng thần t ụ khí song trào hóa long thân hình đột nhiên b ộ t phát long uy uy phong lấm lấm đánh ra một nói kim sắc ngạt long hư ảnh vững vàng chống đỡ đường thần cường công đường thần mặt mũi tràn đầy l ệ khí hai mắt tơ máu dày đặc trong tay tu la ma kiếm điên cuồng vung vầy thân kiếm rung động phát ra thê lương kiếm minh từng nói kiếm khí giang khắp nơi phản phất thực chất hóa đ ỏ sầm ma kiếm đem bốn phía thế công nhao nhao ngăn lại muốn vây của đ i ê n quẩn công kích thanh loan đấu la bọn người nhưng đại bộ phận đều bị kim ngạc đấu la ngăn lại còn lại công kích cũng bị thanh loan đấu la bọn người hoặc là tránh ra hoặc là liên thủ ngăn lại lúc này hóa thành cựu u ngao l a n g dạ tự mình phóng tới hải thần đạo bảy vị phong hào đấu la quanh người hắn hồn lực cầm vang nổ tung cựu u lĩnh b ự c bao trùm phương viên trăm trượng càng làm màu máu đỏ nghiệp hỏa mánh liệt xoay tròn hung u y n g ậ p trời trong hai con ngươi tràn đầy thị sát chi ý tới chiến lăng dạ quắt to một tiếng sóng âm chấn động đến mức bốn phía không khí đều nổi lên n ọ n sóng ngay sau đó thân hình quỷ mị l o a lên thì c h u ể n ra bước nhảy sau một khắc l a g dạ chống rông xuất hiện tại một vị phong hào đấu la bên cạnh thần cựu h u trào c u ố n lấy hủy diệt chi lực cùng hắc cám chi lực ngang tàng chụp ra hải tinh đấu la thương xúc ngăn cản lại bị chấn động đến mức hai tay đứt gãy cả người bay ngược ra ngoài trọng thương ngã xuống đất l a g dạ thế công không ngừng lại lần nữa thi triển không gian khiêu dược một trào chụp về phía hải nữ đấu la động tác nhanh đến cực hạ chỉ nghe răng rắc vài tiếng đối phương xương sừng gây mất vài gốc têu thảm ngã xuống đất cho dù đối phương làm y nữ lam dạ cũng không có nửa phần lưu tình đệ cựu hữu kỹ tịch diện biển cả thở dài hải mâu đấu la thấy thế hải mâu đấu la có thể đem năng lượng khổng lồ ngưng tụ vào một điểm bộc phát làm cho hoàng kim trường mâu lao nhanh bằng trướng kinh khủng năng lượng ba động để cho trường mâu chúng quanh xoay quanh mấy trục đạo v ậ n vẹo hát sắt điện quang không biết tự lượng sức mình lăng dạ thân hình nhất chuyển trở tay chính là một cái ưu minh l i ệ p thần trào ầm ầm ẩm u minh l i ệ p thần trào cùng cái kêu hoàng kim trường mâu chạm vào nhau trong khoảnh khắc đem hắn đánh tan làm sao có thể hải mâu đấu la trường lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn một kích mạnh nhất lại như vậy dễ d à n g bị lăng dạ phá vỡ vậy giải tán năng lượng phản vệ tự thân chấn động đến mức hắn khí u minh l i ệ p thần trào ngay sau đó đập vào trên người hắn mặc dù uy lực suy giảm rất nhiều nhưng vẫn như cũ đánh hắn trọng thương ngã xuống đất đệ cựu h ồ n kỹ minh tinh bích là sát hải quỷ đấu la vào tới ngưng kết một k h o a hắc cám quỷ dị minh tinh thủy thuộc tính năng lượng điên cuồng hội tụ uy thế thật cũng không bình thường nhưng lăng dạ chỉ là cười lạnh một tiếng tự tìm cái chết sinh tử c h i nhãn hôn độn trường âu cựu u c h i nhãn hủy d i ệ t c h i lực cùng sinh mệnh tri lực luân chuyển mà ra hóa thành một nói hôn độn trường âu trực tiếp đem hải quỷ đấu làm ộ t cách mạnh nhất đánh tan tiếp đó một nói từ hồng sắc quang tuyến cực tốc xông qua bụi mù hải quỷ đấu la ngưng kết từng nói che lại bị hủy diệt x ạ tuyến dễ dàng xuyên thủng hắn né、e、tránh không kịp trực tiếp bị hủy diệt tia sáng xuyên qua tim hắn chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không c a m lòng ta lời con chưa dứt hôn đ ộ n trường mâu đánh tới đem thân thể của hắn đánh cho vỡ vụn ra cục máu hướng về bốn phía bát phương bay đi xin h cơ triệt để đoạn tuyệt hải quỷ ba tác tây thấy thế đôi mắt đẹp nén giận quả quyết tế ra tối cường hồn kỹ triệu hắn hải thần trong chốc lát bầu trời phong vân đổi thành sắc mây đen quần quận hội tụ một tôn đỉnh thiên lập địa hải thần hư ảnh chậm rãi hiện lên đứng ở sau lưng ba tác tây hào quan tỏa sáng uy nghiêm khí hải thần hư ảnh trong tay tam xoa kích l a m quang nhấp nháy giống như ẩn chứa hãn hải chi lực ba tác tây tay ngọc vung lên tam xoa kích cuốn lấy vô tận u y áp hướng về thiên đạo lưu hung hăng đập tới thiên đạo lưu vẻ mặt nghiêm túc hai tay nâng cao kiếm ánh sáng quanh thân hồn lực điên cuồng phun trào hóa thành một tầng kim sắc hộ thuẫn doanh một tiếng vang thật lớn thiên đạo lưu thân hình nhanh lùi lại t r o n g trượng khoe m i ệ n g chảy máu kim sắc hộ thuẫn đã phá thoái nghi n h i ê m n h mà nói cái này triệu hoán hải thần cũng không tính lực lượng của ba tác tây mà là hải thần ban ân lúc này mới cường đại như thế nếu là ở trên chương 286. Xả t h â n kỹ h ả i Dương xung Hồn kích, Vũ hồn Điện m ộ t phương chiến thắng. c h ư ơ n g 286. xả thân k ỹ hải dương xung kích vũ hồn điện một phương chiến thắng ba tắc tây liền ngươi có thể mượn dùng thần lực thiên đạo lưu đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên ba tắc tây sau l ư n g thiên sứ hư ảnh quang mang đại thịnh lúc này cũng bắt đầu mượn dùng thiên sứ thần lực quanh người hắn tản mát ra một cỗ trí thần t r í thanh khí tức bao phủ tại màu vàng thần quang bên trong thiên sứ thần kiếm thiên đạo lưu hai tay nắm chặn thần thánh thiên sứ thần kiếm long lánh sáng trói kim sắc quang mang phản phất có thể xua tan thế gian hết thể hám hắn huy động thiên sứ thần kiếm trên thân kiếm tia sáng và trượng quan g mang tia càng ngày càng loa mắt cuối cùng một nói cực lớn màn ánh sáng màu vàng từ trên thanh kiếm kéo dài mà ra màn sáng giống như một đầu màu vàng trường hạ hướng về ba tắc tây quần quần mà đi cuối cùng tạo thành một nói cực lớn kim sắc quang kiếm cái tia cổ thần thánh nóng bỏng quan g minh như thế để cho ba tắc tây đều là đôi mắt ngưng lại không dám khinh thường chút nào hải thần thủ hộ ba tắc tây lồng ngực tản mát ra một hồi lang quang thân thể hồn cốt kỹ năng phát động ba tắc tây mắt thấy nói tia cực lớn kim sắc q u a n kiếm cường thế chém tới không dám có chút chần chờ vội vàng ngưng kết hồn lực t r ư ớ người cấp tốc ngưng tụ ra một tầng vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ kim a t sắc quan kiếm hung hăng chạm tại cái tia thủy long vòng quanh vòng bảo hộ phía trên trong chốc lát tia sáng bùng lên phảng phất liệt nhật nổ tung kèm theo một hồi trói hai tiếng oanh minh cái kia nhìn như bền chắc không thể gậy vòng bảo hộ vậy mà bắt đầu xuất hiện mạng nhện tầm thường vết dạn ngay sau đó một tiếng vang thật lớn cái này mỏ lũ lam vòng bảo hộ triệt để bể ra cương đại lực trùng kích hướng về ba tắc tây chỗ ngồi quấn mà đi cả người nàng liền như là như d i ề u đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài trăm trượng xa ba tắc tây chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quần quận chỗ cổ họng một hồi ngang ngái trong tay nắm thật chặt q u y ề n trượng kém chút rời khỏi tay khoe miệng c h ả y ra một vòng hiến máu cánh tay không cầm được phát run đủ để thấy được ở trên bầu trời rời xa hải dương chỗ đại chiến ba tây chiến l ư c so với thiên đạo lưu vẫn kém hơn một chút hải dương là nàng sức mạnh tội mờn rời đi hải dương nàng có khả năng phát huy ra thực lực trung quy là giảm đi mà đổi thành một bên. hóa thành cựu u ngao l a n g dạng cường thế đối chiến hải thần đạo sáu vị phong hào đấu la đệ lục hồn kỹ hồn kỹ tiêm diệt ưu tinh l a n g dạ quanh thân hồn lực phun trào từng khỏa phát ra hủy diệt làm ô huế khí tức tối tăm xa băng ở trên bầu trời ngưng kết hình thành còn lại sáu vị bảy thánh trụ đấu la vội vàng thi triển hồn kỹ ngăn cản trong đó hải long đấu la, long đấu la đem mặt đất huyền hóa thành hải dương tự thân toàn thuộc tính tăng lên trên diện rộng hơn nữa có thể ở mảnh này hải dương bên trong thuấn di nhưng hải long đấu la cũng không còn né tránh hải long đấu la phẫn i i t r nộ gầm lên một tiếng từng khoảng tối tăm sao băng bị hải long đấu la lấy thế xả thân đánh tan bằng bạc lực chủng kích như mánh liệt sóng biển đảo ngược chấn động đến mức bốn phía không khí cùng rung động l a n giả thân hình bị thúc ép lui lại mấy trượng bàn chân tại hư không đập mạnh mới đứng vững thân hình cái này càng là đầu hắn một lần bị bảy thánh trụ đấu la đánh lui l a g dạ nhữ mày lại hai con ngươi nổi lên một tia hưng thú c ư ờ i lạnh nói hải long đấu la ngược lại là có mấy phần thực lực nói xong q u a n thân màu máu đỏ nghiệp hỏa lại lần nữa cháy hương thực hồn lực nổ tung đ ậ m đ à hắc á m khí tức như mực tùy ý quần quận l a g dạ thi triển bước nhảy không gian thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ đổi thành mất sau một khắc hắn chống rồng xuất hiện tại hải mắt tại chỗ đổi thành m ấ l a g dạ chỉ làm i tâm tối tăm mắt dọc lóe lên không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng một cái cựu hữu trào trục ra c u ố n lấy hủy diệt chi lực cùng hắc cám chi lực rơi vào hải huyến đấu la trên thân răng rác tiếng xương nước văng lên hải huyến đấu la kêu lên thảm thiết cả người như đổ nát bút bê vải giống như bay ngược ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất trong miệng máu tươi quần vốn nhuộn đỏ quần áo làm sao có thể ta h u y ễ n cảnh vậy mà không có có tác dụng ngượng ngùng ta miễn dịch viễn cảnh lam dạ cái kia thanh âm đạo mạc đến, lệnh hải đấu la sắc mặt trở nên mười phần đặc sắc đến nước này hải thần đảo bảy thánh trụ đấu la bên trong chỉ còn lại hải long đấu la cùng hải mã đấu la còn chưa từng bị đả thương nặng hai người bọn họ nhìn một màn trước mắt này trong lòng mặc dù tràn đầy phẫn nộ cùng không t â m l ò n g lại cũng chỉ có thể cắn răng cảnh giác lăng dạ lần công kích sau lại nhìn đường thần bên kia hắn bị kim ngạc đấu la bọn người gắt gao ngăn chặn không cách nào thoát thân kim ngạc đấu la quanh thân kim quan g bao phủ cái kim ngạc long giáp rắn chắc như thần thiết mỗi một lần ngăn cản đường thần cường công đều vững như thái sơn lăng cuồng thanh loan đấu la cùng tiên quân đấu la hàng ma đấu la bọn hắn khía cạnh kiểm chế đường thần ủy báo đấu la nguyên quan ủy mị bọ hoặc là công kích có thửa phòng ngự không đủ chỉ có thể ở phía xa phóng thích ổn kỹ quấy nhiêu đường thần để cho hắn bận tĩu i t í c h đường thần mặc dù mặt mũi tràn đầy lệ khí hai mắt tơ máu dày đặc trong tay tu la ma kiếm điên cuồng vung vầy từng nói kiếm khí răng khắp nơi phản phất thực chất hóa đỏ sầm ma kiếm đem bốn phía thế công nhao nhao ngăn lại có thể đối mặt nhiều như vậy cường giả như vậy liên thủ vây công muốn thoát thân quá khó khăn đường thần chỉ có thể nhàn rỗi nhìn bảy thánh trụ đấu la bị đánh bất lực cứu rút ba tác tây ổn định thân hình sau ánh mắt vội vàng quét về phía chiến trường gặp tình hình này nàng nàng quy nhưng hắn cũng biết cân lượng của mình tại chỗ bất kỳ một cái nào phong hào đấu la giết hắn đều như giết gã đơn giản không đi thêm thiền đã coi là không tệ hại thần giam cầm ba tác tây tay ngọc vung lên lần nữa thi triển đệ cửu h ồ n kỹ chỉ thấy một nói màu lam hồn lực tia sáng từ trong tay nàng tuân ra cấp tốc hướng về kim ngạc đấu la bọn người lan tràn mà đi quan g mang k i a chỗ đến phảng phất có được một cổ vô hình giam cầm chi lực để cho kim ngạc đấu la đám người động tác cũng vì đó trì trệ nguyên bản chặt chẽ vòng đây trong nháy mắt xuất hiện một chút kẽ hở đường thần bắt được cái này cơ hội khó lược Hóa trọng thương hải mâu đấu la bọn người thở dài một hơi rất có một loại cảm giác sống sót sau hai nạn vừa rồi bọn hắn thế nhưng là thiếu chút nữa thì bị lăng giả giết may mắn hải thần giang cầm tới kịp thời thiên đạo lưu các ngươi thắng ba tắc tây đầu tiên là nhìn về phía thiên đạo lưu tiếp đó hướng về phía đường thần cùng hải long đấu la bọn người nói chúng ta rút lui chương hai trăm tám mươi bảy chật vật thoát đi đường thần hủy diệt thất khảo chương hai trăm tám mươi bảy chật vật thoát đi đường thần hủy diệt thất khảo hảo đường thần nghe lập tức gật đầu đáp lại không có cách nào vũ hồn điện một phương cường g i ả nhiều lắm phàm là bọn hắn bên này nhiều hai cái đỉnh phong đấu la cũng không đến nỗi đ ả o tàu tuân lệnh hải long đấu la hải mã đấu la mấy người cũng cùng đáp bọn hắn đã bị lăng dại đánh sợ biết lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết chỉ có lui về hải thần đảo mới có một chút hy vọng sống cùng lúc đó thiên đạo lưu cái kia thiên sứ thần lực đột nhiên một phát trí thần trí thánh khí tức bao phủ nửa bầu trời ngăn cách cái kia lam sắc q u và mang ba tác tây hải thần giam cầm cũng theo đó mất đi hiệu lực l a n g dạ n g l a n g c u ồ n g thanh loan đấu la b ọ n người lập tức khôi phục năng lực hành động muốn đi nào có dễ dàng như vậy kim nạc đấu la phát ra tiếng gào r u n g trời đột nhiên phóng tới ba tác tây đường thần b ọ n người thấy thế đường thần nhìn về phía ba tác tây trong tay tu la ma kiếm bên trên ma văn lập lòe huyết quang trầm giọng nói ba tác tây các ngươi đi trước ta đoàn hậu hảo ba tác tây không chăn trở trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống sau đó ba tắc tây phất tay phóng thích một n ỗ i l a m quang bao quanh đường tam hướng về nơi đến phương hướng cực tốc bay trốn đi hải long đấu la bọn người theo sát phía sau đệ cửu hồn kỹ hà lưu bá chủ cực hạn bạo liệt s á t kim nạc g đấu la đương nhiên sẽ không ngồi xem ba tắc tây bọn người rời đi trực tiếp thi triển chính mình tối cường hồn kỹ hoàng kim nạc g long vương b ộ c phát ra cực mạnh kim quan g cùng huyết khí dầm dầm dầm hoàng kim nạc g long vương không ngừng cự đại hóa t h i ê u đốt tự thân khí huyết cùng với hồn lực tăng phúc tự thân kim nạc đấu la trực tiếp thiêu đốt một nửa hồn lực khí thế tăng gọn một mạng lớn hướng đường thần bay đụng mà thân kiếm vù vù rung động trong chốc lát quanh người hắn khí tức đột nhiên đổi thành đ ổ i bàng bạc huyết khí c u ầ n c u ộ n mà ra dưới chân thổ địa từng khúc ra bị nẻ mảnh đá bay tán loạn đường thần sau lưng một tôn đỉnh thiên lập địa tu la hư ảnh chậm rãi hiện lên vậy tu la khuôn mặt lạnh lùng quanh thân ma diễm c u ầ n c u ộ n ba đầu sáu tay vung v ẩ y ở giữa mang theo vô tận ý sắp phạt phản g phất thượng c ổ ma thần hàng thế tu la chạm đường thần gào thét một tiếng dốc hết sức toàn thân nhảy lên thật cao tu la ma kiếm quấn lấy đỏ sậm tia sáng thuận thế chém ra đỏ sậm kiếm mang thoát kiếm mà ra mới đầu bất quá lớn bằng cánh tay, lại tại trong nháy mắt kịch liệt trước mắt liền hóa thành một nối hoành quán thiên địa rộng lớn kiếm khí những nơi đi qua không gian phảng phất không chịu nổi gánh nặng phát ra the thế bạo minh thiên sứ thần kiếm thiên đạo lưu cảm nhận được đường thần một kiếm này vì thế vội vàng toàn lực tương trợ kim ngạc đấu la một nối dài trăm trượng kim sắc kiếm quang cực tốc bay ra đón lấy đường thần tu lá chạm kim ngạc đấu la hóa thành hoàng kim ngạc long vương quanh thân kim quang cùng huyết khí sen lẫn thành một mảnh trói mắt m à n sáng càng nóng bỏng cùng bạo thân hình của hắn không ngừng kéo lên tựa như núi cao nguy nga mỗi một tấc lân phiến đều lập lòe kim loại sáng bóng hoàng kim nạc g long vương ẩm vàng chạm vào nhau phảng phất lưu tinh đụng nhau buộc phát ra vàng tận mây sành tiếng vang s ó n g chấn động hiện lên hình khuyên khoáy đập ra mặt đất bị xinh xinh g ọ t đi mấy mét t r u n g quanh lăng dạ bọn người chỉ cảm thấy mảng nhị mướn nước thân hình bất ổn bị cỗ này lực t r ù n g kích chấn động đến mức liên tiếp lùi lại mấy trượng tại đây trời trong bụi mù hai thân ảnh giống như như diều đứt dây bay ngược ra ngoài hoàng kim nạc g long vương trọng trọng rơi xuống đất đập ra một cái hố sâu kim nạc đấu la rẫy r ủ đứng gậy lau miệm xứng vết máu âm thầm may mắn chỉ là thụt ra bị thương ngoài da bất quá trong phản quan đường thần rơi xuống đất trong náy mắt một ngụm đậm đặc máu tươi đoạt miệng mà ra sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy chỉ vì mới vừa cùng kim ngạc đấu la cùng thiên đạo lưu đối h o à n h liên lụy đến tạc hoàn phản vệ trí lực h u n g hồn hồn lực chạy ngược tàn phá bừa bãi quanh thân tạng p h ủ đều gặp thương tích ngay cả thiên đạo lưu cũng là thân thể chấn động hắn tiêu hao đồng dạng không nhỏ mối thù hôm nay ta đường thần n h ớ kỹ đường thần chống tu la ma kiếm đứng dậy thả xuống một tiếng văn thoại vội vàng hóa thành một nói đ ỏ sầm lưu quang hướng về ba tắc tây bọn người rời đi phương hướng đuổi theo làm cản k chớ có trước cùng hôm nay liền đem ngươi triệt để lưu lại nói xong quanh thân huyết khí lại lần nữa c u ộ n c u ộ n kim ngạc đấu la dưới chân đ ỗ n g nhiên đậm mạnh thân hình như như mũi tên rời cùng đuổi theo kim ngạc xúc động rồi à thiên đạo lưu lắc đầu bất đắc dĩ truy kích không giống với á c chiến thiên đạo lưu trong lòng rất rõ ràng lấy đường thần cùng ba tắc tây thực lực nếu là đuổi theo bọn hắn khả năng không lớn lưu lại đối phương thậm chí sơ ý một chút còn có thể là xe kim ngạc đấu la lực phòng ngự tuy mạnh nhưng công kích và tốc độ cũng không bằng đường thần cùng ba tắc tây nếu thật là đuổi theo sợ là chỉ có thể lâm vào bị động thiên đuổi t h lại không thể ng chỉ có thể trước tiên đuổi theo xem tình huống t ô i thôi thiên đạo lưu than nhẹ một tiếng quanh thân thiên sứ thần lực phun trào cánh chim mở ra cuốn lấy thánh khiết qua mang phi thân đuổi theo tốc độ so dưới cơn thịnh nộ kim ngạc đấu la càng nhanh mỗi một lần vỗ cánh đều vượt qua trăm trượng khoảng cách a i a i đại ca lăng cuồng gặp thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la đều đi truy kích vội vàng hô các ngươi tốc độ quá nhanh chúng ta đổi u không kịp à. các ngươi ở lại tại chỗ thiên đạo lưu âm thanh từ đàng xa truyền đến chỉ có một câu nói kia lăng cuồng thanh loan đấu la bọn người hai mặt nhìn nhau lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhưng cũng không có chống lại thiên đạo lưu chỉ chúng ta vẫn là trước tiên đem hạo thiên tông điều tra một chút đi xem có cái gì hồn cốt các loại bà bối thanh loan đấu la thản nhiên nói hảo đám người nao nao đáp lại đến nỗi thiên sứ quân đoàn bọn hắn đã sớm rời đi hạo thiên tông đây là thiên đạo lưu lúc tới phân phó để cho bọn hắn giết sạch hạo thiên tông sau l i ê n đi chặn đánh có thể xuất hiện tinh la đế quốc viện quân độc cô bắt bọn người đối mặt những cái kia tinh la đại quân cũng không phải toàn bộ chỉ là một bộ phận mặc dù biết có thể không lớn nhưng vẫn là hy vọng đại gia gia cùng nhị gia gia có thể lưu lại đường thần lăng dạ nhìn phương xa ánh mắt thâm thủy đường thần uy hiếp quá lớn một vị chuẩn thân đỉnh phong định nhân đối với vũ hồn điện tới nói đó chính là một cái bom hẹn giờ đúng lúc này một thanh âm tại lăng dạ trong đầu vang lên hủy diệt đệ thất hảo đánh giết đường thần ban thưởng cựu u ngao võ hồn hồn hoàn niên hạn đề tháng ba mươi nghìn năm hủy diệt thần vị lực tương tác tăng thêm mười hắc á m long vương đầu hồn quốc th l a g dạ con mắt lập tức sáng lên đánh g i ế t đường thần sao n à y ngược lại là chính hợp ý ta chỉ là độ khó không t h ấ p a l a g dạ nghĩ đến đường thần cái kia chuẩn thần đỉnh phong chiến l ự c thậm chí tạc hoàn sau có thể buộc phát thần cấp chiến l ự c lập tức lông mày nhữ một cái l a g dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì không đúng giống như không nói không thể tìm người hỗ trợ đánh g i ế t không nói đó chính là có thể chương 288, t h ư ợ n g tam tông toàn diện vũ hồn điện uy chấn đại lục chương 288, t h ư ợ n g tam tông toàn diện vũ hồn điện uy chấn đại lục vậy thì không thành vấn đề lam dạ trên mặt hiện lên nụ cười tự tin chờ ta đột phá tám mươi cấp hồ n lực lại hấp thu đế thiên hồn hoàn cùng hồn cốt các phương diện nhận được đề thăng chiến lược tất nhiên có thể tăng vọt một m ả n g lớn đến lúc đó lại liên hợp đại gia ra bọn hắn giết chết đường thần hy vọng hay không tiểu nhân lăng dạ còn cũng không tin bọn hắn vu hồn điện nhiều như vậy cường giả như vậy chỉ là đ ỉ n h phong đấu la liền vượt qua mười vị còn giết không được một cái đường thần chỉ cần đường thần dám thò đầu ra cho cơ hội như vậy chờ đợi hắn chính là tuyệt s á c nói đến cái này hủy diệt thất khảo ban thưởng thật sự phong phú a lăng dạ đơn giản suy nghĩ một chút như thế nào giết đường thần tiếp đó liền đem lực chú ý bỏ vào trên thần khảo ban thường con mắt sáng tỏ dọa người hồn hoàn niên hạn đề thăng ba v à n ă m ta đệ ngũ hồn hoàn liền có thể lộ sắt thành mười vạn năm hồn hoàn đệ t ứ hồn hoàn cũng có thể đạt đến tám vạn năm hồn kỹ uy lực có thể đề thăng không thiếu hắc cám long vương đầu hồn cốt cái này càng là chân quy đến c ự c điểm thuộc tính thích hợp long vương hồn cốt giá trị không cách nào đánh giá bốn một bên khác tối sầm lại hồng l ư ỡ n g kim ba nói lưu quang ở trên không trung phi hành tốc độ cao đường thần mặc dù nhận lấy tạc hoàn phản vệ ảnh hưởng nhưng trung u y là một vị t r ầ thần tốc độ so kim ngạc đấu la chỉ nhanh không chậm nếu không phải thiên đạo lưu đang không ngừng công kích kiểm chế đường thần kim ngạc đ xanh p h a n h p h a n h từng nói kim sắc kiếm quăng cùng đỏ sậm kiếm mang chạm vào nhau còn có vô cùng to lớn vàng kim ngạc long t r ả o chụp về phía đường thần phía sau lưng trận này truy kích vượt ngang hơn nghìn dặm thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la sớm đã thở hồng hộp hồn lực tiêu hao rất lớn nhưng như c ũ không thể thế nhưng đường thần đường thần thì trạng thái càng kém thân hình lảo đ ả o thương thế cũng tăng thêm không thiếu quanh thân á m hồng sắc hồn lực cũng gần như khô k i ệ t thực lực đã không đủ trạng thái toàn thịnh ba thành đây là thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la công kích cùng với tạc hoàn phạt vệ cùng tạo thành đúng lúc này nơi xa trên mặt biển một nói x ba t á c tây một bộ bạch di tung bay nàng đôi mắt đẹp hàm sương lạnh lùng lường thiên đạo lưu hai người một mắt không nói hai lời đưa tay tế ra một dòng nước che chắn vững vàng bảo vệ đường thần sau đó ba t á c tây xoay chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đổi tới hai người quát lên thiên đạo lưu kim nạc g đấu la các ngươi vũ hồn điện chớ có ép người quả đáng nhanh chóng tối lui bằng không đừng trách ta vô tình ha ha kim nạc g đấu la cười lạnh một tiếng nói đùa cái gì ba t á c tây ngươi một câu nói liền nghĩ để chúng ta rút đi nơi này cũng không phải là biệt cả ngươi lời nói không có như vậy có tác dụng thiên đạo lưu gặp ba tắc tây h i ề n thân lại là lông mày nhữ một cái ba tắc tây trạng thái so với bọn hắn tốt hơn nhiều lại thêm cái mặc dù thân chịu trọng thương lại uy thế còn dư vẫn còn tồn tại đường thần thật muốn liều mạng bọn hắn chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi i m ngạc đấu la lại không quan tâm mặt mũi tràn đầy lệ khí giận dữ hét ba tắc tây bớt nói nhảm ai cản ta thì phải chết nói đi quanh thân hồn lực lại lần nữa điên cuồng tiêu đốt đánh thành một nói ngạc lòng trào ấn đệ tứ hồn kỹ chôn vùi tri hải ba tắc tây lạnh rên một tiếng hai tây kết tấn minh ngông hải dương chi lực mãnh liệt tuân ra vợn quanh quanh thân nước biển trong nháy m ắ t hóa thành vô số thủy cầu phô thiên cái địa hướng hai người đánh tới thiên đạo lưu thấy thế vội vàng huy động thiên sứ thần kiếm vạch ra từng nói màn ánh sáng màu vàng kim nạc g đấu la nhưng lại ỉ vào tự thân lực p h o n g ngự mạnh mẽ đâm tới dễ dàng đỡ được ba tác tây thủy cầu công kích ba tác tây nhìn thấy v ọ t tới kim nạc g đấu la đột nhiên lộ ra một nụ cười hài táng ba tác tây giơ lên quần trượng quần trượng cùng nàng bản thân cùng một chỗ xoay tròn để cho thiên địa đổi thành hóa tiếp đó trên không xuất hiện màu xanh lam sấm tác động tiếp đó. màu xanh lam sống hát động sẽ hình thành vòi rồng đột nhiên đem kim nạc g đấu la hút vào cái này màu xanh lam sống trong hát động đ ỗ n g nhiên phong bế tạo thành một cái không gian bịt kín giống kim nạc g đấu la hóa thành hoàng kim nạc g long vương phát ra đinh thái n h ứ c góc tiếng gầm g ừ điên cuồng công kích cái này hát động lại không cách nào đánh vỡ lúc này kim nạc g đấu la thai hại liền thể hiện ra lực p h o n g ngự rất mạnh nhưng lực công kích không đủ kim nạc g đấu la không sợ đường thần cái này cường công loại t r u y n thần nhưng đối mặt ba tắc tây cái này lại khống chế cường giả liền lực như chưa đến n g thiên đạo lưu thấy thế quát lạnh một tiếng đột nhiên chém ra một nói kiế quang kim sắc kiếm quăng cùng một nói đỏ sậm kiếm mang chạm vào nhau thiên đạo lưu q u a y đầu nhìn lại liền thấy cầm trong tay tu la ma kiếm đường thần a i thiên đạo lưu than nhẹ một tiếng biết hôm nay không chiếm được lợi ích cao giọng nói ba tắc tây dừng ở đây à. ngươi cho dù vây khốn kim ngạc cũng không làm gì được hắn đường thần trạng thái ngươi cũng biết lại tiếp tục chỉ có thể liều cái lưỡng bại câu thương ba t ắ c trong tay quyển trượng nhẹ nhàng vung lên cái kia màu xanh lam sấm hắc động chậm rãi tiêu tan kim ngạc đấu la từ trong sông ra ngạc giáp bên trên còn mang theo mấy sợi nước biển hắn vừa mới thoát thân liền trợn mắt trừng mắt về phía ba tắc tây nhiều sông lên nữa đánh nhau chết sống một phen tư thế thiên đạo lưu thân hình nói lên ngăn ở kim ngạc đấu la trước người hạ giọng nói chớ có xúc động bây giờ t á i chiến lợi bất cập hại nói đi hắn cưỡng ép n u lại còn nghĩ đấu kim ngạc đấu la hai cánh mở ra hóa thành một vệ kim quang nhanh chóng rời đi ba tắc tây đưa mắt nhìn hai người đi xa đường thần chống tu la ma kiếm thân hình lảo đảo mướn ngã hoa mà phun ra một ngụ hết ba tắc tây vội vàng đỡ lấy đường thần, đại mi hơi cùng ta trở về hải thần đ ả o ngươi phải mau dưỡng thương hảo đường thần có chút h ư n h ư ợ c đáp lại nói năm vài ngày sau vũ hồn điện hủy diệt hạo tiên tông cùng lam điện bá vương long tông tin tức tựa như một nói kinh lôi ẩm vang tại đấu la đại lục nổ tung nhấc lên sóng to gió lớn lệnh các phương thế lực người người cảm thấy bất an quần quận sóng ẩm vũ hồn điện uy danh vang vọng toàn bộ đại lục xâm nhập nhân tâm chính là không có hồn lực người bình thường cũng đều từ miệng miệng tương truyền bên trong hiệu được một hay t i n h la hoàng cung bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể chạy ra nước tinh la đại đế ngồi cao tại khắc hoa long y rẻ phía trên hai tay nắ đốt ngón tay trở nên trắng sắc mặt âm t r ầ m đáng sợ trước mặt hắn trên bàn dài bày ra mật thám khẩn cấp trình lên tình báo tường thuật vũ hồn điện tàn sát hai tông thảm liệt tình hình chiến đấu những cái kia nhìn thấy mà giật mình chữ để cho hắn lựa dận công tâm vũ hồn điện đây là n g h ị nhất thống đại lục sao thượng tam tông đã toàn diện trong đó còn có chúng ta minh h i ế u làm việc như thế t r ư ờ n g quần vô kỵ không chút nào đem ta tinh la đế quốc để vào mắt tinh la đại đế bỗng nhiên vỗ bàn một cái chấn động đến mức trong điện ánh đến lung lay mấy cái bên cạnh các lao thần nhao nhao gật đầu vẻ mặt nghiêm túc hộ quốc nguyên soái tiến lên một bước ông quyền nói vậy c ngoài ra tốc phái đắc lực sứ giả đi tới thiên đấu đế quốc mang lên chống tự tay viết thư thương lượng kết minh một chuyện nhất thiết phải thành khẩn bây giờ chỉ có liên minh mới có thể cùng vũ hồn điện chống lại chương hai trăm tám mươi chín một tháng sau vào hải vực kim nạc đấu la tùy hành chương hai trăm tám mươi chín một tháng sau vào hải vực kim nạc đấu la tùy hành một bên khác thiên đấu đế quốc trên triều đình bầu không khí đồng dạng kiềm chế thiên đấu hoàng đế tuyết thanh hà cũng chính là thiên nhận tuyết thân mang màu vàng sáng long bảo đầu đội chỗi ngọc trên mũ miệng mặt mũi bông u xuống để cho người ta nhìn không rõ t h ầ n s á c phía dưới các thần tử ngươi một lời ta một lời tất cả tại lên án mạnh mẽ vũ hồn điện h u n g ác khẩn cầu hoàng đế hạ lệnh t ă n g binh gia cố thành phòng thiên nhận tuyết nghe những thứ này g á n n ôn trong lòng cười t h ầ m mặt ngoài lại bất động thanh sắc nàng còn hợp thời toát ra mấy phần đoán giận cùng ngưng trọng chậm g i i nói vũ hồn điện lần này xem như quả thực đáng hận truyền lệnh xuống trơ chi thiên nhận tuyết trở lại tầm cung lui tả hữu lúc này mới tản nguy trang nếp miệng lên một k i a đắc ý độ con hử hai đại tông môn hủy diệt chính là ta vũ hồn điện uy danh truyền xa thời điểm những thứ ngu xuẩn kia còn nghĩ chống cự thực sự là không biết tự lượng sức mình nàng dạo bước đến bên cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ trong mắt ánh sáng l ó e lên thấp giọng n ỉ non lui về phía sau ta tại thiên đấu làm việc cũng có thể càng thuận một chút chính là cái này mặt ngoài công phu còn phải làm đủ rồi quang linh đấu la cười nói tuyết nhi tiểu dạ cùng đại ca bọn hán diệt hạo thiên tông cùng lam điện bá vương long tông c h ú ngay t bên n à vậy thiên nhận tuyết hướng về phía quang linh đấu lan nợ nụ cười ngũ ra ra ngài yên tâm đi ta đều sắp hoàn thành thiên sứ nhất hảo phe đế quốc kế hoạch cũng tại có thứ tự tiến hành bốn mà hải thần đảo bên trên đường thần đi theo ba tắc tây sau khi trở về trực tiếp tiến nhập mật thất dưỡng thương trong mật thất tràn ngập mùi thuốc nồng n ặ n g các loại chân quý tiên thảo bày ra một bên đường thần xếp bằng ở tại trên thác tháp sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy môi sắc trở nên trắng thỉnh thoảng ho khan vài tiếng kéo theo thương thế phun ra mấy ngụm tụ huyết khụ khụ ta lúc đó có chút xúc động rồi không nên ngay cả nổ cửu hoàn ngay cả nổ cửu hoàn không những không thể thế nhưng kim nạc g cùng thiên đạo lưu còn bởi vậy làm cho phản p h ệ chi lực bạo tăng này mới khiến thiên đạo lưu cùng kim nạc g đấu la có thể thừa dịp cơ hội bị này trọng thương bà tác tây cao mày vì đường thần chuyện vận ôn nhận nội lực giút đỡ ổn định thương thế đường thần bây giờ nói những thứ đường tam tu luyện cùng thần khảo không cần lo lắng ta hải thần đảo sẽ dốc toàn lực trợ hắn thành thần hơn nữa tại hải thần đảo cũng rất an toàn thiên đạo lưu bọn hắn không dám tới nghe nói như thế đường thần mặc dù có một c ố không hiểu xấu hổ cảm giác để cho hắn dựa vào ba tác tây cảm giác rất cảm giác khó chịu nhưng vì đường tam hắn vẫn là gật đầu đáp ứng hảo đã cách nhiều năm đường thần gặp lại chính mình theo đuổi người yêu kết quả bị đánh chật vật như thế cái này khiến hắn cảm giác thật mất mặt ba tác tây giống như nhìn ra đường thần suy nghĩ trong lòng vỗ nhẹ hắn đầu vai ôn nu nói ngươi lại yên tâm dưỡng thương mặc kệ chuyện gì phát sinh chúng ta cùng tiến thối ba tắc tây ta cảm ơn ngươi đường thần rất là xúc động thậm chí có lại thổ lộ một lần xúc động nhưng lời đến quẹ e miệng hắn vẫn l à túng đội thành nói lời càng tạ ba tắc tây tức giận trận nhìn nhìn đường thần một mắt dường như đang oán trách hắn ngươi thành thật dưỡng thương à, ta đi xem một chút đường tạm cái này tu la thần vị c h u y ể n thượng người ba tắc tây từ tốn ó i tiếp đó quay đầu đi đường thần nhìn xem ba tắc tây cái tia dáng vẻ thất tham ề m mại bằng lưng suy n g h ĩ s u ấ t thần năm vũ hồ thành lăng dạ cùng thiên đạo lưu bọn người sau khi trở về liền thấy bị bị đông cùng hùng sư đấu la bị bị đông toại t ấ n vũ hồn điện h ù n g sư đấu la nhưng là dẫn dắt thánh long tông trước một bước hủy diệt lam điện bá vương long tông trước thời hạn hai ngày trở về bị bị đông tự h i ể u hủy diệt hai đại tông môn không chút s u ấ t lực sớm chuẩn bị tiệc ăn mừng đối với cái này thiên đạo lưu cũng không cùng với nàng làm trái lại diệt trừ hạo thiên tông cùng lam điện bá vương long tông hai cái này vũ hồn điện thế lực đối địch chính xác đáng giá chúc mừng một phen hơn nữa lần này xuất chiến hồn sư nhóm đều mệt mỏi vừa v ậ n thư giãn một tí l i ê n thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la tại trải qua cùng đường thần cùng ba tắc tây đại chiến sau bây giờ cũng cảm giác tâm thần đều bị thương bọn hắn đánh một trận thắng trận lớn liền nên hưởng thụ một chút truyền lệnh lần sau khánh hạ tăng thiên thiên đạo lưu vung tay lên trên mặt khó được lộ ra một nụ cười n ằ m t h ệ c ăn mừng bên trên đèn hoa rực rỡ vũ hồn điện cường giả nhóm rỡ xuống đ ầ y người sát phạt chi khí t ề tụ nơi này ăn uống linh đình ở giữa không ít người đã hai gò má p h í m h ồ n g men say bên trên băng lanh khuôn mặt cũng thêm mấy phần lòng thoải mái l a g dạ ngồi ở trong bữa tiệc bị hàng ma đấu la lôi kéo ghép thành rượu uống thất ra ra ngươi được hay không a nói gì vậy thất ra ra ta một điểm cảm giác không có ta còn có thể lại uống mười đàn không hai mươi vỏ rượu lăng còn g cười a a ở bên cạnh nhìn xem không có chút nào ngăn trở ý tứ chính hắn mới cùng hùng sư đấu la quỷ báo đấu la hùng xong chờ đám người rượu h ắ m lúc bị bị đông lặng liên đứng dậy bước liên tục nhẹ nhàng đến thiên điện đưa tới thân tín hạ lệnh nhìn chằm chằm hải thần đ ả o đường tam nếu là rời đảo lập tức trở về bẩm còn có thiên đấu tinh la động tĩnh quân đội có gió thổi cỏ lay tuyệt không thể lỗ h n g báo tuân mệnh b ú n thiên đấu đế quốc trong hoàng cung thiên nhận tuyết thân mang long bảo thẩm duyệt lấy tâu trương ngũ ra ra ngài nói ta muốn hay không đồng ý cùng tinh la đế quốc liên minh thiên nhận tuyết trợt ngầm đầu nói khẽ quan g linh đấu la chống r i ô n g xuất hiện c h ầ m rãi nói tinh la đế quốc ý tứ rất rõ ràng chính là nghĩ liên hợp đối kháng ta vũ hồn điện theo ta thấy chúng ta không ngại giả bộ liên minh dạng này vừa có thể ổn định tinh la đế quốc cùng triều đình đại thần miễn cho chọc người sinh nghi còn có thể mượn cơ hội cho đại ca bọn hắn truyền lại tin tức thiên nhận tuyết trầm ngâm chốc lát nói vậy liền nghe ngũ ra ra tinh la hoàng đế sợ là đánh chết cũng không nghĩ ra hắn muốn liên minh đối tượng thiên đấu hoàng đế lại là vũ hồn điện người vẫn là vũ hồn điện chân chính thành nữ tương lai người cầm quyền bốn thời gian nháy mắt thoáng qua trong nháy mắt một tháng liền đi qua trong lúc này lăng dạ đi một chuyến thiên đấu thành cùng thiên nhận tuyết nói một tiếng hắn chuẩn bị đi hải ngoại tìm kiếm hai tòa đại lục đồng thời cũng bồi nàng gần nửa tháng hai người thật tốt vớt vẻ an ủi một phen trừ cái đó ra lăng dạ còn mang đến ba khối vạn năm hồ n cốt chia ra cho xà mâu đấu la thứ đồn đấu la cùng quang linh đấu la ba người tất cả một khối quang linh đấu la khối kia vạn năm hồ n cốt là lăng dạ bọn người giết chết đường khiếu chiến lợi phẩm xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la bọn hắn vạn năm hồn cốt là thiên đạo lưu cho ban thưởng hẳn là vũ hồn điện cất giữ hồn cốt năm thiên đấu thành bầu trời l trong vùng biển một chiếc cao vải trượng bên ngoài nạm kim ngọc thuyền lớn đang nhanh chóng đi tới bong thuyền chính là lăng giả cùng kim ngạc đấu la hai người là muốn tìm kiếm cái kia hai tòa đại lục cần vượt q u phá ả i n phong hào là, là một kiện hồn đạo khí hắn phòng ngự có thể ngăn cản vạn năm trở xuống hải hồn thú công kích tốc độ cũng so với thông thường thuyền phải nhanh rất nhiều không thể so sánh nổi có cái này phá phong hào l a n g dạ cùng kim ngạc đấu la đi tới vô cùng thuận lợi những cái kia tập kích phá phong hào hải hồ n thú đại bộ phận liền phá phong hào phòng ngự đều không phá được cái này cũng cho lăng dạ cùng kim nạc đấu la bất đi không thiếu phiền phức nhị ra ra dựa theo hủy diệt sư phụ cho đất của ta đ ổ chỉ cần chúng ta một mực dựa theo cái phương hướng này đi tới liền có thể đến long cốc chỗ tòa kia đại l ụ lăng dạ biết miệng lên ân liền theo ngơi ư uy tứ chúng ta đi trước long cốc chỗ đại l ụ lại đi nhật n g u y ệ t đại l ụ kim nạc đấu la cười nhạt một tiếng hỏi lại nói cái kia long cốc bên trong thật sự có rất nhiều chân long hồn cốt sao thần cấp hồn cốt a lão phu tốt nhất một khối hồn cốt cũng mới m ư ơ i và năm ngay vậy l a n g dạ tuấn lãng trên mặt lộ ra một nụ cười nhị ra ra bên trong l o n g cốc đích sắc có một đống lớn chân long hồn cốt cũng chính là thần cấp hồn cốt trong đó còn có long vương hồn cốt nhưng là có hay không có thể lấy được vậy thì phải nhìn chúng ta bản lãnh ân kim ngạc đấu la gật gật đầu sau đó hai người tiếp tục đi tới chủ yếu là kim ngạc đấu la điều khiển phá phong hào l a n g dạ nhưng là chuyên chú vào tu luyện gắn g đ ạ t tới sớm ngày đột phá tám mươi cấp hồn lực gió biển cao thét mặn c h ắ t c h ắ t khi tức đập vào mặt phá phong hào tại trong vùng biển nhanh chóng đi thuyền vị trí chỗ m i n ngông đại dương minh ngông quần quận sóng ngẩm nguy cơ từ phía h à i ngày sau hai người tao nộ một hồi tre khuất bầu trời bao tố mây đen quần quận sôi trào điện x à c u n vũ hạt mưa lớn chừng hạt đậu chút xuống kim nạc g đấu la ngưng mắt hồn lực ngoại p h o n g chống lên vòng bảo hộ cao giọng nói tiểu dạng cơn báo táp này t à tính vô cùng phải tốc tìm nơi tranh gió l a g dạ đột nhiên mở hai mắt ra bàng bạc tinh thần lực quyết tán đồng thời tội động c ử u lũ chi nhãn tăng phúc tinh thần lực do xét một phen sau lam dạ quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng chấm giọng nói nhị ra ra bên kia có một cái các đảo nhóm hảo vậy thì qua bên kia kim nạc đấu la không chần trờ đáp lại nói tại cái này vô biên vô tận trong vùng biển cực đoan ngày mưa bão khí vẫn là rất để cho người nhức đầu thực lực có mạnh hơn nữa cũng phải cẩn thận một chút bằng không rất có thể mất phương hướng hơn nữa i m ngạc đấu la cùng lăng dạ đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm nhưng phá phong hào không thể được tại thiên nhiên vĩ lực phía dưới phá phong hào cái này loại hồn đạo khí cũng không chắc chắn có thể kháng trụ vẫn là ôn thỏa một chút tốt hơn năm lại là vài ngày sau hai người tại trong vùng biển tiếp tục đi thuyền trận k i a bao tố không có đ ố i bọn hắn tạo thành ảnh hưởng cũng không có hư hao phá phong hào phá phong hào giống như một cái lời dao tại sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển ph những ngày này thỉnh thoảng có cường đại vạn năm hồn thú từ trong biển sâu bên trong thoát ra bọn chúng dương nhanh m u a đ u ố t hồn lực phun trào tính toán đem phá phong hào sẽ thành mảnh nhỏ phá phong hào nhiều nhất có thể ngăn cản phổ thông vạn năm hồn thú tập kích những cái kia mấy vạn năm hồn thú hoàn toàn có thể đem phá hủy những cái kia vạn năm hồn thú có thân hình giống như cực lớn mạch tuộc vô số xúc tu giống như roi thép vung đầy mang theo từng trận sóng biển còn có hung mạnh g i a n biển toàn thân tản ra h u lanh lang quang trong miệm phun ra tính ăn mòn chất lỏng càng có vô cùng to lớn ngạc u y cường đại chim biển hồn thú ở vào hồn tại lăng dạ cùng kim ngạc đấu la trước mặt bọn chúng cũng bất quá là sâu kiến lăng dạ ngẫu nhiên ra tay hồn lực tại đầu ngón tay hội tụ nhẹ nhàng vung lên liền có u、UH、hắc tia sáng như lợi kiếm vậy bắn ra tinh chuẩn xuyên thấu vạn năm hồn thú phòng ngự đánh cho trọng thương kim ngạc đấu la càng là bạc khí hắn một tay nằm đấm đột nhiên oanh ra cường đại hồn lực hóa thành màu vàng cá sấu huyết ảnh gầm thét sông ra vậy c ố lực trùng kích trực tiếp đem vạn năm hồn lực hóa thành m ỏ cá sấu huyết ảo trọng thương thoát đi hai người chỉ là tùy ý ra tay không có chém tận giết tuyệt cũng liền cho những cái tốt cứ như vậy bọn hắn tại tương đối trong thản nhiên tiếp tục đi mấy ngày thẳng đến lăng dạ cùng kim n g ạ c đấu la lái phá phong h ả o tiến nhập một mảnh bị bóng tối bao phủ hải vực v ớ i bước vào vùng biển này một cỗ khí tức một ngạt liền đập vào mặt xa xa bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường h a n khí t ứ c cỗ lực lượng kia sôi trào mãnh liệt giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát uy thế đáng sợ mạnh đến dọa người này khí tức lăng dạ ánh mắt ngưng lại hắn nắm chặt nằm đấm trong lòng âm thầm cảnh giác bởi do hủy diện tri thần cho địa đồ cũng không có đối với hải vực tiến hành đánh g ấ u chỉ cho đi tới cái kia hai lăng dạ cũng không biết vùng b i ể n này kêu cái gì có cái gì cường đại hồn thú chuẩn thần đây tuyệt đối là chuẩn thần cấp cái khác khí thức cực kỳ tiếp cận thần cấp kim ngạc đấu la cũng thu hồi trước đây nhẹ nhõm toàn thân hồn lực chậm rãi vận chuyển tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy hiểm không biết thâm hải ma kinh vương không đúng nó không phải là bị hủy diệt c h i thần phong vấn sao lăng dạ đấy mắt thoáng qua vẻ suy tư đột nhiên ánh mắt hắn khẽ nhúc ních h chẳng lẽ là ma hoàng thâm hải ma kinh vương thế tử tại hai vạn năm sau thành cựu thần cấp ma hoàng đây chính là một vị không kém gì thâm hải ma kinh vương tồn tại từ long thần chi chi ế n sau con thứ nhất thành thần hồn、thú. không thần vị trăm cấp chân thần ma hoàng cường đại không cần đưa cho dù là bây giờ nàng cũng tuyệt đối là chuẩn thần đ ỉ n h phong tiểu dạ ngươi n g yên tâm có nhị gia gia tại chắc chắn có thể bảo đảm ngươi hoàn toàn kim ngạc đấu la cứ việc lời nói kiên định nhưng trong ánh mắt của hắn cũng để lộ ra vẻ ngưng trọng l a n g dạ lại là không muốn cùng ma hoàng một trận chiến nói đùa cái gì đây chính là b i ệ n cả liền xem như tăng thêm thiên đạo lưu bọn hắn đánh ma hoàng phần thắng cũng vô cùng thấp khả năng cao không đ ị lại bây giờ liền hắn cùng kim ngạc đấu la tuyệt không có khả năng là ma hoàng đối thủ nhị gia ra, ra. lam dạ vừa định mới mở miệm liên nghe đ ư ợ cùng một muốn đem ngươi chém muôn mảnh. động tiếng thiên tiếng truyền thành điệu giống giận giữ loại. Lại ngươi, giận đến chấn nhân đáng nhân bản vương ngươi Bốn. c là loại, lúc đó thần giới hủy diệt trong thành bảo hủy diệt chi thần cảm giác được phong ấn d ị động đã đưa mắt tới thấy được liệu mạng công kích phong ấn thâm hải ma kình vương cùng ma hoàng hai đầu tiếp cận một trăm vạn năm biển sâu ma kình bộ tộc này thiên phú cũng không tệ có hy vọng thành cựu thần cấp hủy diệt chi thần liếc mắt một cái thấy ngay ma hoàng thần xác đạo mạc nói nhưng bản tọa phong ấn cho dù chỉ là thần niệm hóa thân lưu lại như thế nào các ngươi có tư cách đánh vỡ quả nhiên là không biết trời cao đất rộng sinh mệnh cổ thụ lăng dạ kim ngạc đấu la vsc ma hoàng chương hai trăm chín mươi mốt sinh mệnh cổ thụ lăng dạ kim ngạc đấu la vsc ma hoàng n g ư ờ i thơ hủy diệt chi thần liếc mắt nhìn chằm chằm thâm h ả i ma kinh vương cùng ma hoàng liền rời đi ánh mắt ngược lại nhìn về phía ma kinh biên giới hải vực nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch lăng dạ cùng kim ngạc đấu la hủy diệt chi thần hơi chút do dự nếp miệng lên một vòng đường cong vậy cũng tốt trước hết để cho tiểu dạ cảm thụ một phen gần thần cấp biển sâu ma kinh sức mạnh a đến lúc đó lại giết thâm hải ma kinh vương cũng có thể có chuẩn bị tâm lý ở đây hắn nói là gần thần cấp có thể nhìn làm đúng thần đ ỉ n h phong nhưng lại không hoàn toàn giống nhau gần thần cấp đó là đạt đến chuẩn thần cực hạ hơn nữa có hy vọng đột phá thần cấp tồn tại so với bình thường chuẩn thần đ ỉ n h phong mạnh hơn không ít đây không tính là đ ổ i thiết lập à, chỉ là hủy diệt chi thần đối với thâm h ả i ma kinh vương cùng ma hoàng thực lực bình xét cấp bậc không phải tại chuẩn thần cùng thần cấp ở giữa thêm tiểu cảnh giới có ý kiến có thể sách bốn lúc này trên mặt biển sóng lớn càng ngày càng máy liệt phản phất là bị cái kia cố cường đại khí tức khuấy đậu bầu trời cũng ấm u xuống mây đen dày đặc cực kỳ cường hãn u y áp bao phủ phương viên hơn trăm dặm l a g dạ cùng kim ngạc đấu la đứng ở đầu thuyền con mắt chăm chú nhìn chằm chằm khí tức chuyển đến phương hướng không khí chung quanh giống như là đều đọc lại chỉ có phá phong hào tại trong sóng biển lay động âm thanh ma kinh hải vực phút chốc phía trước ma hoàng đang toàn lực hành động tính toán đánh vỡ cái này gò bó thâm hải ma kinh vương kết giới quanh thân nàng còn c u ố nồng n nặc hát sắc qua n mang từng nói hồn lực như màu đen dao l o n g phong tới kết giới phát ra như sấm rền tiếng vang hơn nữa ma hoàng cái kia tiếp cận thần cấp lục thân cũng tại không ngừng gọn tới cái này phong ấn kết giới thâm hải ma kinh vương nhưng là tại kết giới nội bộ phối hợp với ma hoàng không có chút nào lưu thủ liệu mạng công kích k ế thâm giới tại này ma o à n cùng g t h hải ma kinh vương k dần dần đầu tiên là xương sở tiếp đó giận tí mặt phát ra nói kia chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ sắc ý phóng lên trời chật thâm hải ma k ì n h vương nhìn về phía bên ngoài kết giới ma hoàng giống như bị điên nói ta bị phong ấn cũng là bởi do cái kia nhân loại tiểu tử lao bà nhất định muốn lưu bọn hắn lại b á o thủ cho ta ma hoàng nghe được nhà mình lão công lời nói cũng là lên cơn giận dữ sắc ý xôi trào trực tiếp đáp ứng xuống giao cho ta ma hoàng thân hình loại lên cái kia khổng lộ như hòn đảo thân thể lấy không phù hợp nàng dáng tốc độ s u n g ra nhanh làm cho người khó có thể tin nhấc lên một hồi thao thiên cự lãng ma hoàng rất nhanh liền xuất hiện tại lăng dạ cùng kim ngạc đấu la trước mặt ánh mắt nàng băng lãnh toàn thân tản ra mạnh đại huy áp lạnh giọng nói nhân loại t r ư ở n g phu ta là bởi do ngươi mới bị phong ấn ma hoàng lăng dạ ánh mắt nghiêm trọng kiểu u ngao vó hồn thả ra năm hắc lưỡ hồng bảy viên hồn hoàng nghĩ lên chống cự lại đến từ ma hoàng áp lực thật lớn không tệ thâm h ả i ma kình vương chính là bị sư phụ ta phong ấn ngươi không phục lăng dạ mặc dù biết đánh không lại ma hoàng nhưng cũng không có tỏ ra yếu kém thái độ rất mạnh nếu là có thể mượn hủy diệt chi thần thế để cho ma hoàng lưới bước vậy thì không thể tốt hơn nữa kim nạc g đấu la nhưng là thần sắc càng ngưng trọng cho l a n g dạ c h u y ể n âm nói tiểu dạng chờ một lúc ngươi tìm cơ hội chạy trước ta tới ngăn chặn ma hoàng l a n g dạ bất động thanh sắc gật gật đầu lấy kim nạc đấu la lực phòng ngự ma hoàng cần phải cũng không làm gì được hắn cản rỡ ma hoàng dưới cơn thịnh nộ cuốn lấy vô tận u y áp h ư ớ n về lăng dạ cùng kim ngạc đấu la vào tới. nàng n mỗi một lần đong đưa thân thể đều giống như đã dẫn phát một hồi cỡ nhỏ biển động những nơi đi qua nước biển bị bán nói gặt ra hai bên dâng lên vạn trượng sóng lớn tiếng sóng như sấm đệ thất hồn kỹ vo hồn chân thân kim nạc g đấu la hét lớn một tiếng trong chốc lát hồn lực giống như sóng lớn trào lên thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng toàn thân bị một tầng rực g ỡ trói mắt kim sắc quang mang bao phủ hóa thành một đầu khổng lồ hoàng kim nạc g long vương nhưng cùng ma hoàng so sánh hoàng kim nạc long vương hình thể liền không đủ vì nói trên lệ quá lớn ma hoàng bản thể chiều cao vượt qua hai trăm mét đầu đều so hoàng kim nạc long vương lớn gi chủ động phóng tới ma hoàng vừa ra tay chính là đệ bắt hồn kỹ nhưng mà ma hoàng sức mạnh thực sự quá hùng hồn bà nói mỗi một lần công kích đều phảng phất mang theo thế bài sơn đạo hải nàng cái kia to lớn kình đôi u ở bỗng nhiên đạo qua mang theo phong áp giống như thực chất lưới dao kim ngạc đấu la cho dù thi triển đệ bắt hồn kỹ nhưng như cũng khó mà ngăn cản bực này lực lượng c n g bạo bị đánh liên tục bại lui hắn lần lượt trên mặt biển đập ra hố sâu to lớn nhấc lên hải thần tạo thành sóng lớn nhưng kim ngạc đấu la cũng chỉ có thể dựa vào tự thân lực phòng ngự đội thành thái đau khổ treo trống ngăn cản được ma hoàng mãnh liệt thế công m ỗ ngay sau đó hắn trong hai tròng mắt ánh sáng nói lên sinh tử tri đồng mở ra giống như có thể nhìn do thế gian hết thể sinh mệnh cùng hủy diệt huyền bí hỗn long kiểu độn trường mẫu hủy diệt tri lực cùng sinh mệnh tri lực tuân gia hóa thành một n ó i hỗn độn sắc trường âu lăng dạ trên trán cửu h ư u chi nhãn cũng phóng xuất ra một n ó i màu tím đỏ hủy diệt tia sáng siêu việt cực hạn hủy diệt chi lực gần chứa trong đó cả hai hợp nhất phản phất một n ó i xẹt qua chân trời diệt thế chi quang mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng về ma hoàng mà đi ma hoàng mặc dù thực lực mạnh mẽ phản ứng nhưng cũng cực kỳ cấp tốc nhưng thân thể quá mức khổng lồ ngược lại không có tránh đi một cách này chỉ nghe một tiếng chân thiên động địa tiếng vang tia sáng cùng ma hoàng thân thể đụng vào nhau vang lên gọn sóng năng lượng giống như từng vòng, từng vòng khuyết tán sóng xung kích hướng bốn phía bao phủ mà đi cho đến nước biển trong nhá ma hoàng bị đánh trúng sau trên thân cái kia màu đen lần phiến xuất hiện dài mấy mét với rách nhưng cũng chỉ thế thôi l a n giả thấy mình đây cơ hồ một kích mạnh nhất chỉ có thể tạo thành hiệu quả như thế trong lòng t ì n h tưởng cùng ma hoàng trên lệnh quá lớn quyết định thật nhanh trực tiếp thu hồi cựu u ngao võ hồn chỉ thấy một cỗ đ ậ m đà sinh mệnh khí tức chậm rãi lan ra l a n giả ngược lại phóng xuất ra thứ hai võ hồn sinh mệnh cổ thụ một gốc tản r a nhẹ nhàng lục quan g cổ thụ hư ảnh chậm rãi hiện lên hồng hồng hồng ba cái mười vạn năm hồn hoàn lập lệ huyết quang đệ nhất hồn kỹ sinh mệnh chi quang lục quan kia nhu hòa mà ấm áp sinh mệnh chi lực giống như trường hà hướng về kim chương c đ hai trăm chín mươi hai ma hoàng thần cấp nhất kích kim ngạc đấu la bay từ tung ngàn trượng xa chương hai trăm chín mươi hai ma hoàng thần cấp nhất kích kim ngạc đấu la bay từ tung ngàn trượng xa dầm dầm dầm từng đợt tiếng nổ lớn tại trong hải vực truyền r a cứ việc lăng dạ thi triển ra sinh mệnh cổ thụ võ hồn vì kim ngạc đấu la cung cấp nhất định trợ lực còn có sinh mệnh lĩnh vực gia trì nhưng ma hoàng thực lực mạnh mẽ quá đáng kim ngạc đấu la vẫn là không có chút nào lực trở tay kim ngạc đấu la dù sao cũng là vừa đột phá 99 í n m chín cấp hồ lực mà ma hoàng là cảnh giới đạt đến chuẩn thần cực h ạ g ầ n thần cấp biển sâu ma k ì n h cho dù là lực phòng ngự cực mạnh hoàng kim ngạc long vương hắn chống đỡ đứng lên cũng rất phí sức nhân loại hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi ma hoàng cái tia to lớn thân thể ở trong nước biển linh hoạt và mẹo mỗi một lần xung kích đều kèm theo bài sơn đạo hải chi lực đánh kim nạc g đấu la không ngóc đầu lên được cũng may có lăng dạ sinh mệnh cổ thụ võ hồn phụ trợ kim nạc g đấu la an toàn không là vấn đề đệ nhất hồn kỹ thiên thanh long ảnh thủ hộ lăng dạ sinh mệnh cổ thụ võ hồn phóng xuất ra một đạo thanh sắc thần quang qua trong dây lát hóa thành một đạo khổng lồ long ảnh long ảnh quanh quẩn trên không trung chắn kim nạc g đấu la trước người nhưng mà ma hoàng chỉ là một cái vây đôi liền đem cái này thanh sắc long ảnh liền g i ú bạo kim nạc đấu la thừa cơ lui lại một khoảng cách ánh mắt ngưng trọng nhìn xem ma hoàng người dết không chết bọn ta tiếp ma hoàng không nói gì dùng hành động đáp lại kim ngạc đấu la nàng bộc phát ra cực mạnh màu tím hồ lực trên không trung tạo thành một cái cực lớn lục mang tinh màu tím lục mang tinh giống như pháo đài một đạo cực lớn từ sắc quang trụ từ trong bộc phát ra thẳng đến lăng dạ x u n g kích đi qua ma hoàng h i ể u không trước hết giết lăng dạ đối với kim ngạc đấu la tạo thành bao nhiêu thương thế đều không dùng giống ngay tại ma hoàng đem lực chú ý đặt ở trên thân l a n g dạ lúc kim ngạc đấu la động mười vạn năm hồn cốt kỹ năng phá ma thần quang vô cùng to lớn hoàng kim ngạc long vương mở ra huyết bùn đại khẩu vô tận kim sắc hồn lực hội tụ vào một chỗ tiếp đó phun ra một đạo trùm tia sáng kim sắc hướng về ma hoàng cực tốc đánh tới ầm ầm sóng biển trung thiên t r ư ờ n g cao trăm trượng ma hoàng bị đánh lui một khoảng cách lân phiến cũng bể nát một chút đây là nàng lần thứ nhất bị kim ngạc đấu la đánh lui ma hoàng cái tia to lớn trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh sợ nàng khinh thường không có tránh đáng giận sâu kiến ma hoàng phẫn nộ gầm lên một、tiếng. sóng âm tại trong hải vực n h ấ t lên mánh liền sóng lớn nàng đung đưa thân thể vệ tan c ả n h lẫn phiến chỗ ẩn ẩn có hào quang màu tím phun trào khí tức quanh người tăng cường một đoạn công kích càng thêm vững mãnh l a g dạ cùng kim ngạc đấu la không dám bung ô lòng chút nào liếc nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng nhị ra ra tìm cơ hội kéo dài khoảng cách bằng không thì n g à i không tốt thoát thân l a g dạ truyền đông nói trong tay hồn lực lần nữa ngưng kết sinh mệnh cổ thụ võ hồn run nhẹ nhẹ tản mắt ra đậm đà hơn sinh mắt r khí t ư c tôn hướng kim ngạc đấu la thân thể đồng thời sinh tử chi nhãn, cửu chi nhãn còn có sinh mệnh cổ thụ võ hồn không giống kiểu u ngao võ hồn cơ h ồ không có năng lực chiến đấu nhưng có một đám hồn cốt kỹ năng và tự sáng tạo hồn k ỹ tại l a n giả sức chiến đấu vẫn như cũ có thể so với 97 cấp đỉnh phong đấu la t n không có võ hồn chân thân 97 cấp đỉnh phong đấu la kim ngạc đấu la thì toàn thân hồn lực phồng lên hoàng kim ngạc long vương khí tức càng c n m ánh trên người mỗi một mảnh lân phiến đều nhấp nháy kỳ quang giận d ữ h ế t tới có bản l ĩ n h đánh chết lao phu ma hoàng triệt để bị trọc giận thân thể cao lớn chung quanh nước biển đ i n cồn xoay tròn tạo thành từng cái vòng xoay khổng lộ sức mạnh của nàng đang nhanh chóng kéo lên. toàn bộ hải vực phảng phất đều bởi do phẫn nộ của nàng mà c u ầ n c u ộ n kim nạc g đấu la không sợ hai chút nào xông tới quan tâm nàng đâu lao tử lực phòng ngự chính là mạnh không sợ bị đánh chết kim nạc g đấu la một bên thừa nhận ma hoàng mưa to gió lớn một dạng công kích một bên âm thầm ngưng kết hồ lực tụ lực bộc phát hắn gái kia khổng lồ hoàng kim nạc g long vương thân thể tại ma hoàng công kích đến đã nhiều chỗ t h ụ thường vậy màu vàng nóng bị đánh nát máu tươi ở trong nước biển lan tràn ra nhìn qua thương thế không nhẹ ma hoàng tại trong hải vực sức chiến đấu kia so đường thần đ i u mạnh mượn nhờ biển cả ưu thế sân nhà có thể đả thương kim nạc đấu la l kéo dài vì kim ngạc đấu la chuyển vận sinh mệnh chi lực đồng thời cảnh giác ma hoàng có thể đột nhiên tập kích sinh mệnh chi quang trở hồn kỹ liên tiếp phong thích để cho kim ngạc đấu la thương thế phi tốc khép lại theo thời gian trôi qua ma hoàng công kích càng mãnh liệt nàng tự hồ phát giác kim ngạc đấu la hồn lực tiêu hao có chút lớn muốn nhất cử đánh bại hắn giống ba đúng lúc này kim ngạc đấu la ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn thiên nội hống hắn gái kia nguyên bản là hùng hồn hồn lực giống như là núi lửa phun trào kịch liệt kéo lên thể nội còn lại hồn lực trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa đệ cử hồn kỹ hà Lưu Bá chủ cực hạn bạo liệt sát. kim nạc g đấu la sau lưng hiện ra một đầu cực lớn hồn lực dòng sông h ư ảnh dòng sông lao nhanh vào thét ẩn chứa trong đó sức mạnh vô tận cùng sát ý cố sức mạnh này hội tụ ở thân thể của hắn phía trên hoàng kim nạc g long vương bắt đầu cự đ ạ i hóa một cỗ cổ cồn bạo kim sắc huyết khí bộc phát sức mạnh rất có kéo lên uy thế dọa người n kim nạc g đấu la đ ô n g nhiên hướng về ma hoàng đánh g i ế t mà đi tốc độ của hắn nhanh đến cực hạ trên không trung xẹt qua một đạo kim sắc quang ảnh trên không trung xẹt qua một đạo kim sắc quang ảnh ma hoàng thay thế cũng không dám khinh thường d n g xoáy rào diệt ma h à n g nhưng vào lúc này tử s á t quang kén khoảng cách xoay tròn phảng phất như con toi xung kích ra từ trong đại hải vô lượng cưỡng ép chui ra ngoài lên như diều gặp gió vọt tới giữa không trung kim nạc đấu la cùng lăng dạ đôi mắt ngưng lại cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mánh liệt cảm giác tiếp theo một cái trước mắt ma hoàng đã quay lại thân hình trên bầu trời ám h ắ t sắc bị nàng phủ lên trở thành màu tím lấy thiên đối với hải hóa thành một đạo màu tím lưu tinh ngang tàng vọt tới kim nạc đấu la nhị ra ra cẩn thận lăng dạ nhớ tới ma hoàng cái này một hồn kỹ vội vàng khuyên dân nguyên tắc đ ấ u t a m trung ma hoàng chính là dùng cái này dòng xoáy rào s á t giết chết hải thần đấu la trần tân kiệt đây chính là một vị chân chính siêu cấp cường giả cùng văn minh tương xứng nắm giữ bốn chữ đấu khải hãn hải căn khôn còn có hải thần đường t a m tự tay chế tạo mũ giáp thần khí có thể tưởng tượng được ma hoàng cái này một hồn kỹ uy lực mạnh bao nhiêu kim nạc g đấu la bị ma hoàng ngang tàng đánh trúng thân thể cao lớn giống như rượu đất dây không bị khống chế bị đánh bay tứ tung ra ngoài ước chừng bay ra ngoài ừ n g bay ra ngoài n g trượng xa lúc này mới ngừng lại đập ra một đạo sóng lớn tại cái này cường lực trùng kích vào hoàng kim nạc long Vương cái kia cực kỳ chương hai trăm chín mươi ba không cam lòng ma hoàng sinh p mệnh đ a tứ khảo chương h a l t n ă m chín h mươi ba không cam lòng ma hoàng sinh mệnh đệ tứ khảo t uy lực này cũng quá mạnh đi so đường thần tạc hoàn sao đều chỉ mạnh không yếu kim ngạc đấu la bị thương không nhẹ âm thanh cũng thay đổi từng tiếng đau đớn t h n t nhẹ từ hắn trong cổ gặt ra quanh quẩn ở mảnh này hải vực đệ nhất hồn kỹ sinh mệnh c h i quang đệ nhị hồn kỹ sinh mệnh cội nguồn l a g dạ thấy cảnh này lập tức vì kim ngạc đấu la chuyển vận sinh mệnh c h i lực chỉ thấy sinh mệnh cổ thụ phát ra từng đạo thanh quang hồn lực giống như thủy triều lao nhanh mà ra hóa thành hai đạo lục sắc quang mang một đạo nhu hòa mà sáng tỏ một đạo thâm thúy và ngưng thực hai đạo thanh lục sắc quang mang tinh chuẩn bao phủ tại kim ngạc đấu la trên thân thể tia sáng cho đến vết thương phi tốc khép lại đức gãy xương cốt cũng bắt đầu chậm rãi kế t ụ để cho kim ngạc đấu la khí tức ổn định lại nhưng mà lam dạ sâu biết n ma hoàng thực lực quá mạnh nhất định phải chạy long ảnh cực tốc lăng dạ cấp tốc bay tới kim ngạc đấu la bên cạnh kéo thụ thương kim ngạc đấu la tiếp đó giống như một đạo núi tên nhọn hướng về phương xa phi tốc trốn chạy nhân loại ma hoàng tiếng giống giận dữ từ phía sau chuyển đến băng hàn thấu xương sát ý bao phủ giữa thiên địa các người mơ tưởng đào tẩu cho ta đem m ệ n h lưu lại đi ma hoàng quanh thân phát ra h à o quang màu tím hướng về lăng dạ cùng kim ngạc đấu la cực tốc đuổi theo tốc độ kia so thi triển long ảnh cực tốc lăng dạ càng nhanh đây vẫn là nàng cũng không am hiểu tốc độ vàng không một vị chuẩn thần cực h ạ n cường dạ tuyệt đối viễn siêu lang dạ, 4, dầm dầm dầm. từng đợt tiếng xe gió trên mặt biển văng lên lăng dạ mang theo kim ngạc đấu la phi tốc bỏ chạy ma hoàng theo đuổi không bỏ kim ngạc đấu la biết rõ như một mực chạy trốn sớm muộn sẽ bị ma hoàng đ u ổ i kịp lập tức cố nén đau đớn ngưng kết còn thừa h ư n lực chuẩn bị thi triển hồn kỹ ngăn cản hoàng kim h ộ thuẫn kim ngạc đấu la k h ẽ quát một tiếng chỉ thấy một tầng sáng trói kim sắc h ộ thuẫn trong nháy mắt tại lăng dạ cùng hắn tự thân chung quanh h i ệ n lên lá chắn bảo vệ này giống như một mặt bền chắc không thể gậy thành lũy tạm thời chống đỡ hậu phương ma hoàng công kích lăng dạ ta tới ngăn cản ma hoàng ngươi cứ toàn ngạc vương bảo hao ba hắn mở ra huyết b u ồ n đại khẩu một c ỗ cường đại kim sắc hồn lực ba động giống như mánh liệt biển động hướng về ma hoàng bao phủ mà đi cỗ sức mạnh này cùng nước biển đụng vào nhau gây nên ngàn tầng sóng lớn trong lúc nhất thời trên mặt biển sóng lớn mánh liệt ánh mắt bị ngăn trở ma hoàng thấy thế lạnh r ê n một tiếng điêu trùng tiểu kỹ quanh thân nàng hào quăng màu tím đột nhiên tăng cường giống như một cái như lưỡi dao dễ dàng đem cái t i a kim sắc hồn lực ba động vỡ ra tới sau đó tiếp tục hướng về lăng giả hai người tới gần kim ngạc đấu la hào không đồng chí lần nữa thi triển ra hồn kỹ đệ lục hồn kỹ hồn kỹ hồ kim nạc g đấu la đánh ra một đạo cực lớn hoàng kim nạc g long vương hữu ảnh hung hăng hướng về ma hoàng p h ó n g đi ma hoàng đột nhiên bãi xuống cái n ô i lớn nhẹ n h ó m rút bạo cùng m á n h kim nạc g nhưng cũng bị cỗ sức mạnh này thoáng cản trở một cái trước mắt tại kim nạc g đấu la không ngừng ngăn cản phía dưới l a n g dạ mang theo hắn một đường lao nhanh bọn hắn bay qua từng tòa hòn đạo vượt qua từng mảnh từng mảnh hải vực sau lưng ma hoàng tiếng giống giận d ữ cùng công kích như bóng với hình ma hoàng mỗi một lần công kích đều bị kim nạc đấu la đem hết toàn lực ngăn cản có lăng dạ sinh mệnh cổ thụ thỉnh thoảng vì hắn một đuổi một chạy ma hoàng ước chừng đuổi lăng dạ cùng kim ngạc đấu la hơn và i ả m trong quá trình cái này dài dàng giặc truy đuổi hai người cũng tính toán đem nàng hất ra lăng dạ khi thì lợi dụng trên mặt biển nổi lên đá ngầm ẩn tàng khí tức khi thì mượn nhờ hải lưu thay đổi hướng bay nhưng ma hoàng từ đầu đến cuối theo đuổi không bỏ kim ngạc đấu la cũng không ngừng phóng thích hồn kỹ ngăn cản ma hoàng còn nhấc lên thao thiên cự lãng che lấp ánh mắt trong lúc này bọn hắn hồn hạch tăng lên trên diện rộng hồn lực hồi phục tốc độ lăng dạ cùng kim ngạc đấu la sợ là đã sớm hồn lực tiêu hao hết theo thời gian tr cứ việc thực lực mình viễn siêu lăng dạ cùng kim ngạc đấu la nhưng bọn hắn ở giữa phối hợp lại làm cho chính mình khó mà đuổi kịp đến n ơ i đem bọn hắn giết chết vậy càng là si tâm vọng tưởng sinh mệnh cổ thụ năng lực chữa trị thật là buồn nôn nàng nhiều lần đả thương kim ngạc đấu la nhưng rất nhanh thương thế liền sẽ bị chữa khỏi lăng dạ bên kia cũng rất bất khả kháng nếu không phải không gian khiêu dược không thể dẫn người hắn đã sớm mang theo kim ngạc ra ra hất ra ma hoàng nơi nào sẽ bị đuổi g i ế t hơn vài d m ma hoàng nhận ra thực tế a ngươi không làm gì được chúng ta kim nạc g đấu la đưa tay đánh ra một đạo kim sắc lưu quang đồng thời nhấc lên một đạo cao trăm trượng sóng lớn chỉ xông ma hoàng mà đi ma y ề n t h i ế u hải ma hoàng phẫn nộ gầm lên một tiếng thân thể nàng t r u n g quanh hào quang màu tím trong nháy mắt tương tự như là giếng phun đồng dạng bộc phát ra giống như sóng to gió lớn hướng kim nạc g đấu la cùng lăng dạ điên cùng đập ra hào quang màu tím như sóng t r i ề u đồng dạng trong nháy mắt nuốt sống đạo kia kim sắc lưu quang tiếp đó uy thế không giảm đụng phải cái tia trăm trượng sóng lớn vậy mà đem áp đảo nuốt hết tiếp đó cùng nhau hướng về hai người phóng đi đệ nhất một kỹ thiên thanh long ảnh thủ hộ đệ tam hồn kỹ, Lam Ngân Cổ Ngự thủ hộ. t h a n h s ắ c long ảnh xoay quanh mà ra vắt ngang tại phía sau hai người sinh mệnh cổ thụ bộ dễ quấn dao tuân ra dệt thành bền chắc không thể g ã y hậu thuẫn tiếp đó đó căn bản ngăn không được màu tím thủy triều bị bẻ gãy nghiền nát đánh tan ầm ầm l a n g dạ cùng kim ngạc đấu la bị màu tím thủy triều mang theo b a y ra ngoài mấy ngàn trượng xa trực tiếp mất tích ở ma hoàng trong tầm mắt ma hoàng nhìn qua phía trước trong lòng dâng lên một cơn lửa giận cùng không cam lòng hử hôm nay tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi sau này nhất định phải các ngươi trả giá đắt ma hoàng âm thanh trên mặt biển quanh quẩn thật lâu không tiêu tan l a g dạ cùng kim ngạc đấu la sau khi dừng lại cũng nghe đến hậu phương chuyển đến âm thanh tại ma hoàng hồn lực gia trì thanh â m này quanh quẩn không dứt ha h a lần sau gặp lại ai bảo ai trả giá đ ắ t còn c h ư a nhất định đâu l a g dạ ho một bóng máu đáy mắt thoáng qua sát ý m á n h liệt hắn cũng không phải lấy ơn báo v ắ n người húng chi ma hoàng là thực sự muốn giết hắn cùng kim ngạc đấu la thu này nhất định phải báo kim ngạc đấu la cũng là lên cơn giận dữ hắn sống gần tới một trăm năm mươi năm còn là lần đầu tiên ăn quả đ ắ n g như thế bị hồn thú truy sát hơn vạn dặm chuyến đi khuôn mặt đều mất hết tiểu dạ chờ ngươi nắm giữ tuyệt thế đấu la chiến lực, chúng ta lại tìm trở về kim ngạc đấu la trầm giọng nói nhị ra ra ngài cứ yên tâm đi lăng dạ đáp lại nói đúng lúc này một thanh âm tại lăng dạ trong đầu vang lên sinh mệnh đệ tứ khảo từ trong tay vạn yêu vương đoạt được bích hải thanh mục thủy đồng thời đem vạn yêu vương đánh giết hấp thu hắn hồn hoàn ban thưởng thổ long vương huyết m ụ gió long vương huyết m ụ sinh mệnh thần vị thân hòa độ thêm mười vạn yêu vương lăng dạ xứng sở hắn đương nhiên biết vạn yêu vương là ai xếp hạng đệ ngũ hung thú nhưng nó không nên tại tình đấu đại xâm lâm sao hắn bây giờ thân ở hải vực hơn nữa đã cách đại lục vô cùng xa cái này thần khảo ban bố thời cơ không đúng làm a còn có cái kia bích hải nghe h đều k ân g nghe、qua. Ngay tại lang giả lòng đầy nghi tràn hoặc thời qua. đầy tại điểm, sinh mệnh nữ thần t lạng n yên nợ nụ cười ôn nu thì thầm nói tiểu dạng người đối với sinh mệnh tứ khảo tràn đầy nghi hoặc đúng không lam dạ gật gật đầu sinh mệnh nữ thần tiếp tục nói ngươi có biết ma hoàng vì sao tới đến ma kinh hải vực đó là bởi do thâm hải ma kinh vương cùng vạn yêu vương đã đặt thành một cái giao dịch một cái không biết sống chết giao dịch ngay vậy l a n g giả ánh mắt khẽ nhúc ních nghĩ ngợi sinh mệnh nữ thần mấy câu nói đó không biết sống chết giao dịch xem ra thâm hải ma kinh vương cùng vạn yêu vương đã làm những gì hơn nữa bọn chúng giao dịch chọc giận sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt c h i thần sinh mệnh nữ thần không có thừa nước đục thả câu nói khẽ thâm hải ma kinh vương muốn đánh vỡ tiểu tử lưu lại phong ấn để cho vạn yêu vương tìm tới ma hoàng mà vạn yêu vương không chỉ có lấy được một kiện ẩn chứa sinh mệnh cùng thủy m ộ t thuộc tính bảo vật cũng chính là bích hải t h à n h m ộ t thủy còn muốn mượn ma hoàng cùng thâm hải ma kình vương thăm dò ta cùng tiểu tử sau khi n g h e xong l a n giả minh bạch tiền căn hậu quả vạn yêu vương đây là đang muốn chết ta thủy diện sư phụ cùng sinh mệnh t h tỷ cũng là nó có thể thử dò xét đế thiên tên i k i t đều không tư cách này nó một cái cho ăn bể bụng có thể so với yếu chín mươi chín cấp vạn yêu vương làm sao dám đo à? dựa theo đấu ba thiết lập chín mươi chín cấp cực hạ đấu la chia làm chuẩn bán thần bán thần cùng chuẩn thần mà vạn yêu vương tại đấu ba là rõ ràng có thể so với bán thần nhưng ở đấu một đỉnh nhiều chuẩn bán thần l a g dạ c h ầ m ngâm chốc lát n g ừ n g đầu hỏi sinh mệnh t ỷ t ỷ cái kia vạn yêu vương bây giờ nơi nào nếu là ở tinh đấu đại xâm lâm ta rất khó làm a sinh mệnh nữ thần mỉm cười yên tâm vạn yêu vương mới có được bích hải t h à n h n g ọ thủy còn tại trong vùng biển hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không trở về đại lục cái đó là tốt rồi lam dạ cười nói hắn cảm giác mình lập tức liền muốn đột phá tám mươi cấp hộ lực hơn nữa l a g dạ còn dự định thử một chút lựa gạt đế thiên làm hắn hồn linh nếu là có thể thành công cái kia lại là một cái cường đại trợ lực lại thêm kim ngạc đấu la giết một cái vạn yêu vương vẫn là hy vọng rất lớn sau đó sinh mệnh nữ thần chậm rãi rối ra một cây trắng non ngón tay ngọc đầu ngón tay thanh quan g ngưng kết trước người hóa thành một cái kỳ dị phù bản tiểu dạng đây là chỉ dẫn phù bản có thể chỉ dẫn ngươi tìm kiếm vạn yêu vương cảm tạ sinh mệnh tỉ tỉ có cái đồ chơi này ta cũng không cần tại tìm vạn yêu vương bên trên lãng phí thời gian lam dạ n h ã tình sáng lên đưa tay liền nhận lấy cái này chỉ dẫn phù bản t n sinh mệnh nữ thần cười nh tiếp đó thân ảnh hóa thành điểm đ i ể m thanh quang mất tích ở lăng dạ trước mắt sau đó lăng dạ đem sinh mệnh bốn thi nội dung cao chi kim nạc g đấu la kim nạc g đấu la ngay sau ánh mắt bên trong thoáng qua v ẹ kinh ngạc hắn còn là lần đầu tiên nghe nói vạn yêu vương tồn tại không nghĩ tới trên đời còn có một đầu hồn thú mạnh mẽ như vậy nhưng kim nạc g đấu la tự nhận thực lực bất phàm lúc này biểu thị nhất định giúp lăng dạ giết chết vạn yêu vương hoàn thành sinh mệnh tứ khảo bốn phá phong hào trên mũi thuyền kim nạc đấu la đứng nhất định trong tay nắm chặt sinh mệnh nữ thần ban cho chỉ dẫn phù bàn cái đó phù bàn tản ra suy nhược thanh quang vì bọn họ tại trên biển cùng lúc đó l a n g dạ tại trong khoang thuyền chuyên tâm tu luyện hai chân hắn ngồi xếp bằng ngũ tâm h ư ớ n g thiên hồn lực tại thể nội chậm rãi ngưng kết sinh mệnh c h i lực cùng hủy diệt c h i lực dần dần hội tụ thành lao nhanh giang hạ mỗi một lần hồn lực vận chuyển đều đang trùng kích tám mươi cấp hồn lực bình cảnh l a n g dạ cái chán dần dần xuất hiện mồ hôi hô hấp cũng biến thành thâm trầm m à có tiết tấu không ngừng mà đánh thẳng vào tầng kia nhìn như bền chắc không thể g ã y che chắn từ hắn đột phá hồn thánh đến nay chỉ trải qua chừng một năm cho dù lấy cực hạn võn đặc thủ cái này hồn lực tốc độ tăng lên cũng thật nhanh khắc hồn sư theo không từ năm cùng lúc đó m trong chốc lát bầu trời phảng phất bị một cái vô hình bàn tay đồ sộ lôi kéo trong nháy mát hóa thành ám tử sắt thâm thủy khung lư cảnh tượng dọa người nàng tự thân hồn lực như vỡ đê hồng thủy khí tức điên cùng tăng vọt đậm đặc hào quang màu tím giống như, như thực chất hướng bốn phía khuếch tán lệnh vùng biển này nước biển đều nổi lên từng cơn sóng vợn ngay sau đó cơ quan ma đạn phát động hào quang màu tím như sáng lạng hình quạt q u rực tại ma hoàng sau lương trợt nợ rộ q u a n g mang k i a độ sáng cơ hồ muốn chọc mú mắt người ma hoàng toàn thân bị nồng đậm ánh sáng màu tím gắt gao ông t r ọ tương tự như là đến từ vực sâu ma thần cái đuôi lớn hất lên vạch ra đường vòng cung một cái cực lớn màu tím bọt khí vô căn cứ m à sinh mặt ngoài lập lòe u bí p h ủ văn màu tím bọt khí mang theo hủy thiên diệt địa khí thức giống như một k h ỏ a đoạt mệnh lưu tinh trực tiếp thẳng hướng lấy phong ấn gào thét mà đi những nơi đi qua không gian đều nổi lên tầm tầm vặn vẹo gợn sóng mà dòng xoáy rào diệt vừa ra ma hoàng chung quanh thân thể hào quang màu tím bị kịch liệt tác xúc tạo thành một cái giống như một cái cực lớn m u i quan từ trong cái kia đại hải vô lượng gắng gượng chui ra một cái thông đạo lên như diều gặp gió t r ọ c tan bầu trời ma hoàng ở giữa không chung quay lại thân hình hóa thân thành một k h ỏ a màu tím lưu tinh hung hăng gọn tới cái kia lung lay sắp đổ phong ấn thâm hải ma kinh vương cũng tại toàn lực bộ c phát tại nội bộ công kích tới đạo này hủy diệt phong ấn tại cái này liên tiếp công kích mãnh liệt phía dưới phong ấn cuối cùng không chịu nổi gánh nặng giám giác một tiếng như bể tan thành như lưu ly tiêu tán thành vô hình nhưng mà ngay tại ma hoàng cùng thâm hải ma kinh vương cho là đại công cáo thành thời điểm trên trời cao phong vân đột biến một đạo màu tím đen thần lôi vốn lượn khúc chiết tương tự như là một đầu đến từ hư không chỗ sâu diện thế chi long mang theo vô tận thiên uy rủ xuống thần lôi chỗ đi qua không gian bị gắng gượng sẽ rách ra từng đạo màu đen khẽ hở t h â m hải ma k ì n h vương căn bản không kịp làm ra phản ứng cái kia màu tím đen thần lôi liền thẳng tắp đánh vào trên người của nó trong chốc lát thân thể của nó buộc phát ra chói mắt tím hắt sắc qua mang thân thể khổng l ồ giống như là bị một cái vô hình bàn tay đồ sộ hung hăng nắm lấy phát ra đau đớn gào thép hông hông thanh em kia vang vọng toàn bộ ma kinh hải vực l ệ nước biển cũng vì đó rung động mặt ngoài thân thể của nó trong nháy mắt xuất hiện từng đạo nám đen vết rách máu tơi ư chảy như suối giống như phun r a n h u ộ n đỏ mảng lớn nước biển ngay sau đó thần lôi hóa thành vô số màu tím đen s i ề n g xích c u ấ n quanh ở trên thân thâm hải ma kinh vương đưa nó lần nữa phong ấn thần lôi uy thế còn dư còn ở lại chỗ này phiến hải vực tàn phá bờ bãi trên mặt biển nhấc lên cao tới trăm t r ư ợ n g sóng lớn hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi ma hoàng mắt thấy biến cố bất t ì n h lình trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi cơ thể run lệ bẩy một cử động nhỏ cũng không dám gử một đạo thờ ơ đến cực điểm âm thanh từ trên trời cao chuyển đến chương h t h i trăm chín mươi lăm thâm hại ma kình vương gia tâm lăng dạy đột phá n g tám h mươi cấp tự giải quyết cho tốt ta hủy diệt tri thần âm thanh tại ma kình trong hải vượt quanh quẩn thanh chấn và giảm ma hoàng ở đó chấn nhếp linh hồn dưới thanh âm trong lòng tràn đầy kính sợ cũng sợ hãi không dám biểu hiện ra vẻ bất mãn nàng cúi lâu xuống cơ thể vẫn như cũ ngăn không được mà run sợ hướng về phía thương không lẩm bẩm nói xin nghe thần r ụ chúng ta phu thê tuyệt không dám lại có vọng đậu một lát sau ma hoàng gặp chậm chạp không chiếm được đáp lại lúc này mới chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía bị một lần nữa phong ấn thâm hải ma kinh vương trong mắt lóe lên lo âu nồng đậm thần s á c còn có một tiêu bất khả kháng tại trước mặt hủy diệt c h i thần bọn hắn không có nửa điểm phản kháng lao công ma hoàng nhìn xem phong ấn trong kết giới bị từng cái hủy diệt thần liên c h ó i buộc trượt phu há to miệng lại là trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì thâm hải ma kinh vương nhưng là im lặng một hồi tiếp đó trọng trọng thở dài một hơi lao bà thật xin lỗi chiếu cố tốt nữ nhi của chúng ta ta có dự cảm. thương hải ma kinh vương đã có dự định thành thì li miêu đổi thái tử trở thành tân nhiệm hủy diệt tri thần không thành thì chết ma hoàng kinh ngạc nhìn cho mình khe khé thở dài ta minh bạch ta cùng phất tử chờ ngươi thành thần trở về nhất định sẽ thương hải ma kinh vương ra vẻ chấn định tiếp đó thúc giục nói ngươi nhanh đi về a phất tử không thể không có ngươi chưa cố ân ma hoàng cuối cùng liếc trượng phu một cái tiếp đó quay người rời đi mất tích ở ma kinh hải vực lam phất tử cũng chính là thâm hải ma k ì n h vương cùng ma hoàng nữ nhi không thể đồng thời mất đi cha và mẹ và không trong vùng biển những cái kia cường đại hồn thú tuyệt sẽ không đ u n g than nàng biển sâu ma k ì n h nhất tộc thuộc về trong hải dương chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại hơn nữa biển sâu ma k ì n h có thể thông qua thôn vệ khắc hồn thú đến để thăng thực lực điểm này cùng á m ma tả thần hổ giống cũng chính bởi do như thế mỗi một đầu biển sâu ma kinh cũng là đông đảo hải hồn thú cái đinh trong mắt cái gai trong t h ị một khi có cơ hội tuyệt sẽ không bỏ mặc nó trưởng thành năm phá phong hào bên trên kim nạc g đấu la cảm nhận được cái kia cố cường đại hủy d i ệ t thần lực biến sát hủy d i ệ t thần vương sao cái hướng kia hẳn là ma k ì n h hải vực xem ra cái kia hai đầu biển sâu ma k ì n h lần này là bị lao tội nghĩ tới đây kim nạc g đấu la không khỏi lộ ra một vòng nhìn có chút hạ hê nụ cười đáng đời kim nạc g đấu la tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều vui vẻ nói n h ờ n g ư ơ i truy sát lao phu lần này gặp báo ứ n g à. hắn thật sự ghi hận ma hoàng dù sao sống năm như vậy ma hoàng là cái thứ nhất để cho hắn chật vật liên đột phá t r u y n thần nắm giữ tu la ma kiếm đường thần tại trước mặt kim nạc đấu la đều chỉ có vô não cùng nộ phần hết lần này tới lần khác tại trước mặt ma hoàng hắn cắm cái ngã n h à o nếu không có lăng dạ sinh mệnh cổ thụ võ hồn kim ngạc đấu la đều cảm thấy chính mình ít nhất phải bị đánh trọng thương bởi do ma hoàng cũng không phải chỉ có thể thi triển một hai lần thần cấp công kích nhiều tới mấy lần hoàng kim ngạc long vương lực phòng ngự lại mạnh cũng g á n h không được sau đó kim ngạc đấu la phát hiện trong tay chỉ dẫn phủ bản thanh quang nhoáng một cái trở nên càng thêm sáng tỏ đây là khoảng cách kéo gần không thiếu xem ra vạn yêu vương cũng không có một mực di động kim ngạc đấu la quay đầu nhìn về bồn nhỏ trên tàu lăng dạ còn tại bên trong tu luyện hy vọng khi tìm thấy vạn yêu vương phía trước tiểu dạ có thể hoàn thành đột phá l a g dạ không để cho kim ngạc đấu là thất vọng vài ngày sau hắn thành công đột phá tám mươi cấp hồ n lực quanh thân sinh mệnh chi lực cùng hủy diệt chi lực bộc phát uy thế cực mạnh cái đó mênh mông hồn lực ba động lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía q h u ế c tán thân thuyền cũng hơi đ u n g đưa sinh mệnh chi lực tại hắn bên người q u e n quẩn lập loẹ xanh biết ánh sáng nhạt hủy diệt chi lực nhưng là giống như mánh liệt tối tăm mạch nước ẩ m mang theo làm cho người sợ hãi khí tức lao nhanh không ngừng hai người đan vào lẫn nhau nhưng lại chia tay rõ ràng tạo thành một loại kỳ dị mà khí tràng cường đại l a g dạ chậm rãi mở hai mắt ra một tối tăng một xanh đậm sinh tử chi nhãn bên trong cảnh tượng và người tàn mắt ra cực mạnh hủy diệt khí tức cùng sinh mệnh khí t ứ c tiếp đó l a g dạ dài thư một hơi đứng dậy đi ra buồng nhỏ trên tàu cùng kim nạc g đấu la nói chuyện với nhau vài câu kim nạc g đấu la hướng về phía l a g dạ là tán dương liên tục h ô to l a g dạ là hắn đã biết tiên h phú cao nhất hồ n sư không có cái thứ hai l a g dạ khiêm tốn một chút sau đó l a g dạ trở lại buồng nhỏ trên tàu liền bắt đầu thông qua trên trán hủy diệt quyền trợ ẩn ký kêu gọi hủy diệt tri thần trong chốc lát một cô cực kỳ cường hãn sức mạnh tại trong khoang th hủy diệt chi thần thần nhiệm hóa thân bông xuống hủy diệt chi thần vẫn là người khoát trường b à o thân ảnh bị một tầng sâu thẳm tia sáng bao phủ giữa lúc giơ tay nhấc chân một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn uy nghiêm đập vào mặt làm lòng người sinh k í n h sợ bất quá tại trước mặt l a n g dạ hủy diệt chi thần thu liễm cái tia thần uy chỉ thấy hủy diệt chi thần hướng về phía l a n g dạ đầy gật gật đầu đối nó hồn lực tốc độ tăng lên có chút hài lòng trong khoảng thời gian ngắn thì đến được tám mươi cấp hồn lực tiểu dạ ngươi thực không tệ lam dạ cười hắc hắc tiếp đó nói ngay vào điểm chính hủy diệt sư phụ ta muốn cho đế thiên làm ta hờ linh dự định cùng nó trước tiên câu thông một chút. hủy d i ệ t c h i thần nghe xong hơi suy tư đế thiên là long vương thân tử nó cùng bây giờ thần giới thần linh c o huyết k i ự u đối với chúng ta ngũ đại thần vương càng là k i ự u hận cực sâu bất quá nó biết mình cân lượng bây giờ n g h ĩ cũng chỉ là phục hưng hồn thú nhất tộc năm đó long thần c h i chiến cũng cùng ngươi không quan hệ vẫn là có hy vọng thuyết phục nó làm hồn linh l a n g dạ cười nói sư phụ ta cũng làm muốn như vậy đế thiên không lật được trời nó đồng ý làm hồn linh liền lưu nó một mạng không đồng ý liền trực tiếp giết hấp thu nó hồn hoàn ngược lại quyền chủ động trong tay bọn hắn đế thiên mới là bị động một phương hủy diện tri thần khẽ gật đầu ống tay áo vung lên không gian phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình tùy ý và mẹo một đạo tản r a tia sáng kỳ dị môn hộ chậm rãi hiện lên đi thôi đế thiên ở ngay chỗ này hảo hủy diệt c h i thần vung tay lên mang theo lăng dạ một bước bước vào trong nháy mắt đưa thân vào một chỗ tiểu thế giới hoặc có lẽ là dị không gian bên trong bầu trời nơi này hiện ra một loại thâm t h ú y màu tím đen phảng phất là bị vô tận hủy diệt c h i lực một dần mặt đất g ồ ghế nhấp nô hiện đ â y đủ loại tản g a ưu quang phủ văn thần bí ẩn v n tản g a sức mạnh cầm cố tại không gian trung ương chính là kim nhãn hắc long vương đế thiên lúc này đế thiên bị từ chương ũ n g là bị p o n hai trăm chín mươi sáu uy bức lợi dụng tám mươi vạn năm hồn linh đế thiên chương hai trăm chín mươi sáu uy bức lợi dụng tám mươi vạn năm hồn linh đế thiên thành thật một chút hủy diệt chi thần gặp đế thiên thảm nhìn lại liền quay đầu nhìn về phía lăng dạ nói tiểu dạ yên tâm đi thôi có sư phụ ở đây Tốt. lăng dạ cười gật gật đầu sau đó hắn nhìn xem bị thần uy áp chế đế thiên chậm rãi đi ra phía trước ánh mắt thản nhiên lại dẫn một cỗ khó tả tự tin đế thiên ta biết ngươi đối với chúng ta trong lòng còn có oán niệm nhưng ta hôm nay đến đây là muốn cùng ngươi thương thảo một cái cả hai cùng có lợi khả năng đế thiên cái k i a một đôi trong mắt màu và nóng g gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lăng dạ lạnh lên một tiếng nhân loại ngươi có thể có chuyện tốt gì cùng ta thương lượng chớ không phải là muốn nhục nhã ta một phen thân thể của nó run nhẹ nhẹ rõ ràng đang cực lực khắc chế tức giận trong lòng cùng không căm lòng l a g dạ lắc đầu có lẽ ngươi còn không rõ ràng l ắ m thân phận của ta ta l a g dạ hủy diệt cùng sinh mệnh song thần vị truyền t h ư ơ n g người tương lai kém nhất cũng là một thể song thần vương có hy vọng thành t i ể u sáng thế thần vị nghe nói như thế đế thiên con ngươi trợn co vào gương mặt không thể tin nói đùa cái gì l i ê n tại nó trong suy nghĩ trí cao vô thượng l n g thần đều không thể siêu việt thần vương cực h ạ tiểu tử này có thể trở thành sáng thế thần không phải hắn dựa vào cái gì a đế thiên tâm tình bây giờ rất phức tạp chấn động khâm phục hoài nghi lòng sinh lam dạ lại là không có để y đế thiên phức tạp tâm tình tiếp tục nói mà ngươi kim nhãn hắc long vương mặc dù là cường đại hồn thú vương giả nhưng thành thần cũng là hy vọng xa vời đế thiên im lặng hắn hiểu được lăng dạ nói là sự thật thần giới không cho phép hồn thú thành thần không chỉ có thiên k i ế p ngăn đường còn có đến từ thần giới chúng thần ác ý chớ nói chi là nó đế thiên vẫn là long vương t h â n tử chúng thần trong mắt l o n g tộc dương n g h i ệ t đế thiên muốn thành thần trừ phi nhận được trong ngũ đại thần vương ít nhất ba vị đồng ý ngầm đồng ý bằng không chỉ có một con đường chết đế thiên im lặng một lát sau nhìn về phía lăng dạ thần xác chăm chú hỏi nhân loại ngươi làm u ố n muốn ta giút ngươi thành thần a cụ thể làm như thế nào ta lại có thể được cái gì ngay vậy l a n g dạ trong lòng hơi động đế thiên có thể nói ra những lời này vậy đã nói do nó đã giao động l a n g dạ cười n h ạ t nói trở thành ta hồn linh toàn lực giúp ta s o n g thành thần khảo cùng ta cùng nhau chiến đấu thậm chí là săn giết cường đại hồn thú để báo đáp lại đợi ta thành thần sau có thể giúp ngươi tái tạo thần khu cái gì đế thiên thần sắc kích động nói ngươi không biết ta là hồn thú bá chủ sao phàm là hồn thú nhất tộc đều có thể tính toán làm bản vương thần dân ngươi vậy mà muốn cho ta đi săn giết hồn thú lam dạ đầu lông mày nhuốm một chút cười lạnh nói như ngươi loại này thuần huyết trần long long vương thân tử sẽ đem các hồn thú coi như đồng loại ngay sau đó một cố cường hãn vô song thần uy áp hướng đế thiên quanh mình không gian phảng phất đều ở đây cỗ sức mạnh phía dưới vạt vẹo biến hình đế thiên lại chọi cứng lấy cái kia uy áp kinh khủng nó ngẩng cao lên to lớn đầu rồng phát ra trầm thấp mà hùng hồn tiếng đáp lại chỉ cần ngươi đáp ứng bản vương điều kiện ngươi nói muốn cái gì hồi cốt Ta c ũ ngay cho cái đó hồn cốt. hồn thiên h ngươi đó Đế t âm n mảnh n h ở à trong thân thể ta thể tự quyết cốt thân tử tiêu. rung cao bảo loại hoang đạo không gian quanh quần, nó hơi rung nhẹ lấy thân thể cao lớn, nói bổ sung, ta bảo đảm có thể tự mình quyết định hồn cốt loại hình, nếu ôn, Ngay hơi có có lấy bổ đảm vậy l a n g dạ nhãn t ỉ n h sáng lên hắn đầu hồn cốt cùng thân thể hồn cốt sớm đã xác định cũng là long vương hồn cốt nguyên bản l a n g dạ còn không biết đế thiên hồn cốt nên xử trí như thế nào một trận cảm thấy muốn đưa người cảm thấy mười phần đáng tiếc nhưng bây giờ đế thiên biểu thị có thể tự chủ quyết định hồn cốt loại hình hắn tự nhiên đã đến ngoại phụ hồn cốt tám mươi vạn kim nhan hắc long vương ngoại phụ hồn cốt đây tuyệt đối là thần cấp hồn cốt phía dưới đứng đầu nhất hơn nữa có thể tiếp tục để thăng lột sắc thành thần cấp hồn cốt đều có nhiều khả năng niềm vui ngoại ý muốn a lăng dạ lộ ra một nụ cười chậm rãi mở miệng ngươi nói một chút điều kiện nếu là không quá mức cũng có thể suy tính một chút đế thiên gặp lăng dạ có nhà ra chi ý trong mắt màu vàng nóng bên trong thoáng qua vẻ vui mừng nó vội và nói đệ nhất đợi ngươi vì bản vương tái tạo thần cút sau ta hy vọng có thể quay về đấu la đại lục phục hưng hồn thú nhất tộc thứ hai nếu là ngươi thật có thể thành t i ể u sáng thế thần vô địch tại thần giới hy vọng hồn thú nhất tộc có thể tại thần giới nắm giữ một chỗ cắm rùi để bọn chúng cũng có cơ hội đạp vào thành thần c h i lộ l a g dạ nghe xong trong lòng cân nhắc những điều kiện này kỳ thực cũng còn tốt không có quá phận yêu cầu l a g dạ nhìn về phía hủy diệt c h i thần hỏi thăm nó ý kiến nhìn thấy rất nhỏ khẽ gật đầu dường như tại gia hiệu chính hắn quyết định l a g dạ sâu hít một hơi nói đệ nhất ta có thể đáp ứng ngươi nhưng đầu thứ hai cho dù ngươi trở thành ta hồi linh cho ta hài lòng hồi quất còn chưa đủ điều kiện không ngang nhau đế thiên n h i mày suy tư một lát sau nói k h ân đế thiên gật gật đầu nó không tiếp tục hỏi điều kiện mà là hỏi thăm hồn linh là cái gì l a g dạ liền đem hồn linh cho nó giải thích một chút đế thiên sau khi nghe xong thần sắc chấn động hồn linh còn có loại vật này hồn thú vì hồn sư cung cấp hồn hoàn còn có thể giữ lại thần chí cùng nhất định năng lực chiến đấu cái này có thể so sánh đơn thuần hồn hoàn mạnh hơn nhiều lam dạ không nói gì gật gật đầu nhìn về phía đế thiên thần sắc trịnh trọng nói đế thiên kế tiếp t hảo lam dạ khe gật đầu tiếp tục nói muốn chuyển hóa làm hồn linh đầu tiên ta muốn dẫn đạo ngươi linh hồn lạc ấn tiến hành hướng kết đế thiên ngươi muốn thả nhạy nhóm phối hợp ta đem thiên phú của ngươi bản năng cùng linh hồn lạc ấn tiến hành dung hợp hết thảy đều phải cam tâm tình nguyện dạng này mới có thể ký kết hồn linh khế ước ngươi yên tâm ta sinh mệnh chi lực có thể chữa trị linh hồn sẽ bảo đảm ngươi không bị làm sao đế thiên trầm giọng nói nhân loại bản vương tin ngươi bắt đầu đi hủy diện chi thần thấy cảnh này cười n h ạ t nói tất nhiên nói xong vậy thì bắt đầu ký kết hồn linh khế ước ca ân cảm tạ s ư phụ là lăng dạ cùng đế thiên lần lượt đáp lại nói tiếp đó đế thiên cùng lăng dạ bắt đầu ký kết hồn linh khế ước đến đây đi ta tháng tám năm một không vạn năm hồn linh đế thiên lăng dạ nhìn xem đế thiên cái kia khổng lồ vô cùng hắc cám thân rồng hai mắt biến đổi hóa thành sinh tử chi nhãn hủy diện cùng sinh mệnh chi lực thả ra trên trán cựu chi nhãn chậm rãi mở ra tản mắt ra một hồi v quang lần này vì gia tăng sát xuất thành công lăng dạ đồng dạng muốn lấy cựu hữu chi nhãn phụ trợ tới tăng cường tự thân tinh thần lực đế thiên cũng tại toàn lực phối hợp với lăng dạng vung ra linh hồn phòng ngự chương hai trăm chín mươi bảy đột phá tám mươi sáu cấp đ ỉ n h phong long thần t r ả o tuyệt thế đấu la chiến l ự c chương hai trăm chín mươi bảy đột phá tám mươi sáu cấp đ ỉ n h phong long thần t r ả o tuyệt thế đấu la chiến l ự c vê anh một cỗ bảng bạc minh mông vô cùng cường đại tinh thần lực từ trong cơ thể hắn mánh liệt tuân ra như cùng chiều giống như hướng về đế thiên cái kia khổng lộ thân thể bào phủ bào phủ cựu u ngao võ hồn thả ra nằm đen hai hồng bảy viên hồn hoàn từ dưới chân hắn chậm rãi dâng lên lăng dạ mắt phải bên trong một đạo ẩn chứa b ả n h trướng sinh mệnh c h i lực thanh quan g p h u n r a ngay sau đó lăng dạ tinh thần lực hướng về đế thiên sâu trong linh hồn tìm kiếm đế thiên thân là kim nhãn hắc long vương tinh thần lực cực kỳ cường đại cũng may nó bông ra linh hồn phong ngự bằng không lăng dạ tinh thần lực căn bản vào không được đế thiên linh hồn lạc ấn cùng với tinh thần b ả n nguyên cũng không lâu lắm liền bị tìm được đế thiên phối hợp ta ân đế thiên đáp lại một tiếng trên thân bắt đầu hiện ra một tầng nhàn thác quang tại lăng dạ dẫn đạo phía dưới đế thiên tinh thần bàn nguy cùng với nó cái kia kim nhãn hắc long vương huyết mạch bên trong lận chứa sức mạnh bắt đầu chậm rãi ngưng kết quá trình này so với phía trước cùng a ngân ký kết khế ước lúc càng thêm dài dàn giặc thời gian một chút trôi qua ước chừng qua ba ngày ba đêm hồn linh khế ước mới bước vào hồi cuối một hồi ám kim sắc qua mang từ đế thiên đầu hướng về phần đuôi chậm rãi phun trào những nơi đi qua nó cái kia nguyên bản tản ra h uy áp mạnh mẽ thân thể lại cũng bắt đầu có chút hư h à o cảm giác mà cái kia di chuyển về phía trước ám kim tia sáng trở nên càng lập lòe lam dạ nâng hai tay lên một cái cực lớn kim sắc lục mang tinh t sau, hư ảnh, hư ảnh sau một đất khắc á t thành hỏa hình, h đem một đạo cường tráng trùng sáng rơi vào lăng dạ trên trán một đạo khác thì dẫn dắt đế thiên cái kia khổng lồ thân rồng lăng dạ tại tự thân ý niệm dưới sự chỉ dẫn chậm rãi nâng tay phải lên đặt tại đế thiên cái kia đã bị tia sáng bao phủ phải xem không rõ đầu dòng bên trên trong miệng bắt đầu ngâm sướng lên thần chú thần bí đế thiên thì cố nén sâu trong linh hồn truyền đến đủ loại cảm giác im lặng chờ đợi dưới chân bọn hắn lục mang tinh càng ngày càng loại sáng từng cái kỳ dị phù văn dâng lên vây quanh thân thể của bọn hắn cấp tốc xoay quanh từ lang dạ tinh thần lực kiểu u ngao võ hồn sức mạnh cùng với mắt phải sinh mệnh c h i lực cùng hình thành ba động cùng đế thiên linh hồn c â u thông thời gian tiếp tục trôi qua lục mang tinh bên trong tia sáng càng mãnh liệt phù văn cũng càng ngày càng nhiều đột nhiên tất cả phù văn trên không tr Trực tiếp lục khe ở m a ngay tinh trong bên n g tại tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt những phủ văn kia giống như là tìm được trốn trở về hướng về trong cơ thể của lăng dạ mánh liệt mà đi một cái so mười vạn năm hồn hoàn đều phải khổng lồ rất lâu lớn ám kim sắc hồn hoàn từ dưới chân hắn trợt dâng lên hồn hoàn bên trên ẩn ẩn có kim văn lưu chuyển tản ra làm cho người sợ hãi huy áp lăng dạ mới được ám kim sắc hồn hoàn h à o quan g tỏa sáng cơ thể trở nên hư hảo một chút ngay sau đó một đạo tản ra cường đại long uy cùng hồn lực chấn động thân ảnh từ lăng dạ n ư ợ c trôi ra rơi vào trước người hắn đạo thân ảnh này chính là đế thiên bây giờ thân thể nó hơi có vẻ hư hảo không bằng phía trước như vậy thực thể cảm cường liệt nhưng hồn thú bá chủ u y nghiêm vẫn như cũ đế thiên trong mắt màu vàng nóng nhìn về phía lăng dạ trầm giọng nói nhân loại chớ có quyền đáp ứng bản vương chuyện ngoại phụ hồn cốt cho ngươi lăng dạ trong mắt chưa ý cười nhét miệng lên nói yên tâm ta lăng dạ nói là làm ngay tại đế thiên thân thể ngã xuống sau hắn thi thể khổng lồ bên trong đột nhiên nổi lên một hồi hát quang một khối ám hát sắc hồn cốt c h ầ m rãi hiện lên khối này hồn cốt giống như long trào tàn ra cực mạnh long uy long trào loại ngoại phụ hồn cốt lăng dạ thay thế trong lòng vui mừng đối với khối này ngoại phụ hồn cốt rất là hồ mỗi một lần k h xung kích đều giống như tại rèn luyện kinh mạch của hắn cùng hồn lực căn cơ mặc dù đau đớn nhưng cũng kèm theo sức mạnh cấp tốc để thăng đế thiên ngoại phụ hồn cốt đó cũng không phải là ai cũng có thể hấp thu đối với thể chất yêu cầu cấp cao dù sao ám kim khủng trào gấu ngoại phụ hồn cốt đều đối thể chất có yêu cầu chớ nói chi là kim nhãn h long vương yêu cầu cao viễn siêu ám kim khủng trào đây cũng chính là lăng dạ nục thân cường hãn đổi lại những người khác sợ là sẽ bị trực tiếp no bạo chỉ thấy lăng dạ quanh thân ánh sáng nói lên khí tức liên tục tăng lên hồn lực nhục thân đều đang tăng cường giống như là vĩnh vô chỉ cảnh đang hấp thu song khối này ngoại phụ hồn cốt sau một thân khí thế đã cường đại đến tình cảnh khó mà nói hết đế thiên tháng tám năm một không vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt ẩn chứa trong đó hồn lực là cực kỳ khổng lộ để cho lăng dạ hồn lực nhất c ử đột phá đến tám mươi sáu cấp bình phong khoảng cách cả người giống như là thoát thai h o à n cốt toàn phương diện lấy được tăng cường mạnh ha ha ha ha ha lăng dạ đứng dậy phát ra thoải mái đến cực điểm tiếng cười to tại cái này phương bên trong dị không gian quanh quẩn biến thành hồn linh đế thiên hóa thành hình người đứng ở lăng dạ bên cạnh thân cách đó không xa khí tức trên thân c à n g là cũng mạnh phi thường xa không phải lăng dạ thứ nhất hồn linh a ngân có thể so sánh trên lệnh to đến khó có thể tưởng tượng hủy d i ệ t chi thần thấy cảnh này cũng là lộ ra một vòng nụ cười hài lòng tiểu dạ đế thiên hồn hoàn cùng hồn cốt nên cho ngươi cung cấp bốn cái hồn kỹ a cái đó bốn cái hồn kỹ như thế nào ngay vậy lăng dạ cười đáp lại nói sư phụ cái này ngài liền đoán sai a hủy diệt chi thần đầu lông mày nhướng một chút lăng dạ tiếp tục nói đế thiên hồn hoàn cùng hồn cốt chỉ cấp ta cung cấp ba cái hồn kỹ nhưng cái này ba cái hồn kỹ ta phi thường hài lòng nói n g h e một chút hủy diệt chi thần có chút tò mò cười nhặt nói lăng dạ cười hướng hủy diệt chi thần giới thiệu nói sư phụ cái này thứ nhất hồn kỹ chính là kiểu ưu long tức chín ưu long tức lúc phát động tư thể nội phóng xuất ra một đạo dung hợp k i u u ngao sức mạnh cùng đế thiên long lực năng lượng màu đen xung kích trong chốc lát liền có thể phóng tới mục tiêu còn có thể đối với địch nhân tạo thành ngắn trong chiến đấu mặc kệ là nhằm vào đơn nhất đ ị c h nhân còn quần thể công kích đều cực kỳ cường đại thứ hai cái hồn kỹ tên là nhật nguyệt sinh huy lúc sử dụng bầu trời sẽ thành ám dâng lên đen dương hòa t ử nguyện tự thân lực công kích cùng tốc độ sẽ tăng lên đồng thời để cho địch nhân ngắn ngủi tiến vào huyễn cảnh cái thứ ba hồn kỹ nhưng là đến từ đế thiên ngoại phụ hồn cốt đen long trào đây là hồn cốt cung cấp một cái duy nhất hồn kỹ cũng là tam đại hồn kỹ bên trong tối cường một cái thậm chí mạnh hơn xa phía trước hai cái đó chính là chuyển thừa từ long thần, thần hồn kỹ long thần trào trừ cái đó ra cái này đen long trào ngoại phụ hồn cốt còn có một cái năng lực đó chính là biến thành hắc long ki nhưng cái này chỉ thích dùng bình thường hình dạng chờ lăng dạ thi triển cựu u ngao chân thân cái này hắc long kiếm liền không thích dùng hơn nữa hắc long kiếm không có hồn kỹ chỉ có đơn thuần nhất thủ đoạn công kích có cái này ba cái hồn kỹ cùng với hồn lực tăng lên trên diện rộng lăng dạ thực lực cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất sáu cái chữ sánh vai tuyệt thế đấu la chương hai trăm chín mươi tám hủy d i ệ t chi thần căn dặn dương vô địch tính toán chương hai trăm chín mươi tám hủy d i ệ t chi thần căn dặn dương vô địch tính toán quá mạnh mẽ lăng dạ cảm nhận được sức mạnh của bản thân có một loại đại chiến đường thần xúc động ngược lại đánh không lại cũng có thể chạy Có không gian khiêu dược cái không khiêu hồn gian này một khi toàn lực bộc phát nói không chừng liền có thể đánh thắng thiên đạo lưu đương nhiên phải công bằng một trận chiến nếu là ở vũ hồn thành đánh thiên đạo lưu có thể tối đại trình độ mượn dùng tiên sứ thần lực l a n g dạ nhất định là không đánh lại tiểu dạ n g theo thực lực ngươi bây giờ giết vạn yêu vương vấn đề không lớn nhưng muốn đi hải thần đạo giết đường thần còn chưa đủ hủy diệt c h i thần thần nghiệm đ ả o qua liền rõ ràng l a n g dạ thực lực sư phụ ta biết rõ l a n g dạ thu liễm một thân khí thế nghiêm túc đáp lại nói lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù tăng thêm thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la cũng không khả năng tại hải thần đạo giết đường thần ba tác tây có thể không phải ăn chay tại hải thần đạo ba tác tây thực lực so đường thần chắc chắn mạnh hơn chỉ có thể tìm cơ hội để cho đường thần rời đi hải thần hoặc thực lực của hắn lại đ ề thăng một mạng lớn nắm giữ thần cấp chiến l ự c một bên đế thiên nghe đối thoại của hai người nhưng là suy nghĩ rất nhiều giết vạn yêu vương vạn yêu vương mặc dù tâm cơ âm trầm ẩn nhẫn ngon a độc còn có chút phản cốt nhưng nó bản thân tính đặc thù có thể trợ giúp khác thực v ậ t hệ hồn thú nhanh chóng trưởng thành đối với tinh đấu đại xâm lâm vẫn là rất trọng yếu trừ phi vạn yêu vương công khai tạo phản bằng không đế thiên thật đúng là không muốn giết nó bây giờ nghe lăng giả muốn giết vạn yêu vương đế thiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đổi lại b í c cơ nó nhất định sẽ hướng lăng giả cùng hủy diện tri thần cầu tình nhưng vạn yêu vương lời nói, không đợi đế thiên suy nghĩ nhiều hủy diệt chi thần âm thanh vang lên lần nữa ân biết rõ liền tốt hủy diệt thất khảo không vội sư phụ đề nghị ngươi vẫn là đi trước long g ố c nơi đó có sơn long vương thân thể hồ cốt sư phụ ta cũng muốn như vậy chờ hoàn thành sinh mệnh tứ khảo chúng ta liền trực tiếp đi tìm long g ố c l a g dạ cười nói ân hủy diệt chi thần khẽ gật đầu đi thôi trước tiên mang ngươi ra ngoài hảo sau đó hủy diệt chi thần phất tay mở ra một đạo kỳ dị muôn hộ mang theo lam dạ liền bước vào hồn linh đế thiên cũng liền vội vàng đuổi kịp trở lại buồng nhỏ trên tàu sau hủy diệt chi thần liền trực tiếp rời đi lam dạ đ trong lòng im lặng tính toán kế hoạch tiếp theo long cốc hành trình tràn đầy bất ngờ nghĩ lấy được sơn long vương thân thể hồn cốt cùng khác chân long hồn cốt sợ là không có đơn giản như vậy hơn nữa tại trong ấn tượng của hắn long cốc hẳn là tại trong vết nước không gian một cái trong tiểu thế giới cũng không biết bản đồ này có thể hay không hỗ trợ tìm được long cốc vị trí cụ thể đế thiên nhìn xem lăng dạng như có điều suy nghĩ bộ dáng do dự một chút sau hỏi lăng dạng ngươi thật muốn giết vạn yêu vương sao nó mặc dù có rất nhiều không phải nhưng đối với tinh đấu đại xâm lâm thực vật hệ hồn thú trưởng thành rất trọng yếu có thể hay không tha cho nó một mạng lăng dạ khẽ lắc đầu đế thiên ta biết được vạn yêu vương tại tinh đấu đại xâm lâm tác dụng nhưng lần này ta muốn giết nó là vì hoàn thành sinh mệnh tứ khảo huống hồ nó đã chọc giận hủy d i ệ t sư phụ cùng sinh mệnh tỷ tỷ không có chỗ chống văn hồi đế thiên nghe được lời này bất khả kháng thở dài không nói nữa hắn biết hủy d i ệ t c h i thần cùng sinh mệnh nữ t h ầ n ý chí không thể làm trái l a n g dạ cũng nhất thiết phải s o n g thành thần kiểm tra chỉ có thể im lặng tiếp nhận kết quả này cùng l ắ m thì về sau lại nâng đỡ một cái thực vật loại hồn thú vương dạ từng trò chuyện sau lam dạ mang theo đế thiên đi ra buồng nhỏ trên tàu i m nạc đấu la sớm đã chờ ở bên ngoài lam dạ cười đi ra phía trước nói kim nạc g gia già đây là đế thiên kim nhãn hắc long vương ngài hẳn là từ đại gia ra bọn hắn trong miệng nghe qua a lại quay người hướng đế thiên giới thiệu đế thiên đây là ta nhị gia già kim nạc g đấu la kim nạc g đấu la cùng đế thiên liếc nhau đế thiên chính là người đả thương ta vũ hồn điện sáu vị cung phụ kim nạc g đấu la đôi mắt n h u lại trầm giọng nói đế thiên gặp kim nạc g đấu la một bộ chất vấn bộ dáng rõ ràng có chút không vui nhưng xem ở lăng dạ mặt mũi nó vẫn là đáp lại nói đó là trước đó ta bây giờ là lăng dạ hờ linh cộng sinh cùng tồn tại kim nạc đấu la nhìn thấy đế thiên bây giờ trạng thái biết hắng l vẫn là không có cùng đế thiên chơi cứng k h ẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua đế thiên cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu xem như đ á p lại kế tiếp trong hành trình l a n g dạ dành thời gian quen thuộc lấy chính mình bạo tăng thực lực cùng vừa lấy được n h ậ t nguyện đồng huy cửu ưu long tức cùng long thần trào i m lạc đấu la căn cứ chỉ dẫn p h ù mâm dẫn hướng tiếp tục điều khiển phá phong hào đổi u theo vạn yêu vương nói đến vạn yêu vương hành tung rất kỳ quái nó tựa hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều biết dừng lại phương hướng cũng tại không ngừng biến hóa hơn nữa bình thường tốc độ cũng không tính nhanh theo lăng dạ ngờ tới vạn yêu vương có thể đang tìm thứ gì năm thinh la đế quốc một tòa trang nghiêm trong đại viện đái một bạch dương vô địch cùng mấy cái khí tức cường đại nam tử trung n i ê n đang ngồi quanh ở một tấm bên cạnh cái bàn đá trong đó dương vô địch bỗng nhiên ở chủ vị ở trước mặt người ngoài hắn đái một bạch là địa vị tôn sùng tam hoàng tử nhưng đều không có người ngoài đái một bạch tại trước mặt dương vô địch trở nên cẩn thận chặt chẽ không có một k i a tinh la hoàng tử vi nghiêm trong cơ thể của đái một bạch có cựu h u chi trùng tính mệnh hoàn tất cả l a n g dạ trong k h ô n g chế mà dương vô địch rất được lăng dạ coi trọng thực lực bản thân lại có thể so với phong hào đấu la hắn một cái quân cờ căn bản không cách nào so lúc này dương vô đị ánh mắt rơi vào vị trí cuối trên thân đ á y một bạch đ á y một bạch tại đái một bạch vội vàng đứng d ậ y cung kính đáp lại nói dương lão có chuyện gì ngài cứ việc phân phó ta nhất định toàn lực hoàn thành dương vô địch thản nhiên nói thiếu chủ nói qua muốn dịu ngươi leo lên hoàng vị bây giờ ngươi tại triều đình bên trong thế lực đã triệt để vượt qua đái duy tư là thời điểm giành thái tử chi vị ngay vậy đái một bạch rõ ràng kích động lên cảm tạ dương lão cảm tạ thiếu chủ không biết muốn thế nào giành thái tử chi vị dương vô địch nói rất đơn giản để cho đái duy tư thiếu thất tinh la đế quốc chỉ có ngươi một cái hoàng tử cái tiêu thái tử c h i vị còn không phải dễ như trở bàn tay cái gì đái m ộ c bạch cả kinh vội văn nói dương lão phụ hoàng ta hắn không có dễ gạt như vậy chúng ta nếu là dết đái duy tư hắn nhất định sẽ phát dấp ra đến lúc đó liền phiền phái dương vô địch làm sao có thể nghĩ không ra những thứ này hắn cười lạnh một tiếng ha ha ai nói muốn chúng ta tới dết đái duy tư chẳng lẽ muốn t ử vũ hồn điện cường g i ả tới dết đái m ộ c bạch t h ầ n sắc biến đổi 000, từ thiên đấu đế quốc người tới、dễ? dương vô địch trừng trừng nhìn chằm chằm đái một bạch ngươi nói ngươi phụ hoàng biết hung thủ sau là sẽ cùng thiên đấu đế quốc quyết liệt hay là làm bộ như không biết duy trì đồng minh chương 299 vạn yêu vương chấn động đế thiên thành hồn hoàn chương 299, vạn yêu vương chấn động đế thiên thành hồn hoàn trong vùng b i ể n phá phong hào phá sóng tiến lên gió biển gào thét lên lướt qua mặt thuyền trải qua mấy ngày nữa đi thuyền cuối cùng thấy được một hòn đảo tiểu dạng dựa theo chỉ dẫn phù mâm biểu hiện vạn yêu vương hẳn là thì ở tòa này trên đảo nhỏ i m nạc đấu la một tay kéo lấy chỉ dẫn phù bàn phía trên lục quang rực rỡ trói mắt không ngừng lập lòe hơn nữa càng đến gần hòn đảo lục quang càng sáng lăng dạ thấy thế lộ ra một nụ cười rốt cuộc tìm được nó. Sau đó, hai người thân ảnh l ó ạ i lên trong n g á y mắt mất tích ở bông thuyền chân đạp hư không hướng về vạn yêu vương vị trí cực tốc bay đi trong n g á y mắt bọn hắn liền thấy một đạo màu xanh s ẫ m thân ảnh đạo thân ảnh này chính là vạn yêu vương thân hình hơi gầy có mái tóc dài màu xanh lục tướng mạo cũng coi như anh tuấn nhưng tóc của hắn quá dài làm cho người khó chịu vạn yêu vương mái tóc màu xanh lục trường dài mười mấy mét có thể xưng đấu la bản tóc dài công chủ lúc này vạn yêu vương đang tại hoàn toàn chống trải chi địa chốt gì không lục có quýt quanh thân còn quấn đông đạo hình dạng khác nhau thực vật hệ hồ t ú trên mặt đất những thực vật này loại hồn thú bị một tầng lục sắc quang trận bao phủ sinh mệnh lực đang quần quận không ngừng mà bị rút lấy thân thể của bọn nó dần dần khô héo ánh mắt bên trong tràn đầy đau đớn cùng bất lực mà tại tất cả sinh cơ hội tụ chỗ một k h o a u bích bích hải t h à n h m ộ t t h y lơ lửng giữa không t r u n g lập lòe mê người tia sáng mắt thấy cảnh này l a n g dạ cùng kim ngạc đấu la đều rất kinh ngạc không nghĩ tới vạn yêu vương còn có một tay như vậy rất rõ ràng vạn yêu vương tại lấy một loại nào đó không biết tên chất pháp hút lấy đông đảo thực vật loại hồn thú sinh mệnh tiến hành thiên tài địa bào năng lượng cùng ẩn dưỡng cái tia bích hải thanh m phía trước vạn yêu vương chậm rãi quay đầu n ữ khí không hề bận tâm mà hỏi vạn yêu vương có thể cảm giác được lăng dạ cùng kim nạc g đấu la khí thức rất mạnh nhưng còn tại hắn tiếp nhận phạm vi không đến mức khiết đảm kim nạc g đấu la bộc phát ra một cỗ cực mạnh như thế thanh trấn khắp nơi vạn yêu vương người cùng thâm hải ma kình vương đạt tới giao dịch tìm tới ma hoàng đã có đường đến chỗ chết hoàng kim nạc g long vương võ hồn thả ra một cô bá liệt hùng hậu khí thế sông thẳng lên trời ầm ầm lăng dạ cũng phóng xuất ra cựu u nao võ hồn cực điểm hủy diệt khí tức q u y t tán hùng ác điên cùng đến cực điểm hai mắt đều thoáng tám cái hồn hoàn lần l ư ợ t h i ệ n lên uy áp kinh khủng lệnh bốn phía một hồi và mèo cái đó ám kim sắc đệ bát hồn kỹ trong nháy mắt hấp dẫn vạn yêu vương ánh mắt làm hắn khiếp sợ không t h ô i vạn yêu vương lăng dạ cái kia thanh âm đạo mạc vang lên ẩn chứa cực mạnh hồn lực u y áp trong đó còn có đến từ kiểu u ngao võ hồn hung y nhân loại các ngươi coi ta là quả hồng mềm sao cho khuôn mặt không cần vậy thì đánh vạn yêu vương sắc mặt đen như l á y nổi đưa tay đánh ra từng đạo hồn lực cảnh hướng về lăng dạ cùng kim n ạ t đấu la liền rút tới đệ bát hồn kỹ k i u u long tức lăng dạ không lưu tình chút nào một cái đó long tức những nơi đi qua không gian đều tương tự như là bị thiêu đốt đến và mẹo phát ra trận trận chấm thấp tiếng nổ đồng đoàn g thanh thế dọa người vạn yêu vương phát giác được c ố này cường đại công kích không dám chậm trễ chút nào nó vội vàng vũ động khởi vạn thiên cảnh những cái kia cảnh giống như là nắm giữ ý thức tự chủ cấp tốc sen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ trong chớp mắt liền tạo thành một mảnh gió thổi không lọt phòng ngự che chắn canh lẫn nhau ma sát phát ra cốt k ế t âm thanh đệ bát hồn kỹ hoàng kim cự lực phá kim nạc đấu la cũng cường thế ra tay toàn thân hắn hồn lực bành trướng p h o n trào hội tụ ở giữa sóng trường tiếp đó bỗng nhiên đẩy về phía trước ra. cực vạn n yêu vương cái kia cành hình thành che chắn trong khoảnh khắc liền bị phá vỡ cựu u long tức uy lực quá mạnh dễ dàng liền doanh ra một lỗ hổng tiếp đó đem cái này cành che chắn đốt cháy hầu như không còn tiếp tục tấn công về phía vạn yêu vương một cái chớp mắt là năm vạn yêu vương con người chợt co vào không nghĩ tới lăng dạ hồn kỹ mạnh như vậy lập tức không dám chần chờ trực tiếp mở ra lĩnh vực trong chốc lát t r u n g quanh thời không phản phất bị một cái bàn tay vô hình tùy ý xoan nắn cảnh tượng trở nên mê ly nguyên bản có thể thấy rõ ràng bầu trời đại địa cùng chung quanh thảm thực vật bây giờ đều giống như bị một t ầ n g sa mỏng báo phủ vặn vẹo biến hình để cho người ta khó mà chia tay hư thực l a n g dạ cùng kim ngạc đấu la sớm đã có phòng bị l a n g dạ đầu tiên là phóng xuất ra hai cái tăng phúc loại hồn kỹ kiểu ưu huyền sắt biến cùng kiểu ưu thông minh liền trạng thái bản thân tăng lên tới đ ỉ n h phong tiếp đó màu vàng sập đệ bát hồn kỹ hồn hoàn lần nữa sáng lên đệ bát hồn kỹ nhật nguyện tia sáng có thể đạt được chỗ lĩnh vực ảnh hưởng bị suy yếu không thiếu cựu ưu lĩnh vực bày ra triệt tiêu lấy vạn yêu vương một cái c h ư ớ c mắt thiên nhiên nhật nguyệt sinh huy vạn yêu vương n g ộ n g phát ra khiếp sợ tiếng la con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời hát nhật cùng t ử nguyện khoe miệng đều không tự chủ mở ra đây là đế thiên tự sáng tạo hồn kỵ a nó là thế nào cũng không nghĩ đến có một ngày sẽ ở thân thượng nhân loại nhìn thấy đế thiên nhật nguyệt sinh huy cái đó tím đen k i a sáng đan vào lẫn nhau xoay tròn tàn mắt ra một cỗ thần bí khí tức cường đại chống đỡ một cái t r ớ c mắt thiên nhiên lĩnh vực không đợi vạn yêu vương lại nói tiếp i m nạc đấu la thì thừa cơ mà động. t h i triển ra cuốn m á n h kim nạc g đưa tay đánh ra một đầu bàng bạc hồn lực hình thành hoàng kim nạc g long vương cái này hoàng kim nạc g long vương cực kỳ chân thực trên thân hiện đầy v ả y màu vàng kim tương tự v ả y rồng phảng phất là dùng hoàng kim đúc thành mà thành hoàng kim nạc g long vương mở ra huyết bùn đại khẩu d ư ơ n g n anh múa vớt nào h về phía vạn yêu vương cường hãn uy áp tại tiến lên quá trình bên trong chấn động đến mức mặt đất run nhẹ nhẹ vung lên một mảnh bụi đất vạn yêu vương t ừ trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần sau l ư n g hiện lên yêu nhãn ma thụ hư ảnh cây mắt phóng xuất ra một đạo quỷ dị lục quang trong chốc lát kim ngạc đấu la quanh thân hồn lực bảo dũng hào quang rực rỡ ở giữa thân hình bắt đầu kịch liệt bành trướng sau một khắc một đầu khổng lộ như tiểu sơn hoàng kim ngạc long vương đột nhiên xuất hiện thân thể nguy nga cao vút khổng lộ như tiểu sơn tản ra làm cho người sợ hãi huy áp cực lớn móng nuốt mang theo tiếng gió gào thét bỗng nhiên vung ra quanh một tiếng vang thật lớn vàng kim nạc long trào cùng lục quang mãnh liệt va chạm k h u ấ y động lên từng vòng từng vòng mạnh mẽ hồn lực c ợ n sóng hướng bốn phía khuyết t á n ra vạn yêu vương lại không có quản kim nạc đấu la con mắt chăm chú của h ắ n khóa chặt tại trên thân l a n g dạng h ắ n khó nén nội tâm rung động lớn tiếng hỏi ngươi đệ bát hồn kỹ thế nào lại là nhật nguyện sinh huy đế thiên đâu đế thiên ở đâu vạn yêu vương trong lòng đã co ngờ tới nhưng vẫn là không thể tin được thập đại hung thu đứng đầu bản thể là kim nhãn hắc long vương đế thiên lại biến thành hồn hoàn chương ba trăm cấp đoạt bích hải thanh một thủy long thần trào hiền uy chương ba trăm cấp đoạt bích hải thanh một thủy long thần lăng dạ hơi hơi ngầm đầu thần sắc thản nhiên trực tiếp thừa nhận nói ta đệ bát hồn k ỹ hồn hoàn đích sắc đến từ đế thiên vạn yêu vương gặp lăng dạ thừa nhận thần sắc chấn động vô cùng cái k i a nổi lên lục quang đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lăng dạ phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng lấy đế thiên thực lực ai có thể giết hắn liền xem như thâm hải ma kình vương cùng ma hoàng liên thủ cũng không khả năng giết chết đế thiên chỉ bằng hai người các người muốn giết đế thiên nói đùa cái gì vạn yêu vương quá rõ ràng đế thiên thực lực coi như không cần long thần trảo cũng không phải nhân loại chín mươi chín cấp cường giả có thể so sánh đánh chết hắn đều không tin trước mắt hai cái này nhân loại có thể giết chết đế thiên ha ha ngoại trừ đế thiên ngươi cảm thấy còn có cái nào hồn thú hồn hoàn lại là ám kim sắc l a n g dạ lười nhác cùng vạn yêu vương g i ả n giải g cũng không có giải thích tất yếu nếu không phải là hắn tính toán thông qua chiến đấu tới tốt hơn trưởng khống bạo tăng thực lực còn có sợ vạn yêu vương không đánh mà chạy l a n g dạ đã sớm đem đế thiên đ ê u đi ra cùng một chỗ đánh vạn yêu vương đế thiên mặc dù hóa thành hồn linh nhưng thực lực cường đại như trước ít nhất cũng có tuyệt thế đấu la chiến l ư c cùng nó vỡ vẫn cái gì võ hồn chân thân trạc thái kim Tiểu t dạ, người dạng, ư r ớ cái tiên đem bên kia bảo vật thu một tay Tuyệt thế thể kia lại, miễn chiến chiến bên chân. đem đấu đấu đấu, đều đ bảo bó bó bậc ba la cho chở lúc cấp có dư n thướng phong h chết hào c tầm đấu la. á đó bích hải thanh m ộ t thủy mặc dù xem xét liền không đơn giản nhưng cũng chịu không nổi bọn hắn hủy hoại hay là t r ư ớ c thu lại cho thỏa đáng hảo l a g dạ không do dự trong nháy mắt thi triển không gian khiêu dược đi tới cái kia bích hải thanh m ộ t thủy phụ cận không gian xuyên toa vạn yêu vương con người co rụt lại không tốt ta bích hải thanh mục t h y lam dạ không để y đến ngoài mấy triệu vạn yêu vương vung tay lên liền đem bích hải thanh mục t h y thu vào túi như ý bách bảo bên trong tiểu tặc đưa ta bích hải thanh mục thủy vạn yêu vương đều phải tức nổ tung hắn chuyên môn tìm đến một đám thực vật loại hồn thú cùng khác kém hơn một bậc thiên tài địa b ả o tới ẩn dưỡng cái này bích hải thanh mục thủy vì chính là tiến thêm một bước kết quả vừa mới ẩn dưỡng xong liền bị lăng dạ hái được quả đảo lăng dạ quay người nhìn về phía vạn yêu vương nhét miệng lên lộ ra một cái nụ cười hiền hòa thuận tay chuyện không cần cảm ơn ta cảm ơn ngươi lại ra vạn yêu vương phẫn nộ yêu nhãn ma thụ từng cây hướng về lăng dạ cực tốc phóng đi giống như hàng ngàn hàng vạn thanh trường t ư ờ n g muốn đem hắn tươi sống đâm chết đệ bắt hồ l a g dạ cùng kim ngạc đấu la cùng nhau thi triển h ồ n kỹ tiền hậu giáp kích đánh phía vạn yêu vương một đạo tối tâm thâm thúy long hình khí tức một đạo cực lớn năng lượng màu và nóng sóng mang theo sức mạnh hủy thiên d i ệ t địa ầm ầm vạn yêu vương cái k i a r ầ m rạp chẳng trị cảnh tại tiếp xúc đến kiểu u long tức sau trong nháy mắt bị đốt cháy hủy diệt căn bản là ngăn cản không nổi cùng lúc đó kim ngạc đấu la công kích cũng tới đến vạn yêu vương sau l ư n g đáng chết vạn yêu vương cảm nhận được trước sau kinh khủng ý thế không dám k i n h thường chút nào lúc này biến trở về bản thể b ộ c phát ra từng đạo màu xanh sống hồ lực vạn thiên cảnh mang theo màu xanh nhưng ở lăng dạ cùng kim nạc g đấu la hợp lực công kích đến vạn yêu vương phản kích căn bản không phải đối thủ cái đó tối t â m thâm t h ú y long hình khí tức cùng cực lớn năng lượng màu vàng n ó n g sóng xông phá màu xanh sấm hồn lực phòng ngự nặng nề g h mà đánh vào vạn yêu vương trên thân giống vạn yêu vương phát ra một tiếng đau đớn gà o ghét thân thể cao lớn bên trên xuất hiện mấy đạo vết thương màu xanh đậm huyết dịch chậm rãi chạy ra cái này vẫn chưa xong một cỗ tối t â m sắc hỏa diễm tại trên người của nó thiêu đốt vạn yêu vương chỉ cảm thấy một hồi mê m ộ i mặc cho trên người tối tăm hỏa diễm lên nhanh qua một hơi mới tỉnh lại lấy cường đại hồn lực cưỡng ch Kiểu lúc o trong n cẩn không phải dễ dàng như vậy mà diện. Mà cái kia ngắn ngủi mềm mội, đừng nhìn chỉ có một hơi thời gian, nhưng cường nói, g giả tức tối tâm một thời tuyệt thế tới một chứa cực chơi, cái chỉ có cấp bậc hòa khó phải hơi hơi ma kia la rồi. đó đối đấu đã đủ diễm mội, với Mà mềm dễ kỳ vậy l này vạn yêu vương vừa mới đẻ xuống ngọn lửa kia sau lưng chuyển tới một cỗ cự lực hoàng kim n g ạ c long vương cái đôi trọng trọng vùng đến trên người nó đem vạn yêu vương trực tiếp quất bay ra ngoài trên mặt đất đập ra một cái hố to l a n giả g ánh mắt băng lãnh không cho vạn yêu vương mảy may cơ hội thở dốc thân hình l o i lên lần nữa thi triển ra không gian khiêu dược trong nháy mắt xuất hiện tại vạn yêu vương phía trên đệ thất hồ n kỹ cựu u ngao chân thân trong chốc lát l a n g dạ thân ảnh bị một hồi u quan g bao phủ hóa thành một đầu vô cùng to lớn cựu u ngao vô tận hung uy tràn ngập sau lưng chín con rồng đầu đ ô i cùng nhau bắn ra hủy d i ệ t tia sáng cựu u phá diệt thần quang chín đạo hủy diệt x ạ tuyến hội tụ vào một chỗ tạo thành một đạo thô to hủy d i ệ t của sáng từ trên xuống dưới thẳng tắp đánh phía vạn yêu vương tại hai đại tăng phúc loại hồ kỹ cựu u lĩnh vực cùng nhật nguyện sinh huy nhiều mặt gia trì cựu u phá diệt th phía dưới vạn yêu vương như lâm đại địch vội vàng lấy yêu nhãn bắn ra một đạo quang trụ nên đón tiếp lấy hai đạo ánh sáng trụ chạm vào nhau trấn thiên động địa tiếng oanh minh vang lên k í c h liệt hồn lực ba động quyết tán tạo thành mắt trần có thể thấy gần sóng phương viên mười mấy trượng đại địa cùng nhau băng liệt cảnh tượng dọa người vạn yêu vương trung pi là tuyệt thế đấu la cấp bậc cường đại h u n g thú đỡ được một kích này nhân loại muốn giết ta các ngươi còn chưa đủ tư cách vạn yêu vương cùng lăng dạ cùng kim n g ạ c đấu la kéo ra một khoảng cách nói lăng dạ lại là không có cùng nó nói nhảm kiểu u ngao móng p ả i bộ phát ra một hồi hát quang ngoại hình bá khí long trào cùng kiểu u trào t r ư n g tản m á t ra k h í tức c à n g khủng bố tám m ư ờ i vạn năm ngoại phụ hồ cốt hát cám long c h ả o long thần c h ả o móng phải đưa ra hóa thành một cái c h e khuất bầu trời tối tăm long c h ả o hát cám c h i lực cùng hủy diệt c h i lực điên c u ồ n g phúc u h ả o cường đại hồn lực ba động lệnh không gian cũng vì đó rung động long thần c h ả o l a n g dạo phẫn nộ gầm lên một tiếng âm thanh như sấm r ề n ở trong thiên địa quanh quần chỉ thấy hắn huy động cực lớn long c h ả o hướng về phía trước đống nhiên một c h ả o long c h ả o vạch qua không gian trong nháy mắt xuất hiện từng đạo màu đen khẽ hở một đạo cực lớn màu đen trào ảnh từ long trào bên trên thoát ly mà ra hướng về phía trước gào thét mà đi long thần trào những nơi đi qua không khí bị kịch liệt tác xúc tạo thành từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy sóng x u n g kích không gian vì đó sụp đổ long thần c h ả o vạn yêu vương cây kia chơi lên yêu nhãn trường lớn nó đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy đây hết thảy đáy lòng dâng lên sợ hãi long thần c h ả o là long thần truyền thần kỹ không chỉ là uy lực mạnh mẽ đơn giản như vậy tại trước mặt long thần c h ả o bọn chúng những thứ này hồn thú đều muốn bị áp chế hơn nữa rất nghiêm trọng chính là mạnh như thâm hải m à kình vương cũng không ngoại lệ vạn yêu vương chỉ cảm thấy hôn thân run sợ theo bản năng liền nghĩ chạy trốn nhưng mà long thần trảo sẽ rách không gian mang theo lăng lệ đến cực điểm vạn yêu vương căn bản là chạy không được cũng trốn không thoát trực tiếp bình đem hết toàn lực ngăn cản lĩnh vực tự sáng tạo hồn kỹ cùng nhau phong thích Dầm dầm dầm. Long thần trào vi lực tuyệt luân, dễ dàng dạng, diện thần mắt một làm Long lực luân, liền liên lực trào trong đánh tan vạn yêu vương công kích. Cái đó cảnh hình thành hộ thuẫn cũng bị trong nháy mắt xé rách, liên tục ngăn cản một hơi thời gian đều không làm được. Vạn yêu vương phản phất như gặp phải thiên địch đồng dạo, thực lực bản thân căn bản không phát huy ra được, các phương diện đều trên diện rộng gặp tuyệt tục thời phất thực phát kích. hộ rách, hơi phải địch huy ra vi Cái được. được, các yêu đều yêu đều suy yếu. đó bị xé khổng lồ yêu nhãn ma thụ trực tiếp bay tứ tung ra ngoài vạn yêu vương trực tiếp bị đánh thành trọng thương thân cây đều lõm xuống một tảng lớn phía trên xuất hiện mấy đạo dữ tận cực lớn v ế t cạo thân cảnh càng là mảng lớn nước gãy chất lỏng bắn tung tóe cái đó nguyên bản rậm rạp tán cây bây giờ thất linh bắt lạc cảnh gãy l à húa rơi là tả trên đất màu xanh đậm chất lỏng như suối trào c h ả y xuôi đem chúng quanh thổ địa nhuộm thành một mảnh màu xanh sớm Mặc dù vạn yêu vương bị này trọng thương, nhưng nó không có ngồi chờ chết cố nén kịch liệt đau nhức cấp tốc thi triển ra hồn kỹ phản kích trong chốc lát vạn t i ê n cảnh như điên mãng giống như vũ động mang theo từ bốn phương tám hướng hướng lăng dạ cùng kim ngạc đấu la rút đi những thứ này cành cứng rắn như sắt mũi nhọn lập lòe u l a n h quang vạch phá không khí càng là phát ra lốt bốt tâm thanh cùng lúc đó c à n h lên điểm tiết ra ăn mòn nọc độc nọc độc tí tách rơi xuống tiếp xúc chỗ mặt đất trong nháy mắt bốc khói ăn mòn ra từng cái hố nhỏ mùi gây mùi tràn ngập ra có thể thấy được độc tính mạnh kiểu ưu thông huyền ngự lăng dạ trực tiếp thi triển ra phòng ngự loại h ồ n kỹ ngưng tụ ra tôi t ă n sắc hậu thuẫn bên trên lượn lờ hủy diệt cùng hắc ám chi lực lá chắn bảo vệ này lực phòng ngự rất mạnh đem ăn mòn nọc độc đều ngăn kim nạc g đấu la nhưng là hét lớn một tiếng toàn thân hồn lực bộc phát vung lên cường tráng ngạc lòng đôi u giống như một cây trụ lớn quét về phía rút tới cảnh mỗi một lần huy động đều đem đến gần cành nhao nhao đánh gãy đánh gãy nhánh mạng thiên phi vũ cây mắt tê liệt vạn yêu vương gặp công kích không có đạt hiệu quả trên thân cây cây ánh mắt mang đột nhiên hiện ra phóng xuất ra một đạo tê liệt hồn lực sóng cỗ này hồn lực sóng vô hình vô sắc lại giống như thủy chiều cấp tốc quyết tán lăng dạ cùng kim nạc đấu la chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện một dạng cảm giác tê dại chuyển khắp toàn thân hành động trong nháy mắt chậm như mũi tên nhọn đâm về hai người trong lòng lăng dạ run lên vội vàng vận chuyển hôn lực cưỡng ép xông phá cảm giác tê dại trong miệng hát lớn đệ lục hồn kỹ hồn kỹ u minh liệp thần trào một cỗ kinh khủng hủy diệt chi lực kèm theo mánh liệt tử vong ý niệm lấy cực kỳ điên cuồng tốc độ hướng về lăng dạ ngưng kết đi qua một đôi cựu hữu trào vung ra từng đạo t từ ử hát sắc quang mang cái đó tím hát sắc quang mang cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng bành trướng trên không trung đã biến thành từng đôi trào ảnh đẩy trời trào ảnh bay ra đem đâm tới cảnh từng cái xe rách u minh liệp thần lại hội tụ thành khổng lồ tối t â m cự trào nhưng quá trình này là khả khống không chuyển tụ thành cự trào cũng không thành vấn đề chỉ là mọi khi hội tụ tốc độ thật nhanh mới biểu hiện giống như là trực tiếp q u a n h ra một cái tối t â m cự trào kim n g ạ c đấu la cũng cường thế phản kích hoàng kim n g ạ c long vương đạp mạnh mắt đất một đạo hồn lực sóng xung kích hiện lên hình khuyên khuyết tán đem chung quanh cảnh nổ tận gốc chấn động đến mức n á t b ấy vạn yêu vương phản kích tại hai người phối hợp xuống triệt để bị đánh tan đi qua như thế nhất bạo phát khí tức của nó trở nên càng thêm suy yếu bất quá vạn yêu vương nắm giữ cực hạn chi một thuộc tính sức khôi phục rất mạnh cho dù là trọng thương vạn yêu vương cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục c á i bốn năm phần mười năng lực này là k h ắ c hung thủ không cụ bị nhưng mà l a g dạ cùng kim ngạc đấu la cũng sẽ không cho nó thời gian khôi phục l a g dạ ánh mắt băng lãnh hát cám long trào tản mát ra một hồi u quang hủy diệt cùng hát cám chi lực v u n â n ra tiếp đó lần nữa thi triển ra không gian khiêu dược thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc l a g dạ tới đến vạn yêu vương sau lưng lợi trào trên không trung sẽ qua hung hăng chụt vào vạn yêu vương thân thể tàn phế vạn yêu vương cảm giác được sau lưng truyền đến không gian cùng hôn lực ba động vội vàng huy động cảnh tiến hành ngăn cản nhưng tại cái này vô cùng sắc bén hát cám long trào phía dưới c ả n h trong nháy mắt đứt gãy hát cám long trào dễ dàng cào nát vạn yêu vương thân thể mang ra một mảng lớn lục sắc chất lỏng ngay sau đó l a n g dại chỗ mi tâm cựu h u chi nhãn quang mang đại thịnh một đạo màu đỏ tím tia sáng ngưng kết mà ra ẩn chứa siêu việt cực hạn hủy diệt chi lực hướng về vạn yêu vương vào tới hủy diệt tia sáng những nơi đi qua không gian vặn vẹo biến hình khoảnh khắc mà tới rơi vào vạn yêu vương trên thân aa vạn yêu vương nhịn không được hét thảm một tiếng cựu u chi nhãn bắn ra hủy diện tia sáng cùng với những cái hồn hoàn toàn khác, biệt, đó là bản chất khác nhau trong nháy mắt xuyên thủng vạn yêu vương thân thể đáng tiếc là vạn yêu vương bản thể quá mức khổng lồ hang động này lộ ra không có ý nghĩa bất quá ẩn chứa trong đó cực mạnh hủy diệt chi lực cũng tại trong cơ thể của vạn yêu vương tàn phá bừa bãi thêm một b ư ớ c tăng thêm vạn yêu vương thương thế đệ cửu h ồ n kỹ hà lưu bá chủ cực hạn bạo liệt sát kim nạc đấu la gặp vạn yêu vương khí tức lần nữa suy giảm đương nhiên sẽ không công tha cái cơ hội tốt này trực tiếp thi triển chính mình tối cường h ồ n kỹ phía sau hắn lần hiện ra một đầu lao nhanh dòng sông miễn ảnh dòng sông kia bên trong tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô tận hoàng k hoàng kim ngạc long vương không ngừng cự đại hóa thiêu đốt tự thân khí huyết cùng với hồ lực tăng phúc tự thân kim ngạc đấu la trực tiếp thiêu đốt một ba hồ lực khí thế tăng v ọ t một mạng lớn hướng vạn yêu vương phi đụng mà đi cùng giã vô cùng phanh một tiếng vang thật lớn vạn yêu vương bất lực ngăn cản trực tiếp bị kim ngạc đấu la đâm đến ngã trên mặt đất hoàng kim ngạc long vương cự lực truyền đến vạn yêu vương trên thân đem đại địa đập ra một cái hố sâu tiếp đó đem vạn yêu vương gắt gao ngăn chặn kim ngạc đấu la vốn là am hiệu phòng ngự cùng sức mạnh mà vạn yêu vương thiên hướng về khống chế trọng thương vạn yêu vương căn bản không làm gì không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn cảnh ngay cả lân phiến đều không đánh tan được vạn yêu vương vẫn lấy làm k i ê u ngạo kịch độc cũng không làm gì được hoàng kim ngạc long vương kinh khủng nhục thân cùng huyết mạch kim ngạc đấu la g ắ t gao ngăn chặn vạn yêu vương ngạt long t r ả o không ngừng tại trên người nó lưu lại vết cào miệng vết thương màu xanh đậm huyết dịch không ngừng p h u n ra ngoài nhị ra ra đúng lúc này l a n g dạ âm thanh từ bên trên chuyển đến kim ngạc đấu la biết rõ hắn y tứ lập tức lách mình đi tới một bên chỉ thấy lam dạ biến thành cự hư ngao ba con cự hình đồng tử cùng nhau lập lòe q u a n huy tối tam xanh đậm cùng màu tím đỏ sinh tử c h i nhãn cùng cựu lũ c h i nhãn cùng nhau thi triển hủy d i ệ t c h i lực cùng sinh mệnh c h i lực luân chuyển mà ra tạo thành một đạo tản r a hỗn độn k i a sáng trường m âu trên không trung gào thét mà qua phát ra trận trận tiếng âm bạo trói thay cựu lũ c h i nhãn lần nữa phóng xuất ra một đạo hủy d i ệ t k i a sáng vạch phá bầu trời hai đạo công kích hội tụ vào một chỗ hóa thành một đạo d i ệ t thế chi quang cuộc sáng này lộ ra quỷ dị hát hồng sắc để cho người ta khó mà nhìn thẳng hắn l n chứa sức mạnh phản phất có thể hủy diện thế gian hết thảy nó giống như một đạo thông tiên trụ lớn mang theo vô tận ư thế trực tiếp xuyên thủng vạn yêu vương thân thể thân thể cao lớn kịch liệt lay động sau đó ầm vang ngã xuống đất vung lên một mảnh bụi đất t r u n g quanh mặt đất cũng bởi do cái này cường đại lực trùng kích mà d ạ n nước ra từng đạo vết rách như mạng nệ lan tràn đến phương xa vạn yêu vương chết chương ba trăm linh hai vạn yêu vương đầu hương cốt hấp thu năm mươi vạn hồn hoàn chương ba trăm linh hai vạn yêu vương đầu hương cốt hấp thu năm mươi vạn hồn hoàn nhìn thấy vạn yêu vương sinh cơ phi tốc trôi qua tiếp đó đoạt tuyệt i m nạc đấu la tắc lưỡi không thôi tiểu dạng ngươi uy lực một cách này có thể à vậy mà trực tiếp giết chết vạn yêu vương nhị gia ra, ra nói đùa nếu không phải vạn yêu vương vốn là thương thế cực kỳ nghiêm trọng ta một kích này cũng không giết được nó lăng dạ khiêm tốn nợ nụ cười lần này có thể giết chết vạn yêu vương hai người nhìn qua không có áp lực gì trong đó long thần trào g i à n h công cái gì vĩ long thần trào đối với hồn thú áp chế quá lớn trực tiếp một chiêu đả thương nặng vạn yêu vương lăng dạ cùng kim ngạc đấu la lúc này mới có thể dễ dàng áp chế nó tiếp đó không ngừng tăng thêm thương thế cuối cùng mới có thể nhất kích tất sát bây giờ kim ngạc đấu la nhìn xem vạn yêu vương thi thể cùng với cái tia lơ lửng một vòng cực lớn màu đỏ hồn hoàn cái này màu đỏ hồn hoàn phía trên có năm đạo kim văn t lam t dạ tinh r thần quang, lực rất mạnh càng có sinh tử chi nhãn cùng cựu hữu chi nhãn gia trì trong nháy mắt liền cảm giác được hồn cốt vị trí đưa tay chộp một cái một khối màu xanh đen hồn cốt liền từ trong cơ thể của vạn yêu vương bay ra đầu hồn cốt lăng dạ cùng kim nạc g đấu la thấy rõ ràng khối này hồn cốt cũng là đầu lông mảy nhướng một chút vạn yêu vương ngũ mười vạn đầu hồn cốt tất nhiên c h â n quý cho dù là lăng dạ cũng muốn xem trọng nhưng hắn không hấp thu được cũng không tốt ta lăng dạ đầu cùng thân thể hồn cốt cũng đã chọn xong có thể hấp thu chỉ có ngoại phụ hồn cốt đáng tiếc bất quá ngoại phụ hồn cốt quá thưa thớt tuôn ra đầu hồn cốt cũng bình thường lăng dạ nghĩ nghĩ nhìn về phía kim nạc g đấu la nhị ra ra vạn yêu vương là chúng ta cùng một chỗ giết mà ta đầu hồn cốt có lựa chọn tốt hơn nếu không thì ngày hấp thu a kim nạc đấu la vui mừng nợ nụ cười đối kim nạc g đấu la cũng không có gật đầu mà la cười nói tiểu dạng ư ơ i phần tâm ý này nhị ra ra tâm lĩnh nhưng ta đã có đầu hồn cốt nói xong hắn phất phất tay vạn yêu vương đầu hồn cốt liền bay đến lăng dạ phụ cận nhận lấy đi lão phu một không có dòng dõi hai không có đệ tử cầm vạn yêu vương hồn cốt chỉ có thể không công lãng phí hết năm một không vạn năm đầu hồn cốt không nên như thế lăng dạ hơi chút do dự liền đem cái này hồn cốt thu vào cảm tạ nhị ra kim nạc g đấu la nói không sai lăng dạ đã nghĩ kỹ vạn yêu vương đầu hồn cốt liền c ấ ngọc thiện cho mẫu thân minh đồng lang võ hồn phù hợp đây chính là vạn sau n đó lăng dạ phóng xuất ra sinh mệnh cổ thụ võ hồn sau lưng xuất hiện một gốc cực lớn cổ thụ huyết ảnh cổ thụ cành lá khé đung đưa lấy tàn mát ra nhu hòa lục sắc quang mang đến đây đi sinh mệnh cổ thụ võ hồn đệ tứ hồn hoàn lăng dạ tập trung tinh lực bắt đầu hấp thu vạn yêu vương ngũ m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn mang theo năm đạo kim văn huyết hồng sắc hồn hoàn chậm rãi tới gần tại tiếp xúc đến thân thể của hắn trong nháy mắt một cỗ bảng bạc hồn lực mãnh liệt mà vào sinh mệnh thuộc tính hồn lực bắt đầu tăng cường mạnh sinh mệnh hồn lực cùng hủy diện hồn lực tại trong cơ thể của lăng dạ đè ép lẫn nhau và chạm bất quá lăng dạ sinh mệnh cổ thụ võ hồn đã có ba cái m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn kinh nghiệm phong phú trong nháy mắt liền khống chế được hai loại hồn lực để bọn chúng hướng tới ổn định lục xác quang mang đem hắn bao phủ trong đó sinh mệnh lĩnh vực đã giống như sự yên tĩnh trước cơn bao t á p một bộ thi thể lạnh băng đặt ở trên triều đình một đám đại thần nhưng cũng không dám nhìn nhiều chỉ vì người chết là tinh la đại hoàng tử đái duy tư hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó hai mắt trở lên trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng không căm lòng tinh la đại đế nhìn xem đái duy tư thi thể trong mắt l ử a giận không thể kiềm chế quanh thân tản m á t ra một cỗ sát khí mãnh liệt h ô n trướng chấm nhi tử tinh la đế quốc đại hoàng tử đến cùng là ai dết tinh la、đại、đế tiếng giống giận dữ chấn động đến mức toàn bộ triều đình cũng hơi run sợ phía dưới một đám, đám đại thần n h o nhao sợ hai quỳ g i á trên đất không dám ngẩng đầu nhìn thẳng giận đùng đùng đế vương chấm mệnh lệnh các ngươi đào sâu ba thức cũng phải đem hung thủ cho chấm tìm ra chấm muốn để hung thủ nợ máu trả bằng máu sống không bằng chết đám đại thần lĩnh mệnh sau vội vàng lui ra cũng như chạy trốn rời đi toàn bộ tinh la thành trong nháy mắt lâm vào một mảnh khẩn trương cùng ồn ào náo động bên trong không lâu sau đó một cái thám tử thần sắc hốt hoàng đến đây bẩm báo bệ hạ căn cứ thần điều tra hung thủ chính là thiên đấu đế quốc người hơn nữa tựa hồ vẫn thiên đấu hoàng đế tuyết thanh hà thân tín tin tức này giống như quả bom n ặ n ký tinh la đại đế ngay sau nắm đ ấ m nắm chặt chỗ k h ắ p nối bởi do dùng sức mà trở nên trắng thiên đấu đế quốc người tuyết thanh hà thân tín bọn hắn vì sao muốn giết chấm nhi tử tinh la đại đế trong nháy mắt phẫn nộ tuyết thanh hà vừa leo lên hoàng vị liền phái người giết ta tinh la đế quốc đại hoàng tử hắn muốn làm gì khai chiến sao ngu xuẩn điên rồ thám tử hai đầu gối quỳ xuống đất không dám n g n g đầu tinh la đại đế biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc chính là đồng minh một khi đối đại không tốt giữa hai nước nhất định đem dẫn phát một hồi cực lớn dung chuyển đây đối với vi diệu cân bằng bên trong đấu la đại lục thế cục không thể hoài nghi là một hồi tai nạn hoặc có lẽ là hai đại đế quốc tai nạn một khi tinh la đế quốc cùng thiên đấu đế quốc quyết liệt cao hứng sẽ chỉ là vũ hồn điện tinh la đại đế cố nén tức giận trong lòng hít sâu m ộ t hơi tính toán để cho chính mình tỉnh táo lại đột nhiên tinh la đại đế cái kia thanh âm đạm mạc vang lên rất có uy nghiêm tin tức này có mấy người biết bẩm bệ hạ ngoại trừ thần cùng thần thủ hạ mười ba vị mật h á m những người khác hết thể không biết thám tử vội vàng đáp lại sau khi im lặng ngắn ngủi tinh la đế quốc vung t một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như trống rông xuất hiện bóng đen kia thân hình lóe lên trong nháy mắt đi tới nơi này cái thám tử bên cạnh hàn quang lóe lên người này cũng không kịp hét thảm một tiếng liền ngã ở trong vũng máu tinh la đại đế nhìn lấy trên đất thi thể ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh nhạt cùng vô tình cái đó mười ba vị mật thám một tên cũng không để lại tuân chỉ bóng đen trầm giọng đáp lại thân ảnh lóe lên liền tại chỗ mất tích tinh la đại đế m ặ t không biểu tình trong lòng lại tại âm thầm lập mưu như, như thế nào tại không phá hư hai nước đồng minh điều kiện tiên quyết vì mình nhi tử lấy lại công đạo thật coi không có biết đó là không có khả năng tuyết thanh hà dám phái người r ế t đái duy tư vậy hắn cũng dám trả t h ù trở về tinh la đại đế ánh mắt băng lãnh thầm nghĩ chỉ cần trưởng khống hảo độ chấm cũng không tin thiên đấu đế quốc dám bệnh mặt tuyết thanh hà thiên nhật tuyết ngượng ngùng ta còn thực sự dám chương ba trăm linh ba đột phá tám mươi chín cấp hồ n lực hoàn thành sinh mệnh tứ khảo chương ba trăm linh ba đột phá tám mươi chín cấp hồ n lực hoàn thành sinh mệnh tứ khảo bảy ngày sau lam dạ năm một không vạn năm hồn hoàn hấp thu đã tới kết thúc rồi huyết hồng sắc hồn hoàn bắn ra một trận con mang t i sáng trói lói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng uy thế vô cùng bao phủ phương viên trăm trượng phải hoàn thành so trong dự đoán nhanh không thiếu thấy cảnh này kim ngạc đấu la không khỏi nết miệng lên đây chính là năm một không vạn năm hồn hoàn tại trong trong dự đoán của hắn l a n g dạ muốn hấp thu song thành ít nhất cũng cần m ư ờ i ngày nửa tháng thời gian không nghĩ tới bảy ngày là đủ rồi chuyện này chỉ có thể về cứu tại l a n g dạ thực lực cường đại thực lực càng mạnh hấp thu hồn hoàn tự nhiên càng nhanh mấy hơi đi qua l a n g dạ trên thân thể buộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn hồn lực ba động cỗ ba động này giống như sóng biển máy liệt hướng bốn phía khuyết tán ra một loại trầm trọng cảm giác á p bách lấy lăng dạ làm trung tâm quyết tán không khí chung quanh đều bị cỗ này hồn lực nâng kết hồn lực ba động mắt trần có thể thấy năm mười vạn năm hồn hoàn lơ lửng tại lăng dạ quanh thân sinh mệnh cổ thụ võ hồn long lánh quang huy hào quang màu xanh lục kia cùng màu máu đỏ hồn hoàn lẫn nhau làm nổi bật lộ ra phá lệ thần bí cường đại cuối cùng hấp thu xong lăng dạ đột nhiên mở hai mắt ra khoe miệng hơi hơi dâng lên tâm tình mười phần vui vẻ hấp thu xong vạn yêu vương hồn hoàn sau hắn hồn lực từ tám mươi sáu cấp đỉnh phong tăng lên tới tám mươi chín cấp tăng lên hai cấp nửa hồn lực lại là hai cấp nửa lăng dạ đầu lông mày n h ư ớ n g một chút bất quá cái này cũng bình thường đế thiên hồn hoàn cùng hồn cốt cũng liền tăng lên lụt cấp nhiều vạn yêu vương các phương diện đều kém xa đế thiên hai cấp nửa không tính thiếu đi đúng lúc này tiểu dạ chúc mừng ngươi thành công hấp thu năm một k h ô n g vạn năm hồn hoàn thực lực tiến thêm một bước kim nạc g đấu la cười chúc mừng đạo ha ha còn muốn cảm tạ nhị ra ra làm hộ pháp cho ta lăng dạ từ đáy lòng cười nói kim nạc g đấu la đối với hắn thật sự hảo mặc dù có địa lòng kim qua nguyên nhân nhưng cái này không trở ngại lăng dạ cảm kích hối hồ lăng dạ cũng không cho rằng một cái đ ị a long kim qua có thể so sánh được với một khối tám vạn năm h ồ n cốt một vị tuyệt thế đấu la hộ đạo cùng nửa khối dưới m ộ ư ơ i vạn năm h ồ n cốt một người một nửa hoàn toàn không ngang nhau tốt đã cùng lúc đó một thanh âm tại lăng dạ trong đầu vang lên sinh mệnh đệ tứ khảo từ trong tay vạn yêu vương đoạt được bích hải thanh một t ù y đồng thời đem vạn yêu vương đánh giết hấp thu hắn hồn hoàn hoàn thành ban thưởng thổ long vương huyết l ụ gió long vương huyết l ụ sinh mệnh thần vị thân hòa độ thêm m ộ ư ơ i lăng dạ trên trán hiện lên sinh mệnh cổ thụ ẩn ký tản mát ra lúc thì sanh lục sắc thần quang ngay sau đó lăng dạ trên tay chống dông xuất hiện hai khối tản ra long vương khí tức huyết n ụ một khối trầm trọng như đất một khối phiêu m i ệ u như gió huyết n ụ bên trong mang theo thổ long vương cùng gió long vương sức mạnh cường đại từng đạo thổ phong lực ở xung quanh du động màu vàng đất cùng xanh nhạt lưỡng sắc quang man g rực rỡ trói mắt long vương hung hãn khí tức đập vào mặt thổ long vương cùng gió long vương lại được hai loại long vương huyết n ụ bây giờ khoảng cách tề t i ể u chín đại long vương huyết nục h ỉ kém cuối cùng ba loại lăng dạ nhìn xem cái này hai phần long vương huyết n ụ n é t miệng lên một nụ cười thấy cảnh này kim n ạ c đấu la xứng sở sau đó nói tiểu dạ đây là người sinh mệnh tứ khảo bàn thường sao liền hai kh trong mắt hắn thần khảo ban t h ư ở n g không phải là hồn hoàn niên g h ạ hồn cốt niên g h ạ hoặc trực tiếp hồn hoàn cùng hồn cốt sao thiên đạo lưu thần khảo ban t h ư ở n g kim ngạc đấu la là biết một chút cái k ê a bắt hắt một đỏ hồn hoàn phối trí cũng đủ để l ờ i thuyết minh nghe nói như thế l a n g dạ liền biết kim ngạc đấu la đây là không rõ long vương huyết nục c h â n quý nhị ra ra ngài có chỗ không biết cái này hai khối huyết nục chia tay xuất từ thổ l o n g vương cùng gió long vương mà chín đại long vương thấp nhất đều thần cấp một l a n g dạ cười giải thích nói chín đại long vương thực lực lấy trước ba bộ bốn ăn thiết lập quá nghiêm trọng kim ngạc đấu la nghe vậy cả kinh hồ vậy mà có thể so với ta vũ hồn điện cung phụng thiên sứ thần bọn chúng còn sống sao chín đại long vương cũng đã chết lăng giả mỉm cười cùng kim ngạc đấu la đơn giản nói một chút long thần cùng chín đại long vương cùng với thần giới năm đó long thần đại chiến sau khi nghe xong kim ngạc đấu la thần sắc khó tin đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú long thần chín đại long vương một đám chân long thần thú không nghĩ tới à, thần giới còn có như thế một hồi đại chiến khó có thể tưởng tượng độc chiến ngũ đại thần vương long thần là bực nào phong thái kim ngạc đấu la tưởng tượng thấy long thần trận chiến hình ảnh không khỏi nhiệt huyết sôi trào khụ khụ nhị ra ra chúng ta nên rời đi, đi. lăng dạ ho nhẹ một tiếng nói rời đi đại lục đều nhanh hai tháng nhưng chúng ta cách lòng cốc chỗ đại lục còn rất xa ngay vậy kim nạc g đấu la gật đầu nói ân chính xác nên rời đi bốn kim nạc g đấu la cùng lăng dạ rời đi tòa hòn đảo này trở lại trên phá phong h ả o kim nạc g đấu la việc nhân đức không ngừng ai lại phá phong h ả o vạch phá sóng biển hướng về lòng cốc chỗ đại lục mau chóng đuổi theo lăng dạ thì trở lại vùng nhỏ trên tàu lấy ra từ vạn yêu vương nơi đó đoạt được bích hải thành mục t h y bích hải thanh mục t h y rất là thân dị lăng dạ vừa mới phóng xuất ra sinh mệnh cổ thụ võ hồn nó liền đột nhiên biến đổi trong chốc lát, một đạo ưu lam thâm thúy h à o quang ngút trời dựng lên đem toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều nhuộm thành một mảnh trời nước một màu chi sắc bích hải thanh m ụ c thủy lơ lửng giữa không trung tản ra làm lòng người say thần mê khí tức đậm đà sinh mệnh chi lực như thực chất giống như chạy sôi tê thật là nồng đậm sinh mệnh năng lượng lam dạng biết miệng lên cái này bích hải thanh m ụ c thủy cho hắn một kinh hì b ấ t quá bích hải thanh m ụ c thủy lên như thế nào hấp thu nhìn qua không giống n ướt lam dạng nghĩ, nghĩ liền thông qua trên trán sinh mệnh cổ thụ ẩn ký kêu gọi lên sinh mệnh nữ thần hay là hỏi một chút tốt hơn bảo vật như vậy chỉ có thể nộ mà không thể cầu nếu là bởi do hấp thu phương pháp không đối với mà tổn hại vậy thì thật là đáng tiếc rất nhanh một â m thanh ôn hòa tại lăng dạ trong đầu vang lên tiểu dạ tìm ta chuyện gì lăng dạ c ư ờ i hỏi sinh mệnh tỉ tỉ ta đã đoạt được bích hải thanh mục tùy cũng không biết nên sử dụng như thế nào sinh mệnh nữ thần khẽ c ư ờ i nói cái này bích hải thanh mục tùy chính là thiên địa linh vật ngươi cần trước tiên đem hắn đặt sinh mệnh cổ thụ võ hồn chỗ hết tâm lấy tự thân hồn lực chậm dại ôn lưỡng chờ hắn cùng võ hồn tương dung liền có thể hấp thu trong đó khổng lồ sinh mệnh năng lượng Cái nhắc à y s i n mệnh mệnh thêm một diệt lệnh. năng lượng không chỉ có thể cường hóa căn cơ, còn có thể tăng cường bên trong cơ thể người sinh mệnh chi lực, thêm một bước thu nhỏ cùng hủy diệt chi lực trên chỉ thể hóa thể thể chi thu hủy chi h lực, lực bước có cơ, có cơ tới cũng kỳ quái dường như là bởi do cựu u ngao võ hồn mạnh mẽ quá đáng còn tại sinh mệnh cổ thụ võ hồn phía trên h ủ y diệt chi lực cùng sinh mệnh chi lực tăng lên tốc độ không ngang nhau trên lệnh cũng tại không ngừng kéo dài bây giờ cựu u ngao võ hồn lại hấp thu đế thiên hồn hoàn trên lệnh càng lớn hơn chỉ có thể bằng vào giống bích hải thanh mục t h y loại này thiên tài địa bảo còn có còn lại năm cái hồn hoàn để đền bù trên lệnh này may mắn kiểu ưu nao g võ hồn chỉ có một cái chống chỗ hồn hoàn bằng không thì thật đúng là không tốt cân bằng sinh mệnh tỉ tỉ ta minh bạch l a n g dạ sau khi nghe xong trong lòng sáng tỏ thông suốt nói một tiếng cám ơn sau l a n g dạ gặp sinh mệnh nữ thần thần n i ệ m hóa thân tiêu thất hơi suy nghĩ bắt đầu hấp thu bích hải thành m ộ t thủy chương ba trăm linh bốn biến hóa k i n h người sinh mệnh lĩnh vực kỹ năng sinh mệnh thương long trong khoang thuyền lăng dạ trước tiên đem bích hải thanh mộc t ủ y đặt ở sinh mệnh cổ thụ võ hồn bộ vị trọng yếu tiếp đó điều động h ồ n lực từng sợi hồn lực như sợi tơ giống như c u ố n lên bích hải thanh mộc t ủ y mới đầu bích hải thanh mộc t ủ y còn có chút kháng cự nhưng ở lăng dạ kéo dài không ngừng hồn lực ôn dưỡng phía dưới dần dần trở nên ổn định theo thời gian trôi qua bích hải thanh mộc t ủ y bắt đầu chậm rãi dung nhập trong sinh mệnh cổ thụ võ hồn cái k i a hào quang màu lam cùng sinh mệnh cổ thụ ánh sáng màu xanh lục lẫn nhau giao dung lăng dạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội sinh mệnh tri lực đang không ngừng trở nên mạnh m tại lăng dạ chuyên tâm dung hợp bích hải thanh m ụ c thủy thời điểm kim nạc g đấu la tại một cách hết sắc chăm chú mà thao túng phá phong h ả o mặt biển cũng không phải là một mực gió êm sóng lặng thỉnh thoảng có sóng lớn đánh tới nhưng ở kim nạc g đấu la dưới sự k h ô n g chế phá phong h ả o vững vàng tiến lên kim nạc g đấu la thỉnh thoảng nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu phương hướng đối với lăng dạ lần này dung hợp bích hải thanh m ụ c thủy sâu đ ầ thang hắn tràn đầy chờ mong bích hải thanh mộc t h y dù sao cũng là vạn yêu vương đều xem trọng bạo vật còn lấy đông đạo thực vật loại hồn thú cùng thiên tài địa bạo vật dưỡng hắn giá trị có kim nạc g đấu la lúc đó cũng cảm giác được bích hải thanh mục thủy bên trong lần chứa bảng bạc sinh mệnh năng lượng biết rõ hắn bất phàm ba ngày sau l a n g dạ quanh chân ngồi ở trong khoang thuyền quanh thân tản mát ra một cỗ cực kỳ đ ậ m đặc sinh mệnh k h í tức cuối cùng theo một đạo lam quan g mãnh liệt thoáng qua bích hải thanh mục thủy hoàn toàn dung nhập trong sinh mệnh cổ thụ võ hồn l a n g dạ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh tại thể nội phun trào hắn sinh mệnh c h i lực khách quan phía trước quả thực tăng cường một mảng lớn mặc dù cùng hủy diện tri lực còn có tranh lệch nhưng cũng kéo gần không thiếu không chỉ có như thế lam dạ còn có thể cảm thấy chính mình t h ấ phách mình thấy phá cơ bắp trở nên càng thêm căng đầy hữu lực xương cốt giống bị một cô ôn nhuận chi lực rèn luyện cường độ tăng nhiều tại này cổ sinh mệnh năng lượng tầm bộ phía dưới chỉnh thể tố chất thân thể tăng lên tới một t ầ n g thứ mới không tệ hấp thu cái này bích hải thanh mục tùy không chỉ có là sinh mệnh chi lực thể phách đến tăng cường ngay cả ta căn cơ cũng càng thêm nệ l a n g dạ thở phào m ộ t hơi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng sau đó l a n g dạ trong lòng hơi động thi triển sinh mệnh lĩnh vực chỉ thấy chung quanh sinh mệnh năng lượng điên quần hội tụ tạo thành một mảnh màu xanh lá cây tràn vừa c lam dạ kinh dị một tiếng kinh ngạc phát hiện sinh mệnh lĩnh vực cũng phát sinh biến hóa dường như là nhiều một cái lĩnh vực kỹ năng tiếp lấy l a n g dạ đóng chặt hai con người một lát sau mới mở ra khỏe miệng không trải qua dương lên cổ thụ thương thiên sinh mệnh c h i ế u nguyên l a n g dạ thi t r i ể n ra lĩnh vực kỹ năng sinh mệnh cổ thụ võ hồn trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên cực lớn tán cây che đậy bầu trời tản mát ra vô tận sinh mệnh quan huy thi triển cái này một lĩnh vực kỹ năng sau l a n g dạ sinh mệnh cổ thụ võ hồn phản p h ấ t bị rót vào sức sống hoàn toàn mới năng lực chữa trị cùng năng lực khôi phục lấy được tăng lên trên diện rộng hơn nữa tại đậm đặc k i a sinh mệnh năng lượng ngưng kết phía dưới sinh mệnh c h i lực còn có thể tạo thành t ừ n g đạo sinh động như thật tản ra hữu làm k i a sáng sinh mệnh thương long những thứ này sinh mệnh thương long thân hình mạnh mẽ vậy rồng lập l ò sinh mệnh ánh sáng lộng lây đúng lúc này kim ngạc đấu la từ bên ngoài đi vào thấy cảnh này ánh mắt khẽ nhúc ních n h ì n không được hỏi tiểu dạng đây là ngươi hồn kỹ sao lao phu tại sao không có gặp qua l a g dạ nhìn thấy kim ngạc đấu la n h ã n tình sáng lên nhị ra ra đây là ta vừa lấy được lĩnh vực kỹ năng tên là cổ thụ thương tiên sinh mệnh triều nguyên nếu không thì ngài đi thử một chút kim ngạc đấu la nhắc lên một chút hứng thú. Nói, như thế nào l n g dạ mỉm cười lập tức liền có ba đạo sinh mệnh thương long dưới khống chế của hắn bay về phía kim ngạc đấu la nhị r a r a ngày trước tiên đ ừ n g động kim ngạc đấu la đối với lăng dạ rất tín nhiệm tùy ý cái này ba đạo sinh mệnh thương long rót vào trong cơ thể hắn ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một cỗ hùng hồn lại ôn hòa sức mạnh tại thể nội n ổ tung thân thể mỗi một cái tế bào đều giống như bị kích hoạt toàn phương diện tăng phúc hiệu quả làm hắn kinh ngạc không thôi hồn lực phản phất lấy được vô tận bổ sung tốc độ sức mạnh năng lực phản ứng khắp các mọi mặt tố chất thân thể đều được tăng cường thậm chí ngay cả đối với võ hồn trực khống đều ở đây c ỗ sinh mệnh c h i lực r a chỉ có chỗ đề thăng phá phất thoát thai hoán cốt tê thoải mái kim nạc g đấu la một bộ bộ dáng rất thoải mái cười nói có thể à cái này tăng phúc hiệu quả rất không tệ đều nhanh bắt kịp thất bảo lưu ly tháp ngay vậy l a n g dạ không nói gì chỉ là khống chế còn lại mấy đạo sinh mệnh thương lòng cùng nhau chui vào kim nạc g trong cơ thể của đấu la kim nạc g đấu la sắc mặt lại là biến đổi cảm giác thể nội tràn đầy sức mạnh chân thành nói lại còn có thể đề thăng cái này tăng phúc hiệu quả đã vượt qua thất bảo lưu ly tháp h ồ n thánh lam dạ giả cười giải thích nói nhị ra ra không thể tính như vậy được ngay vậy kim nạc đấu la trầm ngâm chốc lát tổng thể tới nói lão phu vẫn cảm thấy cái này sinh mệnh thương long tốt hơn dù sao nó còn có chữa trị cùng khôi phục hiệu quả không phải đơn thuần tăng phúc hơn nữa ba đạo sinh mệnh thương long liền có thể toàn phương diện tăng phúc bảy thành dạng này một lần vì ba người tăng phúc cũng đủ rồi tiếp đó tâm niệm khéo động lần nữa ngưng tụ ra chín đạo sinh mệnh thương long lấy lăng dạ thực lực bây giờ nhiều nhất liên tiếp ngưng kết hai lần cũng chính là một mươi tám đạo sinh mệnh thương long nhiều hơn nữa lại không được dầm dầm dầm cường hãn hồn lực ba động bao phủ kim ngạc đấu la ánh mắt kinh ngạc phía dưới chín đạo sinh m ệ n h thương long hội tụ sẽ cùng nhau hóa thành một đầu khổng lồ gấp mấy lần cự hình sinh m ệ n h thương long hảo tiểu tử uy thế này cũng không yếu a kim ngạc đấu la đôi mắt nhíu lại lập tức không dám k i n h thường trực tiếp phóng xuất ra hoàng kim ngạc long vương võ hồn chín cái hồn hoàn lần lựa hiện lên đi thôi đi bên ngoài phá phong hảo có thể chịu không được d à y v ò nói xong kim ngạc đấu la thân ảnh lóe lên liền vọt ra khỏi buồng nhỏ trên tàu lăng dạ theo sát phía sau cùng cự hình sinh bệnh thương long cùng nhau bay ra ngoài giữa không trung kim ngạc đấu la cùng lăng dạ cách nhau mười triệu đối lập đến đây đi. Sau một khắc, cự hình sinh m ệ n h thương long hướng về kim nạc g đấu la p h ó n g đi nâng lên một cái long t r ả o cùng hoàng kim nạc g long vương nạc g long t r ả o đụng vào nhau song phương riêng phần mình lùi lại mạnh liệt hồn lực súng kích quyết tán đệ lục hồn kỹ hồn kỹ của mánh kim nạc g ngay sau đó kim nạc g đấu la đột nhiên đánh ra một đạo hoàng kim nạc g long vương hư ảnh cự hình sinh m ệ n h thương long không tránh k ị p bị trọng trọng đánh trúng trên thân xuất hiện sâu đậm vết thương h ữ lam tia sáng cũng biến thành ảm đạm mấy phần kim nạc đấu la thấy thế vừa muốn lộ ra vẻ đặc ý đã thấy cái kia cự hình sinh bệnh thương long thương thế trước mắt liền khép lại ân chương ba trăm linh năm nghi chỉ cần ta hồn lực không dứt có sinh mệnh lĩnh vực tại mặc kệ ngài đã thương sinh mệnh thương long bao nhiêu lần đều biết khôi phục như lúc ban đầu lăng dạ gặp sinh mệnh thương long khôi phục trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói xong hắn lần nữa điều khiển sinh mệnh thương long phát động công kích cự hình thương long thân hình l ó i lên như kiểu thuấn di xuất hiện tại hoàng kim ngạc long vườn phía trên mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một cố cường đại sinh mệnh năng lượng trụ thẳng tắp phóng tới kim ngạc đấu la kim ngạc đấu la n g ă n cản phóng xuất ra một cái khắc hồn kỹ hoàng kim h ộ thuẫn một tầng màu vàng h ộ thuẫn bao phủ quanh thân sinh mệnh năng lượng trụ đánh trúng h ộ thuẫn t ó é lên tầng tầng hoa mỹ gợn sóng năng lượng dù chưa đánh tan h ậ thuẫn nhưng cũng làm cho kim ngạc đấu la cảm nhận được áp lực kim ngạc đấu la bị đánh đến lước ngang mấy mét lúc này mới ổn định thân hình. Sau đó, kim nạc g đấu la cùng cự hình thương long tái chiến mấy c h c hiệp chiến đấu càng kịch liệt bọn hắn từ không trung đánh tới trong biển chiến đấu dư ba nhấc lên từng đợt ngập trời sóng biển tiếp đó lại từ trong nước biển xung ra trở lại giữa không trung kim nạc g đấu la trung quy là 99 c ấ p t u y ệ t thế đấu la chiến l ự c cưỡng hãn lần lượt đem cự hình thương long đánh lui khiến cho trên thân không ngừng thêm mới thương nhưng sinh mệnh thương long cái kia có thể xưng biến thái năng lực tự lành để nó cho dù ở thế yếu cũng có thể cấp tốc khôi phục sức chiến đấu kim nạc đấu la trong lòng phiên muộn quyết tâm xử xuất toàn lực tốc chiến tốc thắng chỉ thấy hắn hồn lực phun trào hoàng kim nạc g long vương võ hồn phát ra một hồi tiếng gầm g ư đệ bắt hồn kỹ hoàng kim cự lực phá trong chốc lát một đầu to lớn vô cùng hoàng kim nạc g long vương hư ảnh hiện lên mang theo bài sơn đ ả o h ả i sức mạnh phóng tới cự hình thương long một kích này phảng phất thái sơn áp đỉnh cự hình thương long căn bản không kịp tranh n ẽ bị trọng trọng đánh trúng một tiếng thê thảm long ngâm vang vọng phía chân trời cự hình sinh mệnh cơ thể của thương long giống như d i ề u đứt dây bay ngược ra ngoài ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung cái đôi càng là trực tiếp đứt gãy từng cỗ sinh mệnh khí tức phiếu tán nhưng mà không đợi kim nạc đấu la thở liền nổi lên đậm đà sinh mệnh quan huy đứt gãy cái đuôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu một lần nữa lớn lên thân thể khác thương thế cũng tại phi tốc khép lại cái này đều có thể khép lại kim ngạc đấu la trận to hai mắt hắn nhận m ệ n h cái này nắm giữ cực mạnh tự lành lực sinh mệnh thương lòng căn bản là đánh không chết chỉ có thể áp chế trọng thương nó căn bản vô dụng rơi vào đường cùng kim ngạc đấu la vội vàng kêu rừng không đánh không đánh đó căn bản không có cách nào đánh nhị ra ra nói đùa ta cái này cự hình sinh mệnh thương lòng tối đa cũng liền ngăn chặn n g i chỉ bàn về sức chiến đấu có thể kèm xa l a g dạ nghe vậy mỉm cười liền triệu hồi sinh mệnh thương long lời này thật đúng là không phải định kim nạc đấu la ngay cả võ hồn chân thân đều không dùng uy lực cực mạnh đệ cửu hồn kỹ cũng không thi triển cái này đều có thể trọng thương cự hình thương long có thể tưởng tượng được cự hình thương long sức chiến đấu còn kém rất nhiều bất quá chỉ là dùng nó ngăn chặn lời của đ ị c h nhân cự hình thương long trước mắt cũng đủ dùng rồi bây giờ sinh mệnh cổ thụ võ hồn có lĩnh vực kỹ năng lại thêm một đám hồn cốt kỹ năng và tự sáng tạo hồi kỹ năng lực chiến đấu cũng không yếu lam dạ lộ ra một nụ cười đối với hấp thu bích hải thanh mộc thủy sau thu hoạch rất hài lòng đồng thời l a g dạ cũng nghĩ đến chính mình cựu h u lĩnh vực theo lý thuyết liền sinh mệnh cổ thụ võ hồn đều có lĩnh vực kỹ năng mạnh hơn cựu h u ngao võ hồn không có đạo lý không có a kém một cơ hội sao vẫn là nguyên nhân khác l a g dạ đôi mắt n h u lại h ắ n thấy cựu h u ngao võ hồn lĩnh vực kỹ năng chắc chắn là có cũng không biết vì cái gì không có t h ứ t tình suy tư phúc chốc l a g dạ cũng không nghĩ ra cái như thế về sau cảm thấy chờ một lúc nghiên cứu một chút cựu u lĩnh vực năm hai người trở lại trên phá phong hảo kim nạt đấu la dựa theo lăng dạ cho hắn địa đồ chiếu và hủy diện tri thần cho địa đồ vẽ lên một phần tiếp tục điều khiển phá phong hào tiến lên mục tiêu trực chỉ lòng cốc chỗ đại lục lăng dạ trở lại buồng nhỏ trên tàu liên bắt đầu nghiên cứu cứu h u lĩnh vực cứu h u ngao võ h ồ n thả ra tiếp đó bàng bạc h ắ c khí lây hắn làm trung tâm lan tràn ra một luồng áp lực vô hình đem toàn bộ buồng nhỏ trên tàu bao phủ ở bên trong lăng dạ giống như là thân ở cứu h u địa ngục vô biên tối tam sắc bao trùm phá phong hào cứu h u lĩnh vực lăng dạ đôi mắt thâm thúy đám chìm tại trong đối với cứu u lĩnh vực tìm tòi theo h ắ c khí tràn ngập trong khoang thuyền nhiệt độ tựa hỗ trợ hạ xuống rét lạnh rét l a g dạ ổn định lại tâm thần đem hồn lực chậm dai rót vào trong cựu u nao g võ hồn tính toán tỉnh lại cái kia ẩn tàng lĩnh vực kỹ năng hồn lực tại xuyên thẳng qua lại vẫn luôn không chạm đến cái kia mấu chốt chốt mở đang không ngừng trong thử nghiệm l a g dạ phát hiện khi hắn đem tinh thần lực cùng hồn lực độ cao dung hợp lấy một loại đặc thù tần suất đi chấn động võ hồn lúc cựu ưu lĩnh vực thì sẽ sinh ra một loại biến hóa vi d i ệ u nguyên bản vô t ự hắc khí bắt đầu có xoay trầm trầm dấu hiệu giống như là đang ngưng tụ cái gì trong lòng lam dạ vui mừng hắn gia tăng tinh thần lực cùng hồn lực thu phát cẩn thận một ngay tại cái k i a xoay tròn hắc khí sắp tạo thành một cái hoàn chỉnh vòng xoay thời điểm một cô cường đại lực phản chấn đột nhiên chuyển đến l a n g dạ kêu lên một tiếng thân thể chấn động khoe miệng tràn ra một tia máu tươi ta có một loại cảm giác cựu h u lĩnh vực lĩnh vực kỹ năng thật không đơn giản l a n g dạ lao đi vết máu ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kiên quyết không có nản trí càng không có bởi do lần này ngăn trở mà từ bỏ l a n g dạ hồi tưởng lại sinh mệnh cổ thụ võ hồn giác tỉnh lĩnh vực kỹ năng lúc tình cảnh tựa h ồ là đang hấp thu bích hải thanh mộc tùy sau đó võ hồn cùng sinh mệnh lĩnh vực sinh ra c ộ n minh từ đó dẫn phát lĩnh vực kỹ năng như vậy cựu u ngao võ hồn phải chăng cũng cần tương tự thời cơ đâu là một loại đặc thù nào đó năng lượng vẫn là hoàn cảnh đặc định hoặc càng ngộ lăng dạ rơi vào t r ầ m tư hắn bắt đầu ở trong đầu trải vớt chính mình qua lại kinh nghiệm tính toán tìm được cùng cựu u ngao võ hồn có liên quan dấu vết để lại từ ban sơ thu được cựu u ngao võ hồn lúc tràn g cảnh đến mỗi một lần trong chiến đấu võ hồn biểu hiện hắn không công tha bất kỳ một cái nào chi tiết đột nhiên lăng dạ nghĩ tới tại một lần cực kỳ nguy hiểm trong chiến đấu cựu u ngao võ hồn từng ngắn n g i phóng xuất ra một cỗ so bình thường sức mạnh càng thêm cường đại loại sức lúc đó đế thiên thi triển long thần trào thiên đạo lưu mấy n g ư ờ i sáu vị c u n g phụng liên thủ thi triển một k í c h mạnh nhất kết quả đều đánh không lại tại cái kia to lớn áp lực dưới cựu u ngao võ hồn xảy ra di động nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp lăng dạ cũng không dám đón đỡ đế thiên long thần trào trực tiếp thi triển không gian khiêu dược mau tránh ra chẳng lẽ là cần tại cực hạn áp lực hoặc d ư ớ i nguy hiểm mới có thể kích phát cựu u ngao võ hồn lĩnh vực kỹ năng thất tình trong lòng lăng dạ âm thầm suy đoán cựu u ngao võ hồn lĩnh vực kỹ năng sẽ phi thường mạnh đại gia có thể đón xem chương ba trăm l i sáu đến nhật nguyện đại lục mới gặp hồn đạo sư quân đoàn. Trường kế tiếp hơn mười ngày lăng dạ cơ bản đều tại tu luyện hồn lực cùng nghiên cứu cứu h u lĩnh vực đối với cứu h u nao võ hồn lĩnh vực kỹ năng hắn đã cơ bản xác định nhất định phải tại áp lực thật lớn phía dưới mới có thể thức tỉnh có lẽ nhận được một loại nào đó kỳ nộ g cũng có thể nhưng kỳ nộ g không thể cơ cầu lăng dạ cũng không biết dạng gì kỳ nộ g mới có thể thức tỉnh cứu h u nao võ hồn lĩnh vực kỹ năng loại này nhân tố không thể khống chế lăng dạ sẽ không đem tâm tư đặt ở phía trên nhật nguyện đại lục t ạ nhãn bạo quân chố tể hy vọng ngươi có thể cho ta cũng đủ lớn áp lực bằng không Ta lòng cốc h chỗ đại, đại lục dựa ạ theo hủy d i ệ t chi thần cho địa đồ đến xem ngay tại nhật nguyện đại lục đông bắc phương hướng mà phá phong hào bây giờ vị trí cùng hai tòa đại lục ở giữa khoảng cách đều không khác mấy vô luận là đi nhật nguyện đại lục vẫn là long cốc chỗ đại lục cần thời gian đều tại trường hai tháng t r ê n lệch bất quá mấy ngày mà lăng dạ đã không kịp chờ đợi cùng t à nhãn bạo quân chúa tể đánh một trận kiểu ưu lĩnh vực lĩnh vực kỹ năng chậm chạp không cách nào t h ứ c t ỉ n h cái này khiến lăng dạ lòng ngưng ỡ ấy thật sự là có chút khó chịu nhất là tại lăng dạ đáy l ò n g một mực có một loại cảm giác vô hình thật giống như có một đạo âm thanh đang nói cho hắn kiểu ưu ngao võ hồn lĩnh vực kỹ năng mạnh phi thường nhanh nghĩ biện pháp thất tình cái này khiến hắn càng thêm nóng nổi đến nỗi kim ngạc đấu la biểu thị đầu tiên đi phía trước đường chân trời xuất hiện một đầu tiếp nhận phía chân trời hát tuyến xoắn một tiếng lăng dạ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại kim nạc g đấu la bên cạnh kim nạc đấu la thấy thế chỉ vào chân trời hát tuyến nói tiểu dạng ngươi nhìn phía trước nơi đó là không phải ngươi nói nhận nguyện đại lục lăng dạ hai con ngươi nhữ lại sau khi thấy rõ chính là một hồi mừng rỡ cười nói không sai phía trước chính là nhật nguyệt đại lục dựa theo trên bản đồ biểu hiện phía trước hẳn là nhật nguyệt đại lục gần biển hải vực hảo cuối cùng đã tới kim lạc đấu lan nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười từ rời đi đại lục đến bây giờ chúng ta đã đi tiếp cận thời gian nửa năm xem như đến nhật nguyệt đại lục có trời mới biết gần đây thời gian nửa năm hắn là thế nào tới từng ngày không phải tại điều k h i ể n phá phong hảo chính là tại xua đuổi công kích thân thuyền hải h ồ thú nếu không nữa thì chính là cần phải báo tố long hấp thủy mấy người khí trời ác liệt rất là đáng ghét im n lạc đấu la đã sớm không muốn trên biển cả đi không hắn quá b u ồ n đẻ nhị ra ra kế tiếp tại n h ậ t n g u y ệ t đại lục nhưng là có ý tứ l a g dạ biết miệng lên nói n h ậ t n g u y ệ t đại lục không thể so với đấu la đại lục nhỏ bao nhiêu nhất định có không ít phong hào đấu la cường giả thậm chí là tuyệt thế đấu la cũng có thể là tồn tại còn có một chút l a g dạ chưa hề nói đó chính là n h ậ t n g u y ệ t đại lục xem trọng hồn đạo khí phát triển bây giờ mặc dù là đấu nhất thời kỳ nhưng cũng cần phải đã phát triển tới trình độ nhất định giống hồn đạo pháo công kích loại hồn đạo khí cùng với tốc độ phòng n g do xét các loại hình hồn đạo khí khả năng cao cũng đã tồn tại chỉ là đẳng cấp so với ạ n năm n sau thấp rất u chín ồ n đạo k h là không hồn khí không cũng nói n có Cấp 8, cấp 7 hồn đạo khí cũng không tốt mươi n hẳn sẽ không g thấp h sẽ chín cấp tuyệt thế đấu là một cách mạnh nhất nhiều mai chín cấp định trang hồn đạo pháo c à nhật g là có y vọng g i、so、một một nguyệt đại lục đấu la tinh là trừ đấu la đại lục bên ngoài tòa thứ hai đại lục các phương diện viễn siêu giống long cốc chỗ cái c h ù n g loại kia đại lục mà nhật nguyệt thống trị đại lục thế lực chính là nhật n g u y ệ t đế quốc nhật nguyện đế quốc không chỉ có xem trọng lấy hồn đạo khí phát triển còn mười phần xem trọng đối với biện cả khai phát cùng đế quốc lãnh hải chủ quyền Trên bây giờ một gã trang cùng trước mắt nam tử trung niên tương tự lại đơn giản một chút hồ nhất sư chạy đến nam tử trung niên trước mặt hồ gì tình huống có hải tại sao nam tử trung niên sau khi nghe được con mắt lập tức sáng lên thoáng qua vẻ hưng p h ấ n lệch hẳn không phải là hải tặc có một chiếc không biết tên hồn đạo thuyền lái vào chúng ta lãnh hải thân tàu không lớn hẳn là không bao nhiêu người đến đây bẩm báo nam tử tiếp tục nói không phải hải tặc ta một chiếc không biết tên cỡ trung tiểu hồn đạo thuyền không có ý nghĩa nam tử trung niên trên mặt hiện lên rõ ràng vẻ thất vọng hắn còn nghĩ cuối cùng có thể hoạt động hoạt động gân cốt cao hứng hụt một hồi bất quá trung niên nam nhân vẫn đứng lên x à i bước bước về phía quân hạm đầu thuyền đi đi chiếu cố bọn hắn ta ngược lại muốn nhìn một chút là nơi nào tới thuyền lớn mật như thế dám trực tiếp xâm nhập chúng ta liệt cùng lúc đó phá phong hào đang tại trên nhật nguyệt đế quốc lãnh hải đi thuyền l a n g dạ cùng kim ngạc đấu la nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện từng đạo điểm đen theo từ từ tiếp cận hai người lúc này mới phát hiện đó là từng c h i ế c từng c h i ế c quân h ạ m nhật nguyệt đế quốc quân h ạ m sao đây là đem chúng ta xem như địch nhân rồi vẫn là nói cảm thấy chúng ta dễ ư ỡ n hiếp muốn lấy thế đ ạ người l a n g dạ đôi mắt nhíu lại chậm rãi nói ha ha kim ngạc đấu la cười nạo h một tiếng lấy thế đ ạ người lao phu không khi dễ bọn hắn thế là tốt rồi cái nào mắt không mở dám chọc chúng ta rất nhanh Phá phong hào chương ù n g p í a t r ớ c t ba trăm linh bảy n h ậ t n g u y ệ t đế quốc đỉnh cường giả thánh linh giáo cùng hồn đạo thanh toà chương ba trăm linh bảy nhận nguyện đế quốc đỉnh cường giả thánh linh giáo cùng hồn đạo thanh toà phá phong hào bên trên lăng dạ cùng kim ngạc đấu la lẫn nhau kim ngạc đấu la trước tiên nói chi này hồn đạo hạm đội tối cường giả bất quá hồn đấu la chúng ta là trực tiếp cường ngạnh ra tay vẫn là cùng bọn hắn nói chuyện lời nói ở giữa đều là đối t ự thân thực lực tuyệt đối tự tin thân là chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la phóng nhãn nhật nguyện đại lục hắn tuyệt đối là chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại kim ngạc đấu la có tư cách này cùng sức mạnh l a n g dạ suy tư phúc chốc nói nhị ra ra chúng ta bây giờ đối với nhật nguyện đại lục biết rất ít vẫn là trước tiên ở bọn hắn trong miệng tìm hiểu một chút nhật nguyện đại lục tình hồ la hơn nữa chúng ta vừa tới nhật nguyện đại lục không cần thiết vô cớ gây thù h ẳ n kim ngạc đấu la gật, gật đầu cười nhạt nói, vậy cũng tốt trước biết một chút n h ậ t nguyện đế quốc tình huống rồi nói sau nói xong hai người quanh thân hồn lực phun trào thân hình chậm rãi bay lên không trong chốc lát tuyệt thế đấu la cấp bậc khí thế bàn g bạc hướng về bốn phía bao phủ ra cái kia cố cường đại uy áp phẳng phất thực chất hóa phong bạo khiến phía dưới mặt biển trong nháy mắt sóng lớn máy liệt nổi lên ngàn tầng sóng lớn ầm ầm phía trên tầng mây đều bị hai người khí thế tách ra dương quang vệ xuống giống như thần lâm đối diện trên quân hạm đám người chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đạo hại sức mạnh đập vào mặt cơ thể không bị khống chế run dày lên rất nhiều người thực lực hơi yếu thậm chí trực tiếp tê li Cái kia trung niên trung quân đoàn trưởng mặc dù bằng vào trong ự thực lực thân t hồn miễn cướng đấu la ố nhưng thần sắc đã lòng à chàn đoàn cực chấn của cũng độ đầy kinh. hắn kính khó Trong tin. Quân đoàn trưởng trong mắt thể sợ có l tin tưởng khí tức mạnh mẽ như vậy duy có phong hào đấu la mới có thể nắm giữ còn phải là phong hào đấu la bên trong đỉnh tiêm c ứ n g giả dạng n à y cơn ư giả g lớn như vậy nhật n g u y ệ t đại lục đều ít càng thêm ít có thể đến được trên đầu ngón tay quân đoàn trưởng cương ép đệ xuống trong lòng rung động nuốt nước miếng cung kính ôm quyền hành lễ nói hai vị tiền bối tại hạ hữu lễ tự giới thiệu mình một chút ta là nhật nguyện đế quốc liệt hỏa hồn đạo sư quân đoàn văn trưởng ba lôi đặc tôn kính hai vị m i ệ n hạ nhật n g u y ệ t đế quốc từ trước đến nay lo liệu thân mật thái độ không biết tiền bối giá lâm không có từ xa tiếp đón mong r i n g rộng lòng tha thứ đối với phong hào đấu la cương giả có thể tôn xưng là m i ệ n hạ cái này tại nhật n g u y ệ t đại lục cũng áp dụng ba lôi đặc âm thanh dung nhẹ nhẹ cứ việc cố hết sức duy trì chấn định nhưng vẫn khó mà che giấu phần kia khẩn trương cùng sùng bái n g h e vậy kim ngạc đấu la không có gì phản ứng lăng dạ lại là đầu lông mày n h ư ớ n g một chút ba lôi đặc nghe được lăng dạ gọi mình tên ba lôi đặc vội vàng đáp lại nói chính là tại hạ ba lôi đặc chẳng lẽ tiền bối nhận biết tại hạ lăng dạ khẽ gật đầu một cái không biết chỉ là cảm giác tên của ngươi không tệ ba lôi đặc nghe xong liền không đơn giản nghe vậy ba lôi đặc thần sắc thư giãn vung lỏng một chút cười chắp tay nói đa tạ tiền bối khích lệ ba lôi đặc danh tự này là phụ thân ta lên ta cũng rất ưa thích l a n giả quan sát phía dưới ba lôi đặc khẽ gật đầu ôn hòa cười nói ba lôi đặc quân đoàn trưởng không cần đa lễ hai người chúng ta đến từ phương xa sơ lâm n h ậ t nguyện đại lục đối với mảnh đất này rất là lạ lẫm tới đây cũng không h c ý chỉ là muốn hướng ngươi hiểu được mấy ngày nay nguyện đại lục tình huống kim ngạc đấu la đứng chắp tay thần sắc đặc nhiên nhưng trên người hắn tán phát cái tia cỗ khí tức vĩ lại giống như một cái treo cao lưới dao thời khắc nhắc nhở lấy đám người hắn tuyệt thế đấu la thực lực kinh khủng ba lôi đặc nghe vậy vội vàng đáp lại nói hai vị tiền bối cứ hỏi ta ba lôi đặc nhất định biết gì nói nấy biết gì nói nấy rất tốt lăng dạ cùng kim ngạc đấu la khẽ gật đầu thân ảnh lõe lên liền đi đến ba lôi đặc trước người ba lôi đặc con ngươi rụt lại một hồi bị tốc độ của hai người sợ hết hồn hắn t ố t xấu là cao giai hồn đấu la thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy không thích hợp hai người này đến cùng thực lực gì chín mươi bảy cấp chín mươi tám cấp cũng không thể là chín mươi chín cấp cực h ạ n đấu la a tại nhật n g u y ệ t đại lục chín mươi chín cấp hồn lực vì cực hạ n đấu la đối ứng đấu la đại lục tuyệt thế đấu la lập tức ba lôi đặc đối với lăng dạ cùng kim ngạc đấu la càng cung tính đâu đều không tự giác thấp mấy phần lăng dạ nhìn xem ba lôi đặc chậm rãi mở miệng nói ba lôi đặc đoàn trưởng trước tiên nói cho chúng ta một chút nhật n g u y ệ t đại lục các đại thế lực cùng với cái này phong hào đấu la cấp bậc cường giả chúng ta m ớ i đến đối với mấy cái này rất là hiếu kỳ ba lôi đặc vội vàng đáp là tiền bối nhật nguyện đại lục tối cường thế lực đó không thể nghi ngờ chính là nhật nguyện đế quốc chúng ta bây giờ vị trí địa giới đều thuộc về đế quốc trông coi đâu nhật n g u y ệ t đế quốc cũng là nhật n g u y ệ t đại lục duy nhất đế quốc hiện nay hoàng đế đây chính là hùng tài vĩ lực thực lực cường đại hai mươi năm trước cũng đã là chín mươi bảy cấp phong hào đấu la bây giờ thực lực càng là t h â m bất khả chắc cụ thể đến loại trình độ nào chúng ta những thứ này người phía dưới cũng không biết được trực thuộc ở đế quốc phong hào đấu la cường giả cũng là nhiều nhất ba lôi đặt dừng một chút nói tiếp lại có chính là hồn đạo thánh t ò a đó là hồn đạo sư môn trong lòng thánh địa thánh trong đ ỉ n h có nhiều vị phong hào đấu la cường giả tòa trấn thánh tỏa giáo hoàng càng là lợi hại lạ thường hắn trở thành chín mươi bảy cấp phong hào đấu la thời gian thậm nói đến chỗ này ba lôi đặc sắc mặt biến thành hơi chầm xuống một cái hạ giọng nói tại hạ vừa mới nói cũng là trên mặt nổi nhật n g u y ệ t đại lục vụ trộm còn có cái làm cho người sợ hai thế lực đó chính là thánh linh giáo thánh linh giáo lăng dạ đôi mắt nhíu lại và năm trước nhật nguyện đại lục liền đã có thánh linh giáo sao không tệ chính là thánh linh giáo ba lôi đặc tiếp tục nói ngài đừng nhìn thánh linh giáo tên em hai trên thực tế đây chính là hoàn toàn do tà hồn sư tạo thành thế lực làm cũng là chuyện tán tận lương tâm tục truyền bên trong thánh linh giáo phong hào đấu la không dưới hai tay số giáo chủ càng là một vị sống hai trăm n ă m kinh khủng tồn tại tà hồn sư thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật bọn hắn thường xuyên trong bóng tối làm chút phá hư quay đến đại lục không được c ă n b ì n h lam dạ khe nhữ mày cùng kim n g ạ c đấu la liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ ngưng trọng sống hai trăm năm kinh khủng tồn tại phải biết kim lạc đấu la cũng mới sống một trăm năm mươi năm đây đã là đấu la đại lục lớp trên phân lớn nhất một người mà cái kia thánh linh giá vậy mà sống hai trăm n ă m vô luận là bởi vì hắn tự thân tu vi cường đại vẫn là bằng vào thủ đoạn khác cũng là một vị không thể khinh thường nhân vật l a g dạ lại hỏi vậy trừ những thế lực này bên trong phong hào đấu la còn có khắc độc lai độc vãng cường giả sao ba lôi đ ặ c suy tư phúc chốc hồi đáp ngược lại là cũng có một chút bất quá bọn hắn phần lớn hành tung bất định hiếm khi ở trước mặt người đời lộ diện hơn nữa cũng không có nghe nói qua chín mươi bảy cấp trở lên độc hành cường giả l a g dạ nhẹ nhàng gật đầu trong lòng đối với nhật n g u y ệ t này đại lục thế cục có đại khái hiểu rõ hồn đạo thánh tỏa cùng hoàng gia hồn đạo sư sư quân đoàn hai cái này cũng là nhật nguyệt nội bộ đế quốc thế lực lấy nhật nguyệt hoàng thất cầm đầu mà nhật nguyệt đế quốc duy nhất đ ị c h nhân hẳn là cái k i a thánh linh giáo chương ba trăm linh tám từ hoàng diệ thiên t long võ hồn nhật nguyệt đế quốc phản ứng chương ba trăm linh tám từ hoàng diệ thiên t long võ hồn nhật nguyệt đế quốc phản ứng lăng giả ánh mắt thâm thúy tiếp tục hỏi ba lôi đặc đoàn trưởng vậy ngươi có biết nhật nguyệt này đại đế thánh tòa giáo hoàng cùng với thánh linh giáo giáo chủ mỗi người bọn họ võ hồn cùng qua lại chiến tịch t ba lôi đặc vội vàng sửa sang lại suy nghĩ đáp lại nói tiền bối v ậ hạ võ hồn mọi người đều biết chính là từ hoàng diệ thiên long đó là hoàng thất một trong tam đại truyền thừa võ hồn. hơn nữa là truyền thừa mạnh nhất võ hồn đâu thuộc về nắm giữ hủy diệt thuộc tính siêu cấp võ hồn uy lực cực kỳ kinh người trước kia đại đế vừa đột phá phong hào đấu la thời điểm liền bằng vào cái này cường đại võ hồn trực tiếp đánh chết hai vị thánh linh giáo lâu năm phong hào đấu la trấn kinh toàn bộ đại lục từ hoàng diệt thiên long lăng dạ ánh mắt khẽ nhúc ních hắn đối với cái này võ hồn h i ể u khá rõ từ hoàng diệt thiên long tổ tiên đã từng là cùng long thần phối hợp một đầu á long cũng được sương chi vị á long trí tổ về sau bởi vì phá hư tính chất quá mạnh bị long trí tổ về sau bởi vì phá hư tính chất quá mạnh bị long trí tổ về sau b ở chỉ là vị này giáo hoàng ngày bình thường thâm cư thánh t ò a cụ thể chiến tích ta còn thực sự không rõ ràng chỉ biết là hắn thành danh đã lâu thực lực mạnh ba lôi đặc nói đến chỗ này mặt lộ vẻ khó xử nói mà cái kia thánh linh giáo giáo chủ liền càng thêm thần bí đừng nói chiến tích của hắn liền võ hồn là cái gì cũng không có người biết được chỉ biết là hắn sống hai trăm năm thủ đoạn tàn nhẫn thủ hạ tà hồn sư nhóm cũng đều đối với hắn theo lệnh mà làm toàn bộ thánh linh giáo tại khống chế của hắn phía dưới mặc dù ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó lại giống như một k h ỏ ưu ác tính giống như để cho các phương thế lực cũng nhức đầu không thôi cái này té ở lăng dạ trong dự liệu ba hồn vốn lôi đặc hơi chút chần chờ nghĩ tới đây trên đại lục cũng không phải bí mật đã nói đi ra hồn đạo thánh t ò a là phát triển hồn đạo khí chủ lực trước mắt tối cường định trang hồn đạo pháo có thể uy hiếp được hồn đấu la nhưng không đả thương được phong hào đấu la được xưng là cấp bảy định trang hồn đạo pháo k á c hồn đạo khí cũng là như thế đẳng cấp cao nhất vì cấp bảy hơn nữa số lượng thưa thớt lam dạ sau khi nghe xong trong lòng âm thầm nhớ những tin tức này khẽ gật đầu sau tay vừa lộn lấy ra một phần phá chi nhất tộc chú tâm luyện chế cực phẩm dược vật đưa về phía ba lôi đặt nói ba lôi đặt đoàn trưởng đa tạ ngươi báo cho ta biết nhóm nhiều tin tức như vậy phần này cực phẩm dược vật liền làm tạ lễ đối với ngươi tu luyện hẳn là sẽ có chô i ú p í c h ba lôi đặt thấy thế vừa mừng vừa sợ vội vàng cung kính tiếp nhận luôn miệng nói cảm ơn đa tạ tiền bối ban thưởng tiền bối hậu lễ như thế tại hạ thật sự là thụ s ủ n g ngược kinh a mạnh được yếu thua l a n giả g cho dù không cho hắn tạ lễ ba lôi đặt cũng không dám nói cái gì lam giả khoát tay áo sau đó tâm ý khé động liền đem cái kia p h á phong hào thấu la gật gật đầu hai người quanh thân hồn lực lần nữa phun trào xem bộ dáng là chuẩn bị rời đi ba lôi đặc thấy thế bước lên phía trước mấy bước ô m quyền hành lê nói hai vị tiền bối này liền muốn đi sao không bằng ở ta cái này trên quân hạm làm sơ nghỉ ngơi để tại hạ tận tận tình địa chủ hữu nghị l a g dạ cười từ chối nói ba lôi đặc đoàn trưởng hào ý chúng ta tâm lĩnh chỉ là chúng ta còn có chút chuyện muốn đi xử lý không tiện ở lâu kim nạc đấu la cũng là khẽ gật đầu thần sắc đạm nhiên lại lộ ra chân thật đáng tin ý vị ba lôi đặc gặp giữ lại không có kết quả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như không có gì lần nữa hành lễ cùng tiện hai người Lăng cùng dạ không i m ngạc đằng đấu la k mà hạm. lên, rất nhanh liền nhanh quân rất cách xa cái kia cái bao ọ n hắn cũng không nhãn rừng hướng biển thành chỗ thị có trực tiếp đi tới tài một rậm, đi rắp mà là hướng về b y đi. Không b a lâu một tòa phồn hoa náo nhiệt bờ biển thành thị liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt trong thành thị dòng người xuyên thẳng qua tiếng giao hàng cười nói âm thanh bên thai không rước nhìn qua ngược lại là quốc thái dân an bờ biển đậu từng chiếc từng chiếc thuyền gió biển mang theo nhàn nhạt hải mùi tanh đập vào mặt cùng đấu la đại lục so sánh trên nhật nguyện đại lục chỉ có một cái đế quốc tự nhiên cũng không có chiến đoạn ngoại trừ thánh linh giáo cái ưu ác tính này n h ậ t n g u y ệ t đế quốc dân chúng thật đúng là không có gì sợ nhất là những thứ này thành phố lớn thánh linh giáo dù sao cũng là trong bóng tối sẽ rất ít tại thành phố lớn quang minh chính đại xuất hiện trên cơ bản cũng là tại thôn trang trong chấn nhỏ lăng dạ cùng kim ngạc đấu la tìm một tòa hạng sang khách sạn d ừ n g chân tiến vào phòng cấp sau lăng dạ ngồi ở trước b à n rót hai chén nước t r à đưa cho kim ngạc đấu la một ly nói nhị ra ra n h ậ t n g u y ệ t này đại lục nhìn như bình tĩnh kỳ thực sóng ngầm phun trào cái kia thánh linh giáo giấu ở chỗ tối là cái không nhỏ thai hoàng ngầm chúng ta nhưng phải lưu ý lấy một chút kim ngạc đấu lan â n g trung trả lên khẽ nhấp một cái khẽ cao mày nói ân cái kia t h á này h linh giáo giáo chủ quá mức thần bí, sống 200 năm chắc chắn không đơn giản, chúng ta mới đến, hay l giáo giáo giản, mới sống năm đơn đến, quá mức ta bí, trước thật tốt làm quen một chút xung quanh làm quen xung đ â tình n h u ố giáp l ạ tính toàn i này r ắ b i ể n thành thị ngư long hô tạc nói không chừng có thể thám thính được rất nhiều tin tức hữu dụng i m nạn g đấu la ngược lại là không sợ cái tia thánh linh giáo giáo chủ dù sao hắn đã là chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la còn cùng đường thần ma hoàng mấy người cường giả đại chiến qua thánh linh giáo giáo chủ cho ăn bệ bụng cũng liền chín mươi chín cấp hồ n lực còn có thể chỉ có chín mươi tám cấp cẩn thận một chút đơn giản là lo lắng lăng g i đại chiến t à nhãn bạo quân chúa t ớ lúc bị nhận nguyện đại lục bản thổ cường giả q u ấ nhiễu lăng dạ gật đầu đồng ý hai người vừa uống t r à một bên thương thảo kế hoạch tiếp theo bọn hắn đối với cái này xa lạ n h ậ t n g u y ệ t đại lục hiệu càng nhiều lui về phía sau làm việc cũng liền càng có năm chắc không đến mức hoàn toàn dựa vào thực lực mang năm minh đều n h ậ t n g u y ệ t đế quốc đô thành n h ậ t n g u y ệ t hoàng cung trên triều đình quần thần hội tụ long y h i ệ bên trên n g ồ i một vị anh tư vĩ n g ạ không giận tự uy trung niên nam nhân người này chính là nhật n g u y ệ t đại đế từ nguyên thần đồng thời cũng là uy c h ấ n đại lục t ử hoàng đấu la lúc này ba lôi đặc đã đem lăng dạ cùng kim ngạc đấu la tin tức truyền trở về từ hải ngoại tới hai vị tuyệt đỉnh cực giả trên h triều đình quần thần nghe tin tức này sau không khỏi châu đầu ghẹ thai nghị luận ầm ĩ một vị lao thần đứng ra chắc tay góp lời vậy hạ hai người này thế tới hung hăng không biết là địch hay bạn khi sớm làm chủ tính còn lại đại thần cũng nhao nhao góp lời vậy hạ hai vị mục đích không rõ tuyệt đỉnh cứng giả đây là đế quốc uy hiếp tiềm ẩn nếu là bọn họ cùng đế quốc là địch vậy thì phiền phái vậy hạ như thế c n giả vẫn là hai vị chỉ có thể lôi kéo không thể vì ta vậy hạ tướng nguyên thần hơi hơi đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh h ắ n ánh mắt thâm thúy bên trong để lộ ra một tia trầm tư trầm đã biết lại p h ả i người chú ý bọn hắn động tĩnh không nên khinh cử vọng động hai người thực lực cường đại khi thân mật lôi kéo đương nhiên ta nhật nguyệt đế quốc cũng không sợ bọn hắn bảo trì ngang hàng giao lưu liền có thể tuân chỉ chúng đại thần cùng kêu lên đáp lại tướng nguyên thần gõ nhẹ mặt bàn đôi mắt hiếp lại nói chấm rất h ế u kỳ bọn hắn lần này đến đây nhật nguyện đại lục cần làm chuyện gì chương ba trăm linh chín ta hồn sư cứ điểm quỷ dị trong ư ợ n cùng g đã đại t tử điểm lăng dạ cùng kim ngạc đấu la đang lý giải n h ậ t nguyện đại lục cơ bản tin tức sau liền quyết định trực tiếp đi tới tà nhãn rừng rậm đột nhiên lăng dạ đôi mắt nhữ lại hắn đột nhiên q u a y đầu nhìn về một cái phương hướng trầm giọng nói nhị ra ra bên kia có một cỗ tà ác khí tức đang cột trào hẳn là có tà hồ sư tà hồ sư kim ngạc đấu la nhãn tình sáng lên sát ý lộ ra tà hồ sư tại đấu la đại lục được xưng là sa đọa hồ sư mà Vũ Hồn kim nạc m đấu la khẽ gật đầu không nói hai lời liền cùng lăng dạ cùng nhau hướng về cái tiệt tạ ác khí tức chuyển đến phương hướng bay đi một lát sau hai người tại tinh hãn thành một chỗ lờ mờ trong đường phố phát hiện mấy cái lén lén lút lút thân ảnh những người kia trên thân tản ra đậm đà tà ác khí tức chính là tà hồn sư không thể nghi ngờ l a g dạ ánh mắt băng lãnh như n hàn ư h tinh quét mắt mấy cái này tà hồn sư cường đại hồn lực uy áp trong nháy mắt bao phủ tới lệnh mấy cái kia tà hồn sư thân hình cứng đ ở kim nạc g đấu lan như n g là một bước tiến lên hùng hồn hồn lực tại lòng bàn tay ngưng kết chỉ cần mấy cái này tà hồn sư có chút di động liền sẽ gặp lôi đỉnh mục ích lam dạ ánh mắt lạnh như băng đe dọa nhìn nói thánh linh nhưng vẫn mạnh miệng không nói một lời hử l a n g dạ l ệ n h rên một tiếng hồn lực hơi chấn động một chút mấy cái k i a tà hồn sư lập tức như bị xét đánh từng cái bay ngược ra ngoài kim ngạc đấu la lạnh g i ọ n g q u á t lên nói nhưng mà mấy cái này tà hồn sư chẳng những không có trả lời l a n g dạ n g một người trong đó còn điên cuồng cười ha hả kiệt kiệt kiệt lồng lộng thánh giáo đợi đời bất hủ giáo chủ và các trưởng lão sẽ vì chúng ta báo thủ lời nói rơi xuống cái kia cơ thể của tà hồn sư một hồi bành trướng tiếp đó trực tiếp nổ thành một đám mưa máu hơi anh côn bạo hồn lực tàn phá bừa bãi tại chung quanh hắn mấy cái tà hồn sơ sớ nhưng vẫn là bị ảnh hưởng đến nao h nhau thủ thương lam dạ cùng kim ngạc đấu la lại là không phát hiện chút tổn hao nào còn lại tà hồn sư thấy thế cũng nao h nhau bắt trước từng cái cơ thể bành trướng m u t nước h i ệ n nhiên là muốn tự bạo lam dạ ánh mắt băng lãnh muốn tự bạo ha ha đều cho ta trung thực đợi trong chốc lát một cố cực kỳ cường hãn tinh thần lực tuân ra trực tiếp xâm nhập những cái kia chuẩn bị tự bạo tà hồn sư trong đầu giống như từng thanh từng thanh c ự truy chấn động đến mức bọn hắn não hại cảm giác chống g i n g trực tiếp đứng máy tà hồn sư nhóm cơ thể trong nháy mắt ngừng bành trướng hoa mắt thần mê ánh mắt chống g i n g kim n g ạ c đấu la nhìn xem l a n g dạ n g trong mắt lóe lên một tia khen ngợi tiểu dạng hảo thủ đoạn ngươi tinh thần lực so lão phu đều mạnh a nhị ra ra quá khen l a n g dạ n g khiêm tốn n ở nụ cười chợt lần nữa đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía những cái tia t à hồn sư tinh thần lực lại cử động để cho bọn hắn khôi phục ý thức bây giờ các ngươi có thể thật tốt nói một chút thánh linh giáo kế h o ạ c đi t à hồn sư nhóm hai mặt nhìn nhau thấy thế, thế l a n g dạ n g lộ ra một cái nụ cười hiền hòa trong lúc đưa tay một cái tối tăm cự thủ bắt được mấy cái này tả hồn sư mạnh miệm vậy thì nếm thử cự hữu chi trùng mấy cái cựu hữu tri trùng ngưng kết mà ra chui vào trong cơ thể của bọn họ a a a a mấy cái này tà hồn sư phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương giống như gặp vạn kiến đốt thân t h ố n g khổ sống không bằng chết nhưng lại không có sinh mệnh nguy hiểm hơn nữa bọn hắn bây giờ liền tự sát đều không làm được chỉ có thể ngạnh kháng cái này đau đớn một lát sau l a g dạ ngừng n g thôi động cựu hữu tri trùng âm thanh băng hàn thấu xương mang theo một cỗ lớn lao tinh thần uy áp nói nói trong đó một cái tà hồn sư tựa hồ ý chí hơi yếu vợ môi u n dày muốn mở miệng người dám thánh giáo Các thì à ra thánh linh giáo tại tinh hãn thành là muốn bố trí một tòa không biết tên đại trận đại trận kia ngay tại một cái trong trang viên đến nỗi đại trận tác dụng bọn hắn những thứ này trung đê tầng tà hồn sư cũng không biết còn có chính là trong trang viên tà hồn sư đông đảo nhưng tối cường giả là ai thực lực gì bọn hắn cũng không biết một tòa đại trận l a n giả cùng kim ngạc đấu la lướt nhau vừa nói một bên tiện tay bóp chết còn lại cái này tà hồ n sư trước mắt giai đoạn tà hồ n sư cũng không phải vạn năm sau loại kia theo võ hồn tà ác phán định cũng là một chút giết người tu luyện á c đồ không có một cái nào là vô tội chết không hết tội nhị ra ra chúng ta đi tòa trang viên kia xem ta cảm giác đại trận kia không đơn giản hảo bốn một lát sau l a n g giả cùng kim ngạc đấu la cấp tốc chạy tới tòa trang viên kia chỉ thấy trang viên mặt ngoài không có vấn đề nhìn qua cùng với những cái khác trang viên một dạng nhưng trên thực tế đây chẳng qua là mặt ngoài hoặc có lẽ là trang viên chân thực tình huống bị một loại đặc thù hồn đạo khí che đậy lăng dạ cùng kim ngạc đấu la lướt nhau thân ảnh l ó e lên vượt qua trước cổng chính trông coi bốn cái tà hồn sư vọt thẳng vào cái này trang viên nội bộ mà cái kia bốn cái tà hồn sư ánh mắt một hồi c h ố n g g i n g tại lăng dạ tinh thần lực tác dụng phía dưới bọn hắn đã bị huyễn cảnh mơ hồ tiến vào trang viên sau nội bộ tình huống thật mới hiện hiện ra âm trầm quỷ dị tràn ngập một cô hôi thúi khí tức một tòa phương viên mấy trượng đại trận đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước mắt lăng dạ cùng kim ngạc đấu la đôi mắt n ư n g lại chỉ thấy trên mặt đất khắc đầy hôn tạp trận văn trận văn vết xe lấy máu người lấp chú lại đã lấp rót hai ba trung ương đứng s tòa tượng đá này hiện lên hình người nhưng chiều dài bạch tuộc đầu cùng một đôi cánh rơi tản ra làm cho người sợ hãi khí tức người nào dám vào nhập thánh d ạ y trụ sở giết bọn hắn nhanh đi bẩm báo đại nhân có đi tập đúng lúc này trong trang viên tà hồn sư nhóm phát hiện lăng dạ cùng kim ngạc đấu la hướng về hai người liền dễ tới những thứ này tà hồn sư đại bộ phận cũng là hồn tông cùng hồn vương một số nhỏ có thực lực hồn đế đến nỗi hồn thánh thì chỉ có bốn người lăng dạ cùng kim ngạc đấu la thần sắc tự nhiên không có đem bọn hắn để vào mắt lăng dạ phóng xuất g a cựu ngao võ hồn năm hắc lưỡng hồng tối sầm lại kim tám cái hồ Vô t ậ ngay h u n y b o phủ sau đó kim nạc g đấu la đầu lông mày nhướng một chút nhìn về phía trang viên chỗ sâu còn có cái da dáng điểm tà hồ n sư chương ba trăm mười lần đầu nghe thấy tà thần phá hủy tượng đã cùng đại trận t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i lần đầu nghe thấy tà thần phá hủy tượng đã cùng đại trận đúng lúc này trang viên chỗ sâu đột nhiên truyền đến một hồi mãnh liệt hồn lực ba động một vị tà hồn sư phong hào đấu la như quỷ mị giống như vọt r a trên người hắn tản ra đ ậ m đà tà ác khí thức làm cho người khó chịu các ngươi là ai lại dám xông vào ta thánh linh giáo trụ sở thực sự là sống được không kiên n h ẫ n được nữa vị này tà hồn sư phong hào đấu l à giận dữ h ế t hắn là thánh linh giáo cựu trưởng lão võ hồn là là huyết ma bức chỉ thấy cựu trưởng lão thân hình và mẹo l ư n g cao, cao nổi lên người khoác áo bào đen răng nanh sắp bén sau lưng sinh ra một đôi con rơi to lớn cánh. con mắt lúc ậ p phong lẻ la, quỷ quang đấu dị hồng quang phong hào đấu la, đáng t i này từ lăng dạ cùng kim nạc g đấu, đấu,、so、đấu la trên thân cảm nhận được hai cỗ cực mạnh cảm giác nguy hiểm nhất là khi nhìn đến lăng dạ cái kia năm hát lưỡng hổng tối sầm lại kim hồn vòng phối trí sau cả kinh ánh mắt hắn đều lồi đi ra muốn chạy kim nạc g đấu la cởi được lạnh một tiếng ngươi vẫn là đem mệnh lưu lại đi thánh linh giáo cựu trưởng lão trong lòng bắt đầu sinh phá ý hắn biết rõ chính mình tuyệt không phải hai người này đối thủ quay người liền nghĩ chạy liền đại trận đều không lo được nhưng mà lăng dạ sao lại để cho hắn dễ dàng đào thoát chỉ thấy lăng dạ thi triển không gian khiêu dược trong nháy mắt đi tới trước người hắn đưa tay chính là một cái thái cực dạ s ẹ n g à n g oanh ra h oanh một tiếng vang thật lớn hủy diệt chi lực cùng sinh mệnh chi lực giống như mánh liệt sóng lớn hướng cựu trưởng lão bao phủ mà đi trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương cựu trưởng lão nặng nề mà té lăn trên đất miệm phun màu tươi không đứng dậy nổi đ á g i ậ n ta thế nhưng là thám giết ta giáo chủ một không sẽ bỏ qua các ngươi cựu trưởng lao dây rủa nói ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không cam l ò n g cùng oán hận cắn rỡ kim n ạ c đấu l a ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý lạnh lùng nói chỉ là tà hồn sư cũng dám chó sủa hôm nay chính là giáo chủ của các ngươi tới cũng phải đem mệnh lưu lại chớ nói chi là ngươi một cái nho nhỏ cựu trưởng lão l a g dạ đi đến cái này cựu trưởng lao trước người ánh mắt miệt thị liền ngươi chút thực lư ấy cũng dám ở trước mặt chúng ta phép lối thực sự là không biết lựa x ư ớ nói toà đại trận này đến cùng có tác dụng gì lam dạ ép hỏi cựu trưởng lao cắn răng không chịu trả lời l a g dạ thấy thế cách không n ắ m chặt cực kỳ cường hãn hồn lực cùng tinh thần lực cùng nhau b ộ ớ c phát trực tiếp đem hắn thu tới trên không á c h a thả ra ta vị này cựu trưởng lao ánh mắt sợ hãi l i ề u mạng dãy r ù a ta ngược lại muốn nhìn xương cốt của ngươi cùng miệng cái nào cứng hơn l a g dạ ánh mắt lạnh lùng lần nữa ngưng kết một cái cựu u chi trùng đem hắn bỏ vào cựu t r ư ở n g lao thể nội tâm niệm kẽ h động cựu trưởng lão lập tức phát ra đau đớn kêu thảm sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mỗi một khối đều đau đớn vô cùng bao quát nhưng không giới hạn trong đầu thật nhu nhu trở a ta nói ta nói một lát sau cựu trưởng lao cuối cùng nhịn không được thống khổ hô tòa đại trận này là giáo chủ truyền cho ta nó có thể hấp thu rất nhiều người hết cùng bà khí dùng để tẩm bổ tượng đá một khi tượng đá hoàn toàn bị tẩm bổ liền sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng d ị biến đến lúc đó toàn bộ tinh hạn thành đều sẽ tử thương vô số d ị biến tòa kia tượng đá rốt cuộc là thứ gì l a n g dạ truy vấn kim lạc đấu lan nghe vậy quay đầu nhìn về phía trong đại trận tòa kia quỷ dị tượng đá tại nó bạch t u ộ c đầu cùng cánh rơi bên trên qua lại lớp nhìn Các、mắt kia phẳng phất lấp loé huyết quang cực kỳ quỷ dị kỳ quái tại sao luôn cảm giác tượng đá này tại nhìn ta kim nạc g đấu la c h o mày trong lòng hoảng sợ giáo chủ từng nói đó là chúng ta thánh linh giáo c u n g phụng tà thần nếu là phục sinh nhất định sẽ có được lực lượng hủy thiên diệt điệu ha ha ha cựu trường lao điên cuồng cười ha hả l a n g dạ cùng kim nạc g đấu la nghe xong sắc mặt trở nên ngưng trọng lên tà thần đến cùng thật sự tà thần vẫn là một cái mang theo thần chữ nguy thần ở trong đó khác biệt nhưng lớn lắm nếu là cái trước một vị tà thần mặc kệ là cái gì cấp bậc thần linh lấy bọn hắn thực lực bây giờ đều không thể chống lại bất quá nếu cái k i a t à thần là một vị chân chính thần linh hắn cần phải không dám động đến ta l a g dạ cũng không có lo lắng nhiều dù sao tu la thần cũng không dám động đến hắn một cái t à thần còn dám làm tức giận hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần hay sao sau đó nhị ra ra mặc kệ cái k i a t à thần là thật là giả chúng ta cũng không thể để nó phục sinh l a g dạ kiên định nói đúng vậy chúng ta trực tiếp hủy tòa đại trận này cùng tượng đã a kim ngạc đấu la đề nghị hảo l a g dạ gật đầu một cái ngay vậy vị tiêu cựu trưởng lao gấp điên cuồng hô vĩ đại tả thần không cho phép kẻ khác khinh n n giáo chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi hai người các ngươi không biết sống chết dám động tà thần tượng đá át gặp báo ứng lăng dạ ánh mắt lạnh lẽo quát lên ồn ào sau đó hắn một tay h ư nắm mười hai vạn năm hồn cốt kỹ năng trong nháy mắt phát động không gian rào sát sau một khắc một mảnh vô hình tràng vực đem cựu trưởng lão bao phủ vô tận không gian lực lượng giống như lưỡi dao từ bốn phương tám hướng công kích mà đi hắn tuy là thánh linh giáo cựu trưởng lão một vị chín mươi b ố cấp phong hào đấu la nhưng bây giờ không có lực phản kháng chút nào trong nháy mắt chết thảm cựu trưởng lão nhục thân tại trước mặt không gian lực lượng lộ ra như là đ ậ hũ yếu ớt trong khoảnh khắc bị cắt chém trở thành vô số、khối. hóa thành từng đám từng đám huyết vụ l a n g dạ cùng kim nạc g đấu la ánh mắt bình thản đưa tay vung lên liền đem huyết vụ này đánh tan sau đó hai người đem lực chú ý đặt ở đại trận cùng trên tượng đá kim nạc g đấu la phóng xuất ra cường đại hữu lực rót vào trong mặt đất t r ậ n văn tính toán phá hư đại trận kết cấu l a n g dạ cất bước đi đến cái kia tà thần tượng đá phụ cận cẩn thận quan sát đứng lên l a n g dạ đứng tại tà thần tượng đá phía trước hắn có thể cảm nhận được trong tượng đá tản ra một cỗ như có như không tà ác khí t ứ c mịt mờ mà cường đại tượng đá này giữ lại không được lam dạ sâu hít một hơi điều động thể nội hủy diệt chi lực cùng sinh mệnh chi lực chậm rãi đưa tay đ trong chốc lát quang mang đại thịnh chỉ thấy cái kia tượng đá bắt đầu run l y bẩy mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách mà lúc này kim nạc g đấu la bên kia cũng có tiến triển tại hắn cường đại hồn lực trùng k í c h vào đại trận trận văn bắt đầu lấp loe không yên tia sáng dần dần h à m đạm vài chỗ thậm chí bắt đầu vỡ nát hử l a n g dạ khét quát một tiếng gia tăng hồn lực thu phát tượng đá vết rách càng ngày càng nhiều càng n g à y càng sâu cuối cùng trực tiếp hóa thành bột mịn phá cho ta kim nạc đấu la bên kia toàn bộ mặt đất cũng vì đó chấn động đại trận hạch tâm trận nhãn chỗ phát ra một tiếng vang thật lớn trận văn triệt để pha thoái đại trận năng lượng b nhưng lại tại lăng dạ cùng kim ngạc đấu la hồn lực áp chê xuống dần dần tiêu tan ngay sau đó một cỗ đ ầ m đá hắc cám khí tức phóng lên trời hoang khí ngập trời bộc phát đại trận này hấp thu đại lượng huyết dịch không biết bao nhiêu người bởi vì nó mà chết hoang khí mạnh che lấp trang viên hồn đạo khí căn bản ngăn không được chương ba trăm m t ư ơ i một tinh hóa ngập trời hoang khí đi tới tả nhãn xâm lâm chương ba trăm m t ư ơ i một tinh hóa ngập trời hoang khí đi tới tả nhãn xâm lâm Hoang khí ngập trời bộ cái kia nồng nặc h o à n khí lấy trang viên làm hạch tâm như hướng bốn phía lan tràn ra toàn bộ tinh hãn thành trong nháy mắt bị cố này hoán khí bao phủ nguyên bản phồn hoa náo nhiệt phố xá phản phất bị đẩy vào vô gian luyện ngục hắc vân áp thành h o à n khí đ ầ y trời dân chúng trong thành nhóm vô luận nam nữ già trẻ đều bị cái này biến cố cả kinh không biết làm sao bọn hắn ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy cái kia trùng thiên hắc khí âm chầm đáng sợ vô luận hồn sư vẫn là người bình thường đều có thể cảm nhận được cái kia cố làm cho người mao cốt sợ hại h o à n khí giống như có vô số o a n hồn ở bên thai thê lương kêu khóc hắn ý theo cổ sống thẳng vọt mà lên mọi người không khỏi run lệ bậy tinh hãn thành t h à n h chủ lúc này đang tại trong phủ t h à n h chủ làm việc công đột nhiên một cô m á n h liệt dự cảm bất tường s ô n g lên đầu ngay sau đó hắn liền cảm giác được cái kia cỗ từ trang viên phương hướng b ộ c phát ra h o à n g khí gian giác cái bàn vỡ vụn t h à n h chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi ông trầm phảng phất có thể chạy ra nước trong lòng của hắn biết rõ m á n h liệt như thế lại tà ác khí tức nhất định cùng thánh linh giáo thoát không khỏi liên quan đáng chết đồ chó hoang thánh linh giáo g á n tại ta tinh hãn thành gây sự thanh chủ giận mắng một tiếng sau đó không chút do dự đứng dậy thân hình liền hướng về phương hướng trang viên bay nhanh mà đi trong trang viên l a n g dạ cùng kim n g ạ c đấu la nhìn qua cái kia tre khuất bầu trời ngập trời hoàng khí ánh mắt bên trong tất cả toát ra vẻ mặt ngưng trọng thật mạnh hoàng khí đây rốt cuộc chết bao nhiêu người a một cái tinh hãn thành tuyệt không có khả năng tại trong bất chi bất giác chết rất nhiều người l a n g dạ quyết định thật nhanh không chút do dự triệu hồi ra chính mình sinh mệnh cổ thụ võ hồn hồn lực nhưng sông trường giang và hoàng hà quần c u ộ n mãnh liệt tuôn ra một gốc cực lớn sinh mệnh cổ thụ vô căn cứ hiện lên tản ra đậm đà thanh lục sắc quan mang tia sáng chiếu sáng hạc á m trang viên sinh mệnh cổ thụ cành lá khẽ đung đưa. mỗi một cái lá cây đều lập lòe nhu hòa sinh mệnh chi lực giống như chấm chấm đầy sao hội tụ thành một mảnh mênh mông sinh mệnh tinh hải sinh mệnh chi lực như tia nước nhỏ dần dần hướng cái k i a o á n khí ngút trời lan tràn mà đi Chỗ đến, ván khí giống như gặp khắc cấp tốc lực chỉ có có phục, chữa còn có lực khí như phải tinh, phát ra tư tư âm thanh, như như Sinh mệnh không thể khôi mạnh tịnh hóa khí như thế. không hành đến, tuyết Nếu tiến ván giống băng ngộ xuân dương giống tán năng ván trí gặp giã. tư tư trị, rất t ra âm sinh mệnh cổ thụ tia sáng càng ngày càng l o á mắt cái kia cố tịnh hóa chi lực cũng càng cường đại kim nạc đấu la thì tại một bên nhìn xem lăng dạng đồng thời cũng tại cảnh giác bôi phía phòng ngừa phát sinh ngoài ý mớn tại sinh mệnh cổ thụ cường đại sinh mệnh chi lực kéo dài tịnh hóa phía dưới cái kia nguyên bản nồng nặc tan không ra h o a khí dần dần trở nên mỏng manh sương mù màu đen chậm rãi t á n đi cũng không lâu lắm bầu trời liền khôi phục lại sự trong sáng cái kia làm cho người g i ậ n cả tóc g â y o á n khí cũng cuối cùng bị hoàn toàn tịnh hóa đúng lúc này tinh hãn thành, thành chủ vội vàng chạy đến hắn thân mang hoa lệ thành chủ trang phục v ẻ mặt nghiêm túc lắng. lại lo lắng. Nhìn thấy cùng với tại chỗ một đám tà hồn sư thi thể sau vị thành chủ này con ngươi co rụt lại thầm nghĩ trong lòng hai người này là lai lịch gì khí tức mạnh so bệ hạ đều không thua bao nhiêu tinh hãn thành vị trí địa lý rất tốt tại nhật nguyệt đế quốc bên trong tòa thành lớn có thể xếp vào ba mươi vị trí đầu mà h ắ n vị thành chủ này cũng là hồn đấu la cao thủ địa vị đã không thấp cho nên may mắn gặp qua hiện nay bệ hạ tứ nguyên thần chỉ có điều tứ nguyên thần chính vào tráng niên tuổi không qua tám mươi mấy tuổi hai mươi năm chức vì chín mươi bảy cấp phong hào đấu la không có khả năng dậm chân tại chỗ tinh hãn thành thành chủ không có suy nghĩ nhiều đây cũng không phải là hắn nên suy tính sự tình liếc nhìn một đám tà hồn sư thi thể hắn liền minh bạch tại chỗ tình huống tại hạ tinh hãn thành thành chủ tư thản tác thành chủ cung kính hành lễ nói đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ nếu không phải các người tinh hãn thành sợ đem bị thánh linh giáo độc thủ l a n g dạ khẽ gật đầu nói tà hồn sư người người có thể chu diện chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn thánh linh giáo độc hại b á c h tính tư thản tác đúng không kim ngạc đấu la thì trầm giọng nói lão phu khuyên ngươi mò tờ báo thánh linh giáo âm mưu sợ không chỉ như thế lần này mặc dù hủy đại trận này cùng tượng đá nhưng bọn hắn căn cơ không trừ chỉ là chết một cái cự sau này nhất định trả sẽ có động tác khác thanh chủ ánh mắt biến đổi hắn nhưng là biết thánh linh giáo trưởng lão cũng là phong hào đấu la ít nhất đã biết cũng là cựu trưởng lão đa tạ tiền bối nhắc nhở tại hạ nhất định mau trong báo cáo bệ hạ sau đó thanh chủ tư thản tắc giống như cái kia ba lôi đặc muốn giữ lại hai người thậm chí biểu thị muốn lôi kéo bọn hắn gia nhập vào n h ậ t nguyệt đế quốc l a n g dạ cùng kim ngạc đấu la tuyệt đối cự tuyệt bọn hắn ngày sau nguyệt đế quốc mục đích chủ yếu chính là vì cái kia t ả nhãn bạo quân chúa tể lấy thực lực của bọn hắn cùng thân phận cũng không khả năng gia nhập vào nhật nguyệt đế quốc nhật nguyệt đế quốc cái gì cấp bậc nào có tư cách để cho lăng dạ cùng kim ngạc đấu la vì đó hiệu lực thành chủ tư thản t ắ c gặp hai người cự tuyệt cũng không dám nói cái gì vẫn như cũng bảo trì thân mật thái độ không dám chậm trễ chút nào năm xử lý song trang viên sự tình sau lăng dạ cùng kim ngạc đấu la cũng không lập tức rời đi tinh hãn thành bọn hắn ở trong thành bốn phía kiểm tra một chút bảo đảm thánh linh giáo tại tinh hãn thành không có thế lực còn x u ấ t lại hoặc c ầ n tàng cứ điểm lăng dạ cùng kim ngạc đấu la cũng không lớn bọn hắn cứu bách tính thảm tạo độc thủ năm tà nhãn xâm lâm lại xưng tà ma xâm lâm ở vào nhật nguyệt đế quốc cảnh nội cảnh dương sơn mạch hướng chính tây tại à m nhật nguyệt đế quốc cường đại nhất hồn thú ngay tại tà nhãn xâm lâm bên trong có một cái cực kỳ cường đại hồn thú tộc đàn tà nhãn mà nơi đó chúa tể là có tà đế danh xưng tà nhãn bảo quân chúa tể tà nhãn bảo quân chúa tể là không thể tranh cãi nhật nguyệt đế quốc đệ nhất hùng thú nó cũng là toàn bộ đại lục thứ hai hùng thú thực lực gần với đế thiên còn có đả thương đế thiên chiến tích hơn nữa tà nhãn bảo quân chúa tể yêu thích sắt lục cho dù là phong hào đấu la tiến vào bên trong đại bộ phận cũng là cựu tử nhất sinh tà nhãn bạo quân chúa tể thực lực ở trước mắt nhật nguyệt đế quốc tới nói chính là tuyệt đối vô địch ngoại trừ lăng dạ cùng kim ngạc đấu la hai cái này kẻ ngoại lai khác hồn x ư a không một người có thể đối kháng tà nhãn bạo quân chúa tể chạy trốn cũng là một cái vấn đề bây giờ lăng dạ cùng kim ngạc đấu la đã tiến vào tà nhãn xâm lâm ngoại vi nhị ra ra tà nhãn bạo quân chúa tể am hiểu tinh thần công kích ở phương diện này đế thiên cũng không sánh bằng nó lăng dạ nhắc nhở kim ngạc đấu la lông mày nhữ một cái đế thiên cũng không sánh bằng nó ân l a n g dạ gật gật đầu trực tiếp đem đế thiên kêu lên biến thành hồn linh đế thiên xuất hiện tại l a n g dạ bên cạnh nói tà nhãn bạo quân chúa tể ta biết nó nhưng còn không có giao thủ qua nguyên tắc chúng tà đế cùng đế thiên liền đánh qua một lần cũng chính là tà đế chỉ đi một mình tinh đấu đại xâm lâm khiêu chiến đế thiên đại chiến ba ngày ba đêm tiếp đó bị đế thiên đánh thành trọng thương mà trận đại chiến kia thời gian hẳn là tại mấy ngàn năm sau cá nhân cảm giác đế thiên hẳn là không cần l o n g thần trảo bằng không thì không thể nào nói nổi chương ba trăm mười hai xâm nhập tà nhãn xâm lâm mười vạn năm tà nhãn bạo quân chương ba trăm mười hai xâm nhập tài nhãn xâm lâm mười vạn năm tài nhãn bạo quân tài nhãn xâm lâm bên trong i m nạt đấu la nhìn chăm chú đế thiên trong lòng đối với sắp đối mặt tài nhãn bạo quân chúa tể càng thêm mấy phần kiềm kỵ đế thiên ngươi đến nói một chút cái này tài nhãn bạo quân chúa tể công kích đặc tính cùng hợp kỹ cũng tốt để chúng ta chuẩn bị sớm không rõ ràng ta cũng không cùng tài nhãn bạo quân chúa tể giao thủ qua chỉ biết là nó tinh thần lực mạnh phi thường cơ hội đạt đến thần cấp đế thiên lắc đầu nhiên nói, ta tới nói đi lam giả tiếp lời gốc dạ t à nhãn bạo quân chúa tể Tuyệt thế đấu hiện nay trên đời vẹn vẹn có mấy vị tuyệt thế đấu la cường giả hàn kim lạc đấu la ngoại trừ lực phòng ngự phương diện khác cơ bản đều là hạt chót lăng dạ tiếp tục nói ta nhãn bảo quân chúa tể tại phương diện khác đúng quy đúng cụ duy trì tinh thông đủ loại tinh thần công kích thủ đoạn ngoại trừ tinh thần bánh nhiễu tinh thần viễn cảnh tinh thần sung kích chờ thường gặp thủ đoạn nó tả nhãn có thể phóng xuất ra thời không tri quan cùng hủy diệt tri quang thời không chi quang ẩn chứa thời gian cùng không gian huyền bí uy lực cực mạnh còn có thể khống chế lại địch nhân hủy diệt chi quang thì có lực tàn phá kinh khủng cho đến hết thể vật chất đều sẽ bị bị trôn vùi đế thiên hơi meo mắt lại nó mặc dù không có cùng tà đế giao thù qua nhưng nghe đến l a n g dạ g i ả n thuật vẫn như cũ có thể biết rõ đối phương cường đại cái này tà đế không hổ là nhật nguyện đại lục tối cường h ồ n thú bằng vào cái kia cực kỳ cường hãn tinh thần lực cùng thời không chi quang các loại h ồ n kỹ đại bộ phận tuyệt thế đấu la cấp độ cường g i đều đánh không lại nó nghe vậy kim ngạc đấu la ngược lại là không có phản bác chỉ là n h ữ mày hỏi vậy còn ngươi ta đế thiên thật giống như nghe được một chuyện cười tự tin nói cho dù bản tọa không cần long thần trào tà đế cũng chỉ có thể bại trốn một khi dùng long thần trào tà đế chắc chắn phải chết long thần trào có thể áp chế tất cả hồn thú bản thân lại là thần kỹ có thể nói long thần trào chính là hồn thú khắc tinh đế thiên thực lực ngươi bây giờ có bản thể nhiều ít lăng dạ đột nhiên hỏi đế thiên trầm ngâm chốc lát nói khó mà nói ta có thể phát huy bao nhiêu thực lực quyết định bởi ngươi thể chất cùng hồn lực tỷ như ta thi triển long thần trào tiêu ha hồn lực là phi thường nhiều ngươi mới một cái hồn hạch trong thời gian ngắn căn bản không khôi phục lại được tự nhiên cũng không có biện pháp thời gian dài chiến đấu nghe nói như thế lăng dạ chính là lông mày n h u một cái đế thiên là hắn hồn linh trong chiến đấu tiêu hao hồn lực cơ bản đều muốn hắn đến cung cấp nhưng lăng dạ chính mình hồn kỹ tiêu hao cũng rất lớn một cái hồn hạch đích sắc không khôi phục lại được hồn lực tổng lượng cũng cùng t u y ệ t thế đấu la không cách nào so sánh được nếu là đế thiên cùng hắn cùng nhau chiến đấu vậy khẳng định là không chịu nổi vẫn là ta một cá nhân đối chiến t a đế à, bất quá đế thiên cũng làm chuẩn bị cẩn thận có thể sẽ cần ngươi ra tay lăng dạ nói ân đế thiên gật gật đầu kim lạc đấu la hỏi vậy lao phu đâu l a g dạ chân thành nói nhị ra ra ngại ngay tại nơi xa h ã y cho xem đừng để tà nhãn nhất tộc cùng k h ắ c hồn thú hồn sư quấy dối tà nhãn nhất tộc mười vạn năm tà nhãn bạo quân cũng không ít khắc cường đại hồn thú có lẽ e ngại tà đế không dám tới thế nhưng chút tà nhãn bạo quân cũng rất có thể đến giúp tà đế hơn nữa thánh linh giáo cũng là một cái thai hoàng ẩm kim ngạc đấu la lai áp trận cũng có thể để phòng bọn hắn năm kế tiếp một đoạn thời gian l a g dạ cùng kim ngạc đấu la cũng không có trực tiếp đi tìm tà đế mà là trước tiên ở trong tà nhãn xâm lâm bên trong tìm kiếm lạc đàn mười vạn năm tà nhãn bạo quân l ă n g dạ muốn từ tà nhãn bạo quân trên thân trước tiên làm quen một chút tà nhãn nhất tộc công kích tìm kiếm hắn nhược điểm để tốt hơn đối chiến tà đế lần này l ă n g dạ muốn đọc chiến chuẩn thần cảnh giới hơn nữa tinh thần lực cơ hồ bước vào thần cấp tà nhãn bạo quân chố t h ể lại cẩn thận cũng không đủ đối thủ như vậy nói theo một cách khác so đường thần nguy hiểm hơn chỉ vì tinh thần công kích cùng thời không chi quang so với đường thần công kích càng khó phòng ngự né tránh độ khó càng là không cách nào so sánh được sau mười mấy ngày tà nhãn xâm lâm chỗ sâu lâm dạ cùng kim ngạc đấu la rút cuộc tìm được một cái mười vạn năm tà nhãn bạo quân cái này chỉ tà nhãn bạo quân đang tại khoảng cách tà đế chỗ một khu vực như vậy xa xôi trọng yếu hơn là đây là một cái thuần tinh thần thuộc tính tà nhãn bạo quân cùng tà đế một mạch tương thừa vô cùng thích hợp lăng dạ lấy ra luyện tập tà nhãn nhất tộc nội bộ cũng chia là khác biệt chủng tộc thuộc tính mười phần hỗn tạp trong đó thuộc tính càng ít thực lực ngược lại càng mạnh tối cường chính là đơn nhất tinh thần thuộc tính nhị gia gia làm phiền ngài hỗ trợ che lấp một chút hồn lực ba động cùng chiến đấu dư ba lăng dạ nhìn về phía trước cái kia đường kính vượt qua ba m chiều dài mười tám đầu xúc tu tà nhãn bạo quân đáy mắt thoáng qua vẻ hưng phấn hảo i m ngạc đấu la khẽ gật đầu vung t k ế tinh g ớ i à màu vàng y lập lòe n á sáng, đem m ộ thần vùng k lực n ngăn g chàng c i giới ra, đây là tà nhãn nhất tộc thiên phú hôn kỹ hết thể tinh thần lực yếu hơn đối thủ của nó đều sẽ bị tinh thần lực chàng áp chế c ă ngay c sau đó tà nhãn bảo quân lại thi triển ra tinh thần huyết cảnh tính toán đem lăng dạ khốn tại hư hảo chi cảnh lăng dạ vì cảm thụ tà nhãn nhất tộc hợp kỹ không có vọt thẳng phá cái này huyết cảnh cái này chỉ tà nhãn b ạ o quân xem xét còn tưởng rằng hắn chúng chiêu ha ha lần này biết ta tà nhãn nhất tộc lợi hại a tà nhãn bảo quân cười đắc ý nói sau một khác tại trong tà nhãn bạo quân ánh mắt khiếp sợ l a n g dạ buộc phát ra cực mạnh tinh thần lực vọt thẳng phá tinh thần h u y ễ n cảnh của nó liền cái này ngươi được hay không a l a n g dạ cái kia ghét bỏ âm thanh vang lên có thể là bởi vì tinh thần lực quá mạnh cũng ở đó tinh thần trong ạo cảnh rất dễ dàng liền phát hiện h u y ễ n cảnh cùng thực tế khác nhau cản rỡ cái này chỉ tà nhãn bạo quân trong nháy mắt nổi giận c h ậ t phát động tinh thần đánh nổ một kích này phản g p h ấ t thực chất sóng xung kích mang theo lực lượng kinh khủng lấy tà nhãn bạo quân làm trung tâm hướng bốn phía hiện lên hình khuyên q u y t á n không khí bị đánh nổ chi lực kịch liệt tác xúc giống như kinh lôi ở bên thai vang ộ i cái này còn tạm được. cảm nhận được tinh thần này chấn bạo uy lực l a n g dạ cuối cùng tính toán nhắc lên một chút hứng thú lấy cùng với tương đối tinh thần lực tiến hành ngăn cản tinh thần lực t u ô n ra trước người tạo thành một tầng tinh thần che chắn chấn tinh thần bạo chi lực đụng vào trên che chắn che chắn nổi lên tầng tầng vợ sóng l a n g dạ thì cảm nhận được một cỗ như bài sơn đạo hại lực trung kích cơ thể bị chấn hơi hơi ngựa ra sau l a n g dạ lấy cùng với tương đối tinh thần lực ngăn cản càng là kém chút không có đỡ được chương ba trăm mười ba hàm hàm tà nhãn thánh linh giáo tàn phá bừa bãi đế vương tức giận chương ba trăm mười ba hàm tà nhãn thánh linh lại đến l a n g dạ cảm thụ qua tinh thần chấn bạo sau đối với tà nhãn nhất tộc khắc hồn kỹ càng trở mong hướng về phía trước mười vạn năm tà nhãn bạo quân ngoắc ngóc tay khiêu khích thí vị m ư ờ i phần nhân loại ngươi chọc g i ậ n ta tà. tà nhãn bạo quân nổi giận gầm lên một tiếng lúc này thi triển tà nhãn ngưng thị đáp lại l a n g dạ khiêu khích tại sau lưng nó hiện lên cực lớn tà nhãn quang ảnh uỷ dị con ngươi hóa thành thâm t h ú y tối t ă m sắc một cô bạo ngược khí tức đập vào mặt lam dạ chỉ cảm thấy một cố ý lạnh đến tận xương tủy đánh tới cái kêu tà nhãn bên trong phảng phất có một cái sâu không thấy đáy hất động ý thức của hắn tại phương diện tinh thần đích xác được trời ưu ái l a g dạ điều động cùng cái này chỉ tà nhãn bạo quân tương đối tinh thần lực ứng đối đều cảm giác mười phần khó giải quyết mà trên thực tế mỗi một cái tà nhãn bạo quân tinh thần lực cũng là mạnh hơn đồng cấp sẽ rất ít gặp phải tinh thần lực tương đối địch nhân hữu l a g dạ hồn lực hội tụ ở hai mắt sinh tử chi nhãn phát động tinh thần lực cũng theo đó bộc phát hai con mắt của hắn trong nháy mắt biến thành tối tăm cùng màu xanh b i ế c cùng tà nhãn bạo quân tà nhãn đối mặt sinh tử chi nhãn cùng tà nhãn ngưng thị lẫn nhau chống lại tại trong r ằ n co lam dạ thành công triệt tiêu tà nhãn đưa mắt nhìn ảnh hưởng sinh tử chi nhãn điệp ra tinh thần lực tại lúc này càng là phát huy kỳ hiệu phát hiện này tại sau đó đối chiến tà nhãn bạo quân chúa tể bên trên không thể nghi ngờ là có lợi rất tốt đây chính là ta muốn hiệu quả lăng dạ lộ ra một nụ cười mắt trái đột nhiên phóng xuất ra một đạo hủy diệt xạ tuyến trong nháy mắt đánh gãy tà nhãn bạo quân một đầu xúc tù giống bị một đ ò n này tà nhãn bạo quân càng p h ấ n nộ trực tiếp ra tay toàn lực tinh thần tê liệt tinh thần h u y ế n cảnh tinh thần đánh nổ các loại một loạt hồn kỹ liên tiếp thi triển cường hãn tinh thần công tích tấn công về phía lăng dạ rất tốt buộc phát ngươi toàn bộ lực lượng a lăng dạ cười ha ha một tiế Lăng áp c hơn ế thực lực b nữa c ta nhãn bảo quân tinh thần lực tuy mạnh nhưng ở hướng đối kéo dài cường độ cao hồn lực đối khắn lúc sức chịu đựng hơi có vẻ không đủ tinh thần lực cùng hồn lực cả hai t h u n g quy là có khác biệt tôi trực quan tới nói p、so、lam dạ một bên chiến đấu vừa suy tính như thế nào đối chiến tà đế lam dạ sâu biết tà đế thực lực xa không phải mười vạn năm tà nhãn có thể so sánh nhưng thông qua cùng cái này chỉ tà nhãn bạo quân chiến đấu hắn cũng có lòng tin nhất định theo chiến đấu kéo dài cái này chỉ mười vạn năm tà nhãn bạo quân dần dần lộ vẻ mệt mỏi lam dạng nhưng như cũ sinh long hoa hổ hắn hồn lực liên tục không ngừng mà vận chuyển đủ loại hồn kỹ trong tay hắn hạ bút thành văn Ta người h h ã n quân n bạo ì không làm ă n dạng, giống n g h i nhân bạch n tử ta. đáng dẫn đến cực điểm ta sống nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua ngươi vô xỉ như vậy người lăng dạ cười nhạt một tiếng tự mình nói không giả gục xuống cho ta ngược lại mục đích của hắn đã đạt đến cái này chỉ hàm hàm tà nhãn bạo quân cho tới bây giờ mới phát hiện mình tại bị chê đ ù a nói thật l a n g dạ vẫn rất bất ngờ bước nhảy không gian phát động l a n g dạ trong nháy mắt đi tới nơi này chỉ tà nhãn bạo quân sau lưng đưa tay một cái thái cực dạ xẻng cẳng ẩn chứa hủy diệt cùng sinh mệnh hai loại sức mạnh cực lớn dạ xẻng cẳng trực tiếp đem nó đập té xuống đất một cách này l a n g dạ hơi thu mấy phần lực cái này chỉ tà nhãn bạo quân chỉ là hôn mê bất tỉnh không có nguy hiểm cho sinh mệnh nhưng không mấy tháng thời gian cái này chỉ tà nhãn bạo quân cũng đường hỏng khôi phục chỉ có thể trung thực trở tại lãnh địa của mình bên trong kế tiếp l a n g dạ khiêu chiến tà đế cái này chỉ tà nhãn bạo quân cũng không khả năng đi làm l o ạ n thêm kim nạc g đấu la t h ế thế triệt hồi hồn lực kết giới đi tới nói như thế nào l a n g dạ mỉm cười trả lời thu hoạch không nhỏ chỉ đợi cùng cái kia tà đế một trận chiến nói đi hắn n g mở đầu nhìn về phía tà nhãn xâm lâm chỗ sâu trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng kiên quyết càng có nồng nặc chiến ý năm nhật n g u y ê n hoàng cung lúc này lại bị một mảnh khói mù bao phủ không khí ngột ngạt đến để cho người không thờ nổi trên triều đình chúng đại thần nơm nớp lo sợ đứng cúi đầu liền thợ mạnh cũng không dám lại không dám nhìn thẳng cái kia ngồi cao tại long y phía trên đế vương tứ nguyên thần m ặ t không biểu tình nhưng ánh mắt kia lại lạnh lùng phải do người phản p h ấ t sâu không thấy đáy hàn đàm ti ti lũ lũ đế vương uy thế từ trên người hắn lan tràn ra bao phủ toàn bộ triều đình ép tới đám người sống lưng càng bốn lượn mạc là thành thiên minh thành trung dương thành dòng giã bảy tòa đại thành còn có hơn hai mươi hạng trung thành chấn thôn trang càng là vô số kệ tứ nguyên thần âm thanh cực kỳ băng lãnh lại tại yên tĩnh trên triều đình như, như tiếng sấm vang lên mỗi một cái lời đầy áp lựa giận cùng bi thương ngắn ngủi đến trăm vạn mà tính người chết thả m ba tứ nguyên thần nắm đấm nắm chặt cái k i a long bảo ống tay háo cũng hơi run dậy ta quân đội đế quốc đông đảo phong hào đấu la hồn đấu la cũng là đang ăn cơm khô sao cái này tiếng giống giận dữ chấn động đến mức cung điện lương trụ tựa hồ cũng đang rung động đám đại thần càng là dọa đến câm như hến từng cái đầu rủ xuống đến thấp hơn bệ hạ đây đều là thánh linh giáo làm bọn hắn không biết vì cái gì đột nhiên nổi đó t r ắ n g trận tàn sát b á c h tính những nơi đi qua sinh linh đồ thắn một vị lao thần cả gan tiến lên k h ở bẩm trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi cùng phất nộ tứ nguyên thần e cái tia lanh đạm đôi m linh dạy gan c h o các ngươi thật lớn đầu tiên là hoán khí ngập trời tinh hắn thành lại tàn sát ta n h ậ t nguyện đế quốc mấy trăm vạn dân chúng t ư n g u y ê n thần đột nhiên đứng dậy long b à o bay phất phới truyền châm ý chỉ tất cả hoàng thất cung phụng cường giả toàn bộ điều động truyền lệnh thập đại quân đoàn nhập cảnh chấn áp tất cả tà hồ sư hôn đạo thánh t ò a tất cả đại tôn g môn nhất thiết phải toàn lực phối hợp đế quốc hành động phạm có không nghe lời giả giết không tha lần này nhất thiết phải đem thánh linh giáo hủy diện chấm muốn để bọn hắn vì chết đi bách tính đền mạng để cho bọn hắn biết dám khiêu khích ta đế quốc uy nghiêm chỉ có một con đường chết Từ nguyên chương n âm t ba trăm một hồi gió tanh gió mươi bốn nhận nguyện đế quốc cường thế phản kích thánh linh giáo mưu đồ cái này thập đại quân đoàn là nhật nguyệt đế quốc tối cường quân đội mỗi một cái chiến sĩ đều trang bị tinh lương hồn đạo khí chiến lược viễn siêu quân đội thường cái kia liệt hỏa hồn đạo quân đoàn chính là thứ nhất thập đại quân đoàn xếp hạng đ ệ thất mà xếp hạng thứ nhất quân đoàn rõ ràng là nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo quân đoàn kỳ quân đoàn trưởng vì phong hào đấu la còn có bốn tên hồn đấu la ba mươi hồn thánh hồn vương hồn đế cộng lại trường h ơ n ngàn thập đại quân đoàn cộng lại đủ để dễ dàng bình định tất cả đại tôn môn vì đế quốc sắc bèn khí các binh tướng người khoác hồn đạo khải giáp cầm bày trận mà đứng tiếng giống như sấm cái k i a chấn thiên động địa la lên là đối với từ nguyên thần quyền uy tuyệt đối tuân theo bệ hạ có lệnh h ủ y d i ệ t thánh linh giáo vì đế quốc vì bệ hạ tất cả tà hồn sư giết không tha bốn h ồ n đạo thánh trong đỉnh mấy vị phong hào đấu la t ề tụ tại trong phòng nghị sự ngồi ngay ngắn chủ vị là một vị tóc trăng xóa lại lao giả tinh thần quát thước hắn khí tức nội liễm nhìn qua giống như một người bình thường nhưng không người nào dám khinh thường hắn chỉ vì vị lao giả này chính là hồn đạo thánh tòa giáo hoàng thanh kiếm đấu la i ale h o c đức i ale h o c đức ánh mắt ngưng trọng trước tiên mở miệng bệ hạ lần này thịnh nộ hạ lệnh chúng ta toàn lực phối hợp năm vị phong hào đấu la ít nhất phải có ba vị xuất động đi t r i n h phạt thánh linh giáo bệ hạ một lời như thiên uy chúng ta duy có xin nghe thánh mệnh dốc hết có khả năng không thể lá mặt lá trái một vị k h á c phong hào đấu la mở miệng phụ họa bệ hạ mặc dù thâm cư hoàng cung nhưng uy thế lại như bóng với hình chấn n h i ế p tứ phương tông môn cường hào trong quân lao tướng đều không dám có chút n g ỗ nghịch chúng ta phong hào đấu la cũng là như thế lần này thánh linh giáo tàn sát mấy trăm vạn dân chúng đã triệt để chọc giận bệ hạ chúng ta nếu có bưng lỏng áp gặp thiên nộ đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu tất cả từ lẫn nhau trong mắt thấy được đối với hiện nay bệ hạ kính sợ cho dù là thánh tòa giáo hoàng thành cựu chín mươi bảy cấp phong hào đấu la hơn ba mươi năm tuyệt đỉnh cờ ư n giả g lại cũng không dám công nhiên vi phạm từ nguyên thần ý chỉ. iale hoác đức nhìn như bình tĩnh nhưng mỗi lần nâng lên từ nguyên thần trong mắt tràn đầy kiềm kỵ chi ý năm tất cả đại tông môn càng không dám chậm trễ n h ậ t nguyệt đế quốc đỉnh tiêm tông môn một trong diễm trong thần tông tông chủ hồng chung một dạng âm thanh quanh quẩn bệ hạ ý trị tông ta chính là tiền phong vì bệ hạ chu sắt tả h ậ sư bao đắc thái nhân trong linh h u y t ô n g chúng đệ tử nhắm mắt min tưởng tinh thần mỹ nữ tông chủ đông thanh t ạ i tất cả mọi người bên thai vang vọng tuân bệ hạ thánh chỉ, ta linh h u y ễ n tông hồn đế trở lên cường giả xuất động b ả y thành bảo hộ đế quốc bách tính tìm kiếm thánh linh giáo diễm thần tông linh h u y ễ n tông mấy người đỉnh tiêm tô n g môn đều không ngoại lệ toàn bộ đều tại phối hợp đế quốc hành động tông chủ cơ bản đều tự mình xuất lĩnh cường giả tìm kiếm khắp nơi tả hồ sư yếu một ít tô n g môn cũng đều nghe theo đế quốc hiệu lệnh đem hết khả năng bảo hộ chỗ bách tính phòng ngừa thánh linh giáo lại tùy ý tàn sát đế quốc bách tính cảm động hết sức vô số nhân theo lấy minh đều phương hướng quỳ lạy hô t ò bệ hạ thá p、so、hơn nữa h từ nguyên thần thủ đoạn tiết huyết cũng làm cho đông đảo tôm môn thậm chí hồn đạo thánh tòa không dám khâm phục mười năm trước nhận nguyện đại lục đệ nhất tôm môn ỉ vào tông chủ đồng dạng là chín mươi bảy cấp phong hào đấu la kỷ trường lao âm thầm sát hại một vị đương triều đại thần đồng thời đổ đồ đại thần hướng tiêu cả nhà lao tiểu nhà đế quốc tức giận Từ n g u y một hồn thú ra tay, suất rừng rậm dưới mặt đất ở đây âm trầm và tính mịch ẩn ẩn lộ ra một cỗ để cho người ta sợ hãi tà ác khí tức thánh linh giáo giáo chủ, tối cái tia tượng đã lộ ra ánh sáng quỷ dị chính là cái tia tả thần pho tượng thánh linh giáo lúc trước trắng trận tàn sát mách tính vì chính là phục sinh tả thần đồng thời cũng là hắn vị giáo chủ này muốn thông qua bí pháp tiến thêm một bước lúc đó lăng dạ cùng kim ngạc đấu la phá hủy tinh hãn thành cứ điểm thánh linh giáo liền biết tà thần pho tượng đã bại lộ không thể làm gì khác hơn là đột nhiên bộ phát bắt đầu điên cuồng tàn sát b á c h tính huyết tẩy thành trì dạng n à y mặc dù thời gian ngắn tiến triển phi tốc nhưng so với âm thầm sát hại b á c h tính thời khắc mấu chốt lại bộ phát là k é m xa lăng dạ cùng kim ngạc đấu la làm kỳ thực từ lâu dài đến xem là giảm bớt mách tính thương vong để cho phục sinh tà thần kế hoạch trở nên càng thêm gian khổ áo bào đen giáo chủ nhìn xem cái kia tà thần tượng đã trong mắt tràn đầy phẫn hận cái kia hai cái tên nhưng cũng h u y có mặt người lộ thần sắc lo lắng đến hôm nay nguyễn đế quốc đã toàn diện xuất động tới vây quét bọn hắn thập đại quân đoàn rất nhiều tông môn cường giả còn có hồn đạo thánh tòa phong hào đấu la sức mạnh mực này cũng không dung khinh thường giáo chủ bây giờ bên ngoài phong thanh thật chặt không thiếu đệ tử đều gãy chúng ta nên làm thế nào cho phải một cái t à hồn sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi áo bào đen giáo chủ lạnh dê một tiếng vội cái gì d ừ n g d ậ m này vốn là ít có người tới lại thêm ta bảy tầng tầng mê t r ư ớ n g cùng cầm chế bọn hắn muốn tìm được ở đây không dễ dàng như vậy hơn nữa chúng ta cũng không phải không hề có lực h o à n thủ cho dù là từ nguyên thần cùng i ales hoặc đức cùng đi vào bản giáo chủ cũng không sợ một vị trưởng lão hỏi giáo chủ cái kia phục sinh tà thần kế hoạch của đại nhân đâu dựa theo tình huống trước mắt ta giáo muốn lại huyết tẩy thành trì tàn sát m á c tính độ khó quá lớn cho dù có thể thành công cũng nhất định sẽ bị phát hiện nếu không thì trước tiên đem đại trưởng lão bọn hắn gọi trở、về. Áo bào đen nói, cần, bọn à o giáo đen g i chủ trầm g nói, k hắn g cần, đã c h đi tới n bọn g lão h tà nhãn xâm lâm khu hợp tâm cũng chính là tà nhãn nhất tộc chúa tể tà đế nó vị trí ở đây có một đám tà nhãn bạo quân trong đó không thiếu mười vạn năm trở lên tu vi đương nhiên những thứ này tà nhãn bạo quân thực lực mặc dù kém xa tà đế liên đạt đến hung thu cấp bậc đều một cái không có tà đế l a g dạ xuất hiện ở mảnh này khu vực bầu trời âm thanh muộn như sấm hạo đáng truyền ra đi ra đánh với ta một trận chương ba trăm mười lăm đối mặt tài nhãn bạo quân chúa tể kiểu u ngao chi vi chương ba trăm mười lăm đối mặt tài nhãn bạo quân chúa tể kiểu u ngao chi vi tại tài nhãn xâm lâm khu vực hạch tâm bầu không khí khẩn trương đến giống như sắp đứt gây dây cung l a g dạ trôi nổi tại giữa không trung con mắt chăm chú của hắn tập trung vào phía trước cái kia tài nhãn bạo quân chúa tể k i u u ngao võ hồn đã phong thích h h h h ồ n hồng n g ngao kim tám cái hồn hoàn lập lòe cực kỳ cường hãn hung y bao ph tà nhãn bạo đế âm thanh giống như tiếng sấm tại trong toàn bộ tà nhãn xâm lâm bên trong khu hạch tâm quanh quần chấn động n một chút hơi yếu yếu hồn thú tức thì bị cỗ này cường đại sóng âm chấn động đến mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất lăng dạ lại không hề sợ hãi hắn hơi hơi hất cằm lên nói tà đế hôm nay ta chính là tới khiêu chế i ngươi n sinh tử chớ luận nói đi l a n g dạ không do dự nữa mang theo bốn đạo kim văn bốn mười vạn năm hồn hoàn lập l o e đệ thất hồn kỹ cựu u ngao n g chân thân trong chốc lát thân thể của hắn bắt đầu bành trướng biến hình một đầu hình thể vô cùng to lớn cựu u ngao n g đột nhiên xuất hiện thân thể hùng vi như núi tản ra làm cho người sợ hãi khí tức mỗi một khối cơ b ắ p đều tựa như ẩn chứa lực lượng vô tận trong hai t r ò n g mắt u quang lấp lóe giống như có thể nhìn do thế gian vạn vật hư ả o ta nhãn bảo con chúa tể thấy thế cực lớn trong đôi mắt k i n h thị thu liễm đây là cái gì võ hồn mạnh như vậy hung tàn tướng mạo kỳ l b ả nói xong c ta nhãn bảo quân, quân chúa tể huyết mạch đã cực mạnh nó cái kia tám mươi một căn xúc tu không ngừng trên không trung cơ không khí lại trở nên một mảnh và mẹo cường đại tinh thần lực vang vọng trên không trung phô thiên cái địa áp lực tuần hướng lăng dạ chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng bản đế chống lại nói xong ta nhãn bảo quân chúa tể cái kia tám mươi một căn xúc tu trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ thám từ bốn phương tám hướng hướng về lăng dạ rút đi tinh thần lực chàng cũng theo thi triển lăng dạ chỉ cảm thấy não hải chấn động đủ loại tiêu cực trạng thái hiện lên tà đế tinh thần lực chàng cường đại vượt qua lăng dạ tưởng tượng để cho hắn trong nháy mắt liền nhận lấy áp chế lộ ra một chút kẽ hở ngắn ngủi trước mắt tám mươi mốt căn xúc tu liền đi tới lăng dạ cách đó không xa minh ngục khiếu lên lăng dạ hóa thân cửu u ngao phát ra tiếng g à o rung trời thi triển đ u ổ i phải hồn cốt kỹ năng thanh s á c gợn sóng lệnh không gian đều một hồi vàng mèo tiếng gạo này so với sư hống long khiếu còn mánh liệt hơn thanh xác gợn sóng không khác biệt công kích đánh văng ra đánh tới tất cả xúc tu cái này một hồi không chỉ có ẩn chứa cực mạnh nguồn lực còn có tinh thần lực gia trì cho dù cường đại như tà đế cũng không thể không nhìn hủy diệt chi quang tà đế tức giận con người co vào hóa thành đậm đà màu xanh sấm không khí chung quanh đều vặn vẹo nổi lên từng cơn sóng g ợ n băng lanh hủy diệt khí tức bột phát một đạo chỉ có trăm trượng màu xanh sấm cột sáng phát ra những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt l a n g dạ không thối lui chút nào đã biến thành kiểu h u ngao ba con cự hình đồng tử biến sắc sinh tử chi nhãn cùng k i u u chi nhãn cùng nhau thi triển hỗn độn tia sáng chừng âu màu đỏ tím hủy diện tia sáng hai đạo công kích hội d i ệ t thế chi quang cùng hủy d i ệ t chi quang chính diện b a t r ạ m trong n g á y mắt buộc phát ra ánh sáng chói mắt không gian chung quanh phảng phất bị xé nước ra từng đạo vết rách năng lượng b ộ t phía tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy đem chung quanh hết thảy đều cuốn vào trong đó quay đến nắp ấy từng đánh giết vạn yêu vương d i ệ t thế chi quang càng là chỉ miễn cưỡng triệt tiêu tà đế hủy d i ệ t chi quang có thể thấy được tà đế thực lực viễn siêu vạn yêu vương lăng dạ nhất kích không có kết quả trực tiếp thi triển không gian khiêu dược đi tới tà đế sau lưng nhưng mà lần này lăng dạ vừa mới muốn tiến hành phóng thích một kỹ từng đạo cự hình xúc tu liền đánh tới đem h ắ n đánh lui thật nhanh phản ứng. trong lòng lăng dạ cả kinh nhưng rất nhanh liền minh bạch tới bởi vì tà đế tinh thần lực quá mạnh tựa hồ còn nắm giữ cùng đế thiên giống nhau không gian hồn h ạ n h đối với không gian ba động cảm giác cũng xa không phải đường thần cùng b ạ n yêu vương có thể so sánh ngay sau đó tà nhãn bạo quân chúa t ể xúc tu giống như cực lớn trường t h ư ơ n g mang theo tiếng gió gào thét hướng về lăng dạ hung ác đâm tới mỗi một t â y xúc tu đều mang mãnh liệt tinh thần ý niệm kèm theo linh hồn chấn động cùng tinh thần xuyên qua đạt tính lăng dạ vũ động cựu u ngao cự trảo đầu ngón tay hàn quang lạnh t ấ u xương mang theo hủy diện chi lực cùng đâm tới xúc tu bảy trao ảnh cùng xúc tu giao thoa ngang dọc ngọn núi va chạm một dạng tiếng vang đinh thai nhất góc năng lượng ba động như gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán l a n g dạ đã đem hai đại tăng phúc loại hồn kỹ cùng với cựu u lĩnh vực thi triển đại chiến tà đế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cùng lúc đó khắc tà nhãn bạo quân muốn xông lên trợ giúp tà đế lại bị kim ngạc đấu la gắt gao ngăn lại kim ngạc đấu la dù sao cũng là chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la đối mặt tà đế lực như chưa đến nhưng hướng về phía những thứ này tà nhãn bạo quân vẫn là tay đánh bay vài đầu đến gần tà nhãn bạo quân hết lớn một tiếng uy phong lấm lấm một bên khác tả đế không gì hơn cái này l a g dạ trong chiến đấu vẫn không quên trào phúng một câu tính toán đưa nó chọc giận tìm kiếm hắn sơ hở hử r ố t nát nhân loại đây chỉ là làm nóng người mà thôi ta nhãn bạo quân chúa tệ gầm thét đắp lại công kích càng máy liệt nó cái k i a to lớn trong đôi mắt k i a sáng l ó e lên một đạo tinh thần huyễn cảnh thả ra l a g dạ chỉ cảm thấy trước mắt chàng cảnh thay đổi bất ngờ lâm vào hoàn toàn hư hào thế giới bên trong chung q u n h là bóng tối vô tận cùng kinh khủng huyết ảnh nhưng mà lam dạ tinh thần lực cực kỳ cương đại hắn cấp tốc chấn định lại bằng vào kiên định ý chí bắt đầu tì ngay tại lăng giả phá giải tinh thần huyễn cảnh thời điểm tà nhãn b ạ o quân chúa tể xúc tu giống như trường thương đâm tới đồng thời kèm theo một đạo tinh thần đánh nổ tinh thần này đánh nổ giống như thực chất sóng x u n g kích mang theo lực lượng kinh khủng không khí bị đánh nổ chi lực kịch liệt tác xúc phát ra trận trận như kinh lôi van dội hử lăng giả l ệ n h lên một tiếng đưa tay đánh ra một cái u minh liệt thần c h à o tiếp lấy chín khỏa long đầu mở ra huyết b u ồ n đại khẩu phóng xuất ra cựu u phá diệt thần quang hai đạo công kích cùng nhau đánh tới đem tà nhãn bảo quân chúa tể đánh lui ngươi tự tìm cái chết tà nhãn bảo quân chúa tể bị đau tất giận rít gào lên l a g dạ chỉ cảm thấy một cố ý l ệ n h đến tận xương tủy đánh tới ý thức phản phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt l a g dạ không sợ h ã i chút nào thi triển sinh tử chi nhãn đồng thời tập trung tinh thần lực cùng tà nhãn ngưng thị lẫn nhau chống lại trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong d i ễ m băng long vương phá l a g dạ hét lớn một tiếng thể nội băng long vương hồn cốt cùng hỏa long vương hồn cốt đồng thời tỏa ra ánh sáng chương ba trăm m ờ i sáu k ị c h chiến tài nhãn bạo quân chúa tể thời, thời không chi quang nguy cơ tà đế thiết chiêu a lam dạ chân đạp hư không cực hạn băng cùng hỏa trong tay hắn hội tụ tạo thành hai đầu năng lượng cự long c h ậ t băng hỏa hai đầu cự long càng là chậm rãi d u n g hợp lại cùng nhau hóa thành một đầu khổng lồ hơn đỏ làm hôn sắc cự long cự long trong thân thể tràn ngập cực hạn chi băng cùng cực hạn chi hỏa hai loại sức mạnh cực kỳ cường hạn huy áp phô thiên cái địa đẻ hướng tà đế lệnh không gian đều một hồi ngưng trệ những nơi đi qua không gian đều bị đông cứng lại trong nháy mắt đốt cháy sinh ra cường đại năng lượng luận lưu ta nhãn bạo quân chúa tể không dám khinh thường cố lực lượng này lần nữa phóng xuất ra tinh thần lực tràng đồng thời một đạo hủy diệt chi quan từ trong đôi mắt bắn ra cùng trong chốc lát tia sáng l o á mắt đến để cho người không cách nào nhìn thẳng mạnh liệt năng lượng ba động giống như mạnh liệt biển động hướng bốn phía k h u ế c h tán tà đế lần này rõ ràng đã rơi vào phía dưới trên không trung liên tục lùi lại khiếp sợ nhìn xem lăng dạ uy lực thật mạnh nhân loại ta tán thành n g ư y i đối thủ này bớt nói nhiều lời toàn lực đánh với ta một trận a lăng dạ mặt không biểu tình ta nhãn bảo quân chúa tể đôi mắt nhíu lại tám mươi mốt căn xúc tu lần nữa phóng tới lăng dạ đồng thời cực kỳ cường hãn tinh thần lực tấn công về phía lăng dạ để bắt hồn kỹ cựu lăng t ư c lăng dạ không lưu tình chút nào m ộ trong đ trận trận tu đó còn có gần một nửa xúc tu bị kiểu lưu long tức thiêu đốt cái kia cố đau đớn kịch liệt để nó nổi giận vô cùng hôn lực cùng tinh thần lực cùng nhau bộc phát làm thiên địa cũng vì đó chấn động nhân loại ngươi chọc giật ta ta nhãn bạo quân chúa tể thế công trở nên càng thêm máy liệt tinh thần công kích cùng với từng đạo hủy diệt chùm sáng đánh phía lăng dạ đệ bắt hồn kỹ nhật nguyệt sinh huy bầu trời trở tối dâng lên hắc nhật cùng t ử n g u y ệ t cái k i a tím đen k i a sáng đan vào lẫn nhau xoay tròn tản mát ra một cỗ thần bí khí tức cường đại tà nhãn bạo quân chúa tể còn không có cùng đế thiên giao thủ qua tự nhiên cũng sẽ không nhận biết nhật nguyệt sinh huy biến thành kiểu u ngao lăng dạ khi thế lại lần nữa tăng cường một đoạn tiếp đó lăng dạ cùng tà nhãn bạo quân chúa tể bày ra càng thêm đại chiến kịch liệt phạm vi ngàn dặm hồn thú đều bị dọa đến nằm dạm trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám chỉ sợ hai đại trí cường già chiến đấu, trong lúc đó lăng dạ còn kéo ra một khoảng cách khi triển ra cổ thụ thương thiên sinh mệnh chỉ ở nguyên toàn lực ngưng kết mười tám đạo sinh mệnh thương lòng vì chính mình khôi phục thương thế cùng ra chỉ chiến lược cái này sinh mệnh thương lòng cũng không chỉ có thể đối với những người khác tiến hành tam phúc đối với lăng dạ chính mình cũng có thể đã như thế lăng dạ chiến l ự ợ c thêm một bước tăng cường trong lúc nhất thời càng là bắt đầu đệ lên tài nhãn bạo quân chúa tể đánh Chỉ có điều, lam dạ, dạ, dạ chiến thể t lần này, ý cao cười to nói tà đế hôm nay ngươi thua không nghi ngờ k h ô n g lồ như tiểu sơn cựu hưng nao quanh thân lượn lở hủy diệt cùng hắc ám chính trí lực vô tận hung y chọc tan bầu trời để cho vùng trời này cũng vì đó hạng đạo Phát, dạng, tràng, nhãn, quẩn, mâu, sáng, nơi xa tà nhãn bạo quân chúa t ể đột nhiên bắn ra một cổ quần bạo ý niệm ngay sau đó nó cái tia đường kính đạt đến ba trăm linh m cực lớn đồng từ đột nhiên hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi một đạo cực lớn huyết sắc cổ sáng t r ậ t mánh liệt bắn mà ra đây là một đạo đường kính đạt đến ba trăm mét chùm tia sáng màu đỏ so sánh cùng nhau l ă n giả d i ệ t thế cổ sáng đều lộ ra mười phần nhỏ bé đương nhiên đây chỉ là lớn nhỏ t r ê n l ệ n h mà không phải là uy lực t r ê n l ệ n h cách xa một lớn một nhỏ hai đạo ánh sáng trụ đụng vào nhau trong chốc lát hư không pha thoái thiên địa vì đó biến sắc không có gì sánh kịp hồn lực ba động bao phủ hai cái quái vật khổng l ồ đồng thời lùi lại l ă m giả kiểu hư ngao chân thân bị thương lần nữa ta nhãn bạo quân chúa tể cũng là như thế đồng thời tổn thương ai cũng không có chiếm được tiện nghi kinh c ư c quang hoàn ta nhãn bạo quân chúa tể một chút liền bị c h ọ c giận chỉ thấy nó cái kia to lớn đồng tử trợt lập lọe kim quang ngay sau đó một vòng màu đỏ sậm đùi gai vòng ánh sáng liền xuất hiện tại vòng ngoài ông bầu trời phảng phất kịch liệt chấn động một chút l a g dạ chỉ cảm thấy phảng phất có vạn thiên gai nhọn đâm vào trong hắn tinh thần c h i hải tiếp đó kéo túm lấy hắn tinh thần c h i hải liền muốn thoát thể mà ra cỗ lực lượng này cực kỳ c ư ờ n g đại đổi lại một cái tinh thần lực hơi yếu tuyệt thế đấu la sợ la khó mà chống lại tinh thần tri hải sẽ bị bóp ra bên ngoài cơ thể mà không có tinh thần tri hải người liền muốn biến thành đứa đần còn có thể nào phản kháng. Lang dạ không dám chần chờ. toàn lực bộc phát tinh thần lực cùng hồ lực cưỡng ép thoát khỏi cái này k i n h cất quang hoàn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước chỉ thấy ta nhãn bạo quân chúa tể lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng tinh thần tê liệt lít nha lít nhít xúc tu trong nháy mắt phóng xuất ra tám mươi mốt đạo x ạ tuyến những thứ này x ạ tuyến không có bất kỳ cái gì tia sáng cũng là thuần túy màu đen khi chúng nó đồng thời xuất hiện hư không đều một hồi v ặ n mẹo hát quang vượt qua không gian mệnh t r u n g lăng dạ biến thành cựu ư n a sinh ra mãnh liệt tinh thần tê liệt hiệu quả khiến cho hắn nửa bước khó đi không tốt lăng dạ vừa mới bộc phát muốn tránh thoát cái này cả đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng nhìn về phía trước ta nhãn bạo quân chúa tể trong mắt tia sáng nổi biến một mực không động dùng mắt trù b à i thời không chi quang cuối cùng xuất hiện trong mắt của nó chỗ sâu đã biến thành màu xanh đậm ngay sau đó một đạo đường kính vẹn vẹn một trượng sâu lam sắc quang mang mãnh liệt bắn mà ra khi đạo này sâu lam sắc quang mang xuất hiện thời gian phảng phất dừng lại đang muốn thi triển không gian khiêu dược né tránh lán dạ tại một cái chớp mắt này vậy mà hoàn toàn bị giam cầm ở giữa không trung không gian chung quanh đều tại bằng tốc độ kinh người áp xúc sâu lam sắc quang mang nhìn như tại mười phần chậm rãi di động nhưng mà tại nó trong quá trình di động cả bầu trời đều biến thành màu xanh đậm đại điệu cũng biến thành màu xanh đậm ta nhãn bạo quân chúa tể hết t h ể chung quanh đều biến thành màu xanh đậm thời không chi quang ta nhãn bạo quân chúa tể trung cực đ ư ệ t chiêu bây giờ l a n giả nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể tránh thoát giam c ầ m chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia h à o quang màu l a m đậm tới gần Trường Thức tỉnh diệt thế, thông tiên ph cửu nguyên tắc bên trong cho dù là đế thiên cũng không dám đón đỡ vô ý chúng chiêu sau cường đại như đế thiên đều ước chừng tu dưỡng một ngàn năm mới hoàn toàn khôi phục có thể thấy được uy lực của nó mạnh đó là nguồn gốc từ tinh thần bản nguyên thời không chi lực có thể tức đoạt tất cả sinh vật tinh thần bản nguyên để cho hắn tinh thần bản nguyên trong nháy mắt suy yếu màu xanh đen thời không chi quang vững vàng rơi vào trên thân lăng dạ để cho vô cùng to lớn cửu hữu nao đều biến thành màu xanh đậm cả người đều là như thế chỉ có cái tia tối t ă n mắt dọc ngoại lệ ta nhãn bạo quân chúa tể cuối cùng thở dài một hơi tại nó thi triển thời không chi quang cái này một tác chủ bài sau cho đến ngày nay người chúng chiêu còn không có bất kỳ một cái nào có thể còn sống xuống bây giờ bóng ma tử vong bao phủ lại l a n g dạ thời không chi quan cái k i a h à o quan g màu lam đậm giống như một cái lơi dao các không gian cùng linh hồn để cho l a n g dạ tinh thần bản nguyên trong nháy mắt thụ trọng thương lâm vào trong cực độ suy yếu thời gian áo nghĩa gắt gao c u ố n chặt lấy ý thức của hắn nhưng l i ề n tại đây bên bờ sinh tử l a n g dạ linh hồn chỗ sâu bất khuất giống như bị nhen lửa b ộ c phát ra lực lượng thần bí cựu u ngao võ hồn giống như là cảm nhận được lăng dạ ý chí bắt đầu điên cùng rung r u n đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn của mình sau một khắc chỉ thấy một đạo cao như thông thiên kiểu ưu ngao pháp tướng chậm dãi hiện lên nó tựa như một tòa nguy nga cao vút ngọn thần sơn màu đen đỉnh thiên lập địa tản ra làm cho người hít thở không thông huy áp pháp tướng thân thể chung quanh tối tăm sắc gợn sóng giống như từng lớp từng lớp hắc cám thủy triều hướng bốn phía khuyết tàn ra Chỗ đến, không gian đều tựa như bị bóng tối sức mạnh ăn mòn phát sinh v ặ n vẹo biến hình l a g dạ cựu hữu ngao chân thân cùng cái này đạo pháp tướng hoàn mỹ dung hợp pháp tướng cùng chân thân hợp lại là một ánh mắt của hắn lạnh lùng minh nghiêm phản phất vượt lên trên chúng sinh chúa tể chỉ là cái kê so tà nhãn bạo quân chúa tể bản thể còn lớn hơn cựu hữu ngao đầu người ba con mắt con mắt lộ h n g quang phản phất có thể một n g ụ m nuốt lấy một phương thế giới thôn vệ hủy diệt mấy người sức mạnh n n chứa trong đó thập u n g cựu hữu ngao tại lúc này mới thật sự hiện ra hưng y trong vòng n h ì n dặm toàn bộ tà nhãn xâm lâm cũng vì đó run dày nhận nguyện đ thậm chí toàn bộ đấu la tinh đỉnh cấp cường g i ả nhóm đều cảm nhận được một c h khó mà diễn tả bằng lời k h í t đảm cùng nhau hướng về lăng dạ vị trí xem ra đ á y mắt không cách nào che giấu rung động thiên đạo lưu đường thần ba tắc tây bị bị đông thâm hải ma kình vương ma hoàng hùng quân bích cơ tuyết đế các loại thậm chí dấu ở tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu nhất ngân l o n g vương đều căng tới ánh mắt thần giới bên trong hủy diệt chi thần sinh mệnh nữ thần cùng tu la thần tam đại thần vương cũng đều đang chú ý lăng dạ cùng t à nhãn bạo quân chúa tể một trận chiến khi nhìn đến lăng dạ cự hữ diệt thế hóa thành thông thiên pháp tướng cự hữ n a o sau tam đại thần vương nội tâm đều cũng không bình tĩnh cựu ru gì thế hủy diệt chi thần đôi mắt thâm thúy nhẹ giọng nghĩ non nó nói không dám tưởng tượng đây là một cái tám mươi chín cấp hồn đấu la có thể thi triển uy lực mạnh tựa hồ có thể lấy thân thể phảm nhân t h í thần sinh mệnh nữ thần cũng mở miệng nói tiểu tử chúng ta tìm một cái dễ c h u y ể n thừa người a cùng mừng giữa hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần khác biệt tu la thần sắc mặt hết sức khó coi đáng chết cái này lăng dạ thực lực lại tăng vọt một m ả n lớn có thể xưng tụng thần cấp phía dưới vô địch đường tam như thế nào cùng hàn đấu bốn cái này sao có thể lăng dạ quân chúa tiếng ể t l như cái lôi đình và quân chấn nhất tà nhãn xâm lâm bên trong vô số hồn thú cúi đầu cựu ưu ngao pháp tướng hướng về tà nhãn bạo quân chúa tể đạp không đi đến mỗi một bước rơi xuống toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại rung động hư không băng diện không gian pha thoái thiên địa nguyên khí vì đó lật út không có khả năng mơ tưởng dê ta ta nhãn b ạ o quân chúa tể vội vàng vũ động cái kia 9981 c ă n xúc tu tính toán ngăn cản cựu u ngao pháp tướng bước tiến nhưng mà cựu u ngao pháp tướng sức mạnh mạnh mẽ quá đáng khi xúc tu cùng pháp tướng tiếp xúc trong nháy mắt liền bị cái kia vô tận lực lượng hủy diệt đánh gây rơi xúc tu trên không trung bắn tung tóe ra màu xanh đậm chất lỏng tản ra mùi tành gây mùi a a a ta nhãn b ạ o quân chúa tể phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương thần s á c hoảng sợ không cam tâm chết đi như thế vội vàng thi triển từng cái ổn kỹ nga cản tinh thần đánh nổ từng vòng từng vòng ngân sắc gợn sóng ba động ra tạo thành một hồi đáng sợ nhưng lăng dạ cựu h u nao pháp tướng chỉ là gào thét một tiếng sóng âm quyết tán liền đem cái này cường đại báo tắp tinh thần dễ dàng hóa giải tinh thần chấn bạo sức mạnh tại trước mặt cựu h u nao pháp tướng liền như là kiến càng lấy cây ngay sau đó hủy diệt chi quang từ tà nhãn bạo quân chúa tể trong con mắt phát ra dài trăm t r ư ợ n g màu xanh sấm c ộ t sáng đánh tới nhưng mà lăng dạ thao túng cựu h u nao pháp tướng mở ra cực lớn miệng một c ỗ cường đại hấp lực từ trong tuấn l u n ra vậy mà trực tiếp thôn phệ hủy diệt chi quang sức mạnh hủy diệt chi quang trong nháy mắt tiêu thất tà nhãn n g ư n g thị phệ hồn tiếp xúc kinh c đối với cựu u ngao pháp tướng tạo không ra bất kỳ ảnh hưởng thậm chí liên tài nhãn bạo quân chúa tể tiêu hao sinh mệnh lực lần nữa thi triển thời không chi quang cựu u ngao pháp tướng cũng có thể dễ dàng hóa giải chịu chết đi l n g dạ nhàn nhạt mở miệng âm thanh vang tận mây xanh hai đầu đầu dòng cái đuôi bay ra mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng về tài nhãn bạo quân chúa tể hung hăng đánh tới tốc độ cực nhanh những nơi đi qua không gian đều bị xé nước ra từng đạo vết n ư ớ màu đen tài nhãn bạo quân chúa tể trong nháy mắt bị hai khỏi long đầu cắn tiếp đó bị hung hăng đập vào trong đất nó hoảng sợ trận to mắt có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức tử vong đang tại tới gần lại không có phản kháng dầm dầm dầm vô tận hủy diệt thôn vệ hắc cá mấy người sức mạnh hội tụ cựu u ngao pháp tướng mở ra cái kia mất thế miệng lớn trong miệng tối tăm cột sáng giống như diện thế chi tiễn p h ư ơ n ra tối tăm cột ánh sáng sức mạnh cực kỳ cường đại nó ẩn chứa tối tăm năng lượng phảng phất có thể thôn vệ hết thể sinh cơ hủy diệt vật ta nhãn bạo quân chúa tể thân thể trong nháy mắt bị cái kia cổ lực lượng cường đại xuyên qua đường tính vượt qua ba trăm mét đôi mắt bên trên xuất hiện một cái cửa hàng lớn t r u n g quanh xúc tu cũng ở đây cố lực trùng kích phía dưới nhau nhau gãy giống như bị cuộn phong bẻ gãy nhánh cây giống như vô lực trên không trùng phiêu đãng khí tức của nó cấp tốc tiêu tan thân thể cao lớn chậm rãi từ không trung rơi xuống đập xuống đất vung lên một mảnh cực lớn bùi đất cựu h u diệt thế đây chính là lăng dạ thức tỉnh lĩnh vực kỹ năng cường đại đến tỉnh cảnh khó có thể tưởng tượng dễ dàng đánh g i ế t toàn bộ đại lục thứ hai hung thú nắm giữ thần cấp phía dưới tối cường tinh thần lực tà đế tà nhãn bạo quân chúa tể nhưng lăng dạ không có cảm thấy mảy may ngoài ý mới chỉ vì đây là cựu u d i t h ế vốn có uy lực chương Hấp tiêu h ụ DLC phong hấp phong hào thụ hồn hào đến. Trường ẩn đến. đấu đã đại đấu đã cựu la DLC la tìm cốt, tìm t i diệt tài nhãn bạo quân chúa tể về sau l a n g dạ không hề có ngay lập tức rời khỏi trạng thái ngạo cữu hữu pháp tướng hắn ở đây cảm thụ cữu hữu di ệ thế t huyền ảo lĩnh vực này kỹ năng được sưng ơ tụng ngạo cữu hữu võ hồn mạnh nhất hồn kỹ quá mức kinh người bởi vì l a n g dạ đối với tập hôn bảo thuật cũng có nhất định hiểu rõ mà ngạo cữu u nhất tộc bảo thuật là tồn tại cảm hơi thấp một loại bảo thuật không hề có tiến hành tỉ mỉ miêu tả nhưng đã biết bảo thuật thì có cựu lưu gì thế l a n g dạ đối với nó ấn tượng cực kỳ khắc sâu chỉ vì b ó n g tôi chuẩn tiên đế một trong d i ệ t thế lao nhân thì thi triển qua cựu lưu gì thế d i ệ t thế lao nhân cùng pháp tướng dung hợp nuốt luyện hóa thiên địa sau l ư n g cựu vi trở thành chín cái trật tự thần liên có thể hấp thụ thế giới bản nguyên có thể giới hại bên trong vô số tàn giới hoàn toàn phá toái đó là danh xứng với thực diệt thế Thi triển chiêu hung kiểu điên này ngạo kiểu đu, hung ác điên cùng ngược, ác đu, mà bạo lăng dạ ở sâu trong nội tâm phản phất bị vô tận bạo ngược lấp đầy hai mắt lóe ra ma quái q u a n mang khí tức cũng biến thành hỗn loạn mà điên dại giống như cùng kia hung ác điên của ngạo cửu ưu pháp tướng triệt để hòa làm một thể mất đi nguyên bản bản thân một bên kim ngạc đấu la mắt thấy một màn c ó c mày ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở chỗ nào vô cùng to lớn ngạo cửu ưu pháp tướng bên trên hai chân lại như là bị đính tại tại chỗ bình thường không dám nhúc n í c h chút nào kim ngạc đấu la biết rõ này ngạo cửu u pháp tướng k h n g bố mình tuyệt đối ngăn không được mạnh hơn hắn t à nhãn b tại ngạo k i ử u ưu pháp tướng trước mặt cũng không có lực phản kháng chút nào này làm người sợ hãi rồi kim nạc g đấu la lực phòng ngự tuy mạnh nhưng ở hắn trước mặt cũng có thể không chịu nổi một kích chỉ cần hơi tới gần tiếc như thái cổ thần sơn pháp tướng tùy ý vung ra một móng ướt đều có thể nhường hắn trọng thương đẫm máu tại chỗ thời gian chạy c h ậ m c h ậ m trôi qua mỗi một giây cũng dường như vô cùng dài kim nạc g đấu la lòng nóng như lửa đốt nhưng lại vô kế khả thi chỉ có thể ở đấy lòng yên lặng cầu nguyện mà lăng dạ gầm thét liên tục phản phất đang bóng tối trong thâm viên đau khổ dãy r u ộ ý thức của hắn cùng kia cố bạo ng trên mặt đất ném ra từng cái hố to cũng may lăng dạ ý chí cứng cỏi hắn đem hết toàn lực đem kia cố cố gắng thôn vệ chính mình bạo ngược gáp chế xuống sau đó khôi phục thanh minh cưỡng ép ngưng cựu lữ diệt thế thi triển theo kia thông thiên pháp tướng biến mất hơi thở của lăng dạ thì dần dần bình ổn kim ngạc đấu la lúc này mới thở dài nhẹ nhõm lách mình đi vào lăng dạ bên cạnh chuẩn bị xem xét trạng huống của hắn tiểu dạ ngươi không sao chứ vừa nãy tình hình kia thật đúng là cho lão phu dọa không nhẹ lăng dạ khẽ lắc đầu nói ra nhị ra ta không sao rồi nay cựu lữ diệt thế lực lượng quá mức bá đạo cùng n ạ o cự ý thức đều hứng chịu tới ảnh hưởng về sau sử dụng cần càng thêm cẩn thận sau đó lăng dạ cùng kim ngạc đấu la nhìn một phía lúc này phía dưới lc、si、ẩn dừng d ậ m mười phần bình tĩnh p h í a khu vực này tại lăng dạ cùng tà nhãn bạo quân chúa tể chiến đấu ảnh hưởng còn lại dưới lại gặp rồi lăng dạ phát cùng sau cho hạ giận đã tàn phá không chịu nổi về phần những kia tà nhãn bạo quân tại lăng dạ thất tỉnh kiểu ưu gì thế thời điểm liền đã chạy lăng dạ nhìn qua mảnh này lộn xộn trong lòng suy tư làm sao tốt hơn địa khống chế cố lực lượng này vừa có thể phát huy kiểu u gì thế uy lực cũng có thể tránh cho bị hai bên lăng dạ biết rõ gìn giữ lý trí tầm quan trọng cường đại tới đâu lực lượng nếu là không thể khống chế sẽ chỉ biến thành được điểm rất nhanh lăng dạ thì hạ quyết tâm trước tiên đem kiểu ưu gì thế xem như cuối cùng át chủ bài không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thi triển chờ h ắ n ý chí cùng tinh thần lực cường đại đến năng lực coi như không thấy kiểu ưu gì thế ảnh hưởng mới có thể tùy ý sử dụng này một át chủ bài tiểu dạ nay tà nhãn bạo quân chúa tể là một đầu tiếp cận tám mươi vạn năm h u n g thú tất nhiên sẽ rơi xuống h ồ cốt ngươi mau đi xem một chút đi、Tốt. nói xong lăng dạ quay người mặt hướng tà nhãn bạo quân chúa tể cái kia khổng lỗ thân thể tinh thần lực bao phủ tìm kiếm lên một lát sau một vòng u quan g tại thi thể của t à nhãn bạo quân chúa tể bên trong lớp lóe l a n g dạ lấy tay mà ra tối tăm thâm thúy l ở i xỉ ẩn hồn cốt chậm rãi hiện hiện cương đại hồn lực ba động từ đó lan ra không gian t r u n g quanh cũng vì vậy mà có hơi và mẹo lại là ngoại phụ hồn cốt gần tám mươi vạn năm ngoại phụ hồn cốt loại bảo vật này không thể so với đế thiên ám hắc long trào kém bao nhiêu à. kim ngạc đấu la có chút n g o à i ý m u ố n lại có chút hâm mộ tiểu dạ này ngoại phụ hồn cốt cùng ngư độ phù hợp rất cao nhất định có thể giút ngươi thực lực tiến thêm một bước đúng là như thế lăng dạ nh đem tà mắt hồn cốt cầm vào tay xem thường tận đây là một khoả nho nhỏ ám lam sắc đồng tử nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lại loé ra tia sáng kỳ dị ẩn chứa trong đó cực mạnh tinh thần lực ngạo kiểu ưu thế nhưng có ba con mắt trong đó ấn đường mắt dọc càng là hơn kinh người ẩn chứa không có gì sánh kịp v ỹ năng l a g dạ thì có sinh tử c h i nhãn cùng kiểu ưu c h i nhãn hai cái này đồng tử loại tự sáng tạo hồn kỹ đồng thời hai cái này tự sáng tạo hồn kỹ cũng thập phần cường đại nếu là có thể hấp thụ lợ xỉ ẩn ngoại phụ hồn cốt kiểu u tri nhãn cùng sinh tử tri nhãn hai cái này tự sáng tạo hồn kỹ đều sẽ đạt được tăng cường. c ù n g l c đấu la v n g hợp một cái ó i còn có t h ể xảy ra t h m á biến. Kể từ đó, ta nhãn bảo n h ã n b r o quân c h ú a t dạ lách m n n o ạ i phụ h ồ n c ố t tự n h i ê n là c ù n g h ắ n chuyển hữu lực bắt hấp t h u l ợ xì ẩn ngoại phụ h ồ n -ngoại phụ hồn cốt ta nhất định có thể đột phá cấp chín mươi hữu lực phiền phức nhị ra ra làm hộ pháp cho ta lam n dạ nói h ồ n lực phun trào ở giữa lợi xì ẩn hồn cốt tỏa ra h à o quan ngầu ư u lam chậm d ã i vừa khít tại hắn trên c h á n trong chốc lát lăng dạ cơ thể hơi chấn động một chút một nguồn sức mạnh mênh mông trong người lao nhanh h ồ n lực cùng tinh thần lực bắt đầu tăng cường nhất là tinh thần lực tựa hồ là vì tài nhãn bạo quân chúa tể cả thù này lợi xì ẩn hồn cốt đối với tinh thần lực tăng cường đây h ồ n lực còn một lớn mi tâm của hắn mắt dọc trong ư u l a m quang mang cùng thâm thúy hắt mang luân chuyển lấp lóe giống như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng rõ ràng lợi ẩn hồn cốt cùng cựu chi nhãn dung hợp, mà không phải lang thời gian thoáng qua liền mất ngay tại lăng dạ trầm ngâm hấp thụ hồn cốt lúc phương xa chân trời từng đạo lưu quang chính phi tốc chạy đến h i ệ n nhiên là bị trước đó kia kinh thiên động địa chiến đấu hấp dẫn cầm đầu tử sắc lưu quang tỏa ra cường đại khí tức hủy diệt tổng cộng chín đạo lưu quang tất cả đều là phong hào đấu la cường giả với lại điên phong đấu la chí ít ba bốn vị kim nạc g đấu la ngẩng đầu nhìn lại thần sắc lạnh lẽo đột nhiên đạp không mà lên cấp chín mươi chín tuyệt thế đấu la khí thế toàn lực bộc phát trầm giọng p ẫ n nổ quát người kia dừng bước ngập trời hoàng kim huyết khí cùng sát ý quyết á n hoàng kim nạ hai đại hồn cốt kỹ năng đột phá cấp chín mươi hồ lực chương ba trăm mười chín hai đại hồn cốt kỹ năng đột phá cấp chín mươi hồ lực chín đạo lưu quang s ẹ t qua chân trời người cầm đầu chính là nhật nguyện đại đế t ử nguyên thần vị này tại nhật nguyện đế quốc có trí cao vô thượng địa vị cường giả một thân trường b à o mẫu tử kim tung bay theo gió quanh thân quanh quẩn nhìn làm người sợ hãi khí tức hủy diệt theo sát phía sau là thánh đình giáo hoàng ý alf -e、hạt thân mang hoa lệ mà trang trọng giáo hoàng trang phục cầm trong tay tượng trưng cho thánh đình quyền uy quân trượng sắc mặt lộ ra mấy phần uy nghiêm mà đi theo sau bọn họ kêu bảy vị phong hào đấu la cũng là cái khí tức bất trong đó hai người đồng dạng là đ ỉ n h phong đấu la bất quá bọn hắn chỉ có cấp c h u h ư n lực cùng từ nguyên thần cùng iale một t r ê n lệch khá lớn nay cựu đại phong hào đấu la tạo thành đội hình có thể nói là vô cùng tương đại nhưng dù cho như thế bên trong mạnh nhất từ nguyên thần tại cảm nhận được kim ngạc đấu la tia giống như, như thực chất đè xuống ngập trời khí thế cùng lạnh leo sát ý về sau trong lòng cũng không khỏi run lên không dám có chút chủ quan cực hạn đấu la thứ nguyên thần đôi mắt ngưng tụ âm thanh trầm giọng nói i l e một thì gật đầu phụ hòa nói vậy hạ nói cực phải người này khí thế mạnh tuyệt đối là cực h ạ n đấu la không thể nghi ngờ ngay vậy ngoài ra bảy vị nhật n g u y ệ t đế quốc phong hào đấu la sôi nổi mặt lộ trấn kinh c h i sắc phải biết khoảng cách nhật n g u y ệ t đại lục lần trước xuất hiện cấp chín mươi chín cực h ạ n đấu la đã vượt qua ba trăm n ă m hiện tại xác nhận kim ngạc đấu la là cấp chín mươi chín cực h ạ n đấu la bọn họ khó tránh khỏi có chút k i n h sợ t ừ nguyên thần biết rõ giờ phút này nếu là bảy gia ác ý tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi cực kỳ đại chiến thảm liệt mà này tuyệt không phải hắn muốn xem đến huống hồ bọn họ lần này đến đây vốn cũng không phải là ôm tới lông tìm vết tâm tư càng không có cùng lăng dạ cùng kim ngạc đấu la hai vị này trí cường dạ là địch ý nghĩa lập tức tứ nguyên thần vội và phất tay ra hiệu mọi người dừng lại sau đó cao giọng đáp lại nói tiền bối ta là n h ậ t n g u y ệ t đế quốc hoàng đế từ nguyên thần chúng ta hôm nay đến đây tuyệt không ác ý lúc trước k i a m ộ t hồi đại chiến quá mức rung động k i a diệt thế hung uy xa xa truyền đến ra chúng ta lo lắng sẽ nguy hiểm cho đến đế quốc bách tính an nguy lúc này mới vội vàng chạy đến muốn tìm tòi hư thực mong rằng tiền b ố i trơ nên hiểu lầm kim nạc g đấu la lại là mặt không biểu tình thư lệnh một tiếng dưới chân đột nhiên phát lực cả người hắn giống như một đạo màu vàng kim tiệm điện trong nháy mắt mang theo kim ngập trời khí thế đi tới từ nguyên thần đám người phía trước kim nạc đấu la ánh mắt lạnh như băng đảo qua trước mặt này chín vị phong hào đấu la tại tứ nguyên thần cùng iale một trên người dừng lại thêm rồi hai giây sau đó kim nạc đấu la trầm giọng nói ta nhãn bạo quân chúa tể đã chết chúng ta cũng sẽ không đối với n h ậ t nguyệt đế quốc bách tính ra tay các ngươi có thể rời đi ngay vậy bao gồm iale một tám người sôi nổi đưa ánh mắt nhìn về phía tứ nguyên thần tứ nguyên thần nghe lời này lại là không có ngay lập tức rời đi cũng không có phản bác vừa định nói thêm gì nữa ánh mắt trong lúc lơ đạn hương phía phía dưới quét qua lập tức liền nhìn thấy đang hết sức chăm chú hấp thụ hồn cốt lam dạ chỉ thấy lam dạ ngồi xếp、bằng. trên c h á n vừa khít nhìn kia tản ra hào quang m à u u lam l ờ s ỉ ẩn hồ n cốt hồ n lực cùng tinh thần lực ba động mơ hồ chuyển đến không còn nghi ngờ gì nữa đang đứng ở cực kỳ thời khắc mấu chốt t ứ nguyên thần trong nháy mắt liền đã hiểu rồi kim ngạc đấu la vì sao kiên quyết như thế địa muốn bọn họ rời khỏi rốt cuộc tại bực này quan trọng trước mắt bất luận cái gì một chút ngoại giới q u á y nhiễu đều có khả năng cho hấp thụ hồn cốt người đem lại khó mà dự đoán nguy hiểm thậm chí là gân mạch đứt tướng khúc cảnh giới rơi xuống kết cục kim ngạc đấu la gặp bọn họ không có lập tức rời khỏi thân xác không vui nhưng cũng không có trực tiếp nổi lên chỉ vì kim nạc g đấu la không hề có một người nhanh trong chấn áp chín vị phong hào đấu la n ắ m chắc tại trong cảm nhận của hắn tứ nguyên thần cùng i alehột cũng không yếu nhất là cái trước khi tức kia tuyệt đối đạt đến cấp chín mươi tám trận tứ nguyên thần hơi cười một chút hỏi không biết tiền bối xưng hô i như thế nào lao phu kim nạc g đấu la kim nạc g tiền bối chúng ta cũng không h ắ c ý chỉ là muốn xác nhận một chút tình huống t à nhãn bạo quân chúa tể cái chết đây đối với chúng ta n h ậ t nguyện đế quốc mà nói cũng là một chuyện may lớn tứ nguyên thần lời nói xoay chuyển nhìn về phía lang g i nói chỉ là không biết vị này đang hấp thụ hồn q ố c là kim nạc đấu la nhìn hắn một cái chậm d ạ i nói ra đây là lao phu văn bối lăng dạ đang thời khắc mấu chốt mong rằng các ngươi không nên q u ấ y dày thứ nguyên thần gật đầu cười nói tự nhiên tiền bối thứ không dám d ấ u dếm chúng ta sớm đã nghe nghe hai vị tồn tại lần này gặp nhau vừa vặn có việc thương lượng chờ tiểu dạ hấp thu xong hồn cốt lại nói kim ngạc đấu la thản nhiên nói không sao hết thứ nguyên thần gật đầu đáp lại sau đó tứ h nguyên thần đối kim ngạc đấu la chắp tay một cái chủ động mang theo iale một đám người lui về sau ngàn t r ư ợ n xa bày ra thiện ý kim ngạc đấu la thỏa mãn gật đầu liền về đến lăng dạ bên cạnh tiếp tục làm hộ pháp cho hắn một canh giờ sau l a n g dạ hấp thụ hồn cốt đã bước vào hồi cuối c h á n của hắn phía trên lờ xì ẩn hồn cốt cùng cựu lưu chi nhãn dung h ợ p chỗ quan g mang dần dần nội liễm cuối cùng hoàn toàn dung nhập trong đó vê anh l a n g dạ chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất hắn cảm thụ đến chính mình hồn lực cùng tinh thần lực cũng có rồi tăng lên hồn lực thành công đột phá cấp chín mươi tinh thần lực càng là hơn khoa trương đạt đến có thể so với tài nhãn bạo quân chúa tể trình độ trước kia lam dạ tinh thần lực tuy mạnh nhưng cũng liền bình thường chuẩn thần thủy chuẩn so với tinh thần lực thần cấp phía dưới vô địch tà đế trên lệ khá lớn. h i ệ ngoài tại có thể t nói có n ă lên rất nhiều. Uchi nhãn mở ra, giống như rất ra, thấu tất thể Uchi hư Kiểu có cả mở xem ả ẩn chứa vì thiên diện địa năng. n chứa địa vì diệt g o ra hắn còn được đến hai cái cường đại hồn cốt kỹ năng b ù i gai quang hoàn cùng thời không ánh sáng l a g dạ đứng dậy đi vào kim ngạc đấu la bên cạnh cười nói nhị ra ra ta thành công lần này thu hoạch tương đối khá kim ngạc đấu la nhẹ gật đầu vui mừng cười nói rất tốt nhị ra ra vì người kiêu ngạo sau đó l a g dạ chú ý tới xa xa bay tới từ nguyên thần đám người nhìn thấy chín vị xa lạ phong hào đấu la đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhị ra ra bọn họ lả là... kim nạc g đấu la thấy l a n g dạ đặt câu hỏi thì cùng hắn giới thiệu sơ lược một chút đúng lúc này từ nguyên thần cởi mở tiếng cười thì chuyển tới chúc mừng tiểu hữu thực lực tăng nhiều hôm nay được gặp tiểu hữu cùng tiền bối phong thái thật là khiến chúng ta mở rộng tầm m ắ ta l a n g dạ nhìn về phía từ nguyên thần đám người nói ngay vào điểm chính các ngươi có chuyện gì thương lượng từ nguyên thần chân thành nói t r ờ i hạ nguyện đế quốc thống trị tất cả đại lục duy nhất địch nhân chính là thánh linh giáo tà hồn sư tùy ý tàn sát mách tính vì hiến tế tả thần pho tượng tại hạ cả gan đề xuất hai vị tương trợ chúng ta hủy diện thánh linh giáo ngay vậy lam dạ cùng kim nạc đã hiểu rồi đối phương ý tứ chuyện này cũng không phải không thể đáp ứng nhưng các ngươi hiểu rõ thánh linh giáo tổng bộ vị trí sao kim ngạc đấu la nói vấn đề này vô cùng mấu chốt từ nguyên thần nếu ngay cả thánh linh giáo tổng bộ ở đâu cũng không biết bọn họ cũng không thời gian chậm g i ả i trịm l a n g dạ hiện tại đã đột phá cấp chín mươi hồ lực việc cấp bách là tiến về long cốc đạt được sơn long vương thân thể hồi cốt sau đó sớm ngày đạt được còn thừa ba loại long vương huyết đ ủ bọn họ không thể tại nhận nguyện đại lục dừng lại thời gian quá dài như thế sẽ chỉ chậm trễ lăng dạ mạnh lên t r ư ơ n g ba trăm hai mươi m ư ơ i ngày kỳ hạn tử hoàng đấu la bắt sống cấp chín mươi bảy tả hồn sư xin phép nghỉ l ợ xì ẩn trên rừng d ầ m không tứ nguyên thần khe nhũ mày thần s ắ c hơi có vẻ lúng túng nói t h ự c không dám d i u dếm thánh linh giáo tổng bộ cực kỳ bí ẩn chúng ta tuy nhiều phương tìm kiếm nhưng vẫn không xác định hắn xác thực vị trí nhưng trời ạ nguyễn đế quốc đã tìm được thánh linh giáo đại trưởng lao tung tích chỉ cần đưa hắn bắt hẳn là có thể đạt được thánh linh giáo tổng bộ vị trí lam giả do dự một lát nói thánh linh giáo làm hại thế gian xác thực cái tia trừ nhưng chúng ta còn có chuyện quan trọng không thể tại việc này trên hao phí quá nhiều thời gian nếu như các ngươi năng lực tại trong mười ngày tìm thấy thánh linh giáo tổng bộ chỗ chúng ta có thể xuất thủ tương trợ bằng không chúng ta liền không lại làm dừng lại sẽ trực tiếp rời khỏi nhật nguyệt đại lục từ nguyên thần trong lòng vui mừng liền vội vàng gật đầu nói đa tạng mười ngày đủ rồi chúng ta nhất định bắt thánh linh giáo đại trưởng lão cũng hỏi ra thánh linh giáo tổng bộ vị trí tại trong lúc này mong rằng hai vị năng lực tạm thời lưu tại nhật nguyệt đế quốc i m nạc g đấu la nhìn về phía l a n g dạ n gặp g hắn khẽ gật đầu liền nói với từ nguyên thần nếu như thế vậy chúng ta liền tạm thời lưu lại bất quá nếu là mười ngày sau các ngươi không tìm được thánh linh giáo tổng bộ chớ có trách chúng ta vô tình tự nhiên tự nhiên thứ nguyên thần l u ô n miệng nói t ạ lăng dạ đối với cái này không được lắm để ý thời gian mười ngày hắn hay là chậm trễ nổi với lại t r o n g trận tàn sát bình dân bách tính thánh linh giáo thì quả thực nên che diện lăng dạ không ngại làm đủ khả năng b i ệ c thiện ngoài ra còn có một cái nguyên nhân đó chính là lăng dạ nghĩ tới kia t à thần pho tượng thánh linh giáo muốn phục sinh t à thần lăng dạ lại không nghĩ t à thần phục sinh kia tốt nhất cũng là đơn giản nhất trực tiếp cách chính là trực tiếp đem thánh linh giáo diện ở sau đó thời kỳ nhật nguyện đế quốc quân đoàn thập đại đế quốc cừng giả tông môn cao thủ toàn lực tìm kiếm thánh linh giáo tổng bộ dấu vết để lại tứ nguyên thần càng là hơn cùng iale hột dẫn theo bảy vị phong hào đấu la vòng vây thánh linh giáo đại trưởng lão trong lúc này lại có hai vị thánh linh giáo trưởng lão bại lộ tung tích cho nên bọn họ chia ra hành động iale hột dẫn đầu ba vị phong hào đấu la truy sát thánh linh giáo nhị trưởng lão hai vị t i ê u cấp chín mươi sáu đỉnh phong đấu la mang theo ngoài ra hai cái bình thường phong hào đấu la truy sát thánh linh giáo tứ trưởng lão tứ nguyên thần một mình truy sát thánh linh giáo đại trưởng lão mà lăng dạ cùng kim ngạc đấu la cũng chưa nhàn rỗi lăng dạ quen thuộc mới đạt được hồn cốt kỹ năng đồng thời củng cố tự thân hồn lực cùng tinh thần lực kim n ạ c đấu la cũng ý thức được rồi chính mình thiếu hụt bắt đầu trùng tu luyện tinh thần lực hắn không yêu cầu xa vời tinh thần lực biến thành cường hạng nhưng ít ra cũng không thể để tinh thần lực biến thành n h ư ợ c điểm của mình hắn thấy chỉ là nhục thân phòng ngự cường đại không coi là chân chính phòng ngự cường đại tinh thần phòng ngự cũng muốn đủ mạnh mới được n h ậ t n g u y ệ t đế quốc ạ tản r ồ hành tình trên bầu trời hai đạo lưu quang cực tốc xạy qua một đạo đen hồng lưu quang lượn lờ hà khí một đạo khác t ử s ắ c lưu quang tỏa ra vô tận khí tức hủy diệt thánh linh giáo đại trưởng lão dám can đảm huyết tế ta ba tòa đại thành hôm nay ngươi h ẳ n phải chết không nghi ng d ọ n g tứ nguyên thần vang tận mây xanh ẩn chứa không thể ước chế l ử a dận cùng s á t ý quanh thân lực lượng hủy diệt càng phát ra cùng bạo phía trước cực tốc trốn chạy đại trưởng lão đầu cũng không dám trở lại liều mạng chạy trốn thân làm thánh linh giáo đại trưởng lão hắn cũng sớm đã đạt tới cấp chín mươi bảy đình phong đồng thời tinh thông t à hồn sư đặc l ư u bí thuật nhưng hắn vẫn đang không dám đánh với tử nguyên thần một trận cho dù là quay đầu hướng hơn mấy c h i ề u vị này đại trưởng lão cũng không dám cảm thụ lấy hậu phương càng ngày càng gần khí tức hủy diệt đại trưởng lao tâm hư ác trực tiếp thi triển huyết độ chi thuật này một bí pháp cần tiêu hao tự thân kh một cố rồi rào huyết khí bộc phát đại trưởng lao tốc độ tăng lên một mảng lớn lần nữa kéo ra cùng từ nguyên thần khoảng cách từ nguyên thần m ặ t không biểu tình chấm giọng nói muốn chạy mơ mộng h a o huyền thứ ba h ồ n kỹ hoàng diệt lo n g ả n h thiểm từ nguyên thần phía sau đột nhiên triển khai một đôi màu tím đen hủy diệt hai cánh tốc độ tăng vọt so với đại trưởng lao chỉ có hơn chứ không kém thứ sáu h ồ n kỹ ám vũ c ù n g l ô i trong chốc lát từ nguyên thần hủy diệt phá hoại ý niệm đạt tới cực hạ thân hình trong nháy mắt tăng vọt nồng đậm khí tức hủy diệt đông nhiên thu về thể nội chật từng đạo thô to lôi đình trong nháy mắt bán ra trong nháy m đại trưởng lao không tránh kịp bị trong đó một đạo hủy diệt lôi đình đánh trúng trực tiếp bay ngang ra ngoài t ử hoàng diệt thiên long võ hồn quá mức bá đạo mặc dù kém xa lăng dạ ngạo cựu h ữ võ hồn nhưng n ó lực lượng hủy diệt thì cực kỳ c ứ n g hãn mà lực lượng hủy diệt đối với tà hồn sư nhưng thật ra là có nhất định áp chế nhất là t ử hoàng diệt thiên long võ hồn còn có một c ố khó mà nói hết huy hoàng thiên uy đối với tà hồn sư áp chế thì càng nghiêm trọng ngành thực lực thì đây từ nguyên thần kém một mạng lớn đại trưởng lão tình cảnh càng thêm gian nan vẹn vẹn là một chiêu này ám vũ cùng lôi liền để đại tốc độ đại giảm sau đó đại trưởng lão miễn cưỡng ổn định thân hình vừa muốn tiếp tục t r ố n chạy một cô cực kỳ b á đạo khí tức hủy diệt đánh tới tử hoàng diệt thiên long võ hồn một đòn máy liệt long c h ả o pha không rơi ẩm ẩm trên người hắn đúng lúc này thứ nguyên thần một cước bước ra thứ năm hồn kỹ tử vong áp bách thi triển mà ra trộn lẫn thân tỏa ra màu tím đen khí t ứ c hướng phía đại trưởng lao ép đi, trực tiếp đánh cho trọng thương đồng thời ngập trời khí tức hủy diệt trên phạm vi lớn suy yếu phạm vi bên trong tất cả sinh vật lực lượng đại trưởng lão càng biến đổi thêm suy yếu tứ nguyên thần lần nữa thi triển mấy cái hồn không lưu tình chút nào đánh về phía đại trưởng lão mãi đến khi đem hắn đánh cho trọng thương sắp chết mới dừng tay trên lệnh quá xa nếu là vị này đại trưởng lão không có thi triển huyết độn chi thuật tiêu hao tự thân khí huyết không có kể đến ám vũ c ù ngôi l hắn thân làm cấp chín mươi bảy đỉnh phong đấu la còn có thể ngạnh kháng từ nguyên thần mấy chiêu trách chỉ có thể trách hắn ngay cả trực diện từ nguyên thần dũng khí đều không có lúc này mới bị bại thảm như vậy nói thánh linh giáo tổng bộ ở đâu tứ nguyên thần một tay tóm lấy giống như chó chết đại trưởng lão lạnh dọn quát đại trưởng lão suy yếu cười lạnh nói khụ tứ nguyên thần ngươi chết cái ý niệm này、đi. tứ a tuyệt tổng trí. t sẽ không kể nghe ngươi bộ vị nguyên thần không c ó chút nào lệnh g n thần lạnh sắc bằng trực tiếp t h ư ở n g vị này đại trưởng lão vài r o i tử rút đến hắn ra chóc thị bong đau đến hắn r i ụ c tiên r i ụ c tử trở về lại thu thập ngươi chân cũng không tin thập đại cực hình còn không cậy ra miệng của ngươi tứ nguyên thần hư l ạ n h một tiếng xét đại trưởng lão thì trở về mà đi bên kia i l e hột thì dẫn theo ba tên phong hào đấu la đuổi kịp thánh linh giáo nhị trưởng lão nay nhị trưởng lão đồng dạng là một vị cấp chín mươi bảy đình phong đấu la chỉ là đây đại trưởng lão muốn yếu một ít không có đạt tới cấp 97 đ ỉ n h phong mà iale hộp thành tựu i cấp 97 đ ỉ n h phong đấu la hơn 30 năm sớm đã đạt tới cấp 97 cực h ạ n đồng thời iale hộp quang minh thanh kiếm võ hồn cực kỳ khắc chế t à hồ sư tại ba vị phong hào đấu la phối hợp xuống vị này nhị trưởng lão liền chạy trốn cũng làm không được iale hộp trực tiếp đưa hắn đánh thành rồi trọng thương sau đó bắt sống thánh linh giáo tứ trưởng lão cũng không có may mắn thoát khỏi bị hai vị cấp 96 đ ỉ n h phong đấu la cùng hai vị bình thường phong hào đấu la vây công cầm xuống chương ba t mười ba vị phong hào đấu la giết tới thánh linh giáo toàn bộ t mười ngày h o kỳ hạn vẹn vẹn quá khứ một nửa tứ nguyên thần liền mang theo trọng thương sắp chết thánh linh giáo trưởng lão quay trở về mạc nguyên thành iale một và tám vị phong hào đấu la thì lần lượt trở về thánh linh giáo đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng trưởng lão toàn bộ bị bắt sống sau đó tứ nguyên thần thì gọi tới hình mục tiêu cũng là chủ quản nhà là tướng ù n nguyên thần hiện ê m h tại chỉ nghĩ cậy mở tam đại trường lão miệng theo bọn họ trong miệng hỏi ra thánh linh giáo tổng bộ vị trí sau đó đem thánh linh giáo triệt để hủy diệt giết sạch có thành tựu t à hồ n sư bằng không đừng nhìn từ nguyên thần tạm thời ổn định đế quốc bách tính nhưng nếu là thánh linh giáo hành vi không có đình chỉ đến lúc đó có hắn dễ chịu vĩnh viễn không nên xem thường bách tính lực lượng t h ủ y có thể trở thuyền cũng có thể lập thuyền một không được dân tâm đế quốc nhất định không cách nào lâu dài đạo lý này từ nguyên thần tại đăng cơ trước đó thì đã hiểu bởi vậy hắn mới biết coi trọng như vậy lần này thánh linh giáo bạo loạn h ì n g ô ti vốn là thì vì thẩm vấn thủ đoạn tàn khốc mà nổi danh lần này đối mặt thánh linh giáo tam đại trưởng lão vẹn vẹn nửa ngày thời gian thánh linh giáo tứ trưởng lao cuối cùng vẫn là không thể gánh vác như vậy tra tấn tại đau khổ cùng sợ hãi đồng thời giáp công dưới thổ lộ thánh linh giáo tổng bộ vị trí tứ nguyên thần biết được về sau trong đôi mắt hiện lên một vòng luân lệ chẳng qua tứ nguyên thần không hề có ngay lập tức đem ba vị này thánh linh giáo trưởng lao chèn giết phòng ngừa tứ trưởng lao nói dối hắn muốn trước xác nhận thông tin thật giả trước lưu các nguyên một cái mặt chó tứ nguyên thần hư l ạ n h một tiếng hai tay huy động cường hãn lực lượng hủy d i ệ t tuân ra trực tiếp phế bỏ tu vi của bọn h ắ n thời khắc này ba vị trưởng lão liền như là bị rút đi s n g lưng tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong mắt tràn đầy tuyệt vọng sau đó tứ nguyên thần mang theo ba vị này tu vi mất hết trưởng lão ngựa không dừng võ địa tìm được rồi lăng dạ cùng kim ngạc đấu la hỏi ra k i a thánh linh giáo tổng bộ vị trí bảo đảm thật sao lăng dạ cùng kim ngạc đấu la biết được đã hỏi thánh linh giáo tổng bộ vị trí hai người lấy nhau hỏi tứ nguyên thần chân thành nói nên không sai được lăng dạ cùng kim ngạc đấu la gật đầu sau đó không có lời thừa thã Lúc này n la. hai người quanh thân hồn lực bành trướng giống như tự mang một cô vô hình từ trường những nơi đi qua ngay cả không khí đều tựa hồ trở nên ngưng trọn g lên từ nguyên thần vị này cấp chín mươi tám phong hào đấu la theo sát phía sau trong mặt đó hai vị phong hào đấu la là khuôn mặt mới theo thứ tự là k i m cương tông cùng linh n u y ễ n tông tông、tổng、chủ mọi người một đường phi nhanh hướng phía thanh nham sơn mạnh phụ cận hồn thú rừng rậm bay đi thánh linh giáo tổng bộ thì ẩn nấp tại đây phiến hồn thú rừng rậm chỗ sâu mảnh này hồn thú trong rừng rậm cây cối úng tùm thỉnh thoảng chuyển đến hồn thú tiếng gầm nhìn qua rất bình thường nhưng bước vào mảnh này hồn thú rừng rậm không bao lâu l a n g dạ thì cảm giác bén nhạy đến một cỗ khí tức tà ác rất bị mờ nhưng lại chân thực tồn tại những người khác tinh thần lực kém xa l a n g dạ thì là không có cảm giác được kia cỗ tà ác khí tức thánh linh giáo có ẩn nấp khí tức thủ đoạn không gần khoảng cách cảm giác cho dù là kim ngạc đấu lát thì không phát hiện được kia khí tức tà ác mọi người trực tiếp hướng rừng rậm chỗ sâu bay đi cũng không lâu lắm lam dạ dẫn đầu đi vào một chỗ âm n rừng đá tại tinh thần của hắn cảm giác bên trong nơi này chính là thánh linh giáo tổng bộ chỗ. Chỉ vì nay rừng đá dưới mặt đất chính là khí tức tà ác đầu mườn chính là chỗ này thánh linh giáo tổng bộ ngay tại dưới mặt đất lăng dạ chém đinh chặt sắt nói ngay vậy tướng nguyên thần phóng xuất ra t ử hoàng d i ệ t thiên long võ hồn đưa tay ngưng tụ lực lượng hủy d i ệ t long uy quần c u ộ n nhìn về phía thánh linh giáo ba vị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói các ngươi có thể chết rồi dứt lời tướng nguyên thần đánh ra một đạo hủy diện trưởng ấn trực tiếp đem thánh linh giáo trưởng lão d i ệ t sát sau đó tướng nguyên thần nhìn về phía lăng dạ cùng kim nạc đấu la chắp tay nói ta mang theo bọn họ trước hết giết vào trong nếu là xảy ra bất chắc mong rằng hai vị năng lực xuất thủ tương trợ. Có thể l ă n g dạ khẽ gật đầu đa tạng tứ nguyên thần nói lời cảm tạ một tiếng sau đó phi thân về phía trước một kích v a n h ra một hố sâu hiện lộ ra thông hướng thánh linh giáo tổng bộ địa đạo hắn một ngựa đi đầu mang theo iale hụt và tám vị phong hào đấu la xông vào địa đạo một lát trước đó sâu dưới lòng đất bên trong mặt thất áo bào đen giáo chủ quanh thân còn quấn từng k i a từng sợi sương mù màu đen những kia sương mù phản phất có sinh mệnh bình thường không ngừng mà hướng trong cơ thể hắn chui vào những thứ này sương mù phản p ấ t có sinh mệnh bình thường không ngừng mà hướng trong c h ể n h u à h ữ n g t dịch cùng oán khí kết hợp áo bào đen giáo chủ không ngừng hấp thu sương mù mà khoảng cách đột phá cấp 99 h ồ n lực càng ngày càng gần sau lưng hắn kia tà thần p h ò tượng cũng đang không ngừng hấp thụ sương mù màu đen đồng thời tà thần p h ò tượng tốc độ hấp thu xa so với áo bào đen giáo chủ thực sự nhanh hơn nhiều không thể so sánh nổi áo bào đen giáo chủ hấp thụ hấp vụ đã vượt qua ba ngày mà sớm tại ba mươi năm trước tu vi của hắn liền đã đạt đến cấp 98 đỉnh phong đang hấp thu ba ngàn hát s ắ t sương mù sau áo bào đen giáo chủ khoảng cách đột phá cấp 99, là chân chính trên ý nghĩa chỉ thiếu chút nữa xa được sưng tụng nửa bước cấp c h chỉ cần lần này tu luyện thuận lợi hoàn thành hắn nhất định có thể tấn cấp cấp 99 c ự c h ạ n đấu la đến lúc đó tất cả nhật nguyệt đế quốc cũng sẽ tại thánh linh giáo bóng tối bao phủ phía dưới cho dù là hiện tại áo bào đen giáo chủ tu v i thì vượt qua cấp 98 cực h ạ n thực lực tuyệt không phải cấp 98 đỉnh phong đấu la có thể so sánh đột nhiên áo bào đen giáo chủ mở ra hai mắt quanh thân khí thế bộc phát chết thiệt áo bào đen giáo chủ cảm nhận được mặt đất xuất hiện từng đạo cường hãng khí t ứ c sắc mặt trở nên hết sức khó coi bọn họ sao ở thời điểm này đến rồi mà còn lại bảy vị thánh linh giáo trường lão cảm giác được động tính bên ngoài về sau vội vàng tủ đến chương ba trăm hai mươi hai kim ngạc đấu la ra t ba chiêu trọng thương thánh linh giáo giáo chủ chương ba trăm hai mươi hai kim ngạc đấu la ra tay ba chiêu trọng thương thánh linh giáo giáo chủ tổng bộ trong mật thất tam trưởng lão thánh linh giáo còn sót lại một vị cấp chín mươi bảy đỉnh phong đấu la hán cao mày nói ra giáo chủ xem ra là từ nguyên thần dẫn người tìm tới cửa hiện tại làm sao bây giờ ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão hai vị này cấp chín mươi sáu đỉnh phong đấu la trên mặt thì lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng về phân thất bắt m ộ ư ơ i cùng một ư ơ i một trưởng lão bọn họ chỉ là bình thường phong hào đấu la giờ phút này trong lòng tràn đầy căng thẳng cùng sợ hãi rốt cuộc đối mặt khí thế hung hăng từ nguyên thần đám người trong lòng bọn họ thực sự không chắc áo bào đen giáo chủ trong mắt hàn mang loại lên âm thanh lạnh lùng nói từ nguyên thần lại như thế nào hắn chẳng qua một tên tiểu bối dám đến ta thánh linh giáo tổng bộ dương oai hôm nay liền muốn bọn họ chết không có c h ỗ t trôn dứt lời hắn đứng dậy trường bào màu đen tung bay theo gió cả người tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức t à ác toàn thể nghe lệnh theo bản giáo chủ n ê n địch áo bào đen giáo chủ âm thanh khoảnh khắc chuyển ra tại tổng bộ tất cả tà hồn sư vang lên bên hai năng lực đợi tại thánh linh giáo tổng bộ tà hồn sư đều là thực lực không tầm thường hạng người kém nhất cũng là hồn thánh cấp bậc cao tầng. Trong chốc lát, hơn mười vị hồn đ ấ u la mấy trăm tên hồn thánh như vậy nhiều tà hồn sư cường giả toàn thể xuất động hướng phía bên ngoài phóng đi sau đó áo bào đen giáo chủ mang theo thất vị trưởng lao hướng phía bên ngoài đi đến chuẩn bị nên chiến từ nguyên thần đám người cũng đúng thế thật không có cách nào áo bào đen giáo chủ nhìn như đối với từ nguyên thần mười phần mỹ thị nhưng cũng không phải thật sự khinh thường từ nguyên thần biết rõ tam trưởng lao đám người ngăn không được hắn dưới loại tình huống này áo bào đen giáo chủ cũng không dám tiếp tục tu luyện chỉ có thể trước đứng dậy ứng chiến dù sao vì hắn lửa bước cấp chín mươi chín tu vi tự tin năng lực đánh bại từ nguyên thần đám người từ nguyên thần đám người xông vào địa、đạo. t r u n g quanh tràn ngập ẩm ức khí tức hôi thối trên vách tường l ó e ra ma quái u quang phàm thánh linh giáo người g i ế t không tha t ứ nguyên thần ánh mắt lạnh lùng nguy nghiêm t ử hoàng diệt thiên long võ hồn tách ra h à o quang t r ó i sáng chiếu sáng tiến lên con đường tuân mệnh iale hột mười vị phong hào đấu la theo sát phía sau địa đạo càng hướng xuống không gian càng phát ra rộng hai bên lối đi trên vách tường treo lấy từng chiếc từng chiếc ngọn đèn thiếu đốt lên ngọn lửa màu ưu lam nhìn qua mười phần ma quái đột nhiên phía trước chuyển đến một hồi tiếng bước chân dày đặc một đám tả hồn sư chen trúc mà tới thứ nguyên thần sư quát lạnh một tiếng dẫn đầu phát động công kích hãn thi chuyển ra từ hoàng diệt thiên long võ hồn cường đại hồn kỹ từng đạo lực lượng hủy diệt như là như lưu tinh xẻn qua địa đạo trong nháy mắt đem sông lên phía trước nhất tà hồn sư oanh thành của m thứ tư hồn kỹ hủy diệt long tức màu tím đen lực lượng hủy diệt hóa thành long tức trong n g á y mắt m i ệ sắt một mảnh tà hồn sư trong đó khoảng chừng bốn tên hồn đấu la hơn một mươi vị hồn thánh thứ ba hồn kỹ thánh minh quang kiếm thứ tư hồn kỹ đại lực kim cương quyền thứ tư hồn kỹ cuốn phong bạo t u y ế t iale hộp mấy người cũng không cam lòng yếu thế sôi nổi thi triển riêng phần mình hồn kỹ trắng trận tàn sát những thứ này tả hồn sư cao thủ trong lúc nhất thời trong địa đạo tiếng la giết đinh t h a i như cóc ta hồn sư mặc dù nhân số đông đảo nhưng từ nguyên thần đám người đều là phong hào đấu la thực lực cường đại mỗi một lần công kích đều có thể tạo thành thương tổn cực lớn ta hồn sư máu tươi tung tóe đầy địa đạo vết tường chân cụt tay đức khắp nơi có thể thấy được ngay tại từ nguyên thần đám người r ế t chóc say s ư a lúc từng đạo thân ảnh màu đen theo địa đạo chỗ sâu vọt tới áo bào đen giáo chủ mang theo thất vị trưởng lão đổi tới chiến trường dẫn đầu phát động công kích cầm trong tay một cái vô cùng ma quái đỏ sẫm trường liêm đó chính là áo bào đen giáo chủ võ hồn á m ngục vệ hồ n liêm thứ tư hồ n kỹ á m ngục cú ảnh trạm áo bào đen giáo chủ quanh thân tản ra nồng đậm khí tức t à ác ánh mắt bên trong để lộ ra vô cùng s ắ c ý chém ra một đạo màu đỏ thấm liếp ảnh thánh linh giáo giáo chủ người chết tiệt t ư n g u y ê n thần nhìn người tới cảm nhận được hắn tản ra khí thế khủng bố sau đó áo bào đen giáo chủ mang theo thất vị trưởng lão đi vào t ứ nguyên thần đám người cách đó không xa hai tay vung lên sương mù màu đen trong nháy mắt tràn ngập ra đem từ nguyên thần đám người bao phủ trong đó thứ nguyên n thần hôm nay chính là tử kỷ của ngươi áo bào đen giáo chủ cười lạnh một tiếng thân hình l o i lên hướng phía từ nguyên thần đánh tới ha ha nói khoác không b i ê n ngượng t ứ n g u y ê n thần thần sắc uy nghiêm đưa tay đánh ra một đạo tím đen long t r ả o hắn cảm nhận được áo bào đen giáo chủ kia nửa bức cấp chín mươi chín khí thế trong lòng run lên ngay lập tức thi triển ra t ử hoàng d i ệ t thiên long võ hồn cường đại hồ kỹ cùng áo bào đen giáo chủ chính diện giao phong thân ảnh của hai người tại sương mù màu đen bên trong không ngừng lấp lóe kịch liệt va chạm áo bào đen giáo chủ cầm trong tay á m ngục p h ệ hồ liêm công kích cực kỳ bé nhọn mỗi một lần ra tay cũng ẩn chứa cường đại hồ lực t ư n g u y ê n thần mặc dù đem hết toàn lực ngăn cản nhưng vẫn cảm thấy áp lực to lớn đến rồi bọn họ cảnh cấp chín mươi tám cùng nửa bước cấp chín mươi chín tranh l ệ n h thì rất rõ ràng nếu không phải từ nguyên thần tử hoàng diệt thiên long võ hồn đối với tà hồn sư có nhất định khắt chế sợ là sẽ phải trong nháy mắt rơi vào hạ phong dù là như thế từ nguyên thần cùng áo b à o đen giáo chủ chiến đấu thì m ư ờ i phần mạo hiểm cùng lúc đó mấy trăm tà hồn thánh hồn đấu la tại bảy vị thánh linh giáo trưởng lao dẫn đầu dưới bắt đầu phối hợp vây công iale hột đám người tà các hồn sư công kích giống như thủy triều vào tới nhường mọi người lâm vào khối cảnh iale hột tuy mạnh năng lực một người đẻ ép tam trưởng lão cùng cấp chín mươi sáu đỉnh phong đấu la ngũ trưởng lao đánh nhưng cũng bị kiềm chế rồi còn lại hàng chục phong hào đấu la đối mặt như vậy nhiều tà hồn sư cường giả vây công tình cảnh mười phần gian nan trong nháy mắt thì có một vị bình thường phong hào đấu la bị tà hồn sư những cao thủ liên hợp công kích đả thương ngay tại thế cuộc nguy cấp thời điểm kim nạc g đấu la gia nhập chiến cuộc hoàng kim ngạc long vương võ hồn phát ra tiếng gào rung trời hắn thân thể khôi ngô giống như một đạo màu vàng kim thiểm điện nhanh chóng mà xông vào chiến trường chỉ thấy quanh người hắn tản ra hùng hồn hồ lực mỗi một bước rơi xuống cũng giống như có thể khiến cho mặt đất vì đó rung động thứ tám hồi kỹ hoàng kim cự lực phá kim ngạc đấu la mục tiêu là áo bào đen giáo chủ đưa tay chính là thứ tám hồn kỹ Với a n hoàng kim ngạc long vương võ hồn đầu tiên là phát ra màu vàng kim song âm nhường áo bào đen giáo chủ thân hình cứng đ ở sau đó mở ra miệng to như chậu máu vô tận màu vàng kim hồn lực hội tụ vào một chỗ sau đó phun ra một đạo màu vàng kim cổ sáng hướng phía phía trước cực tốc đánh tới màu vàng kim cổ sáng trước mắt là tới áo bào đen giáo chủ tránh cũng không thể tránh trong nháy mắt bị màu vàng kim cổ sáng trọng thương chương ba trăm hai mươi ba giáo chủ đột phá cấp chín mươi chín tà thần thần hồn sinh mệnh năm thi chương ba trăm hai mươi ba giáo chủ đột phá cấp chín mươi chín tà thần thần hồn sinh mệnh năm thi a áo bào đen giáo chủ bị màu vàng kim cổ sáng đánh bay đập t ầm ầm ở trên vách tường cứng rắn vô cùng đặc chế vách tường trực tiếp bị n g n ra một hố sâu huyết dịch từ đó trượt xuống còn có khí tức tà ác bốn phía áo bào đen giáo chủ ngay cả võ hồn chân thân cũng không kịp thi triển liền bị kim nạc g đấu la đánh thành rồi trọng thương sắc mặt hắn tái nhuận xương cốt đứt gãy hơn mười cây lục phủ ngũ tạng đều hứng chịu tới tổn thương nghiêm trọng vừa mới sau khi hấp thu chưa kịp luyện hóa huyết toán chi khí cũng không bị khống chế tràn ra ngoài ha <cười> ha kim nạc đấu la cất bước đi về phía áo bào đen giáo chủ âm thanh bình thản nửa bước cấp chín mươi chín cách nhau một đường chính là ngày đêm khác biệt. Làm sao có khả năng? ngươi lại là cấp chín mươi chín cực h ạ n đấu la áo bào đen giáo chủ tại kim ngạc đấu la cường đại áp bắt giới thân thể r u lên trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ c ũ n g không c ă m lòng rõ ràng hắn đều nhanh trọng thương từ nguyên thần rồi rõ ràng chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể đột phá cấp chín mươi chín cực h ạ n đấu la tiến tới phục sinh t à thần nhường thánh linh giáo thống trị tất cả nhật n g u y ệ t đại lục nếu kim ngạc đấu la không có xuất hiện thắng lợi nhất định là thuộc về thánh linh giáo vì sao áo bào đen giáo chủ đứng dậy cầm trong tay áo ngục vệ hồ liêm chỉ vào kim ngạc đấu la quát ngươi tại sao phải giút từ nguyên thần bọn họ tại sao muốn ngăn ta phục sinh tà thần đại nhân ngăn ta thánh linh giáo chi đại kế kim nạc đấu la khinh thường cười lạnh một tiếng vì sao chỉ bằng ngươi là tà hồn sư chỉ bằng ngươi đ ổ sắt dân chúng vô tội áo bào đen giáo chủ nhìn thẳng kim nạc đấu la hỏi ngược lại tà hồn sư làm sao vậy tà hồn sư đáng chết sao tất h nhiên ngươi không chết chẳng lẽ lại ta chết một thanh âm từ đằng xa truyền đến sau đó l a n g dạ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại kim nạc đấu la bên cạnh ánh mắt miệt thị nhìn áo bào đen giáo chủ vừa dứt lời áo bào đen giáo chủ còn không có đáp lại lăng dạ chính là biến sắc lúc này dị tượng này chỗ sâu trong mặt thất tà thần trong pho tượng đột nhiên chuyển ra một hồi tiếng vang ma quái đúng lúc này một cố r ồ i r à o hắc khí theo tà thần trong pho tượng lao ra như màu đen như trường long bay ra căn phòng bí mật trực tiếp ngập vào áo b à o đen giáo chủ thể nội cố khói đen này ẩn chứa cực mạnh khí tức t à ác làm cho người ngã thở l a n g dạ cùng kim ngạc đấu la nhìn thấy đạo này hắc khí muốn ngăn cản lại phát hiện bất lực đạo này hắc khí tốc độ cực nhanh giống như năng lực xuyên toa không gian hơn nữa còn năng lực coi như không thấy hồn lực cùng tinh thần lực hình thành bình chướng trong chốc lát áo bảo đen giáo chủ trộn lẫn thân chấn động một cố cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắ ha ha ha áo bào đen giáo chủ đầu tiên là sức sở sau đó phát ra thoải mái lâm ly tiếng cười to hắn đúng là đột phá cấp 99, thực lực đạt được rồi tăng lên trên diện rộng ngay cả vừa mới chịu trọng thương tại hắc khí tác dụng dưới thì hoàn toàn khép lại dê ta các ngươi cũng xứng áo bào đen giáo chủ cảm nhận được thể nội lực lượng cường đại lập tức thì nhẹ nhàng chỉ vào lăng dạ cùng kim ngạc đấu la hô trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên c u ồ n g trên người tỏa ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức ở đây tất cả tà hồn sư nhìn thấy giáo chủ của bọn hắn không chỉ không chết còn thành công tấn cấp chín m c ự c h ạ n đấu la cũng là hưng phấn vô cùng nếu giáo chủ chết rồi bọn họ khẳng định cũng không sống nổi hiện tại bọn hắn nhìn thấy hy vọng sống sót hắc khí kia là chuyện gì xảy ra lại có thể khiến cho cái này thánh linh giáo giáo chủ đột phá cấp 99 h ồ n lực kim nạc g đấu la cho mày mà t ứ nguyên thần iale hột đám người đánh lui trước người tà hồn sư về sau cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch sau đó kim nạc g đấu la cùng t ứ nguyên thần đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía l a n g dạ đã thấy l a n g dạ không nói một lời đây cũng không phải là l a n g dạ k i ê n kỵ áo bào đen giáo chủ mà là bị trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh hấp dẫn chú ý sinh mệnh thứ năm thi giải quyết tà thần pho tượng ngăn cản tà thần phục sinh cũng giết chết thánh linh giáo giáo chủ hoàn thành giải quyết tốt hậu quả bán thưởng không gian long vương huyết đủ, thời gian long vương huyết đủ, sinh mệnh thần vị thần hỏa độ thêm một mươi nhị gia gia nói ngắn gọn l a n giả lấy lại tinh thần nhường kim ngạc đấu la đám người trước đối phó áo bào đen giáo chủ và cái khác tà hồ n sư hắn đi đối phó tà thần pho tượng muốn hoàn thành sinh mệnh n ă m thi mấu chốt ngay tại kia tà thần pho tượng bên trên về phần giết chết thánh linh giáo giáo chủ cái này tạm thời không đội kim ngạc đấu la không thể nào trong khoảng thời gian ngắn giết chết một vị đồng cấp t ư g i ả đừng hòng ngăn cản tà thần đại nhân phục sinh. áo bào đen giáo chủ nghe được l a n g dạ lời nói đưa tay chính là một cường lực hồn kỹ l a n g dạ căn bản không để ý tới hắn trực tiếp thi triển không gian t h i ê u dược trong nháy mắt đi vào khí tức tà ác đầu mờn cũng là tà thần pho tượng chỗ căn phòng bí mật đối thủ của ngươi là ta kim nạc đấu la hét lớn một tiếng hướng phía áo bào đen giáo chủ tiểu xung đi qua đến a ai sợ ai đối phương đang muốn báo thù đâu cũng là không nhượng bộ chút nào nên đón tiếp lấy thấy cảnh này tứ ngân thần i l e một đám người cũng giết hướng bảy vị thánh linh giáo trưởng lao cùng mấy trăm tà hồn sư cao thủ mỗi người quản lý chức vụ của mình l a g dạ đi vào căn phòng bí mật mới vừa xuất hiện một cỗ nồng đậm lại làm cho người buồn nôn khí tức tà ác đập vào mắt giống như vô số hoan hồn đang thét đ ảo l a g dạ lông mày không khỏi n h ữ n một cái hắn lấy lại bình tĩnh hướng phía tòa kia t à thần pho tượng đi đến chỉ thấy pho tượng quanh thân lượn lờ nhìn ma quái xương mù màu đen tại u lam ánh đèn chiếu dọi có vẻ âm trầm khủng bố l a g dạ bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên này t à thần pho tượng cảm giác bén nhạy nhường hắn phát giác được trong đó có một loại ba động kỳ dị cỗ ba động này hết sức kỳ lạ dường như là ẩn dấu đi nào đó không thể diễn tả lực lượng phản p phất đang gọi về cái gì. Lang dạ trong lòng đã hiểu. pho tượng k sau n đó chỉ thấy một đạo hát sắc quang mang trong tay hắn hưng tụ ám hắc long trào trong chớp mắt liền chuyển hóa thành hắc long kiếm đây là ám hắc long c h ả o ngoại phụ hồn cốt một loại đặc thù năng lực mà không phải hồn cốt kỹ năng này hắc long kiếm thân kiếm đen như mực tản ra băng lanh khí thức giống như thế gian tất cả bóng tối lực lượng cũng hội tụ ở trên đó lăng dạ hai tay nắm ở hắc long kiếm vận đủ hồn lực nhắm ngay tả thần pho tượng hung hăng bổ xuống hồng Lực lượng hủy d một, một, một, một, một, một, một đạo màu đen hư ảnh theo bị đánh mở trong pho tượng vọt ra đạo hư ảnh này cùng tà thần pho tượng bộ dáng không có sai biệt hư ảo hình dáng bên trong tản ra cường đại khí tức tạ ác chính là tà thần đã khôi phục không trọn vẹn thân hồn kiệt kiệt kiệt cỡ nào hoàn mỹ một bộ thân thể a tà thần thần hồn nhìn l a n g dạ dường như là đang thưởng thức một kiện hoàn mỹ chất b ả o trong mắt tràn đầy khát vọng cùng điên cuồng l a n g dạ nhìn trước mắt tà thần thần hồn trong lòng cảnh giác muôn phần hắn hiểu rõ chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu sau đó phải đối mặt đ ị c h nhân chính là một vị sâu không lường được tà thần Trưng 324. Nạo kiểu u hư ảnh nuốt tà thần, trả lại thần cấp tinh thần、lực. Trưng hư hư Nạo ảnh Nạo lại kiểu kiểu u u lực. cấp chỉ cảm thấy trong mặt thất khí tức tà ác càng thêm mạnh liệt phản p h ấ t muốn đưa hắn thôn vệ giống như hắn hít sâu một hơi không chút do dự phóng xuất ra ngạo kiểu u võ hồn trong chốc lát ngũ h á c lưỡng hồng nhất áng kim tám cái hồn hoàn lấp lánh mà ra cực kỳ cường hãn hung uy quyết tán kiểu u lĩnh vực cũng theo đó thi triển bao phủ lại tất cả căn phòng bí mật thứ tám hồn k ỹ kiểu u long tức lăng dạ ánh mắt k i ê n định đưa tay ở giữa áng kim sắc hồn hoàn lấp lánh quang huy công hướng tà thần chỉ thấy một đạo màu đen long tức theo n g o k i u u võ hồn trong miệm phân ra mang theo cường đại hủy diệt cùng bóng tối không gian giống như bị b ó c méo phát ra trận trận bén nhọn tiếng rít nhưng mà tà thần cho dù chỉ còn lại có thần hồn hay là không trọn vẹn thần hồn vẫn như cũng rất khó đối phó nó chỉ là nhẹ nhàng nâng tay vô tận khí tức tà ác hội tụ hóa thành một mặt màu đen tâm t r ắ n trên đó mang theo mặt xanh lanh vàng mặt quỷ uy lực cực mạnh k i ể u hữu long t ứ c đúng là bị quỷ này mặt tâm t r ắ n tùy tiện cả lại quá ngây thơ rồi tà thần trên mặt miệng mai cười lạnh nói b ả n tọa thế nhưng thần mà ngươi ngay cả phong hào đấu la đều không phải là cho dù chiến lực có thể so với bắn thần thậm chí chuẩn thần lại như thế nào là bạn tọa đối thủ l a g dạ không chút nào yếu thế nói ha ha ngươi bây giờ chỉ là không c h ọ n vẹn thần hồn lại có thời kỳ toàn thị n h mấy phần thực lực nếu là thời kỳ toàn thị n h tà thần hắn tự nhiên khó mà đối kháng nhưng một không c h ọ n vẹn thần hồn l a g dạ vẫn là có mấy phần nắm chắc c h ỉ ít tinh thần chi h ả i bên trong tiếng ngạo cựu h u h ư ảnh còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ cho dù là hủy diệt chi thần thần n i ệ m hóa thân cũng không sợ chút nào với lại l a g dạ còn có cựu h u gì thế cái này đại s á t chiêu cùng lắm thì bốc lên mất khống chế mạo hiểm hắn cũng muốn cùng cái này tà thần liệu một phen muốn đối phó tà thần thần hồn vật lý công kích sợ là không có tác dụng gì. còn phải dựa vào phương diện tinh thần công kích l a n g dạ thầm nghĩ trong lòng tâm niệm đến tận đây l a n g dạ ấn đường mở ra một đạo tối t ă m mắt dọc lờ si ẩn ngoại phụ hồn cốt cũng theo đó phóng thích thứ ba hồn kỹ cựu ưu huyền s á t biến thứ năm hồn kỹ cựu ưu thông minh thứ tám hồn kỹ nhật n g u y ệ t sinh huy l a n g dạ liên tiếp thi triển ba cái tăng phúc loại hồn kỹ tối t ă m bao phủ toàn thân hắc nhật cùng t ử n g u y ệ t phóng xuất ra một cỗ thần bí mạ khí tức cường đại tại tam đại hồn kỹ tác dụng dưới lam dạ khí thế liên tục tăng lên hai cái toàn bộ thuộc tính tăng phúc một đơn phần tăng cường công kích nhưng chúng nó đều có thể tăng phúc tinh thần lực rốt cuộc tinh thần lực thì bao gồm tại toàn bộ thuộc tính trong mà tinh thần công kích cũng là công kích một loại vô cùng hợp lý l a n g dạ cảm nhận được tự thân kia cường đại tinh thần lực đã mơ hồ vượt qua phạm nhân cực hạ bụi gai quang hoàn một đạo to lớn đồng tử hư ảnh hiện hiện đ ỗ n g nhiên lấp lánh k i m quang đúng lúc này một vòng màu đỏ s ẫ m đùi gai vòng ánh sáng thì xuất hiện tại vòng ngoài ông cường hãn tinh thần ba động quét sạch tà thần cũng nhận rồi ảnh hưởng mày nhắc lại rất không tệ hồn cốt kỹ năng lại năng lực công kích đến bản tọa thần hồn bất quá như thế vẫn chưa đủ tà thần nổi giận gầm lên một tiếng t r u n g quanh thân thể nổi lên một hồi hát sắc quan g mang trong nháy mắt xóa đi rồi bụi gai quan h o à n ảnh hưởng sau đó hát sắc quan g mang uy thế không giảm tiếp tục hướng phía l a n g dạ đánh tới l a n g dạ đôi mắt n h u lại vì cựu u chi nhãn r a chỉ lợi xỉ ẩn ngoại phụ hồ n cốt tối tăm cùng màu xanh đậm h ò a lẫn tại ấn đường mắt dọc bên trong lớp lẻ. Thời không ánh sáng. Thời Mắt lớp lẻ. d ọ chỗ c sâu biến thành màu xanh đậm đúng lúc này một đạo màu xanh đậm quan g mang m á n h liệt bắn mà ra lệnh t h i ế n khu vực này thời không cũng vì đó yên tĩnh tà thần thả ra hát sắc quan mang tại đây một cái chớp mắt lại hoàn toàn bị giam cầm giữa không trung trong không g i a ngờ t r u n quanh t ạ rằng ta nhãn bảo quân chúa tể sát chiêu mạnh nhất dường như vô giải thời không ánh sáng lại thì không làm gì được tà thần mảy may bộ thân thể này bản tọa thì thu nhận đúng lúc này tà thần đột nhiên phát ra một hồi cười quá i dị cơ thể hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng về lang dạ lao đến tà thần còn muốn đoạt xá lang dạ xông vào tinh thần của hắn chi hải lang dạ không kịp ngăn cản chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi tà thần thần hồn vọt vào tinh thần của hắn chi hải bên trong đã hiểu thời khắc này tình huống về sau lang dạ ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười cuối cùng bị lừa rồi sau một khắc tinh thần của hắn chi hải bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn ngạo cựu hữu v ảnh nó kia thân thể như thái cổ thần sơn thật lớn dường như chiếm cứ tinh thần chi hơn phân nửa không gian, tức hung ác điên cùng đến cực điểm giống như tùy ý hống một tiếng có thể chấn vỡ một phương thế giới ngạo k i ự u hư hư hư ả n khát máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tà thần thần hồn p h ả n phất đang nhìn xem một con nhỏ nhặt không đáng kể sâu kiến này đây là tà thần cảm thụ lấy này ngạo k i ự u rưu hư ảnh khí tức khủng bố trực tiếp bị sợ choáng váng một cử động nhỏ cũng không dám đúng lúc này ngạo k i ự u rưu hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu chiếc kia to đến giống như năng lực nuốt vào thiên địa vật vật trong nháy mắt liền đem tà thần thần hồn nuốt xuống tà thần thần hồn bị nuốt sau đó ngạo cựu hư ả lại lăng dạ một cỗ cực kỳ bàn bạ không ngừng đánh thẳng vào lăng dạ tinh thần hà giảo mỗi một lần x u n g kích đều bị lăng dạ tinh thần vì đó rung động phản phất muốn đưa hắn thế giới tinh thần triệt để tái tạo theo tinh thần lực không ngừng p h u n g trào lăng dạ cảm giác chính mình giống như đưa thân vào một bóng tối vô tận không tinh thần lực như là từng t h a n h từng thanh lợi kiếm xuyên thấu bóng tối xua tan vẻ lo lắng l u ô n tinh thần lực này tại lăng dạ tinh thần chi hải bên trong chạy x u ôi không ngừng mà bổ dưỡng tinh thần của hắn liên tục không ngừng địa rót vào nhìn lực lượng mới lăng dạ tinh thần lực tại đây có lực lượng tác dụng giới không ngừng kéo lên theo phàm nhân cực hạn ở trong quá trình này l a n g dạ tinh thần c h i h ả i không ngừng mà phát sinh biến hóa theo tinh thần lực không ngừng tăng lên l a n g dạ dần dần cảm nhận được một loại trước nay chưa có lực lượng tinh thần của hắn c h i hải giống như biến thành một mê n h m ô n g vô ngần vũ trụ vô số ngôi sao ở trong đó lấp lóe m ư ờ i phần thần dị cuối cùng l a n g dạ tinh thần lực ngưng t về biến hắn chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt lóe ra kỳ dị mà thâm thúy q u a n mang tinh thần cảnh giới của ta đạt đến thần cấp lúc này l a n g dạ tinh thần lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất v ư ợ xa ban đầu t à nhãn bạo quân c h ú tể chính thức có được rồi thần cấp tinh thần lực với lại chắc chắn không phải loại đó mới vào thần cấp tinh thần lực tối thiểu nhất cùng đấu tam trung cái đó chăm cấp vô thần vị ma hoàng so sánh l a n g dạ tinh thần lực phải cường đại hơn rất nhiều tinh thần lực đột phá thần cấp về sau mang tới rất nhiều biến hóa vậy liền cần hắn tự động thể hội Trường 325, Tiêu diệt áo bào đen giáo chủ, lại cốt, cốt. Trường Tiêu diệt cốt, cốt. tà thần được được đen vạn năm hồn vạn năm hồn đen vạn năm hồn vạn năm hồn Nay giáo giáo lại khối lại khối áo áo bào bào chủ, chủ, nhìn trước mắt bị đánh mở tà thần pho tượng trong lòng đùi mùi mai thôi hắn đoán chừng tà thần không c h ọ n vẹn thần hồn chí ít có thần quan chiến l ự c thậm chí là mạnh hơn thần quan đỉnh phong thời kỳ khó mà đánh giá nhưng không thể nào là thần vương sát xuất lớn là nhất cấp thần nhị cấp thần liền có chút thấp suy tư một lát lam dạ bắt đầu dọ xét căn này căn phòng bí mật trước đó lam dạ chú ý cũng tại tà thần pho tượng cùng tà thần thần hồn bên trên căn bản không chút chú ý căn này căn phòng bí mật hiện tại như thế nhìn qua xem xét mới phát hiện trên mặt đất có khắc một tòa đại trận một tòa cực kỳ ma quái đại trận Thần thần lam dạ nghĩ đến sinh mệnh năm thi đậu hoàn thành giải quyết tốt hậu quả hẳn là hủy đi này không biết tên đại trận cùng tỉnh hóa huyết toán chi k h í bất quá lam dạ không hề có ngay lập tức di chuyển tòa đại trận này mà là lách mình rời đi căn phòng bí mật việc cấp bách là trước hết giết áo bào đen giáo chủ đại trận cũng sẽ không di chuyển không nhất thời vội vã mà áo bào đen giáo chủ lại là sẽ chạy căn phòng bí mật bên ngoài mấy trăm hồn thánh trở lên tà hồn sư cao thủ đã thương vong hơn phân nửa thánh linh giáo thất vị trưởng lão cũng đã toàn bộ chết đi trong đó từ nguyên thần một người liền giết hai cái cấp chín mươi sáu đỉnh phong đấu la cùng một cấp chín mươi lăm phong hào đấu la từ nguyên thần thứ chín hồn kỹ cực đạo hoàng thiên phá đó là một cùng loại xả thân kỹ tồn tại thiếu đốt tự thân tất cả bao gồm thể nội xôi trào q u ầ bạo lực lượng hủy diệt phóng thích về sau sẽ hình thành một đạo rộng rãi đen nhánh màn sáng những n mọi thứ đều hóa thành hư vô vật chất năng lượng cũng sắp bị hủy diệt Kêu kỹ, khác Kim Nguyên Thiên Thiên bên Quang đấu đấu tuyệt bầu trung vị vị vây Thánh linh giáo Trường Lão, thì chết tại Tứ、Nguyên、Thần, Tức Hột -E、thì là vị thứ 9 hồn kỹ, thiên Thánh Trạm, giết chết cấp 97 tàm Trường Lão, còn lại 3 cái Thánh linh giáo Trường Lão, cũng chết tại trời Linh Hoàng Phá, hồn Minh Linh phong hào phía chủ. Hai họ đỉnh, Giáo cái Giáo cái áo còn cũng công Ngạc cùng đen người bọn họ cấp 99 cường giả đỉnh, đang bầu trời bên ngoài Lão, I.A.L.E. là Lão, lại Lão, là là dưới. dưới. giáo giả Đạo bào cấp cấp đ Mà võ hồn chân thân á m ngục vệ hồn liêm cùng hoàng kim nạc g long vương hai cái võ hồn phẩm chất kỳ thực không sai biệt lắm hoàng kim nạc g long vương có thể hơn một chút nhưng cũng t r ê n lệch có hạn đối với chiến đấu thắng bại ảnh hưởng không lớn áo bào đen giáo chủ nương tựa theo khó chơi h ồ n kỹ cùng kim nạc g đấu la đánh trò khó phân thắng bại thứ sáu h ồ n kỹ thực hồn t u y ệ t qua á m ngục vệ hồn liêm xoay tròn hình thành một to lớn thực hồn t u y ệ t qua vòng xoáy sinh ra hấp lực cường đại đem kim nạc đấu la quấn vào trong đó nhưng hoàng kim nạc long vương lực phòng ngự quá mức cưỡng hãn tại v ư n g lông lại nhận thực hồn lực lượng hoàng kim nạc long ư n vương đúng lúc này bộ phát ra cực mạnh kim quan cùng huyết khí dầm dầm dầm. hoàng kim nạc g long vương bộ phát ra cực mạnh màu vàng kim song xung kích thần khu không ngừng cự đại hóa thiếu đốt tự thân khí huyết cùng với hồ lực thăng phúc tự thân kim nạc g đấu la không để ý hậu quả thiêu đốt hồn lực trong khoảnh khắc thiêu đốt hồn lực thì vượt qua năm thành người điên rồi áo bào đen giáo chủ thấy cảnh này t r ừ n g lớn hai mắt lúc này thì đánh ra một kích mạnh nhất thứ chín hồn kỹ ma liêm đoạn thương vũ á m ngục vệ hồn liêm hắc quang đại thịnh sau lưng hiện hiện một đạo ma ảnh hình người ma ảnh vùng vây á m ngục vệ hồn liêm đánh ra một đạo phản phất năng lực chặt đứt thương vũ trăng lưới liềm hình hắc quang cùng vô cùng to lớn hoàng kim nạc long vương trực tiếp đụng vào nhau âm ẩm áo bào đen giáo chủ bị kim nạc đấu la cường đại công kích chấn động đến bay rớt ra ngoài thân hình chật vật trên không k h í tức một hồi hỗn loạn áo bào đen giáo chủ trên không trung tận lực điều chỉnh dáng người cố gắng ổn định thân hình nhưng mà kim ngạc đấu la k ê u cường đại công kích ảnh hưởng còn lại còn tại không ngừng đánh thẳng vào hắn đúng lúc này l a n g dạ thân ảnh xuất hiện trên không trung vì không gian khiêu dượng trong nháy mắt đi vào áo bào đen giáo chủ bay ngược quỹ đạo hậu phương bụi gai quang hoàn áo bào đen giáo chủ còn chưa tới kịp quay đầu l a n g dạ lợi dụng thần cấp tinh thần lực phát động tập kích bụi gai quang hoàn đánh thẳng vào tinh thần của hắn tri thần thần cấp tinh thần lực quá mức cường đại trong nháy mắt xuyên tâu áo b à o đen giáo chủ tinh thần phòng tuyến áo b à o đen giáo chủ c h ỉ cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi trước mặt giống như xuất hiện vô số lấp lóe quang ảnh đó là thần c h i h ả i muốn bị cưỡng ép túng ra xung kích được phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng a a a a ba áo b à o đen giáo chủ phát ra thống khổ gào ghét cố gắng phản kháng nhưng ở thần cấp tinh thần lực cường đại áp bách d ư ớ i hắn căn bản bất lực d â y r ù a đúng lúc này l a n g dạ trên trán phóng xuất ra một đạo ưu lam quan mang chính là thời không ánh sáng thời không ánh sáng định trụ áo bảo đen giáo chủ sau đó trong nháy mắt đánh trúng thân thể của hắn áo bảo đen giáo chủ cơ thể tại Tinh thần bản nguyên cực tốc suy kiệt. trong i n h t nháy n c mắt hơi thở của kim ngạc đấu la thì khôi phục rồi đình phóng hồn lực hoàn toàn khôi phục lúc trước kim ngạc đấu la một chút thiêu đốt vượt qua năm thành hồn lực lăng dạ, dạ đôi mắt thâm thúy tinh thần lực bao trùm dưới đáy chiến trường từ nguyên thần đám người đã mo đưa tà hồn sư giết sạch rồi mấy trăm hồn thánh trở lên cao thủ giờ phút này chỉ còn lại có mấy chục người với lại còn đang ở nhanh chóng giảm bớt sau đó lăng dạ đi vào kim ngạc đấu la bên cạnh đưa tay hút tới áo bào đen giáo chủ thi thể từ đó lấy ra sáu khối hồn cốt năm khối vạn năm hồn cốt một viên mười vạn năm tháng bộ hồn cốt lăng dạ suy nghĩ một lúc mở miệng nói nhị ra ra ngài đã có đầu bộ hồn cốt rồi khối này mười vạn năm tháng bộ hồn cốt quy ta năm khối vạn năm hồn cốt quy ngài làm sao dựa theo phân phối như vậy kỳ thực lăng dạ là tương đối thua thiệt vì này năm khối vạn năm hồn cốt năm cũng rất cao trong đó có hai khối là chín vạn năm hồn cốt một viên tám vạn năm hồn cốt còn lại hai khối cũng đều vượt qua sáu vạn năm dạng này năm khối hồn cốt cộng lại giá trị tuyệt đối tại một viên mười vạn năm hồn cốt phía trên chương ba trăm hai mươi sáu công phu sư tử n g ạ n hồn đạo khí và phương pháp luật chế chương ba trăm hai mươi sáu công phu sư tử n g ạ n hồn đạo khí và phương pháp luật chế nhìn trước người năm khối vạn năm hồn cốt kim n g ạ c đấu la k h o á t khoác tay cười nói lao phu lại không có lời sau muốn nhiều như vậy hồn cốt cũng vô dụng chính ngươi giữ đi lăng dạ chân thành nói nhị ra ra hay là ngài cầm đi cho dù ngài không cần đến cũng được cho t a m gia ra bọn họ a tuy nói năm khối hồn cốt quy ta cũng sẽ cho t a m gia ra bọn họ nhưng cùng ngài tự mình cho trung quy là có khác biệt nghe nói như thế kim n g ạ c đấu la không tiếp tục từ chối gật đầu thu vào nhớ lại đi sau đó này năm khối hồn cốt thì cũng phân cho lao tam bọn họ được vậy lao phu thì chiếm chút tiện nghi nhị ra ra nói đùa lúc trước kia vạn yêu vương đầu bộ hồn cốt ngài thế nhưng nhường cho ta rồi l a n g dạ cười nói kim ngạc đấu la từ chối cho ý kiến hắn đối với hồn cốt là thật hứng thú không lớn tự thân đã là đầy hồn cốt hồn lực cũng đạt tới cấp chín mươi chín đạt được lại nhiều hồn cốt thì ý nghĩa không lớn tốt nhất phương thức xử lý cũng là đưa cho thanh loan đấu la mấy vị cung phụng sau đó l a n g dạ cùng kim ngạc đấu la về đến dưới mặt đất còn lại những kia tà hồn sư tại lúc này cuối cùng bị g i ế t sạch rồi từ nguyên thần đám người hồn lực tiêu hao rất lớn nhiều nhất cũng chỉ còn lại rồi ba thành đa tạ hai vị tương trợ từ nguyên thần thần sắc trị trọng thu lại quanh thân thiết huyết sát phạt chi khí chắp tay nói ta đại biểu nhật n g u y ệ t đế quốc hướng hai vị ngỏ ý cảm ơn hai vị nếu có muốn thứ gì đó chỉ cần nhật n g u y ệ t đế quốc năng lực lấy ra nhất định tận lực thỏa mãn l a n g dạ cùng kim ngạc đấu la lết nhau muốn nói bọn họ có cái gì muốn lại là nhật n g u y ệ t đế quốc năng lực lấy ra đây tuyệt đối là hồn đạo khí không thể nghi ngờ nhật n g u y ệ t đế quốc hồn đạo khí hiện tại đã phát triển đến thất cấp tiêu chuẩn mà đấu la đại lục không đề cập tới cũng được căn bản không có phương diện này phát triển đấu la đại lục chỉ có những kia để lại chữ vật hồn đạo khí so với nhật nguyện đại lục quá mức rơi ở phía sau l a g dạ nhìn về phía từ nguyên thần nói ngay vào điểm chính chúng ta muốn hồn đạo khí theo nhất cấp đến thất cấp các loại loại hình hồn đạo khí đều lớn cùng với hồn đạo khí phương pháp lợi chế nghe nói như thế thứ nguyên thần còn chưa phản ứng còn có hai vị đến từ hồn đạo thánh đỉnh bọn họ thì biểu hiện cực kỳ kháng cự khuyên từ nguyên thần không nên đáp ứng đều an tĩnh thứ nguyên thần c a o mày chầm dọa quát thấy cảnh này iale h ộ t đám ba người vội vàng cốc miệng nhưng vẫn là chăm chú nhìn từ nguyên thần thái độ mười phần kiên quyết nhất cấp đến thất cấp toàn bộ loại hình hồn đạo khí đưa ra ngoài mấy bộ ngược lại cũng vấn đề không lớn hồn đạo thánh đỉnh trong thất cấp hồn đạo khí cũng không ít đẳng cấp thấp hồn đạo khí càng là hơn nhiều vô số kể không quan tâm mấy bộ hồn đạo khí nhưng hồn đạo khí phương pháp luận chế khác nhau đây là hồn đạo thánh đỉnh căn cơ chỗ tứ nguyên thần còn không phải thế sao kẻ ngốc càng không phải là hôn quân đối với mấy cái này thì hết sức rõ ràng đã hiểu hồn đạo khí phương pháp luyện chế tầm quan trọng l a n g dạ cùng kim ngạc đấu la ngược lại là thần sắc bình tĩnh chỉ là nhìn tứ nguyên thần không nói một lời một lát sau tứ nguyên thần mở miệng nói hai vị giúp ta và diện trừ thánh linh giáo giết chết đột phá cấp 99 thánh linh giáo giáo chủ càng là hơn giải quyết kia tà thần nói là có ân cứu mạng cũng không quá đáng nhưng iale h ộ t lời nói hai vị cũng nghe đến, đến rồi hồn đạo khí năng lực phát triển đến thất cấp đình phong hồn đạo thánh đình cư công trí vĩ Ta t có hắn ể làm chủ t i loại loại ha ha,、so、vừa định tiếp tục chất vấn cũng là bị lăng dạ ngăn lại lăng dạ nhìn về phía con đường chỗ sâu chỗ nào là tà thần pho tượng chỗ căn phòng bí mật phương hướng thản nhiên nói ta mặc dù giải quyết tà thần nhưng này ở giữa trong mật thất còn có một tòa đại trận trong đại trận ẩn chứa không có gì sánh kịp huyết toán chi k h í nhiều nhất m ộ ư ơ i ngày chắc chắn sẽ phá toái mà đại trận một khi phá vỡ hậu quả có thể nghĩ đại trận kia ẩn chứa huyết toán chi k h í xa không phải tinh hãn thành tòa kia có thể so sánh trên lệch ít nhất thì có vài chục lần kia vô tận huyết toán chi k h í nếu là bộc phát ha ha nhiều nhất một ngày phạm vi ngàn dặm cũng đem biến thành nhân gian luyện ngục đến lúc đó tất cả hồn thú rừng rậm thậm chí phụ cận thành chấn cùng t ô n trang đều không thể may mắn thoát khỏi đồng thời theo thời gian trôi qua huyết toán chi phí ảnh hưởng phạm vi lại không ngừng biến lớn mãi đến khi tất cả huyết t ư n g u y ê n thần đám người hiểu rõ tinh hạn thành phát sinh tất cả rất rõ ràng thánh linh giáo đổ sát mấy trăm vạn máy tính tích lũy huyết toán chi k h í khủng bố đến mức nào t ư n g u y ê n thần vị này nhật nguyện đại đế sắc mặt đại biến không dám tưởng tượng hậu quả kia hôn đạo khí sự việc dễ nói dễ nói hôn đạo khí phương pháp luật chế có thể cho các ngươi vừa đến ngũ cấp làm sao lời này vừa nói ra iale một đám ba người sắc mặt trực tiếp thì đ e n lại nhưng mà l a n g dạ vẫn như c ũ không hài lòng thản nhiên nói một đến bảy cấp lũ cấp một đến sáu cấp cũng cho các ngươi thất cấp lam dạ một bước không đủi thái độ mười phần kiên quyết được thất cấp thì thất cấp tứ nguyên thần không để ý đến sắc mặt đã đen như đáy nổi iale h ộ t ba người cắn răng nói tại tứ nguyên thần trong lòng bách tính vĩnh v i ê n đây hồn đạo c h i thức quan trọng hơn về phần iale h ộ t đám người ý nguyện của bọn hắn cũng không trọng yếu hồn đạo thánh đình y tồn cho nhận nguyện đế quốc không có kháng chỉ câu truyền t h ậ t rất tốt lam dạ thỏa mãn gật đầu có rồi nhận nguyện đế quốc hồn đ ạ o khí võ hồn điện thống nhất đấu la đại lục tuyệt đối sẽ càng biến đổi thêm dễ đấu la đại lục hồn đảo khí thì sẽ nên đón giếng phương thức phát triển có thể tưởng tượng một chút trên chiến trường xuất hiện hồn đạo đại pháo thậm chí thất cấp định chứa hồn đ ạ o pháo đối địch quân tất nhiên là hàng duy đạp kích trong mặt thất l a n g dạ mang theo kim ngạc đấu la cùng từ nguyên thần đám người đi vào bị đánh mở tà thần phò tượng trước dưới chân là tòa kia ma quái đại trận lấy tiền làm việc hướng hồ l a n g dạ muốn hoàn thành sinh mệnh n ă m thi thì nhất định phải t ị n h hóa này huyết toán chi khí tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó l a n g dạ dò xét một phen tòa đại trận này rất nhanh liền phát hiện trận nhãn chỗ phiến phức các vị bố trí hồn lực kết giới phòng ngừa huyết toán chi khí xông ra căn phòng bí mật lam dạ cầm trong tay hắc long kiếm trầm giọng nói nghe vậy kim ngạc đấu la từ nguy Bọn họ đem tự thân hồn đem tự ự l chương t ả o à i lẫn n ba trăm hai mươi bảy hoàn thành sinh mệnh năm thi thời gian cùng không gian long vương huyết nục trong ư h mật thất à n h nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống giống như đưa thân vào trong hầm băng huyết toán chi khí những nơi đi qua trên mặt đất xuất hiện từng đạo màu đen vết dạng kim ngạc đấu la đám người bố trí hồn lực kết giới chấn động kịch liệt tầm ẩm vô cùng vô tận huyết toán chi khí bộc phát giống như một đạo đạo huyết toán trưởng lòng tại trong kết giới bay múa tạ ác oán niệm máu tanh và tràn ngập tất cả căn phòng bí mật giống như địa ngục lâm thế này huyết toán chi khí đều muốn ngưng là thật chất rồi l a n giả ánh mắt ngưng trọng sau đó phóng xuất ra sinh mệnh cổ thụ võ hồn một gốc to lớn sinh mệnh cổ thụ đột nhiên hiện hiện tàn ra nồng đậm cố ánh sáng màu xanh đậm mỗi một cái lá cây cũng tỏa ra nhu h ò a sinh mệnh lực lượng sinh mệnh lĩnh vực triển khai lĩnh vực kỹ năng cổ thụ trời xanh sinh mệnh hướng nguyên phóng thích một cố cường đại sinh mệnh lực lượng từ trong sinh mệnh cổ th Long quấn quyết lấy nhau, đem từng đạo huyết thứ nhất hồ kỹ sinh mệnh ánh sáng sinh mệnh cổ thụ võ hồn thả ra ngoài từng đạo quan mang chiếu sạ tại huyết toán chi khí bên trên sinh mệnh ánh sáng cùng huyết toán chi khí không ngừng mà va chạm phát ra từng đạo hào quang trói sáng huyết toán chi khí tại sinh mệnh lực lượng tỉnh hóa hạ bắt đầu dần dần tiêu tán sinh mệnh thương long tại huyết toán trong xuyên thăng qua không ngừng mà thôn phệ nhìn huyết toán lăng dạ sinh mệnh lĩnh vực tràn ngập vô tận sinh mệnh lực lượng đem tất cả huyết toán chi k h í bao vây lại ở trong quá trình này huyết toán chi k h í không ngừng mà dãy ruộng cố gắng xông phá sinh mệnh lĩnh vực trói buộc nhưng lăng dạ sinh mệnh lực lượng vô cùng tương đại huyết toán chi k h í vẫn luôn không cách nào tránh thoát nhưng như thế vẫn chưa đủ huyết toán chi k h í quá mạnh bằng vào m ộ ư ơ i tám đạo sinh mệnh thương lòng cùng sinh mệnh ánh sáng trong thời gian ngắn khó mà đem nó hoàn toàn tỉnh hóa lăng dạ tâm niệm khé động quanh thân hiện hiện một viên mang theo năm đạo kim văn màu đỏ hồn hoàn chính là vạn yêu vương năm mươi vạn năm hồn hoàn thứa hồn kỹ sinh mệnh linh n ũ sinh mệnh cổ thụ võ hồn. về phần bạn yêu vương hồn hoàn một cái khác hồn kỹ tên là sinh mệnh chi nhãn thiên hướng về đơn thể chữa trị cùng gia trì còn có cường đại lực công kích thậm chí năng lực thôn vệ sinh mệnh tại sinh mệnh linh vũ tác dụng dưới huyết toán chi khí không ngừng tiêu tán cuối cùng m ư ờ i tám đạo sinh mệnh thương long hợp lại là một trở thành vô cùng to lớn sinh mệnh thương long sau đó thôn tính còn lại huyết toán chi khí đem hoàn toàn tinh hóa trong mật thất khôi phục bình tĩnh tứ nguyên thần iale hột bọn người t h ở phào nhẹ nhõm tứ nguyên thần nhìn về phía l a n g dạ n g chân thành nói song sinh võ hồn như vậy nhiều mười vạn năm hồn hoàn tuổi con trẻ liền đã đột phá cấp chín mươi hồn lực chiến l ự c càng là hơn chí ít có thể so với cực hạ n độ la nếu là có người năng lực thành thần ta nghĩ nhất định trừ ngài ra không còn có thể là ai khác trong lúc vô tình tứ nguyên thần đối với lăng dạ sử dụng tính x ư ơ rồi hãn thân làm nhận nguyện đế quốc hoàng đế ngôi cử ngũ ai có thể gánh chịu nổi hắn một tiếng ngài quá khen lăng dạ khẽ cười nói đa tạ ngài giải quyết huyết toán chi k h í lúc trước đáp ứng hồn đạo khí cùng phương pháp l u y ệ n chế đợi sau khi trở về ta nhường bảy gạ tự mình đưa cho ngài tới thứ nguyên thần thái độ thành thần nói vậy gạ ở đây ba vị hồn đạo thánh đình phong hào đấu la một trong chỉ nghe theo iale hột cùng từ nguyên thần mệnh lệnh b ậ y hạ nói cực phải đợi sau khi trở về chúng ta lập tức chuẩn bị hồn đạo khí cùng tương quan phương pháp luật chế i l e hột thì gật đầu nói lăng dạ cười không cần như thế chúng ta cùng đi minh đô đi kim ngạc đấu la thì không có ý kiến Bọn họ muốn đ trong lúc này lăng dạ nhận lấy sinh mệnh năm thi ban thưởng đạt được liệu không ở giữa long vương cùng thời gian long vương huyết lục đến tận đây cựu đại long vương huyết lục lăng dạ đã tể tiệu rồi tám loại chỉ kém sơn long vương huyết lục mà l a n g dạ cũng đã đạt tới cấp chín mươi hồ lực có thể ngưng tụ thứ hai hồn hạch chỉ cần cựu đại long vương huyết đục t ề t h i ể u hắn liền có thể ngưng tụ khí huyết hồn hạch vì cựu đại long vương khí huyết c h i lực làm cơ sở hồn hạch mọi người một đường bay đến đến minh đô l a n g dạ cùng kim nạc g đấu la tại iale h ộ t ba người dẫn dắt d ư ớ i trực tiếp đi tới hồn đạo thánh đ ỉ n h hồn đạo thánh đ ỉ n h khí thế rộng rãi kiến trúc cao lớn uy nghiêm tản ra thần bí mà khí tức cường đại phóng tầm mắt tất cả nhật nguyện đế quốc cũng là gần với nhật nguyện hoàng cung tồn tại i l e một nhiệt tình đem lăng dạ cùng kim nạc đấu lan n n vào phòng tiếp khách sai người nhanh chóng chuẩn bị trà ngon rượu ngon để cùng ử a cam. vào là thành ngon, trở thật chất hột một Rượu rượu lại ILE người, giác phác sắc cảm c màu nu. bên bên bên hai chuyện, thân vì bọn họ châm người bên bọn Cùng gió rượu. trò một tự trá vì lúc đó những người còn lại thì nhanh chóng hành động đi chuẩn bị đáp ứng cho lăng giả hồn đạo khí cùng phương pháp l u y ệ n chế bọn họ phải chuẩn bị là một đến bảy cấp toàn bộ loại hình hồn đạo khí còn có tương quan phương pháp l u y ệ n chế đây cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm nhiệm vụ vì mỗi một loại hồn đạo khí cũng có hắn đặc biệt cấu tạo cùng chế tác công nghệ với lại phương pháp luận chế tài liệu tương quan càng là hơn hạo như yên hải cực độ phức tạp hồn đạo thánh đình người phân công rõ ràng đồng tâm hiệp lực có phụ trách tại trong kho tài liệu tra tìm tài liệu có phụ trách sửa sang lại cùng sao chép còn có phụ trách thẩm tra đối chiếu cùng kiểm tra bọn họ tại mỗi cái trong phòng xuyên thẳng qua mỗi người cũng hết sức chăm chú hồn đạo thánh đình người đồng tâm hiệp lực c h ọ n vẹn dùng hồi lâu mới rốt c ụ c tập hợp tốt tất cả hồn đạo khí phương pháp chế. I l u ậ n chế iale h ộ t mang theo lăng dạ cùng kim ngạc đấu la đi tới một rộng rãi đại sành trong đại sành bày đầy các loại cái dương cùng quần t r ụ i l e hộp khẽ cười nói hai vị đây chính là chúng ta chuẩn bị một đến bảy cấp toàn bộ loại hình hồn đạo khí cùng với phương pháp l a g dạ cùng kim ngạc đấu la gật đầu đi ra phía trước cẩn thận xem xét lên những thứ này hồn đạo khí cùng phương pháp luận chế những thứ này hồn đạo khí t r ù n g loại phong phú có tính công kích phòng ngự tính phụ trợ tính chờ chút một đến bảy cấp mỗi một cấp chế tác tinh xảo tản ra cường đại hồn lực ba đ ộ n mà những kia phương pháp luận chế càng là hơn kỹ càng vô cùng theo tài liệu lựa chọn sử dụng đến chế tác c h í n h tự lại đến hồn lực d ó t vào cùng khắc họa phụ văn không một bỏ sót l a g dạ cùng kim ngạc đấu la phi thường hài lòng nói tiếng cảm ơn về sau liền đem những thứ này tất cả đều thu vào chương ba trăm hai mươi tám mê vụ hải vực mười vạn năm hoàng kim độc r ấ mãng t r lần này lăng dạ cùng kim ngạc đấu la cưới m hồn đạo không phải phá phong hào mà là một chiếc thất cấp hồn đạo thuyền tốc độ muốn so phá phong hào nhanh đến rất nhiều tất nhiên thất cấp hồn đạo thuyền cùng phá phong h ả o khác biệt tốc độ chỉ là một bộ phận càng quan trọng chính là t、so、hai ấ t c tòa đại lục ở giữa hải vực cũng không bình tĩnh không chỉ có các loại cực đoan thời tiết còn có rất cường đại hải hưởng thú tất nhiên vì lăng dạ cùng kim ngạc đấu la thực lực ngay cả đến vài đầu mười vạn năm hưởng thú cũng không thể làm bị thương hàng nhóm cho dù là ma hoàng nếu là xuất hiện tại trước mặt hai người cũng chưa chắc năng lực toàn thân trở ra tiểu dạ phía trước xuất hiện một mảnh mê vụ hải vực chúng ta muốn đường vòng sao kim ngạc đấu la đi vào lăng dạ tu luyện căn phòng nói mê vụ hải vực lăng dạ đứng dậy đi theo kim ngạc đấu la đi vào băng thuyền chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh cực kỳ ma quái hải vực trên mặt biển là vô biên vô tận mê vụ kia mê vụ cực kỳ nồng đậm đem con đường phía trước che được cực kỳ chặt chẽ căn bản không nhìn thấy bên trong là tình huống thế nào lăng dạ cùng kim ngạc đấu la liếc nhau một cái trong lòng cũng nổi lên ý tưởng giống nhau nhật nguyện đại lục cùng long cốc chỗ đại lục rõ ràng cách xa nhau không tính quá xa xôi nhưng lại một mực không có liên thông có thể này thần bí mê vụ hải vực chính là mấu chốt trong đó chỗ bất kể bên trong là có phải có cường đại h ồ n thú người bình thường nhìn thấy phản ứng đầu tiên cũng đều là đường vòng hoặc là trở về địa điểm xuất phát tại trong hải dương mất phương hướng còn không phải thế sao đổ dỡn cũng may l a n g dạ có hủy diệt chi thần tặng cho địa đồ kia trên bản đồ lấp lóe điểm sáng chỉ dẫn nhìn tiến lên phương hướng chỉ cần dựa theo kia quan điểm chỉ thị tiến lên bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ bị lạc tại đây trong sương mù nhị ra ra lấy thực lực của chúng ta không cần thiết đường vòng trực tiếp bước vào mảnh này mê vụ hải vực đi lam dạ nói tốt kim ngạc đấu la gật đầu đáp lại thế là hai người không chút do dự trực tiếp lái đông phương hảo lái vào mảnh này mê vụ hải vực ngay cả giảm tốc đều không có vừa mới đi vào hết thể chung quanh cũng trở nên mông lung bình thường phạm vi tầm nhìn kịch liệt thu nhỏ chỉ có thể nhìn thấy hồn đạo thuyền chung quanh một mảnh nhỏ khu vực bất quá lam dạ cùng kim ngạc đấu la cũng không bị mê vụ ảnh hưởng tinh thần lực phóng thích mà ra trong nháy mắt đem hoàn cảnh chung quanh thấy vậy rõ ràng này mê vụ phạm vi thật là lớn a kim ngạc đấu la cao mày nói、ừ. phải ẳ n g qua có biết đây chính là thất cấp hồn đạo thuyền năng lực ngăn cản định phong hồn thành công kích bình thường sóng biển càng là hơn năng lực hoàn toàn miễn dịch lam dạ cùng kim ngạc đấu la lần nữa phóng xuất ra tinh thần lực cường hãn lập tức cảm giác được kia hồn lực ba động đầu nguồn đó là một đầu mười vạn năm hồn thú một đầu tương tự hải xạ toàn thân là màu vàng kim tản ra sáng trói mà thần bí q u a n mang trên đỉnh đầu còn mọc ra một cái bén nhọn độc giác kỳ dị h ư ở n thú đây là mười vạn năm hoàng kim độc g i â c mãng kim nạc đấu la lông mày níu lại năm đó lão phu từng gặp được hoàng kim độc g i â c mãng chẳng qua đó là tại đấu la đại lục phụ cận hải vực không ngờ rằng ở chỗ này thì có hoàng kim độc g i â c mãng l a n g dạ đôi mắt níu lại nói mười vạn năm hải h ư ở n thú cũng có trách mảnh này mê vụ hải vực bên trong vạn năm hồn thú rất ít gặp mười vạn năm hồn thú biến thành một vùng biện bá chủ này rất bình thường những tiêu chí tuệ tương đối cao vạn năm cơ bản đều sẽ rời xa mười vạn năm hồn thú thống trị hải vực để p h ò n g biến thành con mồi mấy hơi qua đi đầu này hoàng kim độc giác mãng nổi lên mặt nước dùng cặp t i a lạnh băng thụ đồng đánh giá đông phương hảo trên hai người tt ê trong miệng nó phú l ư ỡ i tựa hồ tại cân nhắc lăng dạ cùng kim ngạc đấu là thực lực muốn g i ế t đầu này mười vạn năm hoàng kim độc giác mãng sao kim ngạc đấu la hỏi một đầu mười vạn năm hồn thú trong b i ể n rộng mặc dù có rất nhiều nhưng đặt ở này rộng lớn vô biên trong phạm vi muốn tìm đến một đầu cũng không dễ dàng mà trong tay bọn họ h ồ n cốt đại bộ phận đều là vạn năm h ồ n cốt mười vạn năm hồn cốt vẫn như cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nhưng mà l a n g dạ lại là lắc đầu được rồi mười vạn năm hồn cốt mặc dù chân quý nhưng đối với chúng ta tác dụng cũng không lớn này mười vạn năm hoàng kim độc giác mãng hay là lưu cho hậu nhân đi ừ m cũng được kim ngạc đấu la suy nghĩ một lúc gật đầu nói hắn chỉ nghĩ thuận lợi thông qua vùng biển này sau đó đến long cốc chỗ lại lục chỉ thế thôi thế là kim ngạc đấu la phóng xuất ra chín cấp chín tuyệt thế đấu la khí thế khí thế kia giống như thực chất hóa bình thường hướng phía hoàng kim độc g i c mãng ép tới trong lúc nhất thời chung q u n h mê vụ cũng giống như bị khí thế kia quáy xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ làm sao lại như vậy cường đại như thế mười vạn năm hoàng kim độc giác mãng cảm nhận được cỗ này vượt xa chính mình có khả năng tiếp nhận khí thế cường đại trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ nó kêu nguyên bản đầu n g ầ g cao sọ thì chầm r ã i thấp thân thể bắt đầu về sau thẳng đi do dự một lát sau hoàng kim độc giác mãng cuối cùng là không còn dám có cái gì khiêu khích cử động quay người một đầu đâm vào rồi đáy biển nhanh chóng thoát đi phiến khu vực này hoàng kim độc giác mãng bị dọa sau khi đi lam dạ cùng kim ngạc đấu la tiếp tục lái đông phương hảo tại mê vụ hải vực bên trong đi thuyền con đường sau đó trình thì m ư ơ i phần thuận lợi có lẽ là mười vạn năm hoàng kim độc rác mã nguyên nhân có rất ít hồn thú đến tập kích hồn đạo thuyền theo không ngừng tiến lên t r u n g quanh mê vụ dần dần trở nên mỏng manh lên dùng nửa ngày thời gian đông phương hảo thì lái ra khỏi mê vụ hải vực lại qua mấy ngày l a n g dạ cùng kim ngạc đấu la trước mặt xuất hiện một mảnh hoàn toàn mới đại lục hình dáng đó chính là lòng cốc chỗ đại lục không biết khối đại lục này là tình huống thế nào l a n g dạ ngóng nhìn phía trước là nhật nguyệt đại lục loại đó đã phát triển hồn đạo khí tiên tiến đại lục hay là đấu la đại lục loại đó tương đối là hậu nhưng hồn sư thật mạnh mẽ lục ngay vậy kim ngạc đấu la tự tin c dù sao lấy thực lực của chúng ta bất luận l à như thế nào đại lục đều có thể hoành hành vô kỵ hắn nhìn qua kia ngày càng rõ ràng lục địa trên mặt thì hiện lên vẻ tò mò một tòa hoàn toàn mới lại không biết đại lục còn có lăng dạ nói tới long cốc đều bị kim ngạc đấu la tràn đầy thăm dò mới này có thể so sánh trên biển cả khô khan đi thuyền thú vị nhiều chương ba trăm hai mươi chín hoang vu đại lục thông hướng long cốc không gian vòng xoáy chương ba trăm hai mươi chín hoang vu đại lục thông hướng long cốc không gian vòng xoáy nhìn thấy long cốc chỗ đại lục lăng dạ cùng kim ngạc đấu la không chăn chờ trực tiếp điều khiển đông phương hảo hướng phía đại lục bên bờ nhanh chóng đi tới không nói trước phương diện khác đơn thuần đối với lãnh hải không chế khối đại lục này có thể so sánh nhật nguyện đại lục kém xa kim ngạc đấu la liếc nhìn bốn phía thản như nói l a n g dạ thì tán đồng gật đầu lúc trước bước vào nhật nguyện đại lục lãnh hải bọn họ thế nhưng rất nhanh liền gặp phải nhật nguyện đế quốc hồn đạo h ạ m đ ộ i bị ngăn lại mà bây giờ đừng nói hồn đạo h ạ m đ ộ i bọn họ ngay cả một chiếc thuyền cũng không thấy một lát sau đông phương hào đi vào đại lục bên bờ toàn bộ hành trình không có gặp bất kỳ ngăn trở nào thậm chí ngay cả một chiếc bắt cá thuyền đều không có nhìn thấy nhị ra ra hình như có điểm gì là lạ khối đại lục này sẽ không, không có người nào a không nhất định kim nạc đấu la vớt cảm nói cũng có thể chỉ là chúng ta đổ bộ chỗ không ai cùng địa phương khác không chừng rất nhiều người đâu lăng dạ từ chối cho ý kiến gật đầu nhưng đối với khối đại lục này hắn hay là không thế nào coi trọng chỉ vì trong nguyên tắc cường đại đại lục cũng chỉ có đấu la đại lục cùng nhật nguyện đại lục thập đại h u n g thú cũng chỉ tại đây hai tòa đại lục ở bên trên với lại t hủy diệt chi thần cho trên bản đồ nhật nguyện đại lục tiêu chú lở xì ẩn rừng rậm mà khối đại lục này chỉ tiêu chú lòng cốc vị trí nay đều có thể theo trình độ nhất định nói rõ khối đại lục này cường giả không nhiều thậm chí rất có thể không có đỉnh cường giả nhật n g u y ệ t đại lục tốt xấu có một tài nhãn bạo quân chúa tể khối đại lục này người mạnh nhất có hay không có cấp 98 đều khó nói đấy sau đó l a n g dạ cùng kim ngạc thu hồi đông phương hảo căn cứ hủy diệt chi thần cho địa đồ hướng thẳng đến long cốc vị trí bay đi long cốc vị trí khoảng cách hai người đổ bộ bên bờ rất xa l a n g dạ cùng kim ngạc đấu la thực lực cường đại vì cấp 99 tuyệt thế đấu la tốc độ phi hành vạn dặm đều dùng không được bao lâu nhưng mà dù vậy bọn họ cũng c h ọ n vẹn bay mấy giờ đoạn đường này phản phất là tại xuyên qua một mảnh hoang vu thế giới hai người đi ngang qua hơn phân nửa đại lục chứng kiến hết thầy để bọn hắn đối với khối đại lục này có rồi càng thêm trực quan nhận biết theo không trung quan sát x u ố g d ư ớ i mặt đất phía trên hiếm có náo nhiệt thành trì xuất hiện ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy thành trấn so với đấu la đại lục cùng nhật n g u y ệ t đại lục thành trấn cũng là xem xét thì vô cùng lạc hậu thôn trang thưa tớt phần lớn quy mô cũng rất nhỏ phòng ốc phần lớn là chút ít đơn sơ nhà tranh ít có hòn đá đắp lên mà thành chỗ ở nhiều lắm là cùng thánh hồn thôn không sai bị lắm thậm chí còn muốn có vẻ không bằng không thấy chút nào đấu la đại lục hoặc là nhật nguyện đại lục trên những tia thành chân phồn hoa cùng hợp quy tắc trên đường đi gặp phải người đi đường cũng không nhiều ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy mấy cái thân ảnh cũng đều là mặc một mặc quần áo trên người bọn họ kiêm mỏng manh hồn lực b a động có rất ít hồn thánh c a o thủ nói rõ khối đại lục này chỉnh thể hồn lực tu luyện trình độ không cao đang phi hành trên đường l a n giả cùng kim ngạc đấu la cũng tại lưu ý lấy chúng quanh là có phải có cường giả khí tước phải biết tại đấu la đại lục cùng n h ậ t nguyện đại lục phong hào đấu la tuy nói cũng là đứng ở đỉnh tiêm tồn tại nhưng vẫn là năng lực phát giác được kia thuộc về cường giả hồn lực b a động có đó không khối đại lục này tình huống lại hoàn toàn khác biệt lam giả có thần cấp tinh thần lực tia tinh thần lực phạm vi bao phủ cực kỳ rộng lớn. có thể đem xung quanh một khu vực lớn cũng đặt vào cảm giác trong nhưng một đường bay qua lại ngay cả một vị phong hào đấu la cũng không phát hiện mạnh nhất cũng liền hồn đấu la hay là yếu kém hồn đấu la vị kia hồn đấu la xuất hiện lúc lăng dạ trong nháy mắt thì đã nhận ra hắn hồn lực ba động thân cấp tinh thần lực tìm vào t r a phát hiện đó là một vị nhìn lên tới có chút cao tuổi l ã o dạ trên người hắn hồn lực ba động tuy nói có hồn đấu la tiêu chuẩn nhưng cho người ta một loại trung khí chưa đủ cảm giác phát hiện này nhường lăng dạ càng thêm xác định khối đại lục này cường giả xác thực ít đến t ư ơ n g cảm bất kể là số lượng hồn sư hay là cường giả định cao chất lượng đến xem tại đấu la đại lục có tinh đấu đại xâm lâm cùng cực bắc trí địa thực chất một mươi vạn năm hồn thú cũng không ít còn có bao gồm đế thiên tuyết đế ở bên trong cựu đại hùng thú nhận nguyện đại lục tuy nói không bằng đấu la đại lục nhưng cũng có thập đại hùng thú bên trong xếp hạng thứ hai tà đế một mươi vạn năm tài nhãn bạo quân thì không ít so sánh dưới khối đại lục này thật vô cùng là hậu các phương diện cũng thiếu nghiêm trọng lăng dạ cùng kim ngạc đấu la ngược lại là không có gì ý nghĩ chỉ là đối với khối đại lục này tình huống cảm thấy kinh ngạc cứ như vậy bọn họ tiếp tục hướng phía mục tiêu tiến lên không biết bay qua bao nhiêu núi non sông ngòi cuối cùng đi tới một tòa núi cao trước đó dựa theo hủy diệt chi thần cho địa đồ chỉ dẫn long cốc chỗ tiểu vị mặt nên ngay tại chỗ đỉnh núi kẽ hở không gian bên trong long cốc cũng không phải là tọa lạc tại khối đỉnh ạ i l ụ núi này kẽ hở không gian tiểu bên trong Hai người vững vàng rơi vào đỉnh núi. l o n g cốc chỗ tiểu vị mặt chúng ta nên như thế nào tìm thấy cửa vào kim ngạc đấu la liếc nhìn một vòng b ộ n phía hỏi l a n g dạ đáp lại nói tìm thấy kẽ hở không gian sau đó đem nó mở ra vừa dứt lời l a n g dạ phóng xuất ra chính mình thần cấp tinh thần lực rất nhanh hắn thì cảm giác được kia ba động không gian kỳ dị kẽ hở không gian kia kẽ hở cũng không c ó tìm có một cô ba động kỳ dị ở xung quanh mơ hồ lưu truyền dường như đang bảo vệ cái gì nhị ra ra, nhìn ta mở ra nối thẳng l o n g cốc tiểu vị mặt không gian vòng xoáy nói xong lam dạ ấn đường mở ra cựu h ữ trí nhãn k i a trong đôi mắt u quang lấp lóe đúng lúc này l ờ s xì ẩn ngoại phụ hồn cốt phóng thích mà ra tản ra quang mang n h ạ t nhạt dường như cùng không gian k i a kẽ hở sản sinh nào đó hô ứng thời không ánh sáng l a n g dạ hét lớn một tiếng một đạo màu xanh đậm quang mang theo mắt dọc bên trong bắn ra mà ra quang mang tia sáng trói mà lóa mắt ẩn chứa cường đại thời không chi lực trực tiếp khóa chặt không gian kia kẽ i a k hở thời không ánh sáng giống như một đạo mũi tên xuyên thủng hư không đánh chúng không gian kia kẽ hở trong chốc lát nguyên bản bình tĩnh kẽ hở không gian như là bị tỉnh lại bình thường nổi lên từng cơn sóng gợn sau đó xoay trầm trầm rất nhanh một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện tại hai người trước mặt không gian kia vòng xoáy đen như mực thâm thúy vô cùng kết nối lấy long cốc tiểu vị mặt tiểu d ạ tuất kim ngạc đấu la mặt mày d ư ơ n g lên tán dương nhị ra ra n à y long cốc tiểu vị mặt bên trong có long vương tàn hồn có lẽ có nhất định nguy hiểm ngài nhất định phải vào trong sao l a n g dạ đột nhiên chân thành nói kim ngạc đấu la cùng hắn khác nhau đã không có tinh thần c h i hải bên trong ngạo kiểu hữu hư ảnh lại không có thần cấp tinh thần lực phạm là long vương tàn hồn còn có lưu mấy phần lực lượng kim ngạc đấu la đều có thể chịu không được đối mặt long vương tàn hồn kim ngạc đấu la kia vẫn lấy làm kêu chương ũ n g k ô n g gì có ba trăm ba mươi bước vào long mộ tiểu thế giới sinh mệnh thứ sáu thi chương ba trăm ba mươi bước vào long mộ tiểu thế giới sinh mệnh thứ sáu thi ha ha nghe được lăng dạ lời nói kim ngạc đấu la trầm mặc một lát đột nhiên cười nói đi tất nhiên muốn đi vào lao phu tung hoành thiên hạ hơn một trăm năm còn không phải thế sao bị dọa lớn long vương tàn hồn lại như thế nào cùng lắm thì đánh một trận kim nạc g đấu la tinh thần lực mặc dù không xuất chúng nhưng cũng là bình thường cấp chín mươi chín tiêu chuẩn không đến mức một chút năng lực tự vệ đều không có lăng dạ thấy kim nạc g đấu la nói như vậy không tiếp tục khuyên can đến rồi bọn họ cảnh giới này nhận định chuyện rất khó bị sửa đổi kim nạc g đấu la tất nhiên nói muốn đi vào lòng cốc tiểu vị mặt lăng dạ cho dù m u ố n khuyên thành công sát xuất cũng không đủ nửa thành đúng lúc này một thanh âm tại lăng dạ trong đầu vang lên sinh mệnh sáu thi đạt được sơn long vương thân thể h ố n cốt ban thưởng sơn long vương huyết n h sinh mệnh thần vị thân hòa độ m ư ơ i lăng dạ lông mày nhữ lại cười nói thật tốt quá sơn long vương thân thể hồn cốt cùng sơn long vương huyết đ ụ c chỉ cần hoàn thành sinh mệnh sáu thi ta có thể ngưng tụ cựu đại long vương khí huyết hồn hạch này sinh mệnh sáu thi có thể nói là thuần phân thưởng l a n g dạ tự nhiên thật cao hứng sơn long vương thân thể cốt h ắ n vốn là nhất định phải được không dụng thần thi cũng sẽ toàn lực ứng phó mà sơn long vương huyết đ ụ c đơn thuần niềm vui ngoài ý mớn kim n lạc đấu la nghe vậy khe vớt hàm dâu nói tiểu dạ vậy chúng ta vội vàng đi vào đi sớm chút hoàn thành sinh mệnh sáu thi lam dạ trọng trọng gật đầu sau đó hai người phi thân lên vọt thẳng vào không gian vòng xoáy bên trong bước vào không gian vòng xoáy sau l a g dạ cùng kim ngạc đấu la hai người lập tức cảm nhận được một cỗ không gian vặn m ẹ o cảm giác giống như lâm vào bóng tối vô tận mở l a g dạ những mày phóng xuất ra thần cấp tinh thần lực cùng lửa xỉ ở ngoại phụ hồ n cốt cựu u chi nhãn cũng theo đó mở ra trong nháy mắt thấy rõ tình huống chung quanh khắp nơi đều là vết nước không gian nhưng lại không có tới gần hắn cùng kim ngạc đấu la cơ thể đây cũng là không gian thông đạo nhị ra ra chúng ta cứ dựa theo không gian thông đạo đi tới khối thông đạo hẳn là lòng cốc tiểu vị mặt lam dạ nhìn về phía kim ngạc đấu la mở miệng nói kim ngạc đấu la vừa muốn nói gì đột nhiên thì thấy rõ ràng rồi bốn phía tất cả. Đây là sau đó hai ầ n người h n Không g tại t i không gian trong thông đạo tiến lên rất nhanh không gian thông đạo trong bóng tối đã biến mất quang minh lại xuất hiện l a g dạ cùng kim ngạc đấu la n đi ra không gian thông đạo trận bọn họ phát hiện chính chân đạp hư không thân ở cao vạn trượng không phía trên đúng lúc này trở thành hồn linh đế thiên theo lăng dạ thể nội bay ra đây là ta long tộc mộ địa trôn giấu lấy mấy đại long vương cùng đếm không hết c h â n long đế thiên mắt sáng như bước liếc nhìn vùng thế giới nhỏ này ánh mắt hết sức phức tạp có cảng hoài có bi thống còn có buồn vô cớ long mộ tại tất cả long tộc trong lòng đều có không hề tầm thường ý nghĩa đế thiên thân làm hắc cám long vương cùng quang minh long vương thân tử thế gian tuần chính nhất trần long càng là đối với long mộ có tình cảm phức tạp nơi này chính là trôn giấu lấy hắn thúc á thậm chí còn có thể trôn giấu lấy cha mẹ của hắn. lăng dạ dường như nhìn ra đế thiên suy nghĩ mở miệng nói đế thiên phụ thân của ngươi không rõ ràng nhưng mẹ của ngươi thi thể của h ắ c cám long vương tuyệt đối không tại đây l o n g mộ trong ngay vậy đế thiên bay đầu nhìn về phía lăng dạ quăng tới ánh mắt hỏi thăm lăng dạ liền đem thi thể của h ắ c cám long vương tại hủy diệt c h i thần trong tay một chuyện báo cho đế thiên mẫu thân thi thể vậy mà tại hủy diệt c h i thần trong tay đế thiên đế thiên thân thể run nhẹ nhẹ trong mắt tràn đầy bi thương cùng không t â m lòng sau đó hắn chậm dại hôn g i lại trực tiếp đôi lăng dạ quý xuống hai đầu gối rơi vào hư không bên trên rung ra từng đạo gọn sóng lăng không chủ thượng ta đế thiên cả đời cao ngạo chưa bao giờ cầu qua bất luận kẻ nào nhưng hôm nay ta khẩn cầu ngài giúp ta theo hủy diệt c h i thần trong tay thu hồi mẫu thân của ta thi thể ta chỉ nghĩ nhường mẫu thân có thể nhập thổ vi an hồn về quê cũ giọng đế thiên mang theo một tiêu ngại nào đã từng cái đó không ai bị nổi kim nhãn hắc l o n g vương giờ phút này tháo xuống tất cả kiêu ngạo đế thiên đã hiểu muốn theo hủy diệt c h i thần trong tay muốn về mẫu thân thi thể chỉ có thể cầu lăng dạng không có lựa chọn nào khác bây giờ hồn thú nhất tộc quá yếu mạnh nhất ngân long vương thì còn đang ở dưỡng thương với lại cho dù ngân long vương hoàn toàn khôi phục cũng không có khả năng dám đá theo hủy diệt c h i thần trong tay đoạt lại thi thể của hát cám long vương càng là hơn lời nói vô căn cứ l a n g dạ thấy thế trong lòng cũng là một hồi thổ n thức đế thiên ngươi trước lên l a n g dạ tiến lên đỡ dậy đế thiên thần s á c chân thành nói ta có thể đáp ứng ngươi thay ngươi hướng hủy d i ệ t sư phụ cầu tình nhưng hủy d i ệ t sư phụ có đáp ứng hay không đây cũng không phải là ta năng lực quyết định đế thiên vội và nói g n đà tạ chủ thượng kim nạc đấu l à ở một bên nhìn một màn này cũng là k h ẽ thở dài một cái lam dạ ngẩm đầu nhìn về phía phương xa ánh mắt kiên định này long mộ trong lăng dạ khé gật đầu đối với long mộ hãng kỳ thực biết đến cũng không tính rất nhiều chỉ nhớ rõ một bộ phận chỉ vì long mộ xuất hiện tại long vương trong truyền thuyết mà lăng dạ chỉ nhìn qua một lần long vương truyền thuyết có nhiều chỗ đã không nhớ rõ rồi sau đó l a n g dạng đế thiên cùng kim ngạc đấu la hướng thẳng đến phía dưới mặt đất bay đi trong lúc này bọn họ phát hiện long mộ tiểu thế giới quy tắc dường như cùng ngoại giới khác nhau võ hồn cùng hồn lực đều hứng chịu tới trình độ nhất định áp chế bất quá l a n g dạng có hai đại thần vương truyền thừa ấn ký ấn ký phóng thích một vệ thần quang l a n g dạng cùng kim ngạc đấu la trên người áp chế liền trực tiếp biến mất long mộ cuối cùng chỉ là một phương tiểu thế giới hay là không hoàn thiện tiểu thế giới long mộ quy tắc không thể nào vượt trên thần vương lực lượng cùng lúc đó long mộ tiểu thế giới hạch tâm long cốc trong long cốc là long tộc mộ địa tại long cốc chỗ sâu có mấy đạo hơi thở của long vương hiện hiện. sau đó huyễn hóa thành mấy đạo hư hào thân ảnh bọn họ không nói gì cùng nhau nhìn về phía một đạo tỏa ra quang minh khí tức thân ảnh đạo thân ảnh này chính là quang minh long vương hơi thở của thiên nhi còn có một đạo khí tức đúng là đồng thời sen lẫn lao hỏa băng ngội cùng bóng tối khí tức quang minh long vương biến ảo thành hình người đứng chắp tay nói băng long vương kỳ thực cũng là giống cái hơn nữa là cựu đại long vương bên trong nhỏ nhất những long vương khác thì sôi nổi mở miệng đạo kia khí tức hẳn là nhân loại nhưng hắn trên người có lao hỏa khí tức của bọn hắn không sai một nhân loại trên người đã có ba hơi thở của đại long vương tất nhiên cùng lao hỏa b t r ư ơ n g ba trăm ba mươi mốt long vân long hồn chặt đường quang minh long vương g á n g lâm t r ư ơ n g ba trăm ba mươi mốt long vân long hồn chặt đường quang minh long vương g á n g lâm long cốc chốt sâu kiếm ấ y đạo long vương hư ảnh lặng lặng địa đứng lặng nhìn ánh mắt giao hội ở giữa đều lặn h ư có điều suy nghĩ hơi thở của thiên nhi rõ ràng như thế mà đạo nhân kêu loại trên người đồng thời xen lẫn lao hỏa băng ngội cùng bóng tối khí t ứ c nói không chừng hắn cùng lao hỏa bọn họ có thiện duyên đâu một vị long vương trước tiên mở miệng nói âm thanh tại đây t ĩ n h mịch trong lòng cốc quanh quần huống hồ thiên nhi còn đang ở bên cạnh hắn k i chúng i t ta long tộc lực lượng cực kỳ cưng hãn khẳng định có người ngấp nghẽ không từ thủ đoạn muốn thu hoạch lão hòa bọn hắn lực lượng chúng long vương nghe đều là một trận t h ầ m mặc trong lúc nhất thời phiến khu vực này lại yên tĩnh trở lại lúc này cựu đại long vương đứng đầu sơn long vương chậm rãi mở miệng thanh âm của hắn hùng hậu nhưng lại để lộ ra một cỗ không h i ể u uy nghiêm chứ không nên gấp ở dưới phán đoán suy luận chứ quan sát một chút khác hành động thiếu suy nghĩ bây giờ này long mộ xuất hiện loại tình huống này chúng ta cũng phải cẩn thận ứng đối để tránh sinh ra không cần thiết sự cố quan minh long vương đứng ở một bên đứng c h ắ p tay nghe được sơn long vương lời này hắn đã không có tán thành cũng không có phản đối chỉ là có hơi hít mắt lại nhìn về phía khí tức kia chuyển đến phương hướng như là đang suy tư điều gì những long vương khác thấy sơn long vương vị lao đại này ca cũng lên tiếng liền cũng đều không nói thêm gì nữa bên kia l nhưng g dạng, đế t i k i mà Ngạc La, đi o trong lăng Quốc. v dạ bọn họ đều là cường giả tự đình đối với này long vân ẩn chứa năng lượng quả thực có phải không quá để vào mắt đối với bọn hắn mà nói hấp thụ lại nhiều long vân đ là là thi ba người tiếp tục hướng phía trước tiến lên đi không bao xa liền nhìn thấy một ít bán trong suốt long hồn chúng nó lẳng lặng địa thủ hộ tại khắp nơi chỗ mà ở chúng nó thủ hộ phía dưới chính là kia chân long hồn cốt chẳng qua những thứ này long hồn thực lực lại là cao thấp không đ ề u cũng không phải là tất cả chân long hồn cốt đều là thần cấp trong đó có không ít chỉ là mười vạn năm chân long hồn cốt thậm chí còn có rất nhiều không đến mười vạn năm chân long hồn cốt thủ hộ bọn chúng long hồn tương ứng địa cũng liền tương đối yếu ớt mà một khi là thần cấp chân long hồn cốt kêu bảo vệ long hồn coi như lợi hại nhiều phát ra k h í tức không dùng k i n h thường l a n g dạ trong lòng âm thầm nghĩ ngợi lần này đến đây mục đích chủ yếu là hoàn thành sinh mệnh sáu thi cầm tới sơn long vương thân thể hồn cốt cùng h ế t l ụ nếu là hiện tại tùy tiện đối với mấy cái này long hồn ra tay sợ rằng sẽ đánh cỏ động rắn nhị gia Trước thứ tay, chân cốt chạy đừng những này long hồn ra tay, chân long hồn với ra kim h hồn ô n sơn long vương g được, được trước cốt lấy l ạ nói. Lăng thần n i g dạ h sắc ê túc mở m i ệ nạc g g nói. n Im Tốt. Kim ngạc đấu la mặc dù rất muốn đem những thứ này chân long hồn cốt cũng thu vào trong túi nhưng vẫn là phân do nặng nhẹ lại nhiều chân long hồn cốt thì so ra kém l a n g dạ thần thi quan trọng cả hai căn bản không có khả năng so sánh đế thiên nghe được hai người đối thoại mặc dù không tình nguyện đồng t ộ c hồn cốt bị nhân loại hấp thụ nhưng nghĩ tới mẫu thân thi thể hắn đem vừa muốn ra miệng lời nói lại nuốt trở vào bất cứ sinh vật nào cũng có từ tâm đế thiên cũng không ngoại lệ nhường hắn ở đây mẫu thân cùng cái khác đồng tộc bên trong tuyển chọn hắn khẳng định là tuyển mẫu thân mình thế là lăng dạ cùng kim ngạc đấu la không có đối với những t i ê n long hồn ra tay chỉ là lách đi qua tiếp tục hướng phía long cốc chỗ sâu đi tới không biết tại đây trong long cốc đi lại bao lâu cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi cái đó là mười mấy bộ chân long thi cốt trong đó có bảy con thần cấp chân long kim ngạc đấu la đôi mắt nhíu lại trầm giọng nói tại trước bọn họ phương mấy trăm mét chỗ rõ ràng là mười mấy bộ vô cùng to lớn chân long thi cốt trong đó bảy bộ cũng lưu lại hơi thở của thần cấp Cái những c t h thứ này long hồn n thực lực cũng không yếu cảm nhận được lăng dạ ba người tới gần lập tức tỏa ra trận, trận cường hãn khí thức hển nhiên là muốn muốn ngăn cản bọn họ tiếp tục đi tới bất quá những thứ này long hồn không hề có ngay lập tức ra tay chúng nó nhìn thấy đế thiên kia thân làm long vương thân tử khí thức quá rõ ràng huyết mạch thuật khiết trong long tộc có không tầm thường địa vị Cho dù chúng cũng có thành hồn, thiên long dù đúng nó biến thành long hồn, cũng đúng đế thiên có một phần kính thân nhân nhau bản năng Ngươi long vương thân tử, vì sao cùng nhân loại cấu kết sợ. sao loại với nhau làm việc là làm vì tử, Một cấu xấu. đạo long hồn đột nhiên mở miệng nói trong giọng nói mang theo rõ ràng chất vấn dường như là tại cùng phản đồ đố đối thoại thần cấp chân long long hồn trong cũng chia mạnh yếu trong đó mạnh nhất ba đạo long hồn đều là ý thức thanh tỉnh chúng nó nhìn đế thiên lại nhìn một chút l a n g dạ cùng kim ngạc đấu la tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác một đạo khác long hồn thì chất vấn ngươi cũng đã biết long mộ chính là ta long tộc thánh địa hạ có thể tùy ý nhường ngoại nhân bước vào đế thiên vừa định mở miệng giải thích lăng dạ đưa tay một nắm hát long kiếm xuất hiện trong tay mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước hơn mười đạo long hồn chém ra một đạo kiếm quang hát sắc kiếm quang xé rách hư không uy thế cực mạnh nay hơn mười đạo long hồn liên thủ ngăn cản ngưng tụ một đạo hộ thuẫn ầm ầm hộ thuẫn bị hát sắc kiếm quang đánh nát trên mặt đất chém ra một đạo vết rách to lớn mà kia hơn mười đạo long hồn thân hình nhanh lự lại yếu kém kia mấy đạo long hồn đều là khí tức một hồi vẻ ngoài không còn nghi ngờ gì nữa đã bị thương tránh ra l ă n dạ lạnh dọ quát nay hơn mười đạo lạng tất nhiên xoay quanh không ngoài vậy hắn cũng chỉ có thể cứng dẫn t u y ệ đúng lúc này một đạo cực điểm hơi thở của quang minh bỗng nhiên giáng lâm quang mang kia loá mắt vô cùng giống như trong nháy mắt chiếu sáng tất cả lòng cốc đợi quang mang qua loa tàn đi phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo nhân hình hữu ảnh chương ba trăm ba mươi hai thấy lục đại long vương tàn hồn dương cung bạc kiếm chương ba trăm ba mươi hai thấy lục đại long vương tàn hồn dương cung bạc kiếm tham kiến quang minh long vương nhìn thấy đạo kia tỏa ra cực điểm quang minh khí thức cùng đế thiên giống nhau đến bảy tám phần hình người h ư ảnh hơn mười đạo long hồn cùng nhau hành lễ cung kính hô đế thiên nhìn thấy đạo thân ảnh này càng là hơn vô cùng kích động hốc mắt cũng hơi phiếm hửng rồi âm thanh run dậy hô phụ thân từ cựu đại long vương cùng long thần tất cả đều tại long thần chi chiến bên trong chiến tử về sau lúc trước cực kỳ cường h ã n long tộc trở thành quá khứ thức mà đế thiên nâng lên hồn thú nhất tộc gánh n ặ n nhưng đế thiên hiểu rõ cân lượng của mình cảm giác sâu sắc á p lực to lớn giờ phút này đế thiên nhìn thấy phụ thân của mình trong lòng không khỏi có chút chua quan g minh long vương nhìn đế thiên đáy mắt cũng là hiện lên một tia tự ái nhưng mặt ngoài hắn chỉ là thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu quan g minh long vương tại đế thiên trước mặt từ trước đến giờ là nghiêm phủ hình tượng sau đó quan g minh long vương ánh mắt lại rơi vào rồi lăng dạ cùng kim ngạc đấu la trên người ánh mắt trở nên phức tạp dường như đang thẩm vấn nhìn bọn họ nhất là lăng dạ muốn đưa hắn xem thấu lăng dạ không sợ hai chút nào cùng quan g minh long vương đối mặt thần s ắ c tự nhiên hiện tại quan g minh long vương chỉ là tàn hồn hắn có cựu u gì thế này một dát chủ bài tự tin nếu đánh một trợ có thể đem diệt sát hủy diện chi thần cùng sinh mệnh nữ thần thần lực khí tức cái này nhân loại là truyền thừa của bọn hắn người quang minh long vương n h ũ mày cảm giác của hắn vô cùng mẻ bén lăng dạ trên người ẩn tàng hủy diệt thần lực cùng sinh mệnh thần lực không thể gạt được hắn đồng thời quang minh long vương thì nhìn ra đế thiên bây giờ trạng thái không có nhục thân còn sót lại linh hồn đồng thời linh hồn đã cùng lăng dạ trói chặt một vinh cộng vinh một tổn hại tổng tổn hại cái này khiến quang minh long vương rất khó xử lý cho dù hiểu rõ lăng dạ là cựu địch truyền thừa người hắn cũng không thể đối với lăng dạ làm những gì cũng không thể đem con trai mình cũng dê ta đế thiên thấy hết rõ long vương nhìn chằm chằm vào lăng d ạ tựa hồ là sợ bọn họ đánh nhau, giải thích nói, phụ thân, là ta tự nguyện cùng lăng dạ ký kết hồn linh k h ế ước chúng ta làm một hồi giao dịch lăng dạ thì là không nói một lời quan g minh long vương trầm mặc một lát m ở miệng nói nhân loại các người đi theo ta nói xong quan g minh long vương phất tay ra hiệu kia hơn mười đạo long hồn lui ra quay người thì hướng về nơi đến phương hướng đi đến tiểu dạ chúng ta muốn đuổi theo sao kim n lạc đấu la hỏi hãn tử trên người quan g minh long vương cảm nhận được khí tức nguy hiểm không dám k i n h thường sợ mấy đại long vương bố trí mai phục để bọn hắn lâm vào hiểm cảnh nghe vậy đế thiên hai mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một vòng không vui cha ta quang minh lỗi lạc không thể nào làm loại đó tiểu nhân hành vi kim n g ạ c đấu la không có quản đế thiên nói cái gì tiếp tục xem l a g dạng l a g dạng cười nói yên tâm đi quang minh long vương khả năng không lớn hại chúng ta đừng quên đế thiên cùng ta quan hệ được vậy chúng ta thì theo sau đi kim n g ạ c đấu la gật đầu nói l a g dạng kim n g ạ c đấu la cùng đế thiên đi theo quang minh long vương bước vào lòng cốc chỗ sâu một lát sau quang minh long vương dừng bước lại mà ở phía trước cách đó không xa sơn long vương thời gian long vương không gian long vương thổ long vương phong long vương này năm vị long vương tàn hồn đứng lặng ở chỗ nào không có gì ngoài hát cám long vương hỏa long vương cùng băng long vương đại long vương còn lại sáu vị tàn hồn cũng tại đây trong long cốc thân hình của bọn hắn mặc dù hư ả o nhưng như c ũ n ă n g lực nhìn ra trước kia thân làm long vương thời bất phàm chỉ là kia nửa hư nửa thật thân ảnh cùng với trên người kia không thể so với tà thần tàn hồn mạnh bao nhiêu khí t ứ c đều bị tỏ ra lấy bọn họ bây giờ còn sót lại tàn hồn miễn cưỡng lưu tồn ở thế ta trở về quan minh long vương nhàn nhạt mở miệng sơn long vương khẽ gật đầu ánh mắt rơi trên người đế tiên quan tâm nói thiên nhi hồi lâu không thấy ngươi đây là có chuyện gì thổ long vương thời gian long vương thì nhìn đế tiên nhưng phong long vương cùng không gian long vương ánh mắt lại là rơi vào rồi lăng dạ trên người nhân loại ngươi là hủy diệt cùng sinh mệnh kia hai gã truyền thừa người phong long vương vốn là tính khí nóng n ả y giờ phút này cảm nhận được lăng dạ thần lực trên người khí thức cái kia vốn là hư hảo khuôn mặt trong nháy mắt bắt đầu v n mèo phong long vương giận dữ hết hủy diệt cùng sinh mệnh bọn họ là chúng ta long tộc t ự địch ngươi là truyền thừa của bọn h ắ n người còn dám tới long mộ hôm nay ta nhất định phải để ngươi máu tươi tại chỗ vì ta long tộc đồng bào cùng phụ thần báo thủ dựa hận dứt lời nguyên bản bình tĩnh không gian trong nháy mắt bị quậy đến giói mây phun t h n g đạo phong nhận hướng phía l kia phong nhận những nơi đi qua không gian đều bị vạch ra từng đạo vết nước màu đen có thể thấy được uy lực của nó mạnh sắc ý chi thịnh không gian long vương cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trong mắt hận ý h i ể n lộ rõ lớn tiếng phụ hòa nói long mộ chính là ta long tộc mai cốt t r i địa dung không được mảy may khinh n n này nhân loại dám mang theo kia t ử địch thần lực nên ngang địa xuống tới quả thực là tội không thể tha thứ nhất định phải đưa hắn chém giết ở đây tuyệt không thể nhường hắn còn sống bước ra long cốc bằng không chúng ta làm sao xứng đáng những kia tại long thần chi chiến bên trong hy sinh long tộc đồng bào không gian long vương vừa nói một bên thi triển lên cường đại lực lượng không gian Thế thế, c ưu chi nhãn cùng sinh tử chi nhãn tệ động ngay cả lở xì ẩn ngoại phụ hồn cốt thì xuất hiện cùng nhau buộc phát ra uy thế kinh khủng màu đỏ tím hủy diệt ánh sáng hồn độn trường mâu cùng thời không ánh sáng ba đạo công kích đúng là hội tụ vào một chỗ hình thành một đạo không có gì sánh kịp của sáng đồng thời bao hàng hồn lực cùng tinh thần lực đạo ánh sáng này trụ trong nháy mắt sẽ rách không gian long vương phong tỏa sau đó đem phong long vương công kích thì ma diệt cường hãn làm cho người g i ậ n sôi đế thiên thấy thế lòng nóng như lửa đốt vội vàng hô các vị t h ú c bá l a n g dạ cũng không phải là các ngươi suy nghĩ như thế hắn là hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần tuyển định truyền thừa người không giả nhưng hắn bước vào long cốc chỉ là vì hoàn thành sinh mệnh sau thi tuyệt không đối với ta long tộc bất lợi tâm tư d ọ n g đế thiên tại đây khu vực quanh quẩn mang theo một tia vội vàng cùng thành thần cố gắng nhường vài vị long vương tỉnh táo lại có thể kêu phong long vương cùng không gian long vương lúc này tức giận ở đâu nghe lọt nửa cầu khuyên môn bọn họ vẫn như cũng là một bộ muốn đem lăng dạ đưa vào chỗ chết bộ dáng phong long vương cùng không gian long vương n h ắ t nhau muốn xuất thủ lần nữa công kích lăng dạ đủ rồi quang minh long vương nhữ mày đồng dạng bộ phát ra khí thế cường hãn thậm chí đây phong long vương cùng không gian long vương muốn mạnh hơn một bậc lão phong không gian các ngươi muốn ra tay với hắn hỏi qua ta sao quang minh ngươi nghĩa là gì ngươi muốn đứng ở này nhân loại bên đấy vì sao phong long vương cùng không gian long vương căm tức nhìn quang minh long vương ngay tại kiếm này dương nọ trước lúc ba trăm ba mươi ba cường thế ba đạo lam dạng yêu cầu sơn long vương thân thể hồi cốt nhiên c ba trăm ba mươi ba cường thế ba đạo lam dạng yêu cầu sơn long vương thân thể hồi cốt phong long vương cùng không gian long vương mặc dù rất muốn giết rồi lam dạng nhưng khi nghe được sơn long vương lời nói về sau động tác của bọn hắn không khỏi dừng lại dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía rồi đế thiên n à y xem xét liền thì rõ ràng ý thức được đế thiên cùng lăng dạ bây giờ kêu cộng sinh cùng tồn tại quan hệ nhìn nhìn lại một bên thần sắc nghiêm túc mặt lộ không vui quang minh l o n g vương rõ ràng sẽ không cho phép bọn họ tiếp tục đối với lăng dạ đ ầ u thủ phong long vương cùng không gian long vương mặc dù không có cam lỏng nhưng cũng đã hiểu giờ phút này nếu là k h a n g k h a n g muốn ra tay với lăng dạ khả năng này hại chết, đế thiên, tất nhiên cần phải tội chết sạch rõ long vương không nói đến có thể thành công hay không giết lăng dạ thì chỉ là cái này nội bộ xung đột những long vương khác cũng không có khả năng khoác thế là phong long vương cùng không gian long vương chỉ có thể căn răng thu liếm kia c u ầ n bạo khí tức phong long vương hận hận trợn mắt nhìn l a n g dạ không gian long vương cũng là mặt mũi tràn đầy không tam l ò n g trên người lực lượng không gian còn đang ở mơ hồ ba động dường như tại im lặng phát tiết t r o n g hắn thời khắc này phẫn nộ tâm trạng nhưng mà l a n g dạ cũng sẽ không cứ như vậy nuốt xuống một hơi này sao có thể bọn họ nói thu tay lại hay thu tay muốn đánh thì đánh không muốn đánh thì không đánh trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế ừ chỉ thấy l a n g dạ hừ lạnh một tiếng đệ thất hồn kỹ nạo kiểu h ữ chấn thân trên người hồn lực p h o n trào rồi r a hồn lực trong nháy mắt r ó t vào đến võ hồn trong ngạo cựu h u võ hồn chân thân trong nháy mắt phóng thích mà ra cái kia khổng lồ vô cùng thân hình che khuất bầu trời toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức hủy diệt tối tăm lực lượng điên cuồng phun trào h u n g uy quần quận h u n g tàn vô cùng kim ngạc đấu la thì nghiêm túc đồng dạng thi triển ra võ hồn chân thân to lớn hoàng kim ngạc long vương xuất hiện một thân màu vàng kim lân phiến uy vũ bất p h ả m s ắ c bén kia móng u ớ t cùng miệng to như chậu máu hiện lộ rõ ràng cường đại lực công kích trận, trận hùng hồn hồn lực ba động từ trên người nó lăn ra cùng lăng d lăng dạ cùng kim ngạc đấu la lạnh lùng nhìn phong long vương cùng không gian long vương lăng dạ càng là hơn lạnh dọa quát các ngươi làm ta lăng dạ rất dễ bắt nạt sao muốn động thủ thì động thủ hiện tại cảm thấy không được liền muốn coi như thôi nào có chuyện dễ dàng như vậy muốn đánh thì đánh ai sợ ai a dứt lời lăng dạ tâm niệm k h é động trực tiếp thi t r i ể n ra k i ể u hữu lĩnh vực trong chốc lát vô tận tối t ă m theo quanh người hắn lan chẳng hẳn ra lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi trong chốc mắt liền bao phủ xung quanh mấy trăm triệu phạm vi tại đây cựu u lĩnh vực trồng giống như mọi thứ đều bị bóng tối thối t vệ sơn long vương quang minh long vương cùng với khác vài vị long vương cũng rõ ràng cảm thụ đến rồi một cỗ cực mạnh cảm giác nguy hiểm đập vào mặt bọn họ không rõ ràng này nguy hiểm đầu nguồn chính là lăng dạ chuẩn bị thi triển kiểu ưu như thế nhưng bọn hắn đã hiểu không thể lại đánh kia cũ cảm giác nguy hiểm quá cường rồi lăng dạ nhất định có lực lượng nào đó một khi thi triển sợ là ở đây long vương trong c h ỉ ít có một nửa đều khó mà ngăn cản nói không chừng ngay cả tản hồn đều sẽ triệt để tiêu tán hậu quả kia quả thực thiết t ư ở n g không chịu nổi l a g dạ trong lòng cũng đã hiểu chính mình trở thành ngạo k i ự u u pháp tướng sau rất có thể sẽ mất khống chế đến lúc đó cục diện coi như thoát ly tầm kiểm soát của mình rồi cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hắn quả thực không muốn động dùng này một lát chủ bài nhưng trước mắt phong long vương cùng không gian long vương lại để cho hắn n u ố t không trôi một hơi này cảnh tượng cứ như vậy rằng co tiếp theo bầu không khí cực kỳ căng thẳng một lát sau lam dạ thấy gió long vương cùng không gian long、vương、vẫn là không co c h ị vua cũng định thi triển cứu h u gì thế cùng lắm thì trước giờ nhường kim ngạt đấu l à tránh xa một chút dù sao hắn là không có khả năng ngược bộ lập tức sơn long vương bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt sơn long vương nhìn lăng dạ n khắc khuôn mặt là bất đắc dĩ hắn cũng biết lần này là phong long vương cùng không gian long vương lỗ mãng trước đây do dự một lát sơn long vương thở dài một tiếng nói ra lăng dạ n g lần này là chúng ta không đúng ta thay mặt phong long vương cùng không gian long vương xin lỗi ngươi lần này là chúng ta lỗ mãng không nên đối với các hạ đạo thủ lăng dạ nghe được sơn long vương xin lỗi nhưng không có mảy may lộ vẻ xúc động hắn nhìn về phía phong long vương cùng không gian long vương nói ra hai người các ngươi cũng cho ta xin lỗi phong long vương cùng không gian long vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh bọn họ chưa bao giờ nhận qua như thế khuất đ ủ nhưng cảm nhận được đến sơn long vương căng tới ánh mắt lại không thể không thỏa hiệp phong long vương cắn răng nói ra lần này là chúng ta không đúng xin lỗi ngươi không gian long vương thì cứng ngắc lấy ra đầu nói ra thật xin lỗi l a n g dạ nhìn bọn họ trong lòng một hồi thoải mái nhưng vẫn cũ con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào sơn long vương nói ra xin lỗi liền xong rồi ta còn không phải thế sao tốt như vậy b u i ngay vậy phong long vương cùng không gian long vương cái thứ nhất nhịn không được tức giận nói nhân loại ngươi đừng quá mức chúng ta cũng không phải dễ khi dễ thật coi mới vừa rồi là toàn lực của chúng ta hay sao thực chất phong long vương cùng không gian long vương thực lực chân thật xa không chỉ vừa nãy như thế liên thủ công kích đều bị l a n g giả một k í c h phá rơi bọn hắn thực lực còn chưa như vậy về bài nếu là dứt khoát bộc phát chí ít không thể so với tả thần thần hồn yếu vậy l i ê n đánh l a n g giả ánh mắt lạnh băng không chút nào yếu thế nói sơn long vương thấy thế thờ mắng phong long vương cùng không gian long vương không hiểu chuyện cũng loại tình huống này còn đang ở tranh đua miệ lưỡi lẽ nào có thể đánh thắng lang dạ liền không sao thật coi hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần là chết hay sao như thế rất có thể dẫn tới hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần giáng lâm đến lúc đó sợ là bọn họ một cũng chạy không được sơn long vương hơi chút suy tư nói lang dạ thiên nhi mới vừa nói ngươi là vì hoàn thành sinh mệnh sáu thi mới bước vào long mộ đúng không lang dạ lông mày n h u lại không sai sơn long vương tiếp tục nói như vậy làm sao chúng ta giúp ngươi hoàn thành sinh mệnh sáu thi phong h ò a không gian bọn họ vừa nảy ra tay với ngươi chuyện xóa bỏ ngươi không thể lại tìm chúng ta phiền p h ư c ngay vậy lăng dạ cười được cái kia t h a n h ngươi thân thể hồn cốt cho ta đi ừng sơn long vương xứng sở của ta thân thể hồn cốt lẽ nào sinh mệnh của ngươi sáu thi nội dung là đạt được của ta thân thể hồn cốt sơn long vương có một cố dự cảm không tốt hắn hình như bán đứng chính mình sau một khắc sơn long vương dự cảm biến thành hiện thực tại mấy đại long vương nhìn chăm chú lăng dạ chậm dãi gật đầu trên mặt còn mang theo nụ cười trào phúng sơn long vương đáy lòng chậm xuống hắn không muốn đem thân thể hồn cốt giao ra nhưng vừa định mở miệng từ chối lại nhìn thấy lăng dạ kia ánh mắt lạnh như băng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào quan minh long vương thấy thế mở miệng nói lăng dạ hồn cốt đối với chúng ta ý nghĩa bất phảm ngươi có thể hay không thay cái điều kiện lăng dạ hư lạnh một tiếng nói ra ta mặc kệ nó đối với các ngươi trọng yếu bao nhiêu muốn chuyện hôm nay như vậy bỏ qua nhất định phải này hồn cốt bằng không đừng trách ta không k h á c h k h í sơn long vương cắn răng chấm tư một lát sau nói ra lăng dạ này hồn cốt ta có thể cho ngươi nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta ngày sau không thể lại nhằm vào ta long tộc lăng dạ cười lạnh một tiếng nói ra chỉ cần các ngươi không chủ động trêu cho ta, ta đương nhiên sẽ không tận lực nhằm vào các ngươi tết dương lịch vui vẻ chúc mọi người tâm tưởng sự thành Vạn sơn ự như ý, tiền đồ như gấm, tài vận hành thông. h ư ý, tài đồ gấm, c g cùng vương Giáng Hoàn thành sinh mệnh 6 thi, hủy sinh mệnh thần diệt long â m Chương h à thành thi, diệt sinh mệnh hủy n c ù sinh mệnh thần vương Giáng Long Vương Sơn Lâm. bất đắc dĩ thở dài sau đó c h ậ m dãi đi về phía thi thể của hắn thân thể không xuống cẩn thận từ trong đó lấy ra thân thể hồi cốt là cái này sơn long vương thân thể hồi cốt hiện nay trên đời đứng đầu nhất thân thể hồi cốt nó toàn thân trong suốt phía trên có vô số cắt ngang mặt chỉ là hơi có một điểm quan mang nó thì trở nên vô cùng sáng trói giống như gánh chịu sông núi lực lượng trầm trọng như núi nguy nga như núi sơn long vương thân thể h ồ n cốt có vững chắc c ù n g thổ hai loại thuộc tính trong đó vững chắc thuộc tính chiếm cứ vị trí chủ đạo phú cho rồi nó cực mạnh lực phòng ngự có thể nói là phòng ngự hình hồn cốt bên trong hoàn mỹ nhất tồn tại là cái này của ta thân thể h ồ n cốt sơn long vương không chế được hồn cốt bay đến lang dạ phụ cận lang dạ tiếp nhận sơn long vương đưa tới thân thể h ồ n cốt vừa mới tới tay liền cảm giác được một cố bảng bạc mà c h ầ m ổ t lực lượng theo hồn cốt bên trong truyền đến đúng lúc này lang dạ trong đầu vang lên một thanh âm sinh mệnh thứ sáu thi hoàn thành âm thanh quanh q u ẩ n trong đầu nhường l a n g dạ mừng rỡ không thôi đạt được sơn long vương thân thể hôn cốt hoàn thành sinh mệnh sáu thi về sau l a n g dạ cuối cùng đạt được rồi cuối cùng một loại long vương huyết nục đến tận đây l a n g dạ cuối cùng đã được như nguyện tê thiệu rồi c ử u đại long vương huyết nục đạt đến ngưng tụ c ử u đại long vương k h í huyết hồn hạch mấu chốt điều kiện sau một khắc l a n g dạ trên c h á n thanh quang nói lên sơn long vương huyết nục thì xuất hiện trong tay cái gì đây là huyết nục của ta sơn long vương nhìn thấy l a n g dạ trong tay huyết nục cảm nhận được kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khí tức lúc này lên tiếng kinh hô lăng dạ sau khi nghe được lời vừa nói ra trừ gia sơn long vương cùng quang minh long vương còn lại bốn vị long vương lập tức cùng nhau b ộ c phát khí thế phong long vương quanh thân cùng phong gào thét không gian long vương trên người lực lượng không gian kịch liệt và mẹo thổ long vương dưới chân mặt đất chấn động kịch liệt thời gian long vương càng là hơn ma quái ảnh hưởng tới tốc độ thời gian trôi qua bốn vị long vương khí thế hội tụ vào một chỗ hướng phía lăng dạ đẻ xuống k i a cố cường đại cảm giác c áp bách phảng phất muốn đem lăng dạ nghiền nát giống như nhưng mà lăng dạ lại không chút nào yếu thế hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ k i a đôi mắt chỗ sâu không thấy một tia khiết đảm sau lưng lăng dạ ngạo k i ự u ư u võ hồn tản ra khí tức hủy diệt càng thêm nồng đậm cùng k i a bốn vị long vương khí thế qua lại chống lại nhìn kim nạc g đấu lát thì ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch tuy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ lăng dạ ngược lại là đế thiên lúc này có vẻ trong ngoài không phải người g i ú phương nào cũng không thích hợp quang minh long vương lách mình đi vào đế thiên trước người đưa h đế thiên nhìn thấy trước người t h ẳ n g tắp thân ảnh không khỏi nhớ ra hồi nhỏ ở tại thần giới đoạn thời gian kia phụ thân vẫn luôn là hắn dựa vào tất cả dừng tay sơn long vương t r o mày nhìn phong long vương bọn bốn vị long vương nhưng mà lần này tứ đại long vương không có nghe sơn long vương đại ca chúng ta cựu đại long vương khí huyết chi lực hội tụ là một có khả năng tái hiện phụ thần một bộ phận thần uy sao có thể bỏ mặc cái này nhân loại làm vậy phong long vương nói nước của bọn hắn hỏa thổ phong quang minh bóng tối không gian thời gian vương chắc cựu đại t h u tính đều nguồn gốc từ long thần mà Lang giả muốn lăng Long Vương giả cựu vì đại không í huyết chi lực ngưng tụ hồn hạch.、Một、khi thành tụ Một lực c ngưng kết quả khó trước. quả h mà đoán trước. Dù sao n c Dù ú gian ta đều chỉ còn l ạ rồi triệt hồn, đi. i tàn kết nhất bất chết là cũng Không quả quá xấu g để long vương âm thanh lạnh lùng nói và luôn luôn đợi tại long mộ trong chẳng bằng cùng hủy diệt cùng sinh mệnh truyền thừa người đồng quy vô tận thổ long vương cùng thời gian long vương mặc dù không nói chuyện nhưng ý nghĩa không cần nói cũng biết bọn họ cũng là nghĩ như vậy thì long tộc tình huống hiện tại nói câu không dễ nghe đã hỏng bét cực độ rồi lại hỏng thì hỏng không đến đến nơi đâu lăng dạ thấy cảnh này đã chuẩn bị thi triển cựu u n h thế rồi đúng lúc này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 quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi tịch diệt khí tức sinh mệnh nữ thần thì tản ra nhu hòa thanh quang mang theo để người như một xuân phong lực tương tác đồng thời lại lộ ra không thể xâm phạm thần t h á n h cảm giác vê anh hủy d i ệ t c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần mới vừa xuất hiện kia thần vương uy áp tựa như cùng một tọa nguy nga cự sơn ép tới lục đại long vương không n g ầ g đầu được lên bọn họ nguyên bản thẳng tắp thân thể trong nháy mắt tối lượng khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ hai chân càng là hơn không bị khống chế run dậy muốn chống cự lại bất lực đứng lên đều thành rồi xa xỉ hủy diện sinh mệnh hai đại thần vương vì chân thân giáng lâm thật đúng là để mắt chúng ta a lục đại long vương nhìn trước mắt hai cái này cựu địch trong mắt mặc dù tràn đầy hận ý cùng khâm phục nhưng lại không dám chút nào buộc phát sát ý trong lòng bọn họ hiểu rõ giờ phút này chỉ cần có chút di động sợ là hủy diệt c h i thần năng lực một cái tát đưa chúng nó toàn bộ chục chết ngay cả tàn hồn cũng không còn tồn tại chỉ có thể cưỡng ép đ è nén cảm xúc trong đáy lòng đồng thời bọn họ cũng không khỏi được đáy lòng châm xuống lần này đừng nói cùng lăng dạ đồng quy vô tận sợ là ngay cả phản kháng một chút cũng khó khăn ừ hủy diện tri thần nhìn trước mắt chật vật lục đại long vương âm thanh đạo mặt nói các ngươi những thứ này lòng thần chi chiến dương nhiệt bây giờ còn quả nhiên là không biết sống chết thật coi bản tọa sẽ không đem ngươi nhóm triệt để diệt trừ sao nói xong hắn chậm rãi đưa tay trong lòng bàn tay một đoàn tịch diệt thần lôi bắt đầu ngưng tụ kia lực lượng h ủ diệt không ngừng phun trào dường như một giây sau muốn hướng phía lục đại long vương đánh tới đem bọn hắn triệt để mất đi đế thiên t h ế thế trong lòng kinh hai đế thiên đi vào l a n g dạ bên cạnh t h ấ p giọng nói chủ thượng cầu ngài thay ta phụ thân bọn họ cầu tình ta nhất định giúp ngài khuyên nhủ phụ thân bọn họ lăng dạ vốn muốn cự tuyệt nhiều nhất lưu quang minh long vương cùng sơn long vương một mạng nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì lăng dạ sư phụ ngài đừng vội đọc thủ lục đại long vương chẳng qua chỉ còn lại có tàn hồn rồi bây giờ thì không tạo nổi sóng gió gì giữ lại bọn họ còn hữu dụng chỗ hủy diệt c h i thần nghe được l a n g dạ lời nói khe nhữ mày nhìn về phía l a n g dạ hỏi tiểu dạ n g ư ơ i muốn nói cái gì vì sao ngăn cản ta giết này sáu cái long thần chi chiến dương nhiệt sinh mệnh nữ thần thì là nhẹ nhàng lôi kéo hủy diệt c h i thần ống tay h áo nói khẽ tiểu tử n g ư ơ i trước tiên đem tịch diệt thần lôi thu lại được thôi hủy diệt tri thần thấy lao bà lên tiếng ngoan ngoắn đem tịch diệt thần lôi thu về chương ba trăm ba mươi lăm lăng dạ ba cái điều kiện cho hủy diệt chi thần miêu tả bản thiết kế chương ba trăm ba mươi lăm l a n g dạ ba cái điều kiện cho hủy diệt chi thần miêu tả bản thiết kế tịch diệt thần lôi vừa biến mất lục đại long vương lập tức thở phào nhẹ nhõm yêu cầu nguy hiểm trí mạng cảm giác thì giảm bớt không ít từng cái lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía hủy diệt chi thần hủy diệt chi thần thế nhưng thần vương nếu là muốn giết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay sư phụ sinh mệnh tỷ tỷ chúng ta đơn độc nói một chút đi lăng dạ nhìn về phía hai người thần xác trịnh trọng nói hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần lẫn nhau sau đó khé gật đầu hai người liền dẫn lăng d cùng lúc đó đế thiên cũng đi cùng lục đại long vương trao đổi đế thiên đi vào lục đại long vương trước mặt phong long vương bọn họ mặc dù có cùng lăng dạ đồng quy vô tận ý nghĩ nhưng đó là nguồn gốc từ cùng bây giờ thần giới chúng thần t h u hận đối với đế thiên hay là không có ý kiến sơn long vương càng là hơn ôn hòa cười một tiếng thiên nhi ngươi muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi đế thiên hít sâu một hơi phụ thân các vị thúc bá chúng ta nói ngắn gọn bây giờ ta đã trở thành lăng dạ h n linh lúc trước chúng ta quyết định điều kiện chính là ta toàn lực trợ lăng dạ thành thần mà hắn thành thần sau muốn giút ta tái tạo thần khu cho phép ta về đến đấu la tinh phát triển hồn thú nhất tộc thậm chí nếu có thể nhường hồn thú thành thần ở tại thần giới có một chỗ cắm rủi cũng không phải không thể ngay vậy lục đại long vương đều là một bộ không dám tin bộ dáng điều kiện này cũng quá phong phú a theo lý thuyết cho dù đế thiên tự nguyện biến thành l a n g dạ hờ linh có thể được đến tiền hai cái hứa hẹn cũng không tệ rồi muốn cho hồn thú nhất tộc ở tại thần giới có một chỗ cắm rủi hoàn toàn không thể nào quan minh long vương nhữ m à y h ỏ i cái đó l a n g dạ thật có hảo tâm như vậy đế thiên thành thật trả lời tiền hai cái điều kiện đã đáp ứng nhưng muốn nhường hồn thú nhất tộc trở lại thần giới chỉ là ta biến thành linh hồn của hán còn xa xa chưa đủ ừ cái này đúng rồi q sơn long vương ho nhẹ một tiếng hỏi thiên nhi tia lăng dạng như thế nào mới có thể đáp ứng nhường hồn thú nhất tộc quay về thần giới đồng thời lấy tiêu hồn thú thành thần hạn chế đâu đế thiên dừng một chút nghiêm túc nói trước mắt mà nói cần phụ thân cùng các vị thuốc bá toàn lực giúp đỡ lăng dạng ngưng tụ khí huyết hồn hạch đồng thời còn cần các ngươi giao ra một bộ phận chân long hồn cốt cùng với long thần tri tâm nghe được long thần chi tâm lục đại long vương trong nháy mắt xù lông rồi không thể nào tuyệt đối không thể nào long thần chi tâm thế nhưng phụ thần vẫn lạc về sau thể nội tinh hoa lực lượng ngưng tụ mà thành siêu thần khí sao có thể giao cho một nhân loại hay là hủy diệt cùng sinh mệnh truyền thường người phong long vương cùng không gian long vương tức giận nói hai người các ngươi kích động cái gì sao hiện tại cũng lúc nào con để ý khí nắm quyền muốn vì đại cục suy xét là hồn thú nhất tộc suy xét sơn long vương hung hăng chừng phong long vương cùng không gian long vương một chút bọn họ hầm vực ngậm nhựng lại sau đó lục đại long vương rơi vào trầm mặc bọn họ đã hiểu đây là một hồi đánh cược thế nhưng hiểu rõ đây có lẽ là long tộc cơ hội duy nhất nhưng long thần c h i tâm đối với long tộc ý nghĩa quá mức bất p h à m lại là một kiện siêu thần khí bọn họ là thực sự không nghĩ giao ra cùng lúc đó l a n g dạ cùng hủy diện c h i thần sinh mệnh nữ thần thì nói chuyện với nhau l a n g dạ vẻ mặt thành thần nói sư phụ sinh mệnh tỷ tỷ ta muốn truyền thừa hủy diệt cùng sinh mệnh hai đại thần vị cường hãn nhục thân là ác không thể thiếu mà ngưng tụ cựu đại long hương khí huyết hồn hạch tất nhiên có thể khiến cho ta nhục thân đạt được lột sắc kinh người đối với ngày sau truyền thừa thần vị dung hợp hủy diệt cùng sinh mệnh thần lực rất có ích lợi Vì quá trình này nói, tiểu g ư độ khó cực lớn có chút sai lầm rồi sẽ phí công nhọc sức nhưng một khi thành công tiểu dạ thực lực thì tất sẽ nên đón tăng gọn rất có thể trực tiếp có thần cấp nhục thân và khí huyết lực lượng còn có thể là tương lai đánh xuống cơ sở vững chắc hủy diệt chi thần như có điều suy nghĩ gật đầu điều này cũng đúng lăng dạ nói t i ế p đi nếu là có này lục đại long vương tương trợ ngưng tụ khí huyết hồn hạch độ khó rồi sẽ hạ xuống rất nhiều bọn họ mặc dù chỉ còn lại có tàn hồn nhưng rốt cuộc đã từng thân làm long vương đối với riêng phần mình khí huyết chi lực mười phần hiểu rõ có thể giúp ta không ít việc hủy diệt chi thần một lòng nghĩ phát triển thần giới đối với lăng dạ cái này tương lai có hy vọng thành tựu sáng thế thần truyền thượng ư ờ i có thể nói là cực kỳ c o trọng lăng dạ thấy hủy diệt chi thần có chút dao động liền hợp thời mở miệch nói sư phụ mục tiêu của ta là biến thành sáng thế thần. đến lúc đó nhường đấu la thần giới chiếm đoạt cái khác thần giới biến thành trí cao thần giới sáu cái long vương tàn hồn kỳ thực râu rịa bây giờ kia còn sót lại long tộc thì không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn chúng ta tầm mắt muốn thả lâu dài chút ít hủy diệt c h i thần trong mắt lóe lên một tiêu mừng rỡ vẻ vui mừng rất có một loại gặp được cảm giác c h i kỷ thần giới ngũ đại thần vương tốt bụng cùng tà ác cơ bản không quản sự cũng nằm ngửa rồi tu la một lòng muốn rời khỏi thần giới sinh mệnh thì là có chút phật hệ chỉ có hủy diệt tri thần là làm hiện thực tình cảm chân thực muốn phát triển thần giới nguyên bản hủy diệt tri thần hủy diệt chi thần nhất cao hưng trực tiếp đáp ứng lăng dạ không còn xóa bỏ lục đại long vương tàn hồn đồng thời vì để cho lục đại long vương có thể cam tâm tình nguyện giúp đỡ hủy diệt chi thần vung tay lên xuất ra hắc cám long vương thi cốt có cái này hắc á m long vương thi cốt tại lục đại long vương bảo đảm sẽ đồng ý hủy diệt chi thần cười nói lăng dạ cùng hủy diệt chi thần sinh mệnh nữ thần đạt thành nhất trí về sau liền về tới long mộ trung ương lúc này đế thiên cùng lục đại long vương cũng trầm mặc không nói hắn còn đang ở cân nhắc lợi hại nhìn thấy lăng dạ trở về đế thiên vội và nói g n lăng dạ ta cùng phụ thân cùng các thuốc bán nói kế hoạch của ngươi phía trước hai cái đều tốt nói nhưng bọn hắn đối với g i a o ra long thần chi tâm còn có một chút do dự ừ n lăng dạ khẽ gật đầu sau đó lăng dạ để ý tới quăng tới ánh mắt lục đại long vương ngược lại nhìn về phía hủy diệt chi thần hủy d i ệ t chi thần cười nhạt một tiếng tâm linh thần hội lấy ra hắc cám long vương thi cốt hắc cám long vương kia cố quen thuộc đến cực điểm khí tức vừa xuất hiện lục đại long vương lập tức đồng tử c o r ụ t lại quang minh long vương càng là hơn khí tức một hồi kịch liệt ba động trong nháy mắt đi vào này thi cốt phụ cận run dày đưa tay muốn v u ố t ve hắc cám long vương l ầ n phiến lão lão bà chương 336, lục đại long vương tương trợ ngưng hồn hạch khí huyết hỏa lò chương 336, lục đại long vương tương trợ ngưng hồn hạch khí huyết hỏa lò hủy diện chi thần không có ngăn cản mặc cho quang minh long vương chạm đến hắc cám long vương thi đặt ở hắc cám long vương đỉnh đầu trên lân thiến cảm thụ lấy kia cố lạnh b u ớ t mẫu thân đế thiên nhìn thấy hắc cám long vương thi cốt thì hoàn toàn mất đi trong ngày thường chấn định dường như đứa bé giống nhau muốn bổ nhào vào mẫu thân phụ cận nước mắt theo trên gương mặt trở xuống vị này kim nhãn hắc long vương tinh đấu đại xâm lâm hồn thú bá chủ khóc quan g minh long vương l ặ n g lặng đứng thẳng thân thúy trong đôi mắt tràn đầy đối với thê tử tưởng niệm mơ hồ chứa dưng dưng thủy nhưng lại không có nhường nước mắt chảy ra một lát sau quan minh long vương nhìn về phía lăng dạ cùng hủy diện tri thần nói đem lão bà của ta thi cốt đưa ta, mọi chuyện đều tốt nói. hủy diện chi thần thản như nói phải không n g ư ơ i một con rồng có thể nói không tính nghe vậy quan minh long vương t r ợ t xoay người hai mắt phiếm hồng nhìn những long vương khác các vị huynh đệ các người đáp ứng hay là không đáp ứng thấy hết rõ long vương bộ dáng này sơn long vương đã hiểu giờ phút này bọn họ nếu nói một không c h ữ sợ là muốn huynh đệ quyết liệt thế là sơn long vương mở miệng nói giữ lại tàn hồn kéo dài hơi tàn không bằng đánh cược một phen l a n g dạ mục tiêu là trở thành sáng thế thần hắn như thành công chúng ta long tộc cũng có thể đi theo được lợi với lại thiên nhi ở bên cạnh hắn chúng ta phải tin tưởng hắn không phải sao không gian long vương khẽ cắn môi trong lòng tràn đầy không cam l ò n g này nhân loại lời nói thật có thể tin sao nếu là hắn sau không thực hiện hứa hẹn làm sao bây giờ l a n g dạ nhìn hắn một cái thản nhiên nói các ngươi còn có lựa chọn khác sao hủy d i ệ t c h i thần rất phối hợp trực tiếp phóng xuất ra cực kỳ cường hãn hủy d i ệ t thần lực kia ánh mắt lạnh leo rơi trên người không gian long vương ý nghĩa không cần nói cũng biết không đồng ý thì chết quan minh long vương cũng gắt gao c h ầ m c h ầ m vào không gian long vương thực lực của hắn là cựu đại long vương bên trong người nổi bật còn trên không gian long vương thấy thế không gian long vương lập tức mặc miệng hắn cũng không muốn tìm được chết thổ long v dù sao cũng so luôn luôn bị vây ở long mộ trong mạnh phong t o mày bất đắc dĩ nói hạt dị, cũng chỉ có thể như thế rồi thời gian long vương thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý sơn long vương nhìn mọi người nhẹ gật đầu t ố t tất nhiên tất cả mọi người quyết định vậy liền toàn lực trợ l a n g dạ ngưng tụ khí huyết hồn hạch hấp thụ chúng ta khí huyết chi lực coi như các ngươi thức thời hủy diệt chi thần h ư lạnh một tiếng hồn cốt cùng long thần chi tâm đâu l a n g dạ nhũ mày giúp hắn ngưng tụ khí huyết hồn hạch chỉ là điều kiện thứ nhất tại lăng dạ nhìn chăm chú sơn long vương khé thở dài một cái nói chân long hồn cốt d â nói các ngươi mà nói cũng nhìn thấy long mộ trong hồn cốt rất nhiều ngươi cần bao nhiêu thì lấy bao nhiêu nhưng long thần c h i tâm khác nhau chúng ta không cách nào hoặc nói không có năng lực giao cho ngươi l a g dạ nhữ mày hỏi nghĩa là gì sơn long vương thành thật trả lời long thần c h i tâm ngay tại long cốc chỗ sâu nhất nhưng chúng ta lục đại long vương còn sót lại tàn hồn cầm không được long thần c h i tâm tự nhiên cũng liền không cách nào giao cho ngươi lấy đi long thần c h i tâm còn phải xem chính ngươi hoặc là nhường hai vị thần vương thay ngươi đi cầm ngay vậy hủy d i ệ t c h i thần cười nhặt nói tiểu dạng chờ ngưng ngưng tụ khí huyết hồn hạch sau thực lực tất nhiên tiến nhanh đến lúc đó chính mình đi lấy long thần tri tâm đi l a g dạ gật đầu l a g dạ cũng không sao lo lắng long thần chi tâm một kiện không có chủ nhân siêu thần khí còn có thể lận trời hay sao mạnh hơn siêu thần khí tại không có chủ nhân không chế tình hồ dưới cũng chỉ là tử vật long thần chi tâm mặc dù có chút đặc thù nhưng cũng không thể tự chủ ngăn địch đã các người đáp ứng điều kiện của ta đối đãi ta thành thần tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn nhường hồn thú nhất tộc ở tại thần giới có một chỗ cắm rủi l a g dạ nhìn về phía lục đại long vương nói trong mắt hắn khí huyết hồn hạch cùng long thần chi tâm cũng đây ở tại thần giới cho hồn thú một mảnh sinh tồn nơi quan trọng thần giới rộng lớn bắt ngát điểm hồn thú nhất tộc một phiến khu vực hay là rất dễ dàng với lại l a n g dạ đến lúc đó khẳng định còn muốn phóng đại thần giới chiếm đoạt cái khác thần giới thần giới lại không ngừng mở rộng liền càng thêm không cần lo lắng về phần nói cái khác thần linh phản đối làm sao bây giờ kia hoàn toàn là lo lắng v ỡ v ẩ n một tôn sáng thế thần áp đảo thần vương phía trên tồn tại tất nhiên năng lực khống chế thần giới nói là thần giới chúa tể cũng không chút nào khoa trương phân chia một phiến khu vực cho hồn thú nhất tộc còn không phải chuyện một câu nói tại hai bên đàm khép lại về sau hủy diện chi thần cùng sinh mệnh nữ thần liền rời đi rồi chẳng qua lục đại long vương khi còn sống cũng có thần hạch đối với lăng dạ nói tới khí huyết hồn hạch cũng không lạ lẫm không cần hắn nói lại tháo hồn hạch tri thức lục đại long vương tầm mắt cực lớn rất nhanh liền nghĩ ra được ngưng tụ cựu đại long vương khí huyết hồn hạch phương pháp lăng dạ muốn bằng vào chúng ta cựu đại long vương khí huyết chi lực ngưng tụ hồn hạch ngươi trước tiên cần phải đem máu thịt bên trong lực lượng hút vào thể nội chờ đem chín loại khí huyết chi lực toàn bộ hút vào thể nội về sau tại chúng ta phụ trợ hạ xuống cùng chín loại khí huyết lại đem chúng nó hòa làm một thể mới có thể ngưng tụ khí huyết hồn hạch được l a n g dạ gật đầu nói dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người tất nhiên dự định n h ư ờ n g lục đại long vương giúp hắn ngưng tụ khí huyết hồn hạch l a n g dạ đương nhiên sẽ không hoài nghi chúng nó sau đó l a n g dạ theo chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra long vương huyết nục trừ r a hắc cám long vương huyết nục đã bị hắn hấp thụ còn lại tám loại đều ở nơi này trong chốc lát thủy hỏa thổ phong quang minh không gian thời gian vững chắc bắt đại thuộc tính lực lượng trong nháy mắt bộc phát tại lăng dạ quanh thân lưu truyền bắt đầu đi lăng dạ vươn g tay chạm đến băng long vương huyết đ ủ một cỗ băng hàn khí huyết chi lực trong nháy mắt bao lấy cánh tay của hắn dọc theo kinh lạc bay thẳng hướng cơ thể đúng lúc này hỏa long vương khí huyết chi lực cực kỳ nóng bỏng không gian long vương cùng thời gian long vương khí huyết chi lực ẩn chứa không gian cùng thời gian huyền bí sơn long vương khí huyết chi lực vững chắc vô cùng lăng dạ đem bắt đại long vương khí huyết hút vào thể nội khơi dậy sớm đã hấp thu hắc cám long vương khí huyết chi lực ở trong cơ thể hắn cô đã không nớt sơn long vương q u a n tại n bên ngoài cơ thể một nửa hư nửa thật khí huyết hỏa lò chậm rãi hiện hiện khí huyết này hỏa lò do cựu đại long vương khí huyết chi lực ngưng tụ mặt h à n h tiến hành lăng dạ tinh thần lực và khí huyết lực lượng phụ trợ thần dị vô cùng lăng dạ tâm niệm khéo động đem cựu đại long vương khí huyết chi lực không ngừng dẫn vào khí huyết hỏa lò bên trong chỉ thấy trong lò khí huyết chi lực không ngừng quay quẩn các loại lực lượng đụng vào nhau chín loại khí huyết chi lực bài xích cũng giảm bớt lục đại long vương lết nhau vì tự thân lực lượng r a chỉ khí huyết hỏa lò trong chốc lát trong lò khí huyết chi lực càng biến đổi thêm sinh động cựu đại long vương khí huyết chi lực tại khí huyết hỏa lò trong tiến hành điều hòa đúng là thuận lợi đến kỳ lạ xa xa vượt qua dự liệu của lăng dạng chương ba trăm ba mươi bảy ngưng tụ khí huyết h ồn hạch thần cấp nhục thân cùng khí huyết chi lực chương ba trăm ba mươi bảy ngưng tụ khí huyết h ồn hạch thần cấp nhục thân cùng khí huyết chi lực khí huyết ngưng tụ không tan tương tự hỏa lò tại đây có lực lượng tác dụng dưới lăng d ạ cơ thể bắt đầu xảy ra biến hóa vi rượu lăng d ạ có thể cảm giác được cựu đại long v mỗi một loại lực lượng cũng tại vì phương thức đặc biệt ảnh hưởng nhục thể của hắn b a n g long vương băng hàn lực lượng nhường ra của hắn trở nên nóng ánh sáng long lanh dường như kết lên rồi một tầng miếng băng mỏng mơ hồ tản ra khí tức lánh liệt h ỏ a long vương nóng bỏng lực lượng thì nhường cơ thể của hắn càng biến đổi thêm cứng cỏi mỗi một viên cơ thể cũng phảng phất đang t i ê u đốt lên h ỏ a diễm sơn long vương vững chắc lực lượng khiến cho hắn xương cốt càng thêm kiên cố như là mặt đất giống như trầm ồn cựu đại long vương khí huyết chi lực không giống nhau nhưng cũng thập phần cường đại đồng thời bản chất cực cao nhường lăng dạ cơ thể đã xảy ra thuế biến theo khí huyết dần dần đạt đến một cái cực hạn thân thể hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ cái chán hiện đầy mồ hôi nhưng không có nửa phần lưới bước c ắ n răng kiên trì nhìn ở trong quá trình này l a g dạ phát hiện thân thể của mình bắt đầu thích tướng tiểu này lực lượng cường đại thân thể hắn càng biến đổi thêm cứng cỏi có thể chịu đựng được cựu đại long vương khí huyết chi lực xung kích l a g dạ thể nội khí huyết chi lực và khí huyết hỏa lò cũng đều càng biến đổi thêm một định không còn tượng trước đó như thế quần bạo phun trào đồng thời khí huyết hỏa lò trong cựu đại long vương khí huyết chi lực đang không ngừng rung hợp không biết đã qua bao lâu khí huyết hỏa lò bên trong nguyên bản chín loại phân bi đã không phân khác biệt dung hợp là một m trở nên càng thêm cường đại dung hợp là một m sau khí huyết chi lực k i ê m dung cựu đại long vương lực lượng vô cùng cường đại một mực phụ trợ lăng dạ lục đại long vương thấy cảnh này đồng tử cũng không khỏi co r i ụ c lại khí huyết này lực lượng cùng long thần có chút tương tự lăng dạ không biết lục đại long vương ý nghĩ hắn không chế khí huyết hỏa lò bên trong khí huyết chi lực đưa chúng nó lần nữa hấp thụ nhập thể nội cố lực lượng này hội tụ thành một cố r ồ i r à o dòng lũ tại lăng dạ thể nội lao nhanh lăng dạ không chế khí huyết này lực lượng hội tụ đến lồng được chỗ tập trung ở trung đan điền không ngừng mà áp sức cùng ngưng tụ lại là hồi lâu qua đi khí huyết hồn hạch đã đơn giản hình thức ban đầu ở trong quá trình này lăng dạ n đ ụ c thân cũng đang không ngừng tăng cường tiến hành trước nay chưa có thuế biến Vâng, theo lũ ống như vỡ đê tiếng vang lên lên lăng dạ khí huyết chi lực tốt nhiên bộc phát khí huyết hỏa lò lần nữa hiện hiện lệnh xung quanh trong vòng mười t r ư ợ n g không gian cũng vì đó và ặ mẹo hắn thành công ngưng tụ ra khí huyết hồn hạch vì cựu đại long vương khí huyết làm cơ sở lại dung hợp làm một trí cường khí huyết hồn hạch một cố cường đại lực lượng theo khí huyết hồn đang xét duyệt phát ra dung nhập lăng dạ cơ thể hắn cảm giác được thân thể chính mình đã xảy ra biến hóa cực lớn trở nên vô cùng cường đại lăng dạ từ từ mở mắt nhìn trước mắt lục đại long vương cảm tạ các vị giúp đỡ ta thành công ngưng tụ khí huyết hồn hạch lăng dạ chân thành nói tuy nói có ước định trước đây nhưng lục đại long vương cũng thực toàn lực tương trợ bọn họ này tiêu hao khá lớn bộ dáng nhưng làm không được giả khách khí n g ư y i n ă n g lực thực hiện hứa hẹn chính là đối với chúng ta lớn nhất cảm tạ lục đại long vương đơn giản cùng lăng dạ nói vài câu liền đi nghỉ ngơi lần này giúp lăng dạ ngưng tụ khí huyết hồn hạch bọn họ tiêu hao thật rất lớn trọn vẹn hơn một tháng lục đại long vương một mực toàn lực tương trợ vì bọn họ tàn hồn thân thể kém chút không có kháng trụ nỗ lực cùng hồi báo là song hành ngưng tụ cựu đại long vương khí huyết hôn h ạ c h lấy được chỗ tốt quá nhiều rồi đầu tiên l a n g dạ có rồi thần cấp nhục thân và khí huyết lực lượng p h o n g ngự lực lượng tốc độ năng lực khôi phủ mỗi cái phương diện đều chiếm được rồi bộ phát thức tăng cường với lại n à y thần cấp nhục thân cũng không phải là bình thường thần cấp không chỉ tiềm lực to lớn dường như còn ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng ngạo cựu lũ võ hồn thì ở trong quá trình này có rồi cực hạ lực lượng nguyên bản ngạo cựu l võ hồn thì có cực hạnh ủ y diệt cùng cực h ạ n bóng tối hiện tại lại nhiều một loại cực h ạ n lực lượng chẳng qua cái này cũng rất bình thường nạo cựu ưu thế nhưng thập hùng nhục thân vốn là cực kỳ cường đại ban đầu bị giới hạn đấu la thế giới chỉ cảm thấy tỉnh rồi cực hạn hủy d i ệ t nhưng đạt được cơ duyên về sau thức tỉnh cực hạn bóng tối cùng cực hạn lực lượng vô cùng hợp lý thần cấp nhục thân thần cấp tinh thần lực lại thêm cực hạn lực lượng cực hạn hủy diệt cùng cực hạn bóng tối nạo cựu ưu võ hồn l a n giả đôi mắt n h u lại tự tin nói bằng vào ta thực lực bây giờ cho dù không thi triển cựu lũ d i t h ế cũng có thể tiêu diệt cực kỳ gần một triệu năm thâm hải ma kinh vương thâm hải ma kinh vương cũng bất quá có chín thành chín thân thể cùng với long hóa thủ đoạn này mặc dù năng lực buộc phát ra thần cấp chiến lực nhưng lăng dạ thực lực bây giờ so với trước đó cũng đã nhận được tăng vọt không thể so sánh nổi kim nạc g đấu la cảm nhận được động tĩnh bên này từ đằng xa bay tới cảm nhận được lăng dạ kia kinh khủng khí huyết chi lực không khỏi trong lòng run lên khí huyết này lực lượng sợ là ngay cả ma hoàng cũng k é m xa t í c tắp lăng dạ nhìn về phía kim nạc g đấu la cười nói nhị ra ra kim nạc g đấu la gật đầu sau đó trực tiếp theo chữ vật trong hồn đạo khí xuất ra một đống hồn cốt nói tiểu dạ ta đã cầm chân long hồn cốt ngươi xem một chút có đủ hay không lăng dạ đục lỗ nhìn lên những thứ này chân long hồn cốt bên trong co thần cấp thì có vài chục vạn năm nhưng số lượng rất nhiều nhường võ hồn điện tất cả phong hào đấu la một người nguyên một bộ cũng dư giả tượng lăng dạ phụ mẫu một ít trung tâm võ hồn điện hồn đấu la thiên tài còn có diệp linh linh độc cô nhạ phong tiếu thiên thủy băng nhi đám người nên đều có thể đạt được một hai khối chân long hồn cốt bất quá so với trong long cốc mai táng đông đảo long tộc những thứ này hồn cốt chỉ là trong đó một tiểu bộ phật ứng nhìn ra được kim ngạc đấu la là, là một chút không có k h á c h khí lăng dạ cười nói đủ rồi hoàn toàn đủ rồi có rồi những thứ này hồn cốt võ hồn điện thực lực năng lực tăng lên một mạng lớn bất quá những thứ này hồn cốt không thể cũng trực tiếp để người hấp thụ cung phục nhóm cùng lăng dạ phụ mẫu nhất định có thể trực tiếp đạt được nhưng những người khác liền không nói được rồi trừ phi trước k i a giúp đỡ qua lăng dạ và không liền phải nỗ lực một vài thứ đến trao đổi kim nạc đấu la vui vẻ nhìn những thứ này hồn cốt đây là tự nhiên chân long hồn cốt nào có tặng không đạo lý sau đó lăng dạ theo chữ vật trong hồn đạo khí xuất ra sơn long vương thân thể hồn cốt khoanh chân ngồi xuống liền chuẩn bị đem nó hấp thụ nhị ra ra phiến p h ư c ngài làm hộ pháp cho ta、Tốt. kim nạc đấu la đem những thứ này chân long hồn cốt thu lại sau đó liền bắt đầu là lăng dạ hộ pháp ngay cả lục đại long vương cũng không cho phép tới gần lăng dạ an tâm hấp thụ sơn long vương thân thể h ồ n cốt chỉ có thể nói không hổ là sơn long vương theo nó thân thể h ồ n cốt thì nhìn ra một bộ phận thời kỳ toàn thịnh thần uy lăng dạ chỉ cảm thấy chính mình giống như biến thành một toàn núi lớn cùng mặt đất núi liền cùng một chỗ lực lượng vô tận dung nhập vào trong thân thể của hắn thân thể xương cốt bao gồm xương sống cùng xương ngực xương sườn tất cả đều b ị kín rồi một tầng hào quang áo ánh dường như là cho chính mình thân thể cốt mặc vào một bộ toàn thạch giác trụ khó mà hình dung trầm trọng cảm giác n h ư n g hắn tràn đầy lực lượng chương ba trăm ba mươi tám hấp thụ sơn long vương hồi cốt trọng lực mạnh khống cùng sơn long ngự Trước lăng dạ, dạ bên ngoài thân bắt đầu hiện ra một ít thần bí đường vân những đường vân này cùng sông núi đại lục lực lượng cùng cấu kết lấp lánh quang huy kim nạc đấu la ở một bên hộ pháp ánh mắt bên trong để lộ ra vui mừng cùng trầm mong lục đại long vương mặc dù ở phía xa nghỉ ngơi nhưng cũng thỉnh thoảng chú ý động tĩnh bên này bọn họ đối với lăng dạ hấp thụ sơn long vương thân thể hồn cốt sau biên hóa thì cảm thấy tò mò chỉ vì sơn long vương hồn cốt tương đối là thủ sơn long vương n h ấ t mạch số lượng cực kỳ thưa thớt mỗi một đầu thành niên sơn long đều sẽ hóa thành sông núi đại lục trong long tộc địa vị m ư ờ i phần siêu nhiên long thần từng nói sơn long vĩnh l à vương là không cất bước tại thế gian cựu đại long vương đứng đầu bởi vậy liền có thể thấy giống như không biết qua bao lâu l a n g dạ đối với sơn long vương thân thể hồn cốt hấp thụ cuối cùng tiến nhập hồi cuối ngang một đạo cao vút hùng hậu tiếng long â m vang lên tại lăng dạ phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo vô cùng to lớn sơn long vương hư ảnh hư ảnh cùng sơn long vương tàn hồn so sánh chỉ là không có kia phần linh động nhưng này cô ổn trọng như núi gánh chịu vạn vật khí tức lại là giống nhau như lúc cái kia khổng lồ vô cùng sơn long vương hư ảnh n g ập vào lăng dạ thể nội thẳng vào sơn long vương thân thể h ồ n cốt trong chốc lát một cố cường đại năng lượng ba động vì lăng dạ làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra tới không gian chung quanh giống như cũng tại đây có năng lượng t r ù n g kích vào sản sinh rất nhỏ và mẹo xa xa dãy núi thì mơ hồ chuyển đến đáp lại rung động lăng dạ cơ thể run lẩy bẩy hắn xương cốt phát ra liên tiếp bạo hưởng phản phất đang lại lần nữa tạo nên cùng cường hóa da của hắn mặt ngoài thân bí đường vân quang mang càng thêm cường thịnh theo hư ảnh hoàn toàn du nhập g n hơi thở của lăng dạ đã xảy ra to lớn biến hóa khí thế của hắn như dây núi nguy nga chung quanh thân thể dần dần hình thành một tầng vàng đất sắc tấm chắn năng lượng hộ thuẫn nổi lên hiện ra sơ nhạc mặt đất đồ án không khô chuyển lấp lõe kim ngạc đấu la thấy thế trên mặt vui mừng tình c n g đậm n à y khí tức nào giống một cấp chín mươi chuẩn phong h à o đấu la đại ca hắn cùng ngươi h ồ n cốt độ phù hợp dường như rất cao a quả thực lục đại long vương thì sôi nổi từ đằng xa bay tới trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hai thán phục cùng tán thành hấp thu xong thành sau lăng dạ chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt nổ bắ bắn thẳng đến chân trời hắn nhẹ nhàng huy động hai tay lập tức cảm nhận được thể nội ẩn chứa lực lượng vô tận giống như có thể đem cả tòa sơn m ạ n h rút lên l a n g dạ thử vận chuyển hồn lực phát hiện hồn lực mặc dù không co tăng lên nhưng thể nội ẩn giấu đi một cỗ năng lượng b ằ n g bạc chờ hắn hấp thu thứ chín hồn hoàn liền có thể chuyển hóa làm hồn lực hắn lúc này không chỉ tố chất thân thể đạt được rồi tăng lên thêm một bước hơn nữa còn thu được sơn long vương bộ phận năng lực t h như cường đại lực phòng ngự cùng đối với đại địa chi lực không chế lam dạ cùng chung q u n h sơn xuyên đại địa liên hệ trở nên vô cùng chặt chẽ có thể tùy ý điều động lực lượng của đại địa cho mình sử dụng ngoài ra l a n giả hấp thụ sơn long vương thân thể hồn quất về sau còn chiếm được hai cái cường đại hồn quất kỹ năng theo thứ tự là trọng lực mạnh không cùng sơn long ngự cái trước năng lực khống chế trọng lực cùng làm hắn cùng thổ nguyên tố càng thêm tân h h ò a nhìn cùng thái thản cự vượn trọng lực lĩnh vực không sai biệt lắm thực chất lại là ngày đêm khác biệt đối với trọng lực khống chế cũng vượn xa trọng lực lĩnh vực sơn long ngự thì là một hệ phòng ngự hồn kỹ hắn lực phòng ngự cực mạnh ở xa cựu ưu thông huyền ngự phía trên thậm chí đây kim ngạc đấu la phòng ngự mạnh nhất đều mạnh hơn rất nhiều nhị ra ra ta hấp thu xong cảm giác rất không tồi lam giả nói với kim ngạc đấu là, lam n la dạ, ta, ta dạ gật đầu còn lại long vương thấy thế cũng không có ý phản đối ngay cả phong long vương cùng không gian long vương hiện tại cũng nhận rõ hiện thực long cốc chỗ xấu nhất một đoàn thần bí vầng sáng bao phủ một viên kỳ dị tinh thể tinh thể kia nội bộ hình như có tinh hà lưu truyền sông núi phật phồng cựu s á t quang mang sen lẫn lấp lóe tản ra k h í tức cường đại đây cũng là long thần c h i tâm chính là long thần lưu lại tất cả tinh hoa hạ tâm ngưng tụ long thần trí cường lực lượng đây cũng là long thần c h i tâm chúng ta sáu vị long vương chỉ còn lại có tàn hồn ngay cả tới gần cũng khó khăn muốn lấy đi nó chỉ có thể dựa vào chính n g ươi sơn long vương chỉ vào cựu thải tinh thể nói ừ m ta thử t r ư ớ c một chút có thể hay không cưỡng ép lấy đi đi lăng dạ nhìn long thần tri tâm hắn không kịp chờ đợi vân tay cố gắng bằng vào chính mình cường đại thần cấp n ụ c thân trực tiếp đem nó mang đi hắn thấy long thần tri tâm trung quy là một từ vật không lật được trời nhưng mà làm lăng dạ ngón tay chạm đến long thần c h i tâm trong nháy mắt một cô cường đại lực lượng đột nhiên một phát cựu s á t quang huy lấp lánh tinh thể nội bộ xông ra một cỗ lực lượng mang theo rời núi lấp biển chi thế trong nháy mắt đem lăng dạ đánh bay ra ngoài phí một tiếng lăng dạ trên không trung sẹt qua một đường vòng cung cũng may hắn đối với thân thể khống chế rất tốt lúc này mới không có đập xuống đất mà là hai chân rơi xuống đất bước ra một hố sâu to lớn xem ra là ta xem thường long thần rồi lăng dạ khỏe miệng tràn ra một tiêu máu tươi nhìn phía trước long thần tri tâm rất là kinh ngạc nguyên bản hắn cho rằng l o n g thần chi tâm cũng là một kiện siêu thần khí cường đại quy cường đại nhưng không ai khống chế cũng liền như thế không ngờ rằng long thần chi tâm tùy tiện liền đem hắn đánh bay ra ngoài còn thường tổn tới hắn thấy thế sơn long vương vội vàng tiến lên giọng nói ngưng trọng nói ra long thần chi tâm còn không phải thế sao tùy tiện năng lực lấy đi nó ẩn chứa lực lượng cường đại sao không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng tại không có thực lực tuyệt đối tình hô giới chỉ có kim long vương cùng ngân long vương nhất định năng lực cầm tới long thần chi tâm cùng làm dùng lăng dạ lao đi khỏe miệm vết máu hỏi các ngươi cựu đại long vương đâu sơn long vương do dự một lát nói long thần c h i tâm là phụ thần sau khi chết mới sinh ra chúng ta khi đó từ lâu chết đi bất quá nếu là ta toàn thịnh thời kỳ nên có thể cầm tới long thần c h i tâm nhưng khẳng định là vì thực lực cưỡng ép cầm tới sử dụng sẽ rất khó khăn thậm chí không cách nào sử dụng long thần c h i tâm rất đặc thù chỉ có kim long vương cùng ngân long vương hoặc là một đời mới long thần năng lực k h ô n g chế những người khác cho dù là bây giờ ngũ đại thần vương cũng chỉ có thể cưỡng ép chấn áp long thần c h i tâm căn bản là không có cách sử dụng phải không lăng dạ không cam tâm cứ như vậy bị tùy tiện đánh lui k h sâu một hơi, bắt đầu điều động thể nội theo cựu đại long vương chỗ hấp thu khí huyết chi lực hắn đem những thứ này khí huyết chi lực ứng tụ như sông lớn trong người lao nhanh khí huyết hồn hạch thì đang nhanh chóng vận chuyển phóng xuất ra một cố cường đại khí huyết chi lực đó là cựu đại long vương khí huyết dung hợp làm một sau khí huyết chi lực hai cố khí huyết chi lực hội tụ trở nên càng thêm cường đại mơ hồ tỏa ra cựu thái quang huy